quy một chương 189, thủy triều độ 7. Nhưng mà, kế tiếp thời gian trong, Chu Hoài An trực tiếp đưa lên văn bản xin lại bị bác trả lại, lý do là lãng phí quá đáng, bị hư hỏng quân vốn. Thế nhưng về phương diện khác, rồi lại phê chuẩn Chu Hoài An chuyển thông qua Lâm London đưa lên một phần khác nghiêm trọng có lại bản xin, cái gọi là khiến chư quân chọn dũng sĩ, thi đấu với hoàng vương giá trước làm vui chuẩn bị văn thư. Hơn nữa người chủ trì cũng đã biến thành một cái khác hoàn toàn chưa quen thuộc tên. Được rồi, lần này hắn có thể xác nhận ít nhất ở phủ đại tướng quân bên trong, hoặc là nói hoàng xảo bên cạnh có tương đương bộ phận người đối với mình rất có ý kiến. Thậm chí tới ngoại trừ hàng ngày từ chối không rất hợp lý yêu cầu ở ngoài, tuyệt không đồng ý lại để cho mình có mảy may làm náo động hoặc là biểu hiện cơ hội. Mà nhóm thứ hai đến từ An Nam quy mô lớn hơn nữa thu hoạch lớn gạo hải vận đội tàu, thì lại trở thành để ở Quảng Châu biên giới tụ họp cùng ổ nào náo động hồi lâu sau đại quân, cuối cùng xuất phát bắc đi lên cuối cùng tia chất xúc tác. mặc dù đang cụ thể tiền lương giáp giới vật liệu bổ sung đúng chỗ trên rõ ràng còn có rất nhiều bỏ suất cùng không đủ còn có rất nhiều thứ trong khi gia tăng sản xuất cùng đội vận ở trong còn có rất nhiều tồn tại trong sổ sách trên vật liệu vẫn còn trong kho hàng chờ đi nghiệm thu cùng bắt đầu dùng nhiều vô số gộp lại ước chừng chỉ đạt đến trong kế hoạch 1 phần ba trình độ mà này mấy ngày liền ngâm mình ở quảng châu tiểu lầu cùng kỹ quán bên trong to nhỏ nghĩa quân các tướng lĩnh cũng dồn dập biểu thị chúng ta theo thân thể cùng trong lòng đều chưa hoàn toàn nghỉ ngơi xong xuôi còn đại sĩ tốt bọn tiếng hô mãnh liệt nhưng là đến từ đại tướng quân cuối cùng mệnh lệnh còn là theo hoàng xào tự mình xuất hiện ở ngoài thành đại võ đại ở trong bóng người cùng với mười mấy bị điểm tên mà nhìn xem đầu người còn có mười mấy bị bắt đi ra côn đánh mạnh hoặc là số gông thị chúng giết gà dọa khỉ đối tượng mà đã biến thành lệ thuộc vào trước dược đệ tam quân chi thứ nhất đội ngũ xuất phát mà đi sự thật đương nhiên ở đây ở giữa hắn cũng bởi vậy làm rất nhiều công tác cùng nỗ lực tỉ như dùng cá nhân thân phận công khai tỏ thái độ cùng nhận lời qua nhóm đầu tiên đồng ý chủ động chờ lệnh làm bắt trinh lúc đầu đội ngũ Sẽ bị ưu tiên bổ sung trên chung quanh vơ vét đến cường tráng binh sĩ cùng quảng Châu phủ bên trong để giành chế tạo dắp giới, còn có phân phát đến đầu người khao thưởng tiền nòng cùng loại sách tay thân thể cơm. Còn xuất phát tiến độ càng về sau dựa vào đội ngũ, tự nhiên là có thể thu được gì đó càng ít, thậm chí là muốn tiếp thu binh sĩ, trang bị cùng cung cấp tiêu giảm trừng phạt. Mà này của hắn nhận lời, thì hoàn toàn biến thành Chu Hoài An bận rộn phiền phức công tác ở trong hiện thực áp lực, ở từ trên xuống dưới bận tối mày tối mặt mà cả người tiểu thụy. Bắt đầu xuất hiện càng ngày càng thường xuyên sai lầm cùng tai nạn sau khi, Chu Hoài An cũng không nhịn được lợi dụng tạm thích trứng của chính mình chi tiện, thỉnh câu gặp mặt Hoàng Sào mà có điều nêu ý kiến, hy vọng có thể hơi hơi chỉ hoãn một vài tiến độ, đến bảo đảm chuẩn bị công tác hiệu suất, ít nhất cũng có thể để Nghĩa Quân chuẩn bị càng thêm đầy đủ một vài, đường lui lương đạo bảo đảm càng thêm mạnh mẽ một vài. Thế nhưng trả lời của Hoàng Sào lại là để hắn hơi hơi kinh hãi. Lương đạo cái gì kỳ thực không quan trọng, lúc trước ta xuất nghĩa quân đại bộ phận, chẳng lẽ không chính là như vậy một đường lại gì? Thiếu ăn thiếu mặc giáp giới không đủ đáng là gì? chỉ cần tụ lại kèm đầy đủ sức người, tự nhiên có thể hướng quan quân đi tìm. Chỉ cần to đến hơn 10 quân nhật trước chi thực liền có thể, chỉ cần vỡ nát một chỗ thành trại, kế tiếp áo đồ ăn dùng liền thì tự nhiên nên nhận như giải. Bây giờ càng được tại đây lĩnh ngoại tu dưỡng sinh lợi có ngày. Các bộ cùng tự đi bổ sung đầy đủ, lại có tiến binh cơm. Vừa có cái gì thật nhiều lo lắng đường sống. Hư Hòa thượng, ngươi bất quá là ở ta nghĩa quân tháng ngày vẫn còn ít đòi, không rõ trong đó nguyên do mà thôi. Nói tới chỗ này hắn dừng một chút tiếp tục nói. Bây giờ ta càng lo lắng chính là, tại đây lĩnh ngoại địa bàn thường đến lâu, đều đem khí si tốt nhuệ khí cùng thân thể đều nuôi củ. ngươi hiểu không được rồi chu hoài an cũng chỉ có thể âm thầm méo mũi lui ra đến đối phương đem loại này truyền thống nông dân quân khởi nghĩa con rồi không đầu phép tắc manh động nhất ba lưu nói như thế vi quang đang mà đúng lý hợp tình lại gọi ta như thế nào chọn tật xấu gì nhất định chính là toàn thân kẽ hở chính là không có kẽ hở tốt nhất đạo lý mặc dù oán trách cùng nêu ý kiến bị người cho làm trở về nhưng mà chu hoài an không có cân nhắc chu toàn chính là ở sau đó thời gian ở trong tình thế cũng bắt đầu từng bước tồi tệ cùng trở nên gây gắt lên bởi vì bổ sung trước sau thứ tự và thần sơ xa gần căn hệ tụ tập ở quảng phủ biên giới mười mấy con quân ngũ bắt đầu ai nấy dùng thủ đoạn khá là khách khí sẽ nghĩ biện pháp cho chu hoài an đưa chỗ tốt cầu người tỉnh hoặc là thông qua đại tướng quân bên trong các loại quan hệ đến nhờ mời mọc không khách khí liền bắt đầu ở sau lưng kiếm việc ngầm thủ đoạn bị hủy trực tiếp uy hiếp dụ dỗ này trải qua làm sức người mặc dù chu hoài an làm trên thực tế ở giữa phối hợp phân công tổng tìm các người còn không người nào dám vơi quáy dày cùng vô lễ thế nhưng hắn phái đi xuống này buôn tẩu khắp nơi thủ hạ cùng lâm thời bọn thủ hạ sẽ không có vận may như thế này cùng tư cách. Thế cho nên ở trong một khoảng thời gian, thường xuyên lại có phái ra đi người, bởi vì có lẽ có danh nghĩa hoặc là tưởng tượng đi ra lý do, mà gặp phải thường thường áp giải cùng đánh. Thậm chí còn có cái khá là mạnh mẽ quân ngũ, bắt cóc cùng bắt cụ thể trải qua làm nhân viên mà thả ra vô lại lời, sẽ nhanh chóng nhìn thấy có sẵn gì đó, sẽ nhìn thấy giao ra đây đầu người. Sau đó chính là Chu Hoài An phá lệ thỉnh cầu số lượng không nhiều sử dụng tiêu vệ số lần, mà dẫn đội vây quanh cùng xông vào vào đối phương trong doanh trại, mà chém mười mấy hột đẫm máu đầu người trở về, loại chuyện này mới có điều yên tĩnh một vài. Bốn mà ở một nhánh chờ đợi xuất phát nghĩa quân đội ngũ ở trong, thuộc về chủ lửa đội ngũ ở trong. Tướng duy nhất của triệu gia trại chúa tể triệu tử nhật triệu đại con người đã ở một bên ra sức đối phó này trước mắt đấu lửa, một bên trẻ môi khẽ nói cảm giác mình nhất định là đã điên rồi, không phải vậy nào bọn thong dong tự nhiên mặc cho cái kia hai tinh ngồi ở chính mình gần trong gang tức chán đối phương thẳng thắn nói. Tại hạ họ tô người ta gọi là ta may mắn tô lạp, mà ở hắn còn ở không dứt hướng về mới quen quanh thân người tàn truyền độc, độc của chính mình. Không những gặp gỡ đánh bạc nhiều thắng, nhưng còn có nhiều lần gặp dự hóa lành vận may đâu. Nghe đến tự biên tự diễn của hắn. Triệu Tử Nhật chỉ cảm thấy trong đầu vậy căn bản đến cùng với làm gây đi gì đó, lại lần nữa mới ở cấp trên nhảy nhót liên hồi 7F8 đạp dẫm lên thành mảnh vụn nhiều lần, đều không cách nào lại nối tiếp thu về đến rồi. Cơ đã hướng bắc rót nước sôi giống như thình thịch nhảy lên Triệu Tử Nhật, đột nhiên thì theo trong trầm mặc bùng nổ phép tắc đứng lên. Nhìn vị kia, chính là trước sau như một rất là chiếu cố Triệu của ta đại huynh đệ. Sau đó chỉ thấy cái kia tiểu giáo Tô Lạp cũng nghe tiếng quay lại, quay hắn vội vàng khoa tay múa chân nói, cũng là ta đây một đường thời cơ đến vận chuyển tốt nhất chứng kiến. Cổ độ ngươi lão mụ Triệu Tử Nhật chỉ cảm thấy đỉnh đầu đều phải giận sôi lên, mà bị tức tại chỗ nổ bể ra, sau đó đột ngột vịn tường thuận lợi chưa khỏi hẳn mà nắm trượt một chút, đột nhiên thì ngửa mặt đem toàn bộ lưng đều ngã ngồi ở chỉ còn cho tàn lửa than bên trong, tại chỗ chính là hết thảm mấy ngày liền dậy đi. "Ấy tiếng cắt, vậy thì thật là nghe thương tâm, người gặp rơi lệ." Đang bị khiêng đi thời khắc cuối cùng, Triệu Tử Nhật nhìn thấy còn là tấm kia vạn ác gương mặt, nào vào nhấc chiếc của hắn bên cạnh dùng sức lay động là lớn. "Triệu đại ca ngươi làm sao vậy, ngàn vạn lần đừng muốn cách." Sau đó, toàn bộ nhấc chiếc đột nhiên đã bị hắn cho toàn lực lóa mắt đột nhiên mở gãy, mất đi cân bằng vùng thoát khỏi ở một bên. mà trực tiếp đem thẳng tắp không năng động triệu từ nhật ngã lật đâm đầu trải ở bùn trên mặt đất mà triệt để mất đi trí giác Quy một chương 190 trăm thủy triều động tám trên thực tế cùng này hướng về trong thành vọt tới người ngược lại đàm châu trong thành cũng có không ít người vội vàng ra khỏi thành bọn họ đa số là người cùng khổ xuất thân đa số là tiểu thương tiểu thương khuôn vác cu ly hoặc là vì sinh kế hối hạ qua đường lữ hành còn có một phần tất là cái gọi là kẻ liều mạng nhà không có cách đem cơm mà chỉ có thể dựa vào làm một cái làm một ngày hộ khẩu bọn họ hầu như đều là bị đột nhiên dũng mãnh vào tị nạn dòng người tạo thành giá hàng tăng vọt châu nghịch hướng lọc bỏ đi ra kết quả cho nên mặc dù quan phủ một mực tuyên truyền có kẻ gian là như thế nào xuất thú ăn thịt người người tướng tướng ăn yêu mà bản thân nhưng là không ngăn được trong bọn họ từng tia từng tia tương truyền dày đặc lời đãi. tỉ như căn cứ phía nam chuyển tới ca khúc đất giao này kịch trộm của có kẻ gian không những không ăn thịt người còn làm cho người ta phân cơm phân mối ăn đây mặc dù lại có nói ăn của bọn họ trời bù trung bình cơm sẽ trúng rồi pháp thuật của bọn họ mà không thể không với bọn hắn đi mà bị sai khiến đi lớp hào nhét thành này nghe tới vẫn là tương đối sợ người thế nhưng chính là thời buổi này tục ngữ theo như lời ngàn chết không chịu nổi một cơ khó nhịn. cùng với ở trong thành từ từ chết đói hoặc là không chịu đựng được treo cổ còn không bằng ra khỏi thành bắt một cơ hội có lẽ còn có cái làm ăn no rồi chết lại quỷ chết no độ khả thi cho nên những người này cũng đều là thừa dịp cửa thành đang chen nào sẽ liều mạng mà chạy ra bên ngoài mà các cổng làng quan vệ sĩ bọn cũng đang vội vàng hướng về tràn vào đến người lấy tiền cũng không dư thừa thời gian đi để ra nghi vấn bọn họ bởi vậy các loại tới nghĩa quân lúc đầu đến sau khi rất dễ dàng thì từ đó chiếm được liên quan tới đàm châu thành tương quan tin tức sau đó ở ngắn ngủi đối lập thời gian trong một vài đến từ nghĩa quân ca khúc cũng bắt đầu thừa cơ ở trong thành phố lớn ngõ nhỏ truyền lưu cùng loạn tiêu lên, lên. nên hoàng vương trông mong hoàng vương hoàng vương đến rồi không nạp cơm hướng đăng đường buổi chiều tối lên giường nhà giàu có nhà giàu cướp lấy mẹ ngươi ăn mẹ hắn truyền cho hắn mẹ mở cửa thành ra nên hoàng vương Ăn no mà cấm người tốt gian hướng cầu thang buổi chiều tối cầu hợp gần đây nghèo hắn khó tồn tại sớm mở cửa lệ hoàng vương dạy dỗ to nhỏ đều vui mừng không gánh không đều không nạp cơm ăn bất tận có hoàng vương giết dây bò chuẩn bị rượu mở ra cửa thành nên hoàng vương hoàng vương khi đến không nạp cơm hoàng vương dưới răng lăng nợ góp đều thanh bình hoàng vương lấy từng giường người người ăn heo dê mà hết thể này đều bắt nguồn từ mấy tháng trước khi làm lúc trước để lấy tín nhiệm với tiền đề của hoàng xảo cùng nhiệm vụ thứ nhất chu hoài an cần nên vì nghĩa quân lập ra một thích hợp khẩu hiệu dùng đại diện cơ bản nhất phong cách hành sự cùng lý niệm cái này đối với hắn tới nói cũng thật sự quá đơn giản trung quốc trên dưới 5.000 năm liên tiếp chết không trở tay kịp, đến phản kháng bạo ngược cùng bất công xã hội vô số khởi nghĩa nông dân cùng với tương quan khẩu hiệu còn có thể ít tỏi đi nơi nào gì theo ban đầu ba đời trị hạ người thời gian hạ tang cho cùng ngươi để mất đến tần triều trần thắng nô quảng vương hầu tướng lĩnh an toàn có loại ư phát vô đạo Giết bạo tần, hắn mặt tam quốc khăn vàng quân khởi nghĩa trời xanh đã chết, tuổi ở giáp, lại tới cuối đời tùy đem quốc gia chơi đùa sụp đổ mất con ông cháu cha, bị nốc nết tuổi ra lòng mang lớn hoài báo thiên cổ nhất đế tùy dương đế, chỗ thống trị đi ra không có hướng về liêu đông sóng chết ca, hoặc vừa là bên trong tàn ở ngoài nhận chỉ số hạnh phúc bị thổi trời cao đại tống hướng, vương tiểu ba, lý thuận khởi nghĩa ta nhanh giàu nghèo không đều, nay làm các ngươi đều trung tướng dương nhỏ bé khởi nghĩa các loại giàu nghèo, đều giàu nghèo, một đường lại quả thực là không muốn nhiều lắm, không muốn khá là hợp với tình hình liền cần phải cẩn thận lựa chọn, như là lần này cuối đời đường hoàng Sao khởi nghĩa khẩu hiệu. chỉ là trời bù đều bình làm dân cầu sống loại hình còn là quá thô giáp đơn giản một chút thì như cái này thiên hạ trung bình làm sao bù do ai đến bù trung bình đều không có sáng tỏ vạch ra đến mà cho quá nhiều người não bù không gian cho nên muốn càng thêm rắn vào thực tế càng thêm trắng ra dễ hiểu có thể đối với tầng dưới chót nhân dân thiết thân có điều chạm đến nói tốt nhất lựa chọn cùng bắt trước đối tượng không thể nghi ngờ chính là sơn trại đời sau đại minh bởi vì ác chính thất nghiệp không muốn chết đói ở trong nhà mà đi tới tụ tập đám người vũ trang khiếu hoan con đường cuối cùng đem hoàng đế đều bị làm cho ở cảnh sơn thắt cổ người số một sấm vương đường đếm vì vậy thì có nên hoàng vương trong mong hoàng vương, hoàng vương đến rồi không nạc cơm. ở bên trong chuỗi này thuận tiện kêu gọi cùng dễ hiểu ca khúc cùng đấy giao. mà ở đối nội khẩu hiệu trên, chu Hoài an thì lại chủ yếu là như vậy đối với này dạy và học chỗ sinh viên bọn tuyên bố. trước có canh vo cách mạng, trước tới nay có tận trời của hoàng vương cách mạng. còn đây là sinh ra theo thời thế số trời, cũng là ta vào đời cơ bản nguyên nhân. chúng ta chính là cách đi này mục nát bại hoại đại đường mệnh số, thay trời đổi đất thành tân triều đỉnh tạc. bởi vậy, bây giờ tại đây đàm châu trường xa ngoài thành nhạc chân núi núi trên, như trước có thể nói nghe đến đến từ dưới núi đại doanh ở trong mơ hồ tiếng ca đi chậm. mà đang bị chặt cây không còn đỉnh núi Vũ Vương Biên một bên, Thình linh đã trở thành nghĩa quân nhìn trong thành động tĩnh điểm cao nhất chỗ ở. Bởi vậy cô ý dồn đất thành nhỏ đại cao lại dùng chặt cây gỗ xây vọng lâu bên trên. Tào sư tử ơi đứng ở đài cao vọng lâu trên cánh tả toa sau bên trong lang tướng kiêm quân chủ vương sung ẩn, quay đồng hành trái ngọn giáo đem kiêm tới lui tuần tra khiến Tào sư hùng nói. Nghe xong này ca khúc, ta lại nghĩ tới hòa thượng kia, thật đúng là một không bình thường kỳ tài. Chỉ tiếc trong lòng hắn có điều tâm bệnh cùng tích tụ, mà nhiều lần từ chối không muốn tham dự lần này lúc đầu nghiệp lớn. Tào sư hùng cũng có chút phẫn nộ làm thán như nói. không phải vậy chỉ sợ là rất nhiều dụng tràng ta nhưng hết sức tiến cử hiện tại qua hắn vào ta cánh tả cũng tốt vừa tội gì ở đường núi mạnh dai phi hổ chỗ nào làm cái kia tốn công mà không có kết quả hoạt động đâu nếu hắn thật muốn là bắc đi lên bên trong rất nhiều công dụng nói hoàng vương bên cạnh cái kia những người này sợ là lại phải có tâm bệnh cùng phiền thoái vương sùng ẩn lại là có chút bất đắc dĩ lắc đầu nói hai tướng không hiệp khó hợp bên dưới hoàng vương cũng chỉ có thể có điều lấy hay bỏ khiến người ta nhắm mắt làm ngơ hắn dù sao còn là lý lịch vẫn còn cạn còn là khi chúng ta đừng đến giang tây một đường tự lực đánh ra ít mỏi cục diện sau khi ở mời mọc hắn lại hiệp lực được rồi ngay ở ở tại bọn hắn đối thoại trong lúc đó chỉ thấy xa xa hoan hô cùng tiếng ồn nào bên trong vừa có một chút lớn vật theo phía sau dọc theo tương nước bị thuyền chở tới đây sau đó vừa tại đây đàm châu ngoài thành được lắp ráp thành cao to mạnh bắn đà giới, này cũng tương tự là hỏa thượng kia làm nghĩa quân chế tạo cùng doanh trị đi ra khí giới công thành mặc dù rơi lên mang này đồ chơi này khởi hành hành quân thật sự là khá là khổ cực cùng phiền phức mà nghiêm trọng liên lụy hành trình thế nhưng một khi gặp phải loại này kiên thành lớn vùng đất nhỏ sau khi thì hoàn toàn sẽ cảm thấy loại này khổ cực cùng liên lụy là đằng giá Trước khi bị vây lên dự định mấy ngày liền mạnh mẽ tấn công nhất định Dương Thành, thì là bị thứ này xuất kỳ bất ý bất ngờ nổ sụp cửa thành, mà cả kinh khắp thành kinh ngạc đều năm tinh thần, liền theo lệ bạn phụ, điều động dân đói làm tạp lưu vật hy sinh, ngâm nước thành cũng không cần, gần như vừa đối mặt xung phong cũng đã bị bắt đến, đến rồi. Điều này làm cho một lần quen thuộc dựa vào mạng người chen tiện thây chất thành núi, máu chảy thành sông phép tắt chết, đến mệt mỏi quan quân sau khi lại tầm mịch chiến cơ cùng kẽ hở nghĩa quân các tướng lĩnh, trong khoảng thời gian ngắn lại còn có chút không thể thích ứng cùng tiếp thu hạ xuống. Thế nhưng dùng sau đó chạy tới phó tổng quan thượng nhượng dưới trướng làm chủ hai đường binh mã thượng tầng, cũng có càng nhiều người thì tại may mắn, may là lần này cái kia hư hòa thượng không có thể bị đúc kết tiền đến, không phải vậy dùng hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn cùng bản Lĩnh, loại này chỉ cần thừa thế xông lên thắng lợi dễ dàng mà thắng, cơ sẽ cùng chuyện tốt, chẳng phải là để hắn càng có làm náo động lớn cùng cấp lấy công lao đối phương. Đương nhiên, ở đại đa số nghĩa quân tướng lĩnh trong mắt, bảo vệ đường lui nhiệm vụ này càng như là một loại biến tướng trừng phạt cùng bài xích ra ngoài, bởi vì dựa theo bọn họ qua lại kinh nghiệm dạy dỗ, phụ trách đường lui đội ngũ thường thường cũng đại diện cho to lớn nguy hiểm cùng phức, không những không có bao nhiêu thủ đường phá địch công lao cùng ưu tiên chưa cắt, xử trí thu hoạch chỗ tốt. nói không chừng lúc nào bị này chó hoang bình thường quan quân đất đoàn quân lấy hoặc là đuổi theo thì mang ý nghĩa toàn bộ đội ngũ thì trận này không hoặc là bị đánh tan cái kia cũng là qua quyết bình bình sự tỉnh. mà bây giờ mặc dù để nghĩa quân chiếm rơi xuống tấm địa bàn của lĩnh nam thế nhưng ở đại đa số người trong lòng như trước còn là từ nhỏ chúng quanh liên chiến mà đi tới chỗ nào ăn được nơi nào ăn xong rồi ngay ở chuyển sang nơi khác thì ăn con đường càng thêm am hiểu ngược lại dạy bọn họ bình tĩnh lại tâm tình học quan phủ như vậy thống trị địa phương cùng duy trì nhất thời trật tự lại là cố hết sức mà tương đương thống khổ sự tình 4 mà ở vào giờ phút này Quảng phủ, bị người nhắc tới cùng chén cắt chu Hoài An, trong khi trợ giúp trên danh nghĩa Quảng Châu đóng giữ chính sứ, phủ đại tướng quân quân bên trái khiến kiêm sau dược xuất đem mạnh lao, xử lý mấy người sự tình trên xôn sao cùng hỗn loạn. Loại này đột phát nhân sự trên náo loạn bắt nguồn từ nghĩa quân chiếm lĩnh qua địa phương trên. Chủ yếu là vì nghĩa quân bắt đầu bắt đi lên sau khi, này trước khi cắt cử đến địa phương trên quan chức cái gì, mặc dù còn là rất có chút hiền lành tú không đồng đều mà cặn bã nổi lên hình dáng, nhưng là bởi vậy xuất hiện các loại lòng người bàng hoàng cùng lo lắng tiền đồ, thậm chí tự loạn trận cước tình hình, thậm chí đã bắt đầu có người tự giác không làm tiếp được mà bỏ đi lặn chạy thoát. Mặc dù trong bọn họ đại đa số đích xác làm không ra sao, thậm chí dùng món chay chiếm chức vị mà không làm việc hoặc là càng giúp càng bận rộn thêm phiền, để hình dung cũng không hề quá đáng nhiều hay ít, thế nhưng nhiều hay ít cũng đại diện cho nghĩa quân ở mấy tháng trong lúc, chỗ xây dựng lên uy quyền cùng công tín lực, bởi vậy bọn họ cá nhân tự ý rời vị trí hoặc là loạn tắc vì, chỗ tạo thành hậu quả cùng phiên phước, lại là muốn thời gian cùng tinh lực đi thu thập. Cái này trọng trách thì hoàn toàn đặt ở ba kéo xe ngựa ở trong. Duy nhất được xưng mọi việc không có bất kỳ hiểu sơ một hai nửa về thân thể của Chu Hoài An lên, cũng may trước khi quan phủ thống trị tàn khốc bóc lột cùng không trở thủ đoạn nào áp bức, đã rất lớn phát triển bách tính bình thường tâm lý thừa nhận điểm mấu chốt cùng tha thứ bỏ mất trình độ, mà tình huống thông thường bọn họ nghĩa quân quyền sắp đặt quan, lại làm thế nào cũng sẽ không so với trước khi quan phủ làm càng biết bát, hoặc là càng thêm kỳ hoa đi nơi nào. Tình huống thông thường, ngoại trừ một vài buồn cười làm mưa làm rõ cùng loại nhà giàu mới nổi phép tắc khoe khoang cùng thị uy thủ đoạn ở ngoài, chính là một vài bắt nạt đàn ông chồng gẹo đàn bà đến thỏa mãn cá nhân tư dục lẻ tẻ sự kiện, hoặc là nói còn không có đầy đủ thời gian làm cho bọn họ đem ảnh hưởng trái chiều khuyết đại tới trình độ nhất định hoặc là khiến người ta không thể nhịn được nữa điểm giới hạn cho nên chu hoài an cũng vẫn có bù đắp cùng điều chỉnh song cơ sẽ cùng đường sống mà làm trợ thủ của hắn kiêm chủ bộ mà còn không mất lý tưởng cùng tinh thần trọng nghĩa sai bình thì thành phụ trách dẫn đội áp dụng cụ thể người tốt nhất chọn hầu như là thường thường sẽ có phán quyết tiến hành sau đó mang về một viên đến mấy viên chặt bỏ đầu người hoặc vừa là một vài bị trói gâu người đến nhưng này cũng mang đến một biến tướng chỗ tốt bởi vì sau đó dùng để bổ khuyết này lâm thời để chống ra vị trí Chu Hoài An trước khi ở trình đốn nghĩa quân hậu cần công việc cùng tập hợp quân dụng quá trình ở trong, thuận tay dẫn cùng tuyển ra số lượng hàng trăm sức người, thì có thể tránh thức phái thượng dụng chẳng vừa vặn bọn họ ở đại bộ phận hoàn thành công tác sau khi, thì nằm ở một loại nào đó không có việc để làm bỏ không trạng thái, cũng có thể dùng để đổi hiện thực hiện Chu Hoài An muốn dẫn cùng cho bọn hắn tìm kiếm lối thoát lời. Hứa! dựa theo trước khi kế hoạch chu hoài an là dự định đào thải hết trong đó phần lớn người mà bạo xưng vào trong quân đi làm việc mặc dù bọn họ tuyệt đại đa số chỉ có cá biệt đấu thăng tiểu lại tiêu chuẩn và không có gì trị chính một chỗ tầm mắt cùng vận mệnh thế nhưng không nhịn được nhân số nhiều và trải qua thực lực rèn luyện cũng coi là quen biết cơ sở tình hình kém nhất cũng so với trước khi này hai mắt tối thui nghĩa quân phái quan điểm mấu chốt cùng tiêu chuẩn đều cao hơn một chút trước đó trong bọn họ rất nhiều người gần như là trong thành thương gia phòng thu chi quản sự thậm chí là nhân viên thậm chí học đồ hèn bọn xuất thân bởi vì không muốn bị nghĩa quân trinh đi làm khổ cực của ổ cưỡng bức lao động lúc này mới đầu phục trong khi chiêu mộ nhân viên làm việc chu hoài an mà thu được miễn trừ cưỡng bức lao động tư cách cùng nhất định thân phận đãi ngộ nay đây ở buổi biểu diễn dành riêng tiêu chuẩn cùng nghề nghiệp rèn luyện hàng ngày trên cũng chỉ có thể tạm được xem như vóc dáng thấp bên trong cất cao kết quả này hay là bởi vì quảng châu thành thân mình làm ngàn năm bến càng gốc gác vị trí không phải vậy nếu là ở địa phương khác kể cả này tức có thể biết chữ lại có thể mấy tính đi làm thêm nhân tài đều là không có cách nào rút ra nhiều hay ít cho nên chu hoài an hoàn toàn có thể phân giải cùng thay đổi nhỏ đi như là huệ lệnh huyện thừa huyện lý loại hình chức quyền, mà biến thành một số cá nhân hoặc là đoàn thể nhỏ đến phụ trách nội dung, như vậy hiệu suất trên mặc dù so với một người chuyên quyền độc đoán quyền bính muốn càng thấp hơn một vài, thế nhưng nhiều hay ít cũng đang tăng thêm nhân công đưa vào hoạt động phí tổn điều kiện tiên quyết, bảo đảm theo một ý nghĩa nào đó tỷ lệ sai số. Như vậy dùng huyện dưới 6 đến 8 cái làm xử lý công việc phòng, quê nhà số nhiều xử lý công việc chỗ làm đơn vị, một cơ sở tránh quyền cơ cấu mô hình liền như vậy dựng dậy đi, và còn có một bộ bước đầu nội bộ lưu động cùng lên cao không gian thể chế nguyên hình. Trước tiên theo Quảng Châu phủ đô đốc hạ hạt hạt Nam Hải huyền khỏe mạnh ngu huyện thành huyện, bốn xã huyện, nhớ nhung tập huyện, hóa được huyện, tiến an huyện, bảo an huyện, Thành viễn huyện, cung huyện, trinh dương huyện 11 huyện bắt đầu làm thử, sau đó sẽ mở rộng đến châu giang vùng châu thổ trên vùng bình nguyên đầu châu, tân châu, huyện châu các vùng đi. tối thiểu muốn đem đối lập dân số giàu tập mà giải đất bình nguyên khá nhiều, lĩnh nam chủ nhà đại bộ phận khu vực bước đầu nắm giữ. ở bây giờ dưới tình huống cũng là đối với hắn khá là có lợi, hắn chỉ cần nghĩ biện pháp quyết định vị kia ở đại quân đi rồi, từ từ thể hiện đến yêu thích hưởng lạc mà có lời biến chính như vậy, đóng giữ phó sứ kiêm đổi vận muối sát quan cùng chánh vụ hợp tác lâm luôn, còn lại một vị khác đến đóng giữ ty chính sứ mạnh lao. thì lại một lòng nhào ở đối với phía trước chiến sự chú ý cùng đường lui quân đội cụ thể nắm giữ trên, cơ bản sẽ không đối với những chỗ này vận chuyển bên trong phát. Sinh vụn vật việc nhỏ, tạo thành cái gì ra dáng cản trở cùng cố ý đi để ý tới. Quy 1 chương 191, Vân Lật. Bây giờ Quảng Châu đóng giữ ti danh nghĩa ước trưởng thống ngự có 5 cấp cho quân ngũ, quản lý địa bàn theo phía tây lôi châu bán đảo vẫn đạo mặt đông thủy triều sán bình nguyên. có điều ngoại trừ đóng dự ở thủy triều Noi mai ba châu mười hai huyện, mà địa bàn cùng binh sĩ có điều tăng khuyết trương tam giang tuần phòng quân bộ đội sở thuộc ở ngoài, cái khác bốn cấp cho đều là hỏng hóc nghiêm trọng mệnh mọi chi sư hoặc là tân biên lực lữ, trong đó không thiếu bệnh tật đầy doanh hoặc là người già yếu, bệnh tật doanh trùng tồn tại, ít nhất trong đó tuyệt đại đa số người đều là vì các loại duyên cớ, trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào cùng được với nghĩa quân đại bộ phận bắt chính tiến độ, cho nên thẳng thắn bị tuyển đi ra khác tập kết binh nghiệp, mà lưu lại đóng tại hồ châu đến quảng châu xung quanh, kiêm làm tiếp tục đàn áp địa phương phải. Ngoài ra còn có một vài chính là nghĩa quân lưu lại hành động bất tiện quyến. cùng với ven đường kéo tới không có sức chiến đấu phu dịch cái gì tại biên. Thế nhưng Vũ Trang sau khi thức dậy, cũng có thể hù dọa một chút người bình thường, mà duy trì một chút đầu đường trật tự cái gì. Bởi vậy mặc dù được xưng năm vạn đóng giữ đại quân, kỳ thực loại trừ đi Chu Hoài An bên kia chân Phật 8, 9000 quân tráng, càng nhiều thoát ly sản xuất sĩ tốt cũng không phải là nuôi không nổi, nhưng muốn ảnh hưởng đến địa phương dân số cùng tổ chức sức sản xuất cơ bản cân bằng, ở ngoài, còn lại quân tráng ít nhất còn muốn co lại đi bình thường mới chắc chắn. Có điều ở trực tiếp của Mạnh Khai dẫn dắt dưới trướng, tương hẹn hai cái dưới doanh trại quân đội tinh nhuệ trong đó một doanh tiếp tục chấn giữ nghĩa quân không có bao nhiêu chiến lược cùng phòng ngự giá trị thiếu quan một doanh theo hắn trấn thủ quảng châu nội thành còn lại còn có nửa doanh chính là nghĩa quân ở trong cũng là số lượng không nhiều cơ động kỵ binh này đã đủ để trở thành này thượng vàng hạ cám binh nghiệp người tâm phúc cùng chống đỡ lực lượng mặt khác đang bị điều động đến gần như chỉ còn trên danh nghĩa tả hữu tuần thành ti danh nghĩa còn có một nhánh 2.000 người tuần cấm đội bất quá là chỉ có đao ca tụng cùng nhỏ nhãn quần áo nhẹ chị an duy trì sức mạnh trên danh nghĩa chủ quan tất là đóng giữ ti phó sứ lâm luôn như vậy hạ xuống không cần nói mạnh khai nắm giữ đại bộ phận lực lượng vũ trang trên lý thuyết chỉ dựa vào lâm luân thủ hạ chi này sức mạnh, thì đủ để cùng chu hoài an bên cạnh thay phiên cái kia một danh vừa một đoàn hộ vệ vũ trang xuất hiện địa vị ngang nhau ngăn được chi thế. thoạt nhìn phủ đại tướng quân một ít người đang nắm quyền, cũng là khá là lo lắng hết lòng sắt mất một phen khổ tâm, mà ở ở đóng giữ ti quyền lực cơ cấu bên trong, nỗ lực ngăn chặn chính mình có thể làm to cùng cấp lấy quyền lợi đa số cơ sẽ cùng có khả năng. thế nhưng đây chỉ là lý tưởng bên trong trạng thái mà thôi, tránh thức cụ thể đến hiện thực ở trong còn phải nhìn thực tế thao tác người mà thôi. thế nhưng hiển nhiên lâm luân thân mình biểu hiện, thì không khỏi muốn làm bọn họ thất vọng, hắn căn bản và không thế nào quan tâm đội ngũ này. Bởi vậy ở vô tình của Chu Hoài An nói tới bên dưới, hắn rất dễ dàng thì không lắm kịch phồn phải chủ động yêu cầu, đem một lần nữa biên luyện hàng ngày thao huấn quy trình, đồng thời trở về đến Sài Bình chỗ bày ra lĩnh, cái kia một doanh hồ nghiệt tử dạy dỗ kế hoạch ở trong đã đi. Như vậy cũng là cho Chu Hoài An danh chính ngôn thuận tịch tổ chức lại xây dựng quá trình, tiến hành trộn hạt cắt cùng lực ảnh hưởng thẩm thấu giữa lúc lý do. Như vậy Chu Hoài An chỗ thành lập địa phương cơ sở không ở ngoài, vừa có ở Quảng Châu trong thành bộ phận lực chấp hành cùng tương ứng võ lực bảo đảm. Có điều loại này ẩn tính ảnh hưởng quyết trương, cần thời gian tích lũy mới có thể từng bước thể hiện đi ra. Tiếng gió chúc ảnh hoa thạch núi giả suối chạy sàn sạt dốc rách trong đình viện chim tiếng côn trùng kêu vang tựa hồ cũng nghĩa quân thấp nằm vẽ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy mà chỉ còn lại có duy nhất âm thanh ngày đó vân hay không đều đã ngờ tới cho nên bước chân mới nhẹ để tránh quay dôi đến thời gian của chúng ta bởi vì nhất định vậy ít gió thổi mây trắng tung bay người đi nơi nào nhớ ngươi trong khi ta ngẩng đầu mỉm cười ngươi có biết không biết là lại là giọng nói ôn nhu tiểu thị nữ thanh la giống như tiếng ca lại đem chu hoài an theo này tính toán lợi hại được mất trầm tư cùng dĩ vãng ở trong đánh thức lại Sau đó cười một tiếng dùng đũa che cắp lên một khối thủy tinh trà dầu, vừa xối dục một khối dội đường ăn hoa xanh nắm, lúc này mới thưởng thức thở dài nói: "A la, tay nghề của ngươi vừa có sở trường tiến vào. Đều là lang quân dạy dỗ rồi." Con mắt cười như nguyệt nha Nhi mà trong lòng áng trừng quạt tròn thanh la, có chút ít vui vẻ cùng sắc mặt vui mừng nói: "Nono chỉ là đem phát huy rồi. Lại nếm thử Nono làm hổ phách váng sữa như thế nào." Nhưng điều hòa đừng bước phát triển mới đưa tới lớp đường áo cùng thanh mật, còn có nổ tung qua năm màu sinh nhân. Chỉ là bộ này của nàng vui mừng khôn nguôi dáng dấp tự có vài phần cô gái ngây thơ, vừa dẫn theo một tia lốc manh ý tứ. khiến người ta không nhịn được lại muốn ác liệt bắt nạt đến xin tha hoặc vừa là không chờ được đến trời tối liền muốn đem nàng bài bố 18 loại tư thế đặc thù chủ động không đội không đội chu hoài an lại là khoát tay một cái nói hay là trước cho ta lại kêu lên một khúc hái trà điều muội muội lên núi hái trà đi giống như nhẹ nhàng tiếng ca lại vang lên chu hoài an lại là đang quen thuộc giai điệu ở trong đột nhiên nghĩ tới từng xem qua vô số lần tiếu ngạo giang hồ bên trong kinh điển một màn gặp gỡ người không quen tiểu sư mội nhạc rừng cây san sinh mệnh thời khắc cuối cùng chính là hát này thủ lần đầu gặp gỡ lâm bình lúc dạy nàng phúc kiến sơn ca ở đã tới xuống quá yêu ngọt ngào dĩ vãng ở trong chết ở đại sư minh lệnh hồ sung trong lòng lang quân làm sao vậy một lần nữa hát xong khúc thanh la không khỏi hỏi là nôn no, nô no kêu lên không được chứ chỉ là bị khơi gợi lên ít tỏi qua lại tâm tư mà có chút hoài cảm mắt thủy triều chu hoài an không hề che giấu chút nào nói lại không biết là vị ấy có loại này phúc phận có thể để lang quân mong nhớ trong ngực thư nhân đã qua đời chỉ chừa di hận cùng ăn năn chuyện cũng là cũ ăn năn khó có thể cái kia kính xin lang quân cho là càng quý giá trước mắt mới là sau đó nàng lại có chút giật mình thẹn thùng hoàng tiếng nói nô no, no hay không vượt qua a làm trừng phạt vậy thì cho ta lại kêu lên một khúc kim sợi tơ háo được rồi chu hoài an bỗng nhiên cười nói chỉ cần là đỗ thu nương nguyên kêu lên tất cả từ từ thanh la lúc này mới có chút ngượng ngùng chịu không nổi một lần nữa kêu lên lên khuyên quân không phải tiếc nối kim sợi tơ háo khuyên quân tiếc nối lấy thời niên thiếu hoa nở có thể gãy thẳng cần gãy không phải đợi không có hoa không gãy cảnh sau đó nàng lại tiếp tục kêu lên đến đêm khuya cô đang nhớ nhung chuyện cũ một lời tâm sự giao ai đã thân thể không từ trời sáng ngoài ra nào nhớ chỉ có hết có vật gì thiên ngoại phục nào ngón tay như thế nào mà bắt giữ đủ như thế nào mà chỉ, hay như thế nào mà nghe, mắt như thế nào mà giòn, Con trẻ tuổi mộng, mấy phần nhàn hạ buồn, mấy phần nhàn hạ buồn, mấy phần trần trừ, một ngón tay cắt chạy, thời gian đảo mắt gầy, như thế thật dài một khúc kim sợi tơ áo làm lời dẫn đô thu nương từ tất cả câu nói, giống như thoải mái kêu lên đem hạ xuống, thái dương của thanh la cùng cái chắn cũng đã khẽ nhìn vết mồ hôi, lại nói cổ nhân có thể đem đem chuyện nam nữ, hẹn tháo biểu đạt đến mức như thế đúng lý hợp tình mà tình thơ ý hoa, cũng là một loại gợi cảm cùng chuyện vui. nhắc tới kim lăng xuất thân một đời danh kỹ đỗ thu nương cũng là nhân vật huyền thoại. 15 tuổi thì làm chấn hại tiết độ sứ Lý Kỳ thiếp, mà làm ra ai cũng khói kim sợi tơ áo. Sau đó Lý Kỳ chống cự triều đình tức bỏ thuộc địa bỏ mình, mà bị mạo xưng vào sân trước dịch rồi lại làm Đường Hiến Tông chỗ triều trộn gần mà phụ tá trung đỉnh, đợi cho Đường Hiến Tông làm hoạn thần tính toán nổ chết, nàng vừa trở thành Đường Mục Tông chỉ cho Trương Vương Lý gần giám hộ mẫu, sau đó vừa đã cùng Tể tướng Tống Thân thiết nhu đồ bí mật diệt trừ phế đứng ba nhiệm Thiên Tử hoạn quan vương thủ chừng, mà cuối cùng thua bị lưu vong cuối đời quê cũ. Lúc Lâm Trung Đố Mục đã đặc biệt đi tới thăm viếng, đem cuộc đời thành thơ kêu gọi thời gian, có thể nói là một đời nghĩa tiết toàn người phong lưu. cũng là sánh vai nước phu nhân lý gái đẹp mấy lời giáo phường người trong dốc lòng thần tượng còn hơn đời sau này đánh điển viên nữ quyền cờ hiệu xã hội ký sinh trùng không biết là muốn vượt qua nhiều hay ít đầu phố lớn nói đến đây đỗ thu nương chẳng phải là các ngươi đã ngước nhìn tiền bối nghĩ đến đây chu hoài an biểu lộ cảm xúc đạo kỳ thực nô no nô -no cảm thấy trên đời này còn là lang quân lợi hại nhất nhẹ nhàng thở hồn hển nhi thanh la nhỏ giọng khen tặng nói không những tây phiên khỏe mạnh định tình ca nam an nhị biển giao nhất trên gò đống gặp vỡ ca khúc đều có thể biết được còn thiện hiệu tiên trúc cùng nghỉ ngơi thanh nhạc. nono no chỉ sợ cả đời này đều học không tới mà không muốn tự ti ngươi tự có tương ứng thiên phú cùng yêu thích chu hoài an lại là cười cười nói ta bất quá là đi đường đi được xa cũng là một cách tự nhiên kiến thức chút ít hơn đúng rồi a la ngươi và này ngày xưa thì muội, lui tới như thế nào bằng lang quân dặn dò các nàng đều đồng ý làm nghĩa quân đến trên một phần khí lực nghe đến đó thanh la đột nhiên đứng dậy nghiêm mặt nói vậy là tốt rồi chu hoài an gật gật đầu nói phương diện này kính xin ngươi quan tâm nhiều thêm có tin tức gì mặc dù nói cho lại là được ta tự có tương ứng cảm tạ cùng thù lao Cho dù là có cái gì không tình nguyện sự tình, tất nhiên là có thể thay thế các nàng ngăn lại trở lại. Huống hồ ngày sau còn có rất nhiều dùng tìm được chỗ, cho nên ngươi cũng không cần phải thái quá công nghệ. Nô no nô -no đại giáo phường chị em cảm ơn lang quân. Thanh La lại là lòng tràn đầy cảm kích cùng vui mừng. Từ khi nghĩa quân đại bộ phận sau khi rời khỏi, chính thức chúa tể trong thành quyền bính cũng tập trung tới ba người trong tay, ở mới tình thế hỗn loạn cùng hoàn cảnh bên dưới trong thành quan giáo phường bên trong, này ngoại trừ thanh sắc làm vui vẻ cho người thì sẽ không cái khác kiếm sống tài nghệ nữ tử cũng không khỏi có chút lo sợ không yên cùng khẩn trương lên. bây giờ cuối cùng là thông qua duyên cớ của nàng mà liên lụy một làm mới chỗ dựa cho dù là trả giá một chút giá cả cùng ấy gì đó của hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình. sau đó tháng ngày bên trong ở cố ý của chu hoài an dẫn đường cùng yêu cầu bên dưới tiểu thị nữ thanh la tiếp tục nghiên cứu giải trí tài năng văn kiêm mang ra tránh tài nghệ ở trong ở tình cờ phức tạp đốt trọi cùng trưng khô bất ngờ nhạc đệm ở trong không dứt có các loại mới hàng mẫu sinh ra ở trong tỷ như một vài đời sau phản ứng dân sinh khó khăn cùng phản kháng tinh thần kinh điện ca giao cái gì thông qua thời đại này phong cách một lần nữa phổ nhạc sau khi lại lấy ra kêu gọi thì càng thêm thuận tiện truyền bá cũng ai cũng hơn. nếu như hơn nữa cổ đại danh nhân cùng tiên hiền ghi chú cùng dẫn ra vậy thì càng có sức thuyết phục hơn nay tầm nhìn cùng vận mệnh có hạn dân chúng bình thường có thể sẽ không dễ dàng tin tưởng chính mình đời đời sinh hoạt quê cha đất tổ ngoài ra người xa lạ thế nhưng lại cảm thấy đại lao ra trong miệng nói tới này cổ đại khó lường thánh hiền danh sĩ bọn lưu lại dạy dỗ cũng chắc là sẽ không lừa người cùng làm bộ tỷ như đơn giản là như dây cung từ lạ vừa gặp như câu phản phong hầu kinh thi nước phong đoạt trên người ta ấm áp mua vậy trước mắt ấn huệ trung phú không biết lại người muốn ấm áp ít hỏi đoạt người áo làm địa ý để, dây đỏ thảm ác nhiệt người hại vật tức cho sói, cần gì móc móng cơ răng ăn thịt người thịt, đô lang ông già. Cửa son rượu thì thối, đường có xương chết quóng. Từ kinh đi đến Phụng Tiên huyện bày tỏ tâm tình hoài bão năm 100 chữ, đô phủ. Gieo trồng vào mùa xuân một hạt túc, thu hoạch vụ thu vạn hột hạt giống, tứ hải không có nhàn hạ ruộng, nông phu còn đói quá chết. Lý đại áo thương nhớ đông. Vừa thì như theo Phượng Dương ca soạn lại mà đến lĩnh năm ca. Mặc dù tuyệt đại đa số cổ nhân và không thế nào quan tâm cùng ý thức được thứ này, thế nhưng dư luận trận địa lại là thật sự từ xưa đến nay tồn tại và làm giai cấp thống trị chỗ chú trọng. Không phải vậy, chu vô cách mạng cũng sẽ không hô lên chu tuy cũ kỳ bang. Ấy mạng duy tân hưng vương sư lấy vô đạo, mà từ cổ trí kim này có gan ở lén lút vong truyền chân ngôn người. Các đời kẻ thống trị nhưng có bao nhiêu rất nhiều hay ít, vì ổn định nắm chắc phương diện này dư luận quyền chủ đạo cùng đạo đức điểm cao nhất. Mà các đời vương triều bị diệt tận thế dấu hiệu cũng tương tự này đây kẻ thống trị thân phận từng cái đánh mất đi. Này đại diện tránh quyền tổ chức ở dân gian tầng dưới chót tuyên truyền cùng công tín năng lực, mà để một vài có ý đồ riêng không dám nói tiếng ngữ lưu hành trong đó, làm cơ bản nhất bắt đầu cùng điểm báo trước một trong. Mà ở về phương diện khác. bởi vì có chu hoài an tự chuẩn bị đầy đủ đồ ăn vặt cung ứng làm hàng ngày phúc lợi đồ trang sức nhỏ ở sung làm công nhân nửa văn thư làm việc sau khi thân thể nhỏ bé không cần thiết tăng thêm bao nhiêu thế nhưng các loại ai đến cũng không cự tuyệt kẻ tham ăn thuộc tính là càng ngày càng rõ ràng cái gì mới mai ngâm lý sấy măng tre nấu đậu phộng cơm gian bánh hạt dưa nhân đào nhân hạnh nhân thị đường ăn mức táo, quýt vàng cô đặc sữa làm mật mức cắt bánh bột lọc tê dại xuyên qua mồi đầu nổ tung khoai nước đầu gừng mật vắng sữa cá đinh ruốc cá cá mực kia tương vị lưỡi ngông da giòn tím rêu làm trứng ruột nướng chín sợi ngũ vị hương lỗ làm thậm chí kể cả nấu xấy xào nổ tung qua đậu tường trúc đậu mèo đậu con đậu đao đậu cây đậu cố vờ hầu bao đậu hàng rào che đậu các loại chỉ cần có thể muốn lấy được và bảo chế đi ra đồ ăn nàng đều đồng ý dưới mỏ mà ở hậu cần bộ cửa ở trong chỉ cần vừa có mới hàng mẫu đưa tới hoặc vừa là thanh la vừa mân mê xảy ra điều gì cho mới cái kêu bảo đảm chạy không thoát nàng như hình với bóng thân ảnh kiểu tiểu thậm chí nói lý ra kính xin thanh la chuyên môn cho nàng may một có thể treo ở dưới cổ cái túi nhỏ dùng chứa đường này ăn vật nhi vì vậy thì càng ngày càng từ sáng đến tối qua hàm thịnh tựa hồ cũng không có việc gì luôn có gì đó ở nhai hoặc là ngậm lấy cái gì ở thưởng thức thì rất giống là chỉ ngây ngô lông lớn kho chuột giống nhau mà con kia lớn bộ xương tinh cũng vẫn là trước sau như một đi sâu vào trốn tránh á thẻ rừng tây thuộc tính đa số trong khi chu hoài an nhìn thấy chính là nàng trong vườn trồng trọt bận rộn bóng lưng cùng với ở ban đêm ôm đồ trang sức nhỏ dở trò sung làm sống ôm ngối lúc cặp kia giấu ở màn tre sau lưng ngũ oán mà phức tạp ánh mắt nam mà cùng lúc đó ở bên ngoài mấy ngàn dặm tây kinh trong thành trường an bị đợi sau xưng là đại đường cuối cùng lương tâm cùng chỉ cột tể tướng trịnh Điển, vừa mới ba triệu hạ xuống công uống chưa đổi đi thì sắc mặt hiện ra xanh thấy theo giang nam chuyển trở về thư nhà hoán hận vỗ vào trên bàn mà từ trong hàm răng bỏ ra thanh âm nói lĩnh ngoại không còn nữa làm triều đình hết thẻ cũng đó là loài anh của hắn phúc kiến quan sát khiến trịnh Ải, ở thư nhà chối nhắc tới một đoạn dân gian ca dao nói nam lĩnh đạo nam lĩnh nam lĩnh vốn là địa phương tốt thư khi ra trọi gà hoàng mười năm ngược lại có 9 năm hoàng gia đình giàu có bán la ngựa tiểu hộ nhân gia bán binh sĩ ta không có binh sĩ bán theo hoàng vương ăn tứ phương ăn sạch chó sói ăn hổ báo đánh ra một người tốt gian sau đó hắn một lần nữa đem này phong thư nhà Tốn ở trong tay mà quay tụ tập mà đến thân tin kết nạp nói bây giờ lĩnh ngoại tư thế đoạn không thể lại ngồi xem đi xuống chư vị có thể vì nước phân lưu không ở một mảnh hai mặt nhìn nhau sau một lát mới có người cân nhắc này câu chữ một lần nữa mở miệng nói bây giờ triều đình chỉ có thể tạm thời bảo đảm đông nam trong địa mà tạm thời vô binh có thể dùng lĩnh ngoại có thể dùng được hay không cái khác đừng đến lối tắt thủ đoạn quy một chương một trăm hai vân lần hai Gió ấm hôn người xây trong thành dương châu. cao vút trong mây gai núi lầu như trước là khói hương lượn lờ mà tử khí lượn lờ. Lĩnh ngoại không còn nữa làm Triệu Đình chỗ có. Tam Long mày mắt nhỏ dâu tóc ngân sương hoài nam tiết độ sứ Cao Biển, bay Quảng Châu trốn về con cháu Cao Nhạc than thở. Có điều, cái này lại cùng ta có quan hệ gì đâu đâu. Bây giờ ta bất quá là một giới làm Triệu Đình chư công châu nghi ngờ ghét xương cô vậy. Ngoại chứ noi đan hỏi ở ngoài, sao lại dám bao biện làm thay với Chu, Bảo, Trấn Hải, chết Đông tiết độ sứ, Lưu nghĩa Thắng, chết Tây tiết độ sứ, Cao lớn an toàn nước, tuyên hấp quan sát kiến, chức. Chú ông. Cao Việt lại là tầng tầng cầu khẩn nói. hắn tự nhiên biết vị này một lòng tu tiên thuốc phụ trong lòng đối với triều đình có điều đoán khí cùng chén cắt duyên đến lúc trước vị này cao lệnh công ở chấn hải tiết độ sứ mặc cho trên có thể nói là không hơn mất lực chung với vương sự tình mà đem nam vọt qua đường có kẻ gian là đánh chính là lang chạy chuột hình chỉ là thu hàng phục phản loạn thì đến mấy vạn thế nhưng cũng phạm vào trong triệu một ít tiểu nhân kiên kỵ mà chỉ lo hắn dựa vào cái này lấy kẻ gian công lao quá lớn khó chế dùng bảo vệ đông nam tài phú trọng địa làm lý do mệnh lệnh ràng buộc dưới trướng hắn không từng chiếm được lớn giữ lĩnh truy kích sau đó hắn vừa tự xin bài binh bố trận chuẩn bị có kẻ gian dùng lính ngoại rồi lại nhận được chuyển nhiệm hoài nam tiết độ sứ chiếu lệnh, không thể không giá tràng xe cắt nuốt hận bắt trở về qua sông, sau đó triều đình bèn dùng chuyển công tác người khác phân biệt đồng bọn đối với lĩnh ngoại kẻ gian phòng tuyến, lại chính là không cho vị này nguyên lão già xoáy bất kỳ nhúng tay cùng kể công cơ hội, ấy để tâm đã rất rõ ràng nếu khiến cho. Nếu không phải hắn ở trước khi đi còn sắp xếp cái thân tín lương cốc làm ôn châu kinh lược hiến, mà tịch ủng hỗ trợ giúp phúc kiến quan sát khiến trị hại cơ hiệu, ở chết nam thô thô đứng vững gót chân, chỉ sợ liền quảng phủ phương diện tin tức đều không thể dễ dàng lấy được. Mặc dù như thế, còn là làm đương nhiệm trấn hải tiết độ sứ chu bảo mơ hồ kiến kỵ. phải biết rằng vị này nhưng cùng cao lệnh công cùng đến cấm quân thế gia mà từ nhỏ dùng gọi nhau huynh đệ nhân vật không được nhiều lời ta thì sẽ lại an bài cho ngươi cái mới việc xấu cao biển không chút do dự đổi nói đi xuống lĩnh 10 vạn tiền nong mà dàn xếp lại trước tiên thôi cao việt chỉ có thể ảm đạm rời đi tòa này khói hương lượn lờ khác nào tiền cảnh hoa mỹ lầu cắt có chút hồn bay phách lạc ở phụ thuộc trong vườn chưa đi ra bao xa thì nghe được có người kêu to hiển nhiên anh tạm dừng bước lại là đồng hành trở về lĩnh nam danh sĩ lương tài mưu cũng coi như là cùng qua sinh tử bạn người lương huynh ta đã tận ca chỉ là chú ông hắn Cao Việt tràn đầy nỗi niềm khó nói nói. Lại cũng không sao đến, quận vương tự có. Tại vì người băn khoăn cùng làm khó dễ chỗ. Lương tái mưu lơ đến nói. Thế nhưng chúng ta nhưng vẫn là còn có nhưng vì chỗ. Người nói. Cao Việt không khỏi trong lòng cả kinh. Lúc trước lương, họp lại, kinh lực nhưng đừng tặng ta 500 đoạn vải lụa, 1.000 sâu tiền nong. Lương tái mưu không khỏi đắc ý nói. Đều có thể nên phải trọng dụng chỗ. Nam. Mà ở Quảng Phủ Nội thành Cảnh Xuân trên lầu, nhìn này ở đầu đường buôn ba mà đi tuần cấm đội bóng người. Làm một ít chuyện người vật ra, đường tiên sinh tự giác rất có chút hối hận cùng mất mát, chính mình chủ động yêu cầu lưu lại mà không phải theo phủ đại tướng quân bắc hành, vì đánh bạc như vậy một hơi mà báo thượng một cái nào đó hòa thượng, muốn nhìn một chút đến tiếp sau của hắn thủ đoạn như thế nào. Lại thật không ngờ bởi vậy vô tình đoạn tuyệt cùng tống táng này như trước lòng mang triều đình trung lương nghĩa sĩ, ở lại trong tòa thành này cuối cùng một điểm mồi lửa cùng nỗ lực. Này lại hư hòa thượng thật sự là thái quá âm độc, trong thời gian ngắn ôm đồn rơi xuống Quảng Châu trong thành trị phòng quyền bính sau khi liền bắt đầu dứt khoát hẳn hoi chỉnh nhất thời này việc ngầm thế lực dưới đất đến, này đã có thể thật to tuyệt bọn họ này trung thần nghĩa sĩ gốc dễ cùng xê dịch không gian. Hắn đầu tiên là bắt lại này buôn bán trên biển xuyên qua mậu dịch cùng vật liệu cung cấp số lượng làm thẻ đánh bạc, uy bức lợi dụng này kinh niên buôn bán trên biển thế tộc cùng trong thành trăm nghề chủ phường người sáng lập hội, làm cho bọn họ coi như sẽ không phối hợp cũng thiết yếu rũ sạch can hệ không đếm xỉa đến, vừa đừng đến lối tắt dùng này hàng năm pha trộn ở phố phường Hồ Nhiệt Tử làm nhanh ruột cùng thay mắt, đột nhiên khiến cho hắn ở thời gian ngắn trong vòng thần tốc mở ra một phen. Cục diện. Đầu tiên xui xẻo chính là này, dù cho ở nghĩa quân chiếm lĩnh trong lúc, đã ở trong thành các nơi góc trong khe hở hương ngạnh tồn tại thành cáo biết chuột. lưu manh vô lại cái gì, trong đó ngoại trừ phần nhỏ người đầu thông qua đầu đường thẩm tra tại tòa án. bị treo lên đầu tường mà làm giết một người dân trăm người ở ngoài còn lại không thể chạy trốn đa số trở thành ngoài thành tương lớn bên cạnh móc xa trường bên trong khổ dịch sau đó mới là ở cù Ly, Kiệu phu người treo thuyền này xã hội tầng dưới chót nhà nghèo đoàn thể ở trong dùng hương bẹ cùng làm giàn buộc hỗ trợ làm nguyên cứ to to nhỏ nhỏ liên hợp cùng đội mặc dù đóng giữ thi cũng không có một đao cắt phép tắt đưa bọn họ hết mức thủ tiêu sạch sẽ nhưng là một lần nữa chỉnh đốn thình lình quét sạch này dân nghèo đoàn thể tỷ như một lần nữa vì bọn họ chế định đối lập đơn giản rõ ràng quy củ mới trường trị một chút bị sửa chữa nâng cùng vạch trần đi ra có điều việc xấu lần đầu Sát thủ, thay một vài bối cảnh sạch sẽ cũng càng thêm nghe lời cùng tới nay đóng giữ ti sức người, đến phối hợp hàng ngày một vài làm việc. Cuối cùng đến Thiên, mới là này nó thân ở Quảng phủ dưới đĩa đèn thì tối phép tắc màu xám trong khu vực kiếm sống muôn hình muôn vẻ người các loại, chủ yếu là do trong ngày thường quan phủ cũng không ngỡ riêng con buôn, tư thương buôn muối, tụ trốn trại cùng căm ghét gian lao kẻ liều mạng, thiếu niên hư năm chỗ tạo thành, so với trước hai người nhân số của bọn họ mặc dù có hạn, nhưng cũng là Quảng phủ trong thành thậm chí thế giới dưới lòng đất cực kỳ làm người nghe tiếng đã sợ mất mật, nhìn mà phát khiếp tồn tại. Bọn họ đa số dựa vào làm này của Quảng phủ nhà giàu có đại tộc Phú thương lớn cửa hàng, làm một vài không thấy được ánh sáng hoạt động, mà thu được tương ứng cấp dưỡng cùng nâng đỡ, sống sót liền dứt khoát là nhà ta nuôi nốt đi ra thế lực dưới đất người đại lý. Thế nhưng ở mất đi đến từ ngày xưa ông chủ cùng người thuê, ở tin tức cùng tài vật trên chi viện cùng nâng đỡ sau khi, biểu hiện của bọn họ thì lại so với trước hai người còn muốn càng thêm không chịu nổi nhiều, thậm chí nghĩa quân còn không thế nào trực tiếp xuống tay, bọn họ rất nhanh sẽ ở loạn trong giặc ngoài tầng tầng dưới áp lực, bởi vì lợi ích tố cầu cùng đường lui khác nhau, chính mình đi trước bạo phát vài trận kịch liệt ác chiến cùng nội chiến. cuối cùng mới ở một gã được đề cử đi ra tên là Tư Thương buôn muối của Lâm Trung Đầu lĩnh đại địa ở dưới, dâng lên mấy trăm hột mỗi người có lai lịch cùng án cũ đầu lâu làm nhập đội, không những thu được tiền kim thành phố xương ngựa phép tất tính, chất tượng trưng thân phận tẩy trắng, còn liền như vậy bắt được công khai ở nghĩa quân bên dưới trên địa bàn buôn bán muối phân đại lý tư cách. Bởi vậy, ngày xưa Quảng phủ biên giới kinh niên lâu ngày mà nổi tiếng xấu bốn hỏa lớn, bất cứ ở trên tay hắn đã tan thành mây khói đảo mắt bỏ thứ ba, còn còn sót lại một hòa lớn, chính là tiếng tăm lừng lẫy người phiên rút, lại là các đời hạ xuống theo ngoại vực buôn bán trên biển, không dứt lén qua lặn cảng đảo Đông thổ người phiên hậu duệ. trong đó đại đa số không có hộ tịch thân phận vừa ham ăn biếng làm tàn tàn nhẫn không muốn xuống người đi cái kia lừa bị việc mà không chuyện ác nào không làm điểm mấu chốt so với địa phương người nhà đường càng thấp hơn nhiều thế nhưng trước khi nghĩa quân làm chủ quảng châu lúc đối với khỏe mạnh hồ loại hình trận kia không phân tốt xấu đại chu diện cũng tương đương là biến tướng tan giã rồi này người phiên giúp tiếp tục sống còn đi xuống cơ sở cùng đất này mà vốn làm một phần trong đó thành viên cùng dự bị hôn huyết hầu nghĩa tử bởi vì bởi vì có càng tốt hơn lối thoát cùng tiền đồ cũng không chút do dự đem bọn họ đều bị bán cho nghĩa quân cho nên ở thời gian ngắn trong vòng này một họa lớn cũng là không tồn tại Nhưng mà này ba cây đuốc lần lượt thiêu cháy sau khi, đối với này như trước lòng hướng về triều đình mà hẹn ước lâu dài ngủ đông lên, để xem hiệu quả về sau hoặc là gặp thời ứng biến còn sót lại trung thần nghĩa sĩ mà nói, thì không khỏi có chút từ từ khổ sở mà không cách nào lại tiếp tục không đếm xỉa đến, mà lần lượt theo cung cấp trợ giúp trợ giúp người ở trong, cho mười một bước bách đi ra. Hắn mặc dù đang trong đó cũng từng không nhịn được ra tay gián tiếp giúp đỡ vài lần, nhưng là thành công đem đóng giữ ti bên trong này mới tuyển mộ cho săn cứu giác cho dẫn tới bên cạnh mình người làm chúng rồi nam mà ở phủ đại tướng quân đóng giữ ti phụ thuộc phía đông quần thể kiến trúc ở trong sáng đến có thể soi gương dầu sàn gỗ định viện hành lang uốn khúc giới, giữa lúc là hoa thơm chim hót bên trong chốc lát tiến tĩnh mái hiên bên trong nho nhỏ quyền tắc bàn trang điểm trên bàn trà bày lật ra một nửa sách cùng hồ sơ vụ án còn có một đĩa tinh xảo trà bánh mà dáng người luyện chuyển thị nữ thanh la cũng trong khi cho lớn em bé giống như đồ trang sức nhỏ trải đầu mà tay nhỏ lui tới qua lại trong lúc đó đem con gái đầu đầy tóc đen như thác nước từ từ trải chia làm có người yêu thích đôi đôi ngựa kiểu dáng a la tỷ tỷ có từng còn có người nhà trên thế gian gì bị xem biến thành rất nhiều dạng mà ngồi ngay ngắn ở đồng đứng kính trước đồ trang sức nhỏ đột nhiên theo tiếng nói có thể có a nhưng cũng đã mơ hồ quên lặng a thanh la trong tay chưa dừng lại lại là hơi nhưng thở dài nói bởi vì nô đi vào giáo phường thời thượng mà tuổi nhỏ rất nhiều chuyện cũng đã nhớ không được cho dù là có người cha đẻ mẹ trên đời cũng là sớm làm nô mất A. nói đến này nâu ngược lại có chút hâm mộ nhỏ cây xương bổ nhi nói tới chỗ này thanh la không tự chủ được sở soạn dưới một cái nào đó vật mà lông mày khinh đừng nói ít nhất còn có thể biết được thân thể cha đẻ mẹ ai và nhiều hay ít thường hết qua tình cha con không phải cho dù là nhất thời gặp rủi ro còn có cái bạch tỷ tỷ thường xuyên phối hợp ngày sau không chừng tổng còn có gặp nhau thời gian lại làm ông tỷ tỷ chúc lành chỉ mong bọn họ còn có thể treo lên nhớ tới trên đời còn có ta đây đồ trang sức nhỏ lại là có chút tâm tình hạ sâu xa nói nhưng mà trong lòng của nàng vẫn đang suy nghĩ chính là một khắc cọc sự tình một bất hạnh theo kẻ gian con gái đối với nàng từng quen thuộc cái kia những người này mà nói còn là làm như chết rồi mà liền như vậy trên đời không có người này khá là được rồi chỉ tiết liên lụy cùng làm trễ cái kia mặc dù không phải ruột thịt thế nhưng từ nhỏ càng hơn tỷ tỷ nàng thú hồ cho dù là từ nhỏ này số lượng không nhiều gì túc chân quý di vãng ở nàng chỗ tận mắt nhìn thấy cùng đã trải qua nhiều chuyện như vậy sau khi cũng không khỏi đã xảy ra dao động cùng hỗn loạn mà không muốn có nhiều làm ý nghĩa sau đó thời khắc này nàng rồi lại không tự chủ được nhớ tới năm xưa bảo mâu chỗ ván trách qua đôi câu vài lời này nhà chứa bên trong đi ra nữ tử nhiều nhất tranh thủ tình cảm hoa xảo tâm tư mà cực kỳ chuyên dùng ở nam nhân trước mặt lấy đáng thương can hệ đến loại trừ người khác này đây không cẩn thận thư giãn sẽ mắc lửa của bọn họ vân vân sau đó vừa bỗng nhiên cả kinh từ ngài tự bắn lên chẳng lẽ mình đã thành thói quen cùng bắt đầu từng bước để ý này, lưu lại nơi này người bên cạnh của sống gì. Quy 1 chương 193, vân luật 3. Không khí chiến tranh rầm rạp Đàm Châu Châu thành trường sang ngoài thành, ở vào tây nam năm giảm gốn quan thành địa chỉ cũ, đã biến thành một chỗ cờ xí như rừng lều trại đắp đám vị trí, thời đông tấn đối để theo Tương Châu phản, dùng gốn cứng thẳng làm xoáy đòi lại bởi vì đặt thành này, hiện nay tất là các lậu nghĩa quân hội tụ trung quân đại bản doanh. Chỉ thấy vô số truyền tin ngựa chiến cùng du binh, giống như là vất vả cù ông thợ giống nhau lít nha lít nhít lui tới vãng lại ở giữa. tới đối đầu tất là trận địa sẵn sàng đón quân địch trường sa các nơi cửa lầu trên đầu nay lại còn tướng buôn ba ngoại lai tuần dắt trong đó kết bẹ kết lũ bóng người cùng đắp đám rất cao các màu khí giới vật liệu so với trước khi đánh qua mấy chỗ nhìn muốn thành lớn tòa này thân là hồ nam quan sát khiến theo lý thường thành trường xa không thể nghi ngờ là càng thêm lớn lao và vừa tương nước vẩn quanh hai mặt thổ thủy chi hiểm cho nên khác này cũng chẳng có bao nhiêu phá được thành lớn kinh nghiệm nghĩa quân các tướng lĩnh cũng không thể không trịnh trọng cùng thận trọng lên có điều dựa vào liên khắc mấy châu tích lũy khí thế cùng quy mô bây giờ tụ lại bám vào thành trường sa dưới nghĩa quân hơi một tí được xưng vạn. mà bày biện ra một phái đầy khắp núi đồi cờ xí liên vân đau thương như rừng liên doanh không dứt mà tuyên tiếng rung trời phát như nước thủy triều động đáng sợ cảnh tượng đến hơn nữa những nghĩa quân này liên doanh ở ngoài mỗi ngày còn có liên tục không ngừng đội ngũ cùng bất đồng cờ xí gia nhập vào điều này cũng làm cho đang theo theo mặt nam hành dinh phụ đặt sở quan lý hệ ở thành ném xem địch một đám tướng quân quan lại nhìn nhau kinh ngạc thất sắc lên đến kể cả lý hệ thân mình cũng là cố gắng chấn định nói rồi tích tụ khích lệ tinh thần câu khách sáo rồi hướng xung quanh quân coi giữ tướng sĩ ưng thuận nếu nhiều mức thưởng sau khi lúc này mới vội vội vàng, vàng dẫn người rời đi đầu tường trên thực tế ở nhìn thấy tình cảnh này lại để cho hắn nhớ tới một chút thái ninh tiết độ sứ mặc cho trên không thế nào vui vẻ hướng về qua vương, đó là ở duyện Châu biên giới một hồi ác ngộng, hắn nghĩ lại cho rằng là chăn chấn quân, ở vương tiên chi phái ra một nhánh chỉ có gậy gộc cùng ván tự lớp người quê mùa trước mặt, hầu như là trước tiên khinh thắng mà thảm bại trốn về tới châu thành ở trong, chớ nói chi là này khắp núi khắp cốc làm người sợ hai số lượng. Hắn đã hạ lệnh trong thành quan dân dân chúng chẳng phân biệt được giàu nghèo hiền lành thứ, đều phải đến người xuất lực đến thua quân trợ thủ dùng lại kẻ gian thế, bởi vậy, dựa theo hộ khẩu đẳng cấp phân chia đi xuống, nhà nhà đều phải lấy ra một 3 tuần chữ lương thực, hoặc là tam nam đến một đinh. hoặc là trả giá ngang nhau quy ra tiền đại dịch tiền lương mà hết thể thương ra nghiệp chủ cũng phải quên tiền đến dòng roi 3 phần mười tài năng bảo đảm không có gì lo lắng Có kẻ gian quy mô lớn xâm lấn mặc dù làm hắn nhất thời có chút đã tê dần móng, mà càng có chút không biết làm sao làm ra rất nhiều bất tỉnh đưa tới nhưng trên thực tế thân là một chân thái ninh tiết độ xứ xử lý công việc kinh nghiệm còn ở hơn nữa một đám trong nhà mang tới ra tướng bộ khúc cùng phụ tá chung sức trợ giúp cùng đến lo liệu hiến kế giới ít nhất ở trước mắt các hạng tự động đồng bọn hạ xuống còn là đúng quy đúng cụ không có vấn đề gì cùng sai lầm hắn cũng là có thể dựa vào cái này danh chính ngôn thuận cơ hội cố gắng vơ vét của cái trên một cái mà hắn thậm chí đã muốn được rồi ngày sau đánh lùi này có kẻ gian sau khi như thế nào lại dùng bảo cảnh an dân nguyên cớ lại cẩn thận vứt lên một đại bút còn triều đình giao cho năm vạn của hắn đại quân cũng tương tự là phải đầy đủ tiền hàng đến cố gắng lung lạc cùng điều động bọn họ bán mạng trước mặt mới là chỉ là trước hắn một lòng ôm tiền năm ôm quá ác đúng là lâu dài không để ý đến này dưới chướng tướng sĩ khao thưởng cùng cung cấp ngoại trừ hắn theo bị vương tiên tri đánh liệm xiêm thái ninh trấn mang theo đi ra một nha binh còn có triều đình bán phân phối 3.000 thần sách quân cùng 2.000 bản sứ đàm châu đoàn kết có thể bảo đảm ưu tiên áo cơm đủ cho ở ngoài. Cái khác còn có một số giang lang binh, thanh châu binh, vận châu binh, Nam Dương binh, Nghĩa Thành quân, cái gì mấy con đội ngũ, vốn là triều đình theo mỗi một chấn rút ra chuẩn bị vừa tinh binh, xuất hiện ở chấn Lãnh binh Vương đặc giao phó cho hắn sau khi, cơ bản đều làm này bối tự đi tìm chỗ thì ăn được rồi. Mặc dù bởi vậy không khỏi một lần âm ỉ chính là địa phương dân tình ổ nào mà tiếng oán than dậy đất, nhưng là để hắn chỗ trông coi quan sát khiến túi tiền, thật to giảm bất có thể ra máu cùng tiêu dùng, liền như vậy tay trái chuyển tay phải rơi đấy làm ăn. Hơn nữa Cho dù là có người bẩm báo hắn ơn huệ chủ kiêm tiến cử hiển tài người, thủ tư đồ, thân cận bên trong, Giang Lăng Viên Quan, Kinh Nam Tiết Độ sứ, Trư Đạo Hành Dinh binh mã đô thống, vừa phong nước tấn công vương đạc chỗ ấy, cũng bị một câu không làm hoặc là coi đại cuộc làm trọng cho đội lên trở về. Vì vậy, mua chuộc trốn tịch vào trong quân mà tìm kiếm miễn thai tránh nạn người ít nhiều, rồi lại để dưới tay hắn một đám mộ phủ liêu thuộc trọng trách cố gắng phát ra một món của cải lớn, rất nhiều theo hắn bạch trên người mặc cho người, thậm chí liền như vậy ở địa phương mua nhà ở đặc nghiệp mà trở thành mới xuất lô trang chủ, dù ông. Bởi vậy một quang thời gian nuôi thả sau khi, bây giờ này quân ngũ phối hợp dưới hư chán rất lớn. Có chính là theo lệ tầng tầng thiếu hụt an hướng thông lệ, xem như khá là có lương tâm, có chính là sĩ si tốt không chịu nổi mà lén lút trốn chết lại cố ý không bù đắp quân chắn mà dối không hạ xuống tiếp tục ăn kẻ buôn nước bỏ táo cơm kiêm ngay tại chỗ bán trộn quân tịch, hai con đều muốn ăn chỗ tốt kết quả. Thế cho nên có quân ngũ thăng nợ nần kích trống sau khi, ở giáo trường có thể tụ tập lên còn không đủ 3/4 phần 10, sau đó còn có quân ngũ nghe nói muốn lên thành ngăn địch sau khi, thì kinh hãi tại chỗ tán đi rồi bộ phận, mà lại có địa phương xuất thân sĩ si tốt, càng trong khi vội vàng thoát bảo phục mà đoạt lại tới trong nhà đã đi. cuối cùng cho dù là hắn mở một con mắt nhắm một con mắt điểm tập hạ xuống không tính này địa phương tự mang đào thương đánh nhịp nhờ vả mà đến đất đoàn binh nói kỳ thực có thể dùng quân lính miễn cưỡng ba vạn có thừa đầu người mà thôi cho nên hắn quyết định mở ra châu trấn võ bị phụ khố đem này tạm lưu đất đoàn quân cũng cho vũ trang lên dùng sung làm trong quân không đủ cần thiết như vậy vừa là có thể dùng thu trên một bút đặt giả bộ tiền nong đánh thuế danh mục các loại tới thủ thành chiến hỏa vừa mở là có thể đem thiếu hụt tham ô binh khí khôi giáp còn có báo cáo lao số nhân viên đều dùng chiến tổn làm lý do trùng xóa đi Và lại còn có thể hướng về triều đình muốn tiền lương muốn cao thưởng thậm chí càng nhiều cáo thân thể cùng tiền đồ tất cả những thứ này hoàn mỹ quả thực sẽ không có bất kỳ lông bị bệnh ngoại trừ ngoài thành làm không thể không chế nhân tố này có kẻ gian ở ngoài nếu không phái ra sứ giả đi lá mặt lá trái giao thiệp kéo dài một phen nói lại chính như vậy cũng có càng nhiều thu dọn nội bộ mà thủ vững hạ xuống vô liếng ừ thì phái chính mình đáng ghét nhất cái tia phép tắc giữa sơ đi phải biết rằng hắn như ỉ vào triều đình trao tặng ngự sử bên trong đi thân phận không ít đối với mình chứa nhiều hành vi cơ tay múa chân qua đây còn nói đối đầu kẻ địch mạnh càng phải thương tiếc dân chúng dùng cùng chung mối thù mạnh miệng bây giờ thì cho hắn một thực hành nói bảo toàn dân chúng cơ hội nhìn hắn còn có mặt mũi từ chối không đi gì như vậy có thể lừa gạt này có kẻ gian một ngày là một ngày coi như là bị này lớp người quê mùa chém cũng không chút nào đủ tiết nối, ngược lại đã đi một suốt ngày vót vội tiến phiền phức. hắn như thế nghĩ thầm thì nghe thấy một trận như núi gào thét cùng tiếng kinh hô sau đó mấy cái mắt trần có thể thấy điểm đen mang theo phá không đường con xẹt qua đầu tường mà rơi đánh mạnh ở trong thành khu dân cư bên trong vừa chấn động tới một phen náo loạn động tinh đến trong giây lát đó sắc mặt của hắn như đất mà dùng một loại vị được giống như biến điệu giọng hô lớn nói hộ vệ ở đâu nhanh đến tiễn ta đi tới tránh nguy hiểm nơi bốn mà ở quảng châu trong thành nguyên liền thứ sử dinh thự khỏe mạnh núi biệt quán ở trong vốn dùng để vui vẻ đến tân khách chính sảnh đã sớm bị thanh không sạch sành xanh mà chỉ còn lại có vẽ tiên hạc lăng tùng sơn vẽ chỉ riêng chỉ toàn bốn vách tường ở một tấm phá lệ phóng đại đại diện nghĩa quân hướng dẫn con đường trên đông nam nửa bên thiên hạ xa bản trên này đang phập phồng núi sông địa lý mô hình trong lúc đó to to nhỏ nhỏ châu huyện thành thị quan hải cùng trại lầu cũng đã lần lượt bị cắm lên đánh dấu thành nghĩa quân các bộ cờ nhỏ đặc biệt là bây giờ làm đại quân chủ công phương hướng, Hồ Nam quan sát khiến hạ Hà Vĩnh, tiếp nối, nhất định mỗi một châu, hầu như đại bộ phận bị lít nha lít nhít đánh dấu cho chiếm hết, mà cho dù là một bên bên cạnh làm quân nghiệm trợ chia hướng dẫn liên châu, Đạo châu, Vân châu cũng không có ngoại lệ. Chỉ là trong đó màu sắc khác nhau đánh dấu cũng đại diện cho nghĩa quân hoàn toàn chiếm lĩnh, bộ phận chiếm lĩnh đang cùng địa phương đất đoàn, quan quân rằng co trạng thái, thậm chí trong khi vây công yếu điểm hoặc là bị nguy ở trong các loại bất đồng trạng thái. Còn đối với này Triều Đình phương diện tiếng vọng cùng đối ứng, thì hoàn toàn chỉ có thể dùng đần độn cùng hoa mắt ù thay, tầm thường cùng gầy yếu vô năng để hình dung. Địa phương quan phủ có khả năng tổ chức ra này Châu quận binh cùng đoàn kết, đoàn luyện quân, ở tinh thần như cầu vồng nghĩa quân trước mặt, thì càng thành dễ dàng sụp đổ chạy mất dép chứa nhiều chê cười. Ê, ý chí chiến đấu cùng quyết tâm thậm chí còn không bằng. Các nơi thiết lập lên đất đoàn, thương binh hàng ngũ, thế cho nên ở nghĩa quân quân tiên phong chưa kịp trước khi, còn có thành kiến chế quan quân ngay tại chỗ biến thành trộm cướp càng quái, sau đó bị bản sứ đất đoàn binh cho tức vũ khí cùng tiêu diệt kỳ hoa kiểu mẫu. Đương nhiên, này nhiều hay ít cũng cùng giang tây địa phương lâu không nghe thấy binh qua có quan hệ. Ở loại này hát vang tiến mạnh tốt đẹp đả bên dưới, trên thực tế từ khi Bắc Trinh bắt đầu không đến bao lâu. đến từ phía trước các loại chiến lợi phẩm thì nước chảy bình thường tràn đầy xe tải thuyền vận hướng về phía sau chuyển thâu mà đến, đến rồi cùng với đồng thời trả lại còn có lục tục liên quan tới phía trước tin tức làm chu hoài an hàng ngày nắm giữ nghĩa quân xu hướng bắt chước cùng hàng ngày suy diễn tư liệu sống cái này cũng là chu hoài an cùng này tham dự bắt chính nghĩa quân tướng lĩnh chỗ đạt được lén lút thỏa thuận một phần ngoại trừ duy trì phía sau lương đạo cùng theo lệ định kỳ đổi vận một vài quân nhu ở ngoài bọn họ theo trên chiến trường thu hoạch các loại tạm thời không cách nào tuột tay tiền hàng hoặc là nhất thời không dùng được vật liệu đặc sản, chỉ cần thông qua đường về chuyển vận đội vận đến Quảng Châu đến sau khi, tự có người đem đánh giá trị giá định giá phân tiêu đi. Sau đó gãy lại biến thành các loại khinh đắt loại sách tay vàng bạc bảo hàng, hoặc vừa là quân chức cần thiết lương thảo giáp giới và dùng, khiến người ta nhắc tới lĩnh hoặc là đặc biệt hộ tống trở về. Đây cũng là lúc trước trong quân lẫn nhau dễ có hay không chợ bán đồ cũ, diễn sinh ra đặc thù hoàn cảnh kết quả. Mà ở quá trình này ở trong, Tam Giang tuần phòng quân trong quân thay nhau phái ra dùng một số đoàn làm đơn vị hộ tống đội ngũ, dùng để đối phó này ven đường bởi vì chiến loạn mà sống lưu dân là vì, cũng coi như là một loại biến tướng huấn luyện giã ngoại cùng thực chiến không khí trải nghiệm. này đây bây giờ ở chu hoài an nắm trong tay hai bộ bất đồng khoản một bộ là đặt ở ở bề ngoài dễ hiểu dễ hiểu bộ phận chuyên môn dùng để đối ứng chuyên môn dẫn quân phòng giữ đóng giữ khiến mạnh đau cũng đã bắt đầu xa vào du lịch tiến mua vui mà xuất hiện 3 ngày đánh cá hai ngày phơ lưới không thế nào mặc cho sự tỉnh phó xứ lâm nôn dùng thỏa mãn bọn họ cơ bản nhất ứng phó cùng sai phái phải mà có khác một bộ càng thêm phức tạp mà chặt chẽ nội bộ khoản tức là dùng để duy trì địa phương đồn điển cùng thống trị hàng ngày hoạt động kinh doanh cùng với tiến hành trong bóng tối vật liệu tài phú tích lũy phải cũng là hắn thống trị những chỗ này tội nguồn Làm tứ suất lưu động quen rồi, nông dân quân khởi nghĩa, đương nhiên sẽ không nhiều quan tâm những chi tiết này trên gì đó, thế nhưng là một người dùng ngũ đại nam hàn trấn quyền làm bản mẫu ẩn tại mới phát thế lực cơ sở, lại là hoàn toàn không thể thiếu tồn tại. Lúc này có người thông báo tiếng, cẩn thận từng ly từng tí một mới đi tới đứng ở xa bàn bên cạnh, giơ đẩy cái vừa nhìn vừa thao tác Chu Hoài An bên cạnh. Khởi bẩm phụ lĩnh, trong thành tìm bắt lại gian tế làm việc vừa có phát hiện. Bây giờ thân là Quảng Châu thành tuần cấm đại đội ba giáo úy Chu Dực, thấp giọng nói: "Hả, lại là thế nào tình hình, mau mau nói nghe một chút." Chu Hoài An không khỏi kinh ngạc bông suy diễn của nói. Trên thực tế theo động khá trại bắt sống này quan phủ tàn dư sau khi hắn thì khá là để bụng an bài sức người tiến hành truy xét, trên ứng cử viên cũng hoàn toàn từ bỏ này ra nghĩa quân xuất thân đầu lĩnh, mà để này không có bao nhiêu lợi hại quan hệ hàng phục trong quân tuyển người đến phụ trách. Nhưng mà ở phủ đại tướng quân mới đối mặt này lại là có chút khá không cho là thế, mà liền như vậy đã không có câu giới, cũng làm cho lần này truy xét liền như vậy lâm vào dừng lại. Mà khi bây giờ hắn biến tướng trùng trưởng thống trị của Quảng phủ tạm thích hứng sau khi, thì không chút do dự phái thêm người cùng tài nguyên đem công việc này cho một lần nữa khởi động lên, chỉ là một phen kịch liệt động tác hạ xuống, đích xác ngộ chúng phụ xe phép tác dọn dẹp ra rất nhiều che giấu chuyện xấu vị trí, thế nhưng đối với truy xét chính chủ nhân lại là còn là khuyết thiếu mang tính then chốt đầu mối. Người không phải vẫn hoài nghi phủ đại tướng quân, thậm chí đóng giữ trong ti có bóng tối xuyên qua quan phủ nội gián, lại thường không bắt được trọng điểm vẫn luôn tìm mà không được gì. trung dực lại là khá là cẩn thận một chút nói. Này đây tại hạ thẳng thắn lưu lại mấy cái sống ngồi đến. để tham báo đội cùng tổng điều tra đội người thay nhau ngày đêm nhìn chằm chằm vừa khiến người tạ cho nên đền đáp lại kiểm tra lân cận làm cái kia đập cỏ động rắn tư thế chu hoài an không khỏi hơi than nhỏ nhưng vị này bộ hạ cũng đã học được tự học câu cá chấp pháp kết quả trong đó thật có mấy người bóng tối nghi sinh quỷ không kiểm chế nổi suốt đêm ra đi hắn chỗ mà trong đó bốn vị đều lần lượt nghĩ trăm phương ngàn kế muốn trở ra thành đi còn lại vị cuối cùng lại là cho nên bảy nghi trận liền đã đi mấy nơi địa phương cuối cùng mới ở lớn cửa đông bên trong khánh vườn hoa đại trạch không một tiếng động nói tới chỗ này hắn từ, từ thở một hơi mới nói Này đây thấp hèn không dám chuyên quyền, chuyên tới để xin chỉ thị phụ lĩnh bước tiếp theo cử động. Hóa ra là Khánh vườn hoa đại trạch. Ưu ảm, 8. Chu Hoài An cũng không khỏi thán thở. Nếu như hắn nhớ tới không sai nói, đây chính là ở phủ đại tướng quân đương nhậm chồng coi quân tư cơm liệu võ bị khí giới mọi việc độ sai khiến, thân là vàng cửa 8 tử một trong con cháu hoàng hân, ở trong thành chuyên môn chiêm cứ hạ xuống dùng làm bao nuôi tiếp thị cùng yến vui vẻ tân khách vị trí, một chỗ nguyên liền một ga quy phục hồ lớn cửa hàng, tiêu phí lớn trăm triệu cho doanh chỉ đặc sắc làm viên. mà vị này vàng độ sai khiến một lần cũng coi như là chu hoài an cái này cơm liệu phán quan trên danh nghĩa trực thuộc cấp trên thảo nào cho dù là to gan lớn mật như là trung dực cũng phải sợ ném chuột vỡ đồ băn khoăn ý nghĩ của chính mình có điều từ khi hoàng hân cùng với thân thuộc theo phủ đại tướng quân đồng thời lên phía bắc sau khi ở chỗ cũng chỉ còn xuất lại một vài dùng để giữ nhà già yếu đi như vậy nói loại bỏ phạm vi kỳ thực cũng đã rất là thu nhỏ lại dưới đến rồi tiếp tục tra được tại sao không tra? tuyệt đối không thể có nung chiều chi niệm chu hoài an như thế một phen tính toán sau khi quay trung dực nghĩa tránh luôn từ nói chỉ là muốn hơi hơi chú ý một vài thủ đoạn cùng kỹ xảo. ta phải ngươi chế tạo một lý do cùng mượn cớ đi ra. Quy một chương 194, trăm chín mươi vân là bốn. Quảng Châu La, ở ngoài quách thành lớn cửa đông xung quanh, đi lấy nước gì? Đừng tiên sinh đột nhiên từ trên giường bị mơ hồ tiếng viên náo cho giật mình tỉnh lại, thì nhìn thấy xa xa tường viện bên cạnh mơ hồ hồng quang nhiều điểm bước lên hiện. Sau đó cổ của hắn đột nhiên lại bị một cái hương thơm tinh tế tay như ngó sen từ phía sau lưng cho vòng ôm lấy, mà có một thành thục lười biếng giọng nữ nói: đừng lang, nào, không sao ngụy đương, ngươi tiếp tục nghỉ ngơi là được. đường tiên sinh lại là lòng tràn đầy thương tiếp nhìn đối phương. Ta thì đứng dậy hóng mát một chút được rồi. Nữ nhân này mặc dù xuất thân nghèo hèn từ nhỏ gặp thê thảm mà đã tuổi tác không tốt đẹp, thế nhưng xưa nay chính là săn sóc biết điều mà có thể nhuộm tâm linh con người bình tĩnh, cũng là chính mình theo kẻ gian sau khi vô số lần chằn trọc trở mình đêm không thể chợp mắt bên trong, duy nhất có thể thu được tâm lý an ủi mà bình yên đi vào giấc ngủ vị trí. Sương đêm lạnh leo lẽo mức kính xin đường lang nhiều hơn bạo trọng, này hữu dụng thân mới đúng vậy. Mắt buồn ngủ mông nhưng nữ nhân lại là ôn nhu điệp mệt mỏi đem một cái mối nối tròn tại trên người hắn, vừa tỉ mỉ buộc chặt mới một lần nữa nằm xuống. Sau đó ở gió đêm truy một trận lạnh buốt mát mẹ bên trong. đường tiền sinh thấy phương xa ánh lửa nương theo lấy tiếng huyên náo cảm giác lại là càng ngày càng gần mà thậm chí có thể ngửi được như có như không xương khói mùi. thời điểm này hắn đột nhiên ở trong lòng có chút mơ hồ sợ hãi cùng bất an lên giống như là lúc trước hắn còn là triều đình tiến sĩ cập đệ sáng tác giúp đỡ lang quá thường tiến sĩ lúc ở tô châu thứ sử cao lớn phát màn dưới đương nhậm quân sự phán quan kiêm giúp đỡ lang phó sứ lần đó bởi vì hắn ôm lòng cầu may mà không có đúng lúc rời đi của kẻ gian binh lâm nguy thành mà là muốn về chỗ ở mang thêm một vài chính mình thu thập sách cổ hiếm vốn kết quả gặp phải nội ứng mở thành liền như vậy cùng ngày đồng nghiệp đồng thời lâm vào kẻ gian thế bên trong. mà có bởi vì một điểm của chính mình hư danh cùng hy vọng của mọi người thân bất do kỵ bị bắt trở thành cái gọi là vượt đội mũ người tận trời phủ đại tướng quân dưới một gã tham tán quân sự rồi mới miễn cưỡng sống tạm bỡ bản thân mà hư dùng ốn lượn hạ xuống lại là trong lòng thủy chung nhớ mãi không quên trở về đền đáp triều đình tất cả độ khả thi mặc dù vàng kẻ gian vẫn lễ kính kẻ sĩ mà đối với hắn khá là khoan dung cùng khoản đãi đầy đủ dù cho hắn vẫn không muốn công khai làm có kẻ gian xuất lực cũng là bông xôi bỏ mặc, nhưng như thế hậu đã dụ dỗ thủ đoạn cũng cũng không có dao động nhiều hay ít hắn đối với triều đình trong bóng tối ngóng trong trí tâm mãi đến tận ở quảng phủ gặp được cái này làm việc xa dị thường người yêu tăng sau khi mới lần đầu tiên cảm giác tới rất nhiều đánh bại cùng vô lực ngụy vị thế nhưng trước mắt ban đêm trận này biến cố lại là hiển nhiên để hắn một lần nữa giật mình tỉnh lại hiện nay tiếp tục lưu lại nơi này quảng phủ bàn thường không đi đã trở thành một loại nào đó ăn thì không ngon mà bỏ thì tiếc vô bổ dơ có lẽ chỉ có một lần nữa trở lại cái kia vàng kẻ gian bên cạnh hoặc vừa là tịch cho nên thoát ly thất thủ kẻ gian cảnh mới là càng thêm rất có khả năng địa phương lương viên tuy tốt cuối cùng không phải cố hương hắn âm thầm thở dài xoay người một lần nữa đánh thức trên giường nhỏ phụ nhân nói nguyên đương có thể chúng ta nên rời đi lại đến rời đi thời gian đến sau nữ nhân vẫn thở dài lại là không chút do dự đứng dậy ở xô sồ xoạt xoạt trong tiếng mặc tốt quần áo vừa thu lượm một bao quần áo nhỏ thì đứng ở bên cạnh của hắn ôn nhu như nước nhìn hắn nói đừng lang đi chỗ nào nô liền đi chỗ nào được rồi chỉ cần đừng lang không nói bỏ đi nói nô đời này thì hóa thành tử kinh nhi liền như vậy quấn bạn trên này đừng tiên sinh cũng không có nhiều lắm nhi nữ tình trường mà là tán thưởng liếc nhìn phụ nhân thì giắt tay của nàng hướng về một bên khác định viện cửa hồng căng đi bộ đi. Mà hắn cũng âm thầm quyết định, chỉ đợi đến chuyện chỗ này một lần nữa thoát thân sau khi, tất nhiên nghĩ cách phải cho trước sau như một không rời không bỏ nàng một danh phận cùng giải thích. Phải biết rằng, lúc trước ở này quân phụ không dứt đưa tới chiếu cô sinh hoạt thường ngày hàng ngày nữ tự ở trong, đầy bụng tâm sự hắn nhưng một chút thì chọn chúng vị này chứa đựng tư không tính xuất chúng, cũng sớm qua dùng sắc làm vui vẻ cho người tuổi. Thoạt nhìn bình tĩnh điểm đạm lại hơi có chút tang thương, câu chuyện nguy tử, chính cũng coi như là xa vào kẻ gian thế sau khi, duy nhất tán gẫu dùng an ủi một đoạn nan dài duyên. sau đó hắn thì thần tốc dọn dẹp bên trong dư thừa dấu vết, có đem chính mình có thể lưu lại manh mối cùng phiền phức viết tay cùng thư, đều màn trướng bao vây lấy mà chất đống ở đế đèn bên trong dẫn hòa lên. lúc này hưu tiên sinh trong lòng bất an càng nặng, hiển nhiên bên tường thế lửa lớn dần mà ồn ào không dứt, này trong vườn bất cứ không có một người lại hỏi dò hoặc là thông báo trên một tiếng. đi bên này, hắn lôi kéo phụ nhân rất nhanh gây chuyển hướng về phía một chỗ núi giả hoa thạch bên cạnh, vừa xuyên qua một mảnh chuỗi lùi mệ ấy lỉn sau khi, mới tìm được một chỗ màu sắc lốm đốn hầu như không nhận ra mà bị gỗ mục nát cảnh bao trùm lên nho nhỏ phía cửa. điều này cũng có thể chính là đêm nay đường sống của bọn họ chỗ ở chỉ khi bọn hắn sắp sửa ra ngoài mà bước vào một mảnh yên tĩnh ngoài tường sau khi ưu ám con queo ngõ hẻm trong đột nhiên chính là ánh lửa máy liệt mà theo người nhất thời có chút không mở mắt được sau đó ở đầu tường một mảnh dơ lên cao lên phong đăng ở trong có một khá là ngả lớn âm thanh hô nhìn một cái chúng ta đây là đụng phải một đôi bỏ trốn nguyên ương gì không còn là một bán lao đầu tử cùng phụ nhân thực sự là ly kỳ không được vô lễ tại hạ là là quân phụ tham tán sự tình đây là ta thân thể nhãn cùng quá sợ đừng tiên sinh lại là cố gắng chấn định lấy ra một thứ đạo Nữ nhân lại là Lặng Yên nắm chặt cánh tay của hắn không nói gì, còn không mau cho ta màu trong túi lui, và hộ tống hướng về quán dịch. Thực sự là thật lớn vai phong. Cái tiếng ngả ngớn âm thanh lại là khà khà nhưng nợ nụ cười. Không biết, bọn chúng ta chính là ngươi hàng ngày đâu. Quán dịch phải đi thật, có điều tuần thành ti lại là thật to hoang nên du lịch. Sau đó, ở một đám dơ lúc cầm gậy đầu đường áp giải ở trong, là trời cao cuối cùng mở rộng tầm mắt, đem nô đưa đến đường lang bên cạnh. Ngụy Nương lại là thảm thiết buồn bã tuyệt túi người nói nhỏ. Trải qua mấy ngày nay nô cảm thấy đã cảm thấy mỹ mãn, không dám lại cầu càng hơn. tính xin lang quân ngàn vạn không được lại làm nổ chỗ niệm ngàn vạn lần đừng muốn làm chuyện điên rồ đừng tiên sinh lại là nhu ruột buồn kết trăm vòng cầm ngược bà chủ người lòng bàn tay mà gấp gấp hỏi vô luận xảy ra chuyện gì ngươi phải cực kỳ sống tiếp. cho dù là để cho ta an tâm đi cứu nguy đất nước cũng tốt mắt thấy rơi xuống những ác tặc này tính kế bên trong có thể thì hy vọng ngươi khả năng cho ta thu lại trở về trôn sau đó bọn họ chỗ cơi thành xe thì bị người rất bất mãn tầng tầng gõ mấy cái ở mò ngấp thứ đồ gì nghĩa quân xưa nay sẽ không tùy tiện giết người hại người cái kia lớn âm thanh rất bất mãn nói coi như ngươi là quan phủ vẽ đường cho hiệu chạy cầu, cũng phải trải qua công khai minh điện đang hình mới có thể nhận lấy cái chết. Đợi cho sắc trời thô thô trắng bệnh sau khi phát sinh ở xung quanh nhà dân hỏa hoạn cũng đã bị dập tắt, chỉ là đang bị cháy sạch khắp nơi vừa bỗn tàn đoạn trên này mang hoạt hơn nửa đêm, cư dân phụ cận đang cảm thán tường viện này bên trong biểu hiện ra tinh mỹ xa hoa đồng thời cũng không có phát hiện cùng chú ý tới tòa này lớn trong vườn đã biến mất mấy người cùng sự vật. Mà ở tuần cấm đội chú lưu tuần thanh thi trước tuần viện nha môn ở trong ngươi là lộc môn tiên sinh bị nhật hưu chu hải an đột nhiên hơi kinh ngạc thấy. vị này bốn mươi ra mặt lại là có chút tướng mạo nghiêm giả mặc dù coi như rất có chút khoác đầu quẻ chân đủ quần áo hôn loạn chật vật vẫn như cũ chừng mắt cao rút tự có khí chất nho nhã văn sĩ thầm nghĩ đây chính là một cái thật cả lớn có cần gì làm bộ làm thì vậy đối phương lại là không cảm kích chút nào mạnh miệng cười lạnh nói ta đã rơi vào vậy bối trong tay tự nhiên không có may mắn còn tồn tại lý lẽ chỉ hận không thể tận mắt nhìn thấy bọn ngươi kẻ gian thế bị gì này thấy nghĩa tránh ngôn tử giật mình xúc động hy sinh bình thường đối phương chu hoài an lại là trong lòng hơn nữa bùi ngùi mãi thôi cùng cảm xúc phức tạp bởi vì từ đối phương cháy trong phòng nhỏ cấp chưa bị đốt sạch này hỏng hóc bản thảo, thư trên nhìn, hắn chính là cái kia ẩn nút ở quân phủ cao tầng ở trong, không dứt đối ngoại đưa ra tin tức nội ứng cùng giàn tế, dùng hắn cái này tham tán công việc thân phận, mặc dù cũng không có cụ thể phụ trách công việc cùng chức trách, thế nhưng cũng tương tự rất thuận tiện lợi dụng chung người bên ngoài các loại đối với hắn quen thuộc cùng dùng lễ, mà thu được đến các loại thượng tầng mới biết được tin tức cùng nội tình, chính cũng khó trách theo lọ gặp bắt đầu truy xét được cuối cùng, đều là không bắt được trọng điểm tìm sai rồi đối tượng hiểm nghi hoặc vừa là đức đầu mối, chúng chi căn cơ suốt đêm đột kích thận hư những người khác kết quả. hắn còn lợi dụng thân phận của chính mình châm ngòi nghĩa quân nội bộ quan hệ thậm chí đến lo liệu bày ra qua nhằm vào vài lần của chính mình chiếm lấy chết cùng tính kế hành vi bởi vậy ở sau đó đến tiếp sau xử trí trên chu hoài an thì không khỏi có chút phạm vào khó khăn dù sao đây chính là tại đây cuối đời đường trong loạn thế cùng lục ruột được đồng thời được xưng chỉ có hai văn đàn lãnh tụ bị nhật hữu hắn vốn là tương dương cánh lăng nay liền hồ bắc thiên môn người chữ tập đẹp một chữ giật ít đổi. ở lộc môn núi đạo hiệu lộc môn tử lại gọi gian khi áo vải say mâm tiên sinh say sĩ các loại bị lỗ tấn tán dương làm cuối đời đường rối tinh rối mù vũng bùn bên trong hào quang cùng mũi nhọn. Xem như buổi chiều đường số lượng không nhiều đối với xã hội dân sinh có sâu sắc thấy rõ cùng suy nghĩ nổi danh văn đàn mọi người. Ở đời sau tiểu học ngữ văn sách giáo khoa bên trong, thì có chọn từ hắn ra văn tẩu thiên trúc chùa ngày 15 tháng 8 ngày đêm hoa quế. Sau đó Chu Hoài An mới nhớ đoạn lịch sử này ở trong một chi tiết nhỏ. Dựa theo bình thường trong lịch sử tiến trình, hắn nên bị hoàng sào mang theo ở lều vải ở trong làm giúp đỡ liêu, một đường liên chiến hơn nửa thiên hạ sau khi, cuối cùng trở thành hoàng xào đánh vào trường An Sau Tân Triều Hàn Lâm học sĩ. sau đó lại đàng quân khởi nghĩa sau khi thất bại loạn binh bên trong liền như vậy mất tích nhưng thật không ngờ lần này hắn lại bị lưu tại quan phủ còn là chính mình vẫn truy xét nghĩa quân cao tầng ở trong đối tượng hiểm nghi điều này hiển nhiên là tiếp theo mạnh lao sau khi bị chính mình ma xui quỷ khiến cải biến vận mệnh thứ hai danh nhân nhưng cho dù là đời sau kính ngưỡng qua danh nhân mọi người ở đối với mình không có bất cứ chỗ ích lợi nào ngược lại lâu dài đối địch cùng nguy hại nói cái kia ở tình huống bình thường cũng chỉ có thể trừ mà yên tâm chấm dứt ấy mắc hơn nữa hắn hiển nhiên là chết chung với triều đình đáng tin phần tử ngoan cố mà ở qua lâu như vậy sau khi cũng đều không có bất kỳ bị đánh động dấu hiệu hoặc là phát sinh thay đổi ý tứ. Thế nhưng vô cùng đơn giản để hắn xúc động chịu chết, mà theo ước nguyện của hắn thành tựu muốn vì nước hy sinh vì nước danh tiếng cùng bất khuất sự tình kẻ gian tiết nghĩa cái gì, vậy có thái quá tiện nghi người này. Tối thiểu cũng phải đem hắn qua lại thân phận cùng danh tiếng, cho đầy đủ lợi dụng vì hắn hành động có điều bồi thường mới đúng. Nghĩ tới nơi đây, Chu Hoài An đột nhiên trong lòng hơi động tựa hồ có điều lập kế hoạch, mà tắt cùng hắn tốn nhiều võ mồm hoặc là ngay mặt đánh pháo miệu dục vào rồi. Mang đi xuống đi, cố gắng tạm giam lên, tránh cho để hắn có chút tự mình hại mình thân thể cơ hội. Chu Hoài An xua tay kêu tới đang làm nhiệm vụ ngu đợi Mễ bảo nói. Ta còn muốn hắn sống khỏe mạnh, tận mắt chứng kiến nghĩa quân chỉ hạ trải qua là già sao tháng ngày. Đi tìm ra một cùng hắn tướng mạo tương tự người đến, không cần thái quá chính xác, chỉ cần có bảy tám phần như là đến nơi, ta tự có thêm vào tác dụng. Sau đó Chu Hoài An rồi hướng đã đến phục mệnh cắt vòng chu nói. Lại khác phái người chú ý quan sát hắn luôn hành cử chỉ các loại nhỏ bé nơi. UU đọc sách 3V bốn mươi 46, Vổ Cản ba mươi hai. Phủ đại tướng quân của Hoàng Sào cố nhiên sẽ cho rằng yêu tài trùng tên mà bao cô ảo tưởng duyên cớ, đối với hắn có điều nông chiều cùng dung túng, nhưng đối với Chu Hoài An tới nói, chỉ có triệt để cắt rời cùng phá hỏng hắn cùng với qua lại thân phận ràng buộc cùng nguồn, mới có khả năng thu được một bị tránh thức vận dụng lên làm đại đại gia bị nhật hưu. Ngược lại ở sau đó bước đầu trong kế hoạch, Chu Hoài An chỉ cần bảo trì một ở trường hợp công khai thường xuyên lộ mặt, thế nhưng không cách nào càng nhiều tiếp xúc cùng giao lưu bị nhật hưu, cùng với một công khai làm nghĩa quân sân ga cùng tuyên dương danh tiếng, thậm chí đối với phổ La đại chúng giảng giải đạo lý cùng chính sách bị nhật Hưu. Như vậy thành công thao tác hạ xuống nói Hắn thì thật triệt để không cách nào quay đầu lại, cho dù là ngày sau hắn biết rồi tình hình cụ thể muốn tìm kiếm chết mình hoặc cũng tốt, nhưng bị Nhật Hưu cái này giành tiếng cùng bằng hiệu, thì Nghĩa Quân bị chói ổn định ở Nghĩa Quân cờ xí lên. Dù sao, muốn nói chơi đùa có điều lấy hay bỏ tổ hợp cùng biên tập bộ phận chân tướng dư luận thao tác, mà đem một danh nhân triệt để bôi xấu làm nát, thậm chí nói dối cùng đảo ngược đến một tuyệt nhiên ngược lại lập trường trên, thậm chí để lời đồn cũng chân thực tướng thủ đoạn, ai có thể hơn được người hiện đại đến thành công thủ phát đâu. Quy một chương 195, vân lần năm. thế nhưng không can thiệp tới ngày sau làm sao bảo chế ra ngày đừng cái chiêu bài này chu hoài an càng thêm nghe nhiều nên thuộc nhưng thật ra là cái kia thủ của hắn biện sông hoài cổ thứ hai hết đạo tùy mất vì thế sông đến nay ngàn dặm ỉ lại xuyên qua sóng nhỏ nếu như không có nước điện thuyền rồng sự tỉnh trung vũ luận công không khá nhiều giang ngày đừng cũng coi như là sớm nhất cho hôn quân tùy dương đế lật lại bản án rửa sạch mọi nguồn, cũng bởi vì bài thơ này làm cơ hội để đợi sau rất nhiều mạng lưới bàn phím bẹ bên trong vừa lương tâm xanh năm lịch sử nhà phát minh liền như vậy não bộ ra đem thịnh thế vương triều trực tiếp giàn vật thành tận thế thành công vĩ đại tùy dương đế nhưng thật ra là cái có lớn hoài báo đại lý muốn mà không làm thế nhân chỗ giải thích nhìn xa hiểu rộng vượt thời đại có câu minh quân thậm chí đạt được đường không bằng tùy đường triều võ công là dựa vào lượng bị tùy triều đánh bại địch nhân tiện nghi đường triều thịnh thế là dựa vào tùy triều di sản chiếm được loại hình mông đẩy ngược đầu góc kỳ hoa kết luận thế nhưng mặt khác của hắn một vài lời bàn đối với tuyên dương cùng truyền bá nghĩa quân chủ trương cùng lý niệm cũng là có rất nhiều tác dụng cùng xúc tiến hiệu quả tỷ như hắn ở ẩn sách 60 mươi tiên dùng cũ cùng nay so sánh hình thức thiết kỳ xuất phong kiến giai cấp địa chủ bạo ngược nói cũng giết người cũng giận nay giết người cũng cười cũng tác dụng hiền cũng vì nước nay tác dụng hiền cũng vì nhà thời cổ hú cũng vì rượu nay hú cũng là người thời cổ đặt lại cũng chỉ toàn dùng đuổi đi trộm nay đặt lại cũng đem cho giàn trộm vừa tỷ như của hắn vàng ngọc vô dụng bàn về bên trong vàng ngọc thạch vương giả tác dụng cũng bởi vì vương giả đắc kim trùng ngọc mới khiến mọi người coi vàng ngọc làm bảo kỳ thực tranh thức đáng ra quý giá cũng không phải và ngọc mà là túc cùng bài lụa một dân cơ cần túc dùng no một dân lệnh cần phải lụa dùng ấm áp không nghe thấy hoàng kim khả năng chống đói bạch ngọc khả năng miễn lạnh cũng đương nhiên loại này trâm kim đá thói xấu thời thế mà phát thai đưa tặng biết gì đó đối với này sống mơ mơ màng màng mà vùi đầu không nhìn dân gian khó khăn giai cấp thống trị mà nói và không có gì chứng dụng, nhiều nhất cũng chính là tính chất tượng trưng cho hắn cái không quá quan trọng chức quan cùng danh hiệu làm thu mua lòng người cùng lừa gạt ý kiến và thái độ của công chúng thủ đoạn cùng với duy trì một rộng đường ngôn luận cùng nạp can ngăn canh cửa dối trá danh tiếng mà thôi thế nhưng đối với nghĩa quân đại biểu sống không nổi quảng đại người cùng khổ tới nói đây là lên phản kháng bất công cùng thay đổi tự thân tình cảnh các loại lý thuyết theo như cùng đấu tranh giao nộp nói quan trọng ủng hộ cho nên hắn lúc trước bị ở lại hoàng xào bên cạnh làm chiêu hiền đại sĩ bảng hiệu cùng tự trưng thật đúng là theo một ý nghĩa nào đó người tài giỏi không được trọng dụng nghiêm trọng lãng phí nhỏ cây sương bù, mau tới đây ôm một cái một bên như thế nghĩ một bên trở lại chỗ ở chu hoài an tiện tay mở ra một túi tỏa da nồng nặc vị ngọt đồ ăn thét to nói vừa mới mẹ đường ăn sấy hạt rẻ nha còn có hổ ma váng sữa quả táo mà ở không xa một chỗ kiến trúc bên trong góc lắc lắc một quyển sách cô bé lại là ở do dự bịt lấy lỗ thay lầm bầm lồ bầu không được còn không được ngàn vạn không được a tỷ nói rồi con gái làm sao có thể làm này ăn vặt nhi dễ dàng chỗ dụ ngươi muốn rụt rẻ ngươi phải nhân lại ngươi phải có quý gia con gái thể thống cùng tôn nghiêm tuyệt đối không thể khuất phục này ơn huệ nhỏ thủ đoạn sau đó mũi của nàng như trước ở không có ý tứ người hút lấy mà bụng cũng là không chút nào hợp tác phát ra một loại nào đó nhẹ nhàng lầm bẩm tiếng kháng nghị Ô hô gọi to ba không được không được thật sự không chịu nổi thì lần này được rồi thì lần này Cuối cùng nàng vẫn không thể nào chịu đựng tinh thần trên không nhìn, mà ôm bụng khuất phục với thân thể phản ứng, có chút bất đắc di chuyển rời chân đi ra ngoài. Xuất hiện ở cái kia ghê tởm tên trước mặt bị vừa vò vừa bốn ngăn ở trong lòng, mà không được không thay đổi không cách nào chống cự bi vẫn làm để tương lai muốn ăn, hung ác đối phó nổi lên nóng hầm hập hẳn rẻ, thật giống như đây là cái kia ghê tởm tên hóa thân vậy. Dù sao, ở trải qua cái kia đoạn bị người chằn chọc buôn ác ngộng sau khi, nàng cũng là đang bị đói quá sợ, đói quá ngoan, mà hạ xuống thời khắc này yêu thích bên người để dành chút ít an vật nhi, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ăn chút gì mới có thể phá lệ an tâm tối xấu vật. tây xương bộ a ta lại có mới ý nghĩ ngươi đến thầy ta nhớ kỹ tân ân tân ân thẻ thẻ ta dự định đến một quyển sách mới bốn mà ở không lâu sau đó giang nam chủ nhà tô châu trưởng châu hương Nô tùng lớn vừa vừa bên trong chú ý bến nước dưới chân núi tảng lớn hiện ra xanh hàng mây che đồng ruộng bên trong một gã giả trên 80 tuổi chi niên vẫn như cũ không người trong ruộng cẩn thận nhận biết đông lún no đủ trình độ ông lão ở phía xa truyền đến thế hệ con cháu cấp hống hống kêu to trong tiếng chậm rãi rút ra mới trong bùn nhào đi trơn trần, mà hơi thở hồn hển ngồi vào bờ ruộng trên a ông Đại sự không được rồi. Trong lúc đó, một gã chạy trốn đầy người mồ hôi nhỏ giọt thiếu niên lang thở không ra hơi vọt tới trước mặt hắn kêu lên. Triều đình dùng lộc môn tiên sinh sự tình kẻ gian đại địch, mà sáng tác vì đó dương mắt cho nên chuyển chỉ di ấy gần loại hủy cấm xuất thân tới nay sáng tác chưa viết. Bây giờ tô châu quan phủ cũng phát điều tra nghe ngóng quan mang lại mấy chủ hung hắn tới phải hỏi thăm a ông cùng với lui tới bạn cũ sự tình tính xin sớm làm chuẩn bị cùng đối ứng đâu ông lão lại là trong lòng cả kinh dung mình mà lộ ra một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi vẻ mà đến hắn chính là ẩn cư ở hương lục rồi được. cũng là cùng xưng gia lục làm đại đại gia một trong sau đó lần này cả kinh là chính mình lão hưu đúng là vẫn còn khí tiết tuổi già khó bảo toàn mà liền như vậy bị long đông ở kẻ gian chúng rồi từ nhỏ luôn thi không thứ mà con đường làm quan vô vọng bọn họ thường xuyên cùng nhau du sơn ngoạn thủy đánh cờ vây câu cá uống rượu ngâm thơ thường dùng rượu thơ phụ sướng mà có trong lúc say gửi lỗ nhìn một bình và nhất tuyệt cùng tập đẹp trong lúc say dùng một bình gửi thế nhưng bây giờ hiển nhiên muốn thiên nhân vĩnh quyết lấp liệt tất là đương nhiệm tô châu thứ sử vương tăng quạt chính là dùng gia phong không tốt địa phương ngang ngược bối cảnh a kèm chấn hải quân xem chứa đựng giáng quân khiến quyền hoạn Được quan hành tiến xuất thân bởi vậy tại nhiệm không bao lâu thì dùng giỏi về bóc lột cùng gặp gỡ trên chứ danh. Chỉ là này quân ở ham muốn vay mượn nhà mình tên tuổi thông đồng làm bậy phép tắc vài lần lôi kéo cùng phản kết không có kết quả sau khi, đối với chính hắn một thường có hương nhìn lại nhiều hay ít cản hắn tài lộ tại giã kẻ sĩ, cũng rất có chút kiên kỵ cùng khúc mắc. Bây giờ, ú àm. tám để cái này đánh thuế đều đánh vào nước phủ xa trên mà biệt hiệu phân sâu tiêm sử đại nhân rốt cục tìm được rồi liên lụy nhà mình nguyên cớ cùng tịch khẩu sau khi chỉ sợ lục thị một môn trên giới đều phải có điều gây khó cùng thị phi mà trước mắt kế sách hắn chỉ có thể vội vàng viết thư phái người hướng về năm xưa mấy vị kia trí đóng bạn cũ cầu viện một hai một vị trong đó trong khi ôn châu kinh lược khiến lương cốc lương minh phủ dưới trướng trưởng mớn cũng từng là người tiền nhiệm chấn hải tiết độ sứ hiện nay hoài nam tiết độ sứ kiêm mặt nam hành dinh đều thông cao khiến công màng dưới hy vọng có thể vì đó xin tha thứ một hai nhưng mà khi hắn chống trượng tử về tới người nhà mình tụ cư sanh vườn thôn sau khi nhìn thấy lại là hung thần áp sát lại viên đang nhìn chăm sóc ra vào môn hộ mà đầy mặt khóc tang sắc cùng lo sợ không yên tộc nhân còn có mấy cái mặt xám mày cho bị trói gô trên mặt đất con em trẻ tuổi cái kia bất ngờ chính là hắn phái ra đi truyền tin cầu viện sức người mà ở trong từ đường đang ở lên chức vị kia ngoài cười nhưng trong không cười điều tra nghe ngóng quan càng làm cho hắn trong lòng chìm xuống đối phương kể cả bước đi này đều tính kê tới chỉ sợ nơi đây sự tình ở cũng khó có thể dễ dàng mà không phải tầm thường rủi do cùng bảo nhà hoặc là túi đầu nhận qua đơn giản như vậy lúc ông thật đúng là để nhà ta tốt đợi. Đối phương lại là không nhanh không chậm nói. Quy một chương 196, Vũ Tre. Mà ở phương xa thành trường xa bên trong, lại là một mảnh sơ xác tiêu điều nặng nề không khí. Mặc dù này ngoài thành có kẻ gian chung mới thử nghiệm đánh đánh hai lần mà thôi, cũng đã để trong thành quân dân cảm nhận được một loại nào đó lớn lao áp lực cùng nguy hiếp. Dù sao, không ai sẽ thích trên đỉnh đầu của mình bay lượn hòn đá cùng bùng trứng, cùng thỉnh thoảng có bị đánh chết đánh cho bị thương mà lo lắng đâu. Chớ nói chi là là ngoài thành này vượt qua kẻ gian biểu hiện ra đáng sợ đã. Đá. Phải biết từ cổ chí kim phàm là trận chiến chém giết bố trí, đơn giản chính là sa mâu tay, lao sắp xếp, cung nỏ ba người mười lần như một, bách chiến bách dựng tổ hợp bố trí mà thôi. Như là binh pháp nói, ở núi rừng thì lại ngắn, tại giã thì lại trường, công thủ cùng bắn. Hơn nữa dùng để quấy dậy kiềm chế thậm chí mấu chốt lúc xong trận dùng giải quyết dứt khoát ly hợp binh kỵ binh, thì gần như quán xuyên toàn bộ lịch sử đại bộ phận chiến tranh tiến trình. Thế nhưng giới thành có kẻ gian trận danh, hiện nhiên thật to vượt ra khỏi này cơ bản mong muốn, bọn họ không những này xa gần ly hợp quân đầy đủ. còn có, có trang bị tỷ lệ rất cao binh giáp cùng dáng vẻ thống nhất khí tài quân sự, thậm chí còn có ra dáng thủy quân cùng vũ trang chiến thuyền chuyền ở tương nước bên trên mà tiến hành vây quanh ngoại thành chiến trường cắt đứt. Chớ nói chi là này cao vóc đứng xứng ở ngoại thành, còn có càng nhiều ở chế tạo bên trong to nhỏ khí giới công thành. Ấy đội hình cường thịnh, Ấy trang bị phiền phức đầy đủ hết, chỉ là khiến người ta thấy muốn sợ hãi không đứt, mà sinh ra rốt cuộc ai mới là đường hoàng gia dáng triều đỉnh trải qua chế chi sư, hoặc vừa là này còn là trước khi đệ văn bên trong này quần áo lam lưu rối bù, chỉ có thể kiến phụ phản thành lộn xộn xính dũng liều mình lớp người quê mùa gì, mọi việc như thế nghiêm trọng ảo giác. mà đây gần như là bọn hắn ở lĩnh ngoại nơi dạo qua một vòng ngủ đông mấy tháng thời gian kết quả mà thôi bởi vậy các loại cầu viện khẩn cấp thư cùng chuyển văn thư đã sớm như tuyết rơi bình thường tương nước trên chưa hoàn toàn nối liền lên tuyến phong tỏa mà bay đưa mà đã đi mà đang đến gần cửa bắc một chỗ lâm thời trong doanh địa đều cầm đây chính là sứ quân một phen đất nước một ga đến từ quan sát khiến phụ thôi quan theo xe ngựa thượng tướng một giỏ che giỏ che tiền đồng đậy ngã mà ồ lên có tiếng nghiêng đổ ở này xếp thành hàng thành hàng trong quân sĩ tốt trước mặt sau đó là trên xe chuyên chở từng nhóm một vài lụa cũng bị ném đi ném ở trước mặt của bọn họ chỉ là này sĩ tốt hoặc nhìn số lượng có chút cao thấp không đều, người người trên người áo giáp đều mang theo thấm ướt vết máu, hoặc là bị băng bó lên thương tích bộ phận. bọn họ đều là theo thiên môn vòng đi ra ngoài lặn tập của kẻ gian khí giới công thành, rồi lại ở đối phương dự thiết cảm bẫy cùng vây công bên dưới giá tràng xe cát, cựu tử nhất xanh trốn về vận châu binh. Hiển nhiên trước mặt trong đội như trước không có bao nhiêu biến hóa cùng tức giận, sau đó người này thôi quan hoặc như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường, quay doanh ngoài cửa lớn tiếng kêu to nói, còn không mau đem người cho mang vào bị lão quân đội. Sau đó chỉ thấy một đám vẻ mặt đau khổ mà lo sợ không yên nữ tử. ở hơn 10 người áo xanh quân lại xô đẩy cùng xua đuổi dưới, tung tung khoa khoa nối đuôi nhau mà vào lại bị cố ý đưa đẩy tới này quân lính hàng ngũ trong lúc đó, lần này quân trước trận kia sơ sát tiêu điều nghiêm ngặt mà thấp hương thơm bầu không khí mới có điều lơi lòng hạ xuống, mà biến thành các loại nữ nhân kinh hô cùng diếc gào, còn có nam nhân nặng nghề tiếng gào thét, này mới coi như độc viên đối phó quá khứ, thực sự là không dễ dàng. người này thôi quan mới vốt trên ghế mổ hôi lùn đạo, lại cũng không có lưu ý đến số ít quân sĩ đối với hắn quăng tới không cam lòng cùng bán hận ác ý ánh mắt, mà vẫn lầm bầm. Nay quần kẻ gian tù đáng giết ngàn đao, nếu không phải có kẻ gian trước mặt chỉ cần xuất lực, lao tử vừa lại không cần đối với bọn ngươi ăn nói khép nép cáo cầu. Hiện nay khắp nơi lưu hỏa tháng 7 mới qua khí trời như trước là nắng nóng không chịu nổi, đặc biệt là ở cái này ở mức bực bội lớn hắn ơi, giữa ban ngày cũng tương tự là thập phần gian nan vị trí, kể cả trong thành quân dân cũng có bao nhiêu say nắng bị bệnh, ngược lại là ngoài thành này có kẻ gian tựa hồ không thể ảnh hưởng gì, mà như trước tụ lại phụ ích nhiều mà tấn công không dứt, cho nên hắn gần như tại đây đứng một trận cũng đã là một thân dầu mồ hôi thấm ướt này mảnh lụa mỏng lụa mỏng, mắt thấy khả năng nhanh chóng thoát khỏi này việc xấu sau khi hắn đã không thể chờ đợi được nữa muốn trở lại chính mình dâm mát gia đình đi hưởng thụ giếng chấn mát mẹ trái cây cùng ái thiếp quả gió. nhưng mà ở lần này gấp gáp ứng phó quá khứ tâm tình ở trong hắn tự hồ càng làm khác một cái mang vào sự tình quên đi mất ở sau. mà quan sát khiến nha muôn ở trong trải qua làm lại viên lại là lại đem cô nhóm ở đã phân phát khao danh mục làm chúng rồi. kết quả chính là đợi tới ngày thứ hai tại đây cấp cho vận châu trong quân bắt đầu tỏ khắp không khí quỷ quái. nhà ta cũng đã hỏi thăm qua. Tiết sở quan đích sát theo trong thành tuyển mộ tới hơn 1.000 xe ủy lão quân đội và dùng trái cây lụi là thuốc hạ nhiệt đều có một ga sinh vừa đen vừa thô con mắt dùng một loại trong kẽ răng bỏ ra đến âm thanh nhưng đầu tiên tìm được khao thưởng cùng ứng phó như trước là nha binh cùng thần sách dũng sĩ còn có bản sứ đoàn kết quan kiện bọn họ chọn còn lại thượng vàng hạ cám vật mới đến phiên giới trướng nghe hiệu các lộ khách quân đầu tiên là giang Lang binh sau đó là thanh châu binh còn có nam dương binh cùng nghĩa thành quân thậm chí ngay cả này mới bù đất đoàn đều ăn lên mùa trái cây lại cứ sẽ không có chúng ta vận trâu con cháu phần chia chẳng lẽ chúng ta vận Châu con cháu đều là tiểu nương ép nuôi gì liều sống liều chết ra mặt bán mạng thì rơi vào như vậy ưu đãi gì ta đây còn không nếu đi đi theo kẻ gian càng tự tại người cơm miệng lời này há có thể nói vô căn cứ không muốn sống nữa gì còn nghi ngờ không đủ thị phi cỡ nào lần này vận Châu quân đều muốn đông nhiên sắc giận nói còn không đem này đen năm mang xuống cho ta cấm đoán hối lỗi nhưng mà lại từ đầu trở lại doanh trại quân đội bên trong tuần nhìn cùng động viên sĩ tốt trong khi nhìn này đục ngầu đến phải lắng động tài năng dùng để uống một lưu lớn một lưu lớn nước uống Rồi lại để tên này Vận Châu đều muốn không khỏi có chút giận dữ cùng phiền một lên Lại nghĩ tới này vẫn nằm sát ở ngoài thành hương bẹ đồng đội Lúc trước đi ra 3.000 số lượng bây giờ đã không đủ giảm nữa Còn có này dự nằm ở lớn giới một bên mà cầm nọ mặc giáp Tinh xào hích thắng phần lớn quan quân mà phát tiến như mưa cỏ kẻ gian Chỉ cảm thấy trong lòng càng thêm tích tụ khó nhịn mà trận luôn uống. Sau đó Hắn ở chính mình bên trong doanh trại vừa nhìn thấy thành đống tạm sắc to tăng cùng cao thấp không đều mỏng nhỏ phiếm hắc tiền nóng suốt, còn có cái kia thô thủ đại cướp mắt như là cá chết bình thường nữ nhân, lại nghĩ tới nội thành này suốt ngày nhóm vải lụa treo lên cuốn sợi mà hơi một tí thưởng cho tiền bạc vật dùng, mà nhiều lần thành đản kêu gọi gái phường treo với trong thành thần sách con cháu cùng đoàn kết dũng sĩ, không khỏi khí trên nót ác liệt quảng bầu đi xuống, nện thành vô. Số mảnh vỡ cùng bọt nước đến, đem đen năm đứa kia mang tới. Hắn hầu như là nghiến răng nghiến lợi nói, ban đêm hôm ấy vừa mới suốt đêm kêu đèn múa bút thành văn lý hệ. một lần nữa viết được rồi một phong khoe tự thân phong rong tự nhiên ngồi thành rết kẻ gian rất nhiều khi mang một lần nữa đấm máu và nước mắt gõ khuyết cầu viện vội vàng đưa tàu trương, vừa mới uống tham gia đầu thuốc nước uống ngồi cùng ái tiếp chồng ghẹo một phen mới ngủ đi lại lại bị gấp gáp tiếng bước chân cùng tiếng truyền báo cho giật mình tỉnh lại chuyện gì lớn tiếng ồn ào không sợ quay đầu gì hắn để chân cánh tay ở đoàn hoa màn trướng giảm rưỡi chọi người lên ra không nhịn được quát lớn nói không phải đã sớm sắp xếp được rồi ban đêm trực trương trình gì khởi bẩm quan sát đại sự không được rồi một tình hình gấp gáp thanh em nói có kinh ngạc nghe có kẻ gian đã đánh vào thành trong khi đông liệu ngoài cửa chém giết thành một mảnh cái gì lần này lý hệ tựa như là bị từ đầu đến chân một thùng nước đá rót cái thấu triệt mà đột nhiên tỉnh táo lại vừa tay chân luôn cũng nói như thế nào như thế gác cổng quân sĩ đều là ăn cất gì đang làm nhiệm vụ tướng quân vừa là xử trí như thế nào báo lại sứ thần sau một lát còn không có mang lý hệ luôn cuống tay chân một lần nữa mặc bảo phục lại có một vội vội vàng vàng bóng người chạy tới nói có đồn đại nói là vận châu quân biến loạn đoan môn mà dẫn kẻ gian nhập thành đáng chết này không chịu nổi dùng kẻ gian hàng lý hệ đột nhiên lớn tiếng mắng còn không mau đem binh đi lấy giết sạch về sứ thần đã có nghĩa thành quân cùng thanh châu quân gần đây chạy tới đánh chặn đường lý hệ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm trong lòng an tâm một chút cuối cùng là mấy ngày nay là quát khắp thành mà tận lực thủ thượng quân ngũ thủ đoạn không có ở ví. nghĩ đến đây hắn hơn nữa căm hận cái tia chuyển chiếc ném kẻ gian vận châu quân lại là nuôi không quen chó sói hạng người ngày sau nhất định phải cố gắng thanh toán trên một phen kể cả bọn họ cho nên chủ cũng không nên muốn dễ chịu báo sau đó lại có một gã chạy tới đem mũ lớn hô bên trong thành trư quân đã thăng nợ nần lên doanh chỉ đợi sứ thần đi tới biểu thị công khai xác lệnh nhưng mà giống như là trời không toại lòng người bình thường Thế cuộc chuyện tiếp đột một tin tức xấu cũng lũ lượt kéo đến. Báo Nam Dương quân gọi bằng kẻ gian thế rất lớn, tránh phó đều ngu đợi cùng đã trận không tại chỗ, mà hơn bộ lui hướng về tập lục phường kiên theo chờ cứu viện. Báo Giang Lăng binh trái mái nhà đã bại đi, có kẻ gian đã xâm nhập cửa tiệm cầu ở ngoài. Lúc này nếu ở trên lâu thành trông mắt nhìn xa, thành Đông Vương hướng ánh lửa cùng chém giết tiếng huyên náo lại là càng lúc càng kịch liệt ham muốn nội vã hơn gần, các loại ngọn lửa chấp trượng ánh sáng lấp lóe, hầu như là chiếu sáng gần phân nửa ở ngoài quét đêm hết rồi. Đợi cho Lý hệ đem người chạy tới Giang Thành trên đầu tường, nhìn làm lần này động tĩnh chỉ cảm thấy trong lòng càng kinh hoàng cùng gan mất đi. cũng may theo lý thường vị trí giang thành bên trong 1.000 ngàn nhà binh còn có gần đây đi tới 3.000 thần sách quân cũng đã đỉnh ngũ trụ sâu giáp ở dưới thành trình nhóm đợi lệnh điều này cũng nhiều hay ít cho hắn một vài cơ bản sức lực cùng tạm thời an tâm bằng chứng chỉ là hắn vẫn nạp tiền hậu đái bản sứ đoàn kết binh lại là chậm chạp không có đúng lúc đi lại điều này cũng làm cho hắn dù sao cũng hơi thất vọng cùng mất mát chúng tướng sĩ nghe lệnh lý hệ hiếm thấy cố gắng chấn định nghiêm nghị quay dưới bậc tụ hợp nổi đến một đám người hầu cận sĩ quan cấp cao nói nhưng theo sứ thần giết kẻ gian chỉ có sứ thần là từ sứ thần xin cứ việc phân phó này mặc giáp trụ đầy đủ hết hôn theo tướng lĩnh không khỏi lấm liệt lên tiếng trả lời mang tề nhân ngựa giáp giới, mau chóng theo ta hướng về ngoài cửa đánh mạnh kẻ gian lý hệ kế tiếp đoạn tuyệt cũng thế một câu nói thì làm cho bọn họ không khỏi kinh hai mặt nhìn nhau lên sau đó thì bỗng nhiên tỉnh lộ phép tắc dồn dập ầm ầm theo tiếng lĩnh mệnh mà đi sau đó chỉ thấy một con mặc giáp trụ đầy đủ hết giáp chỉ riêng trong trèo đội ngũ vô cùng lo lắng mở ra bên trong thành vừa hướng về cửa bắc phương hướng bay nhanh mà đã đi sau một lát như trước đóng giữ tại nội thành cùng giang thành ở trong mà mong mọi cùng trông mong đem lại quan giúp đỡ lúc này mới có chút dư vị cùng phản ứng lại Tại sao vị này quan sát đại nhân mang binh đi tới không phải áp chiến xây xưa đông thành ngoài cửa, mà là dẫn đội trực tiếp lao tới không? Có động tĩnh gì cửa bắc ở ngoài. Vì vậy, ở một mảnh kêu la om sòm thất kinh trong tiếng, nại tự giác vô vọng người các loại, bắt đầu mở ra muôn hộ mà lại còn tướng chạy tứ tán một hết rồi. Quy một chương 197, Vũ trai 2, mới nhất quân báo, Hoàng Vương đại quân đã vỡ nát Đàm Châu, mà tất cả lấy Hồ Nam quan sát đại bộ phận, giết bắt được quân coi giữ mỗi một vạn, hơn cùng bại đi, Đàm Châu thủ thần lý hệ trốn không biết tung tích. Thu hoạch giáp giới tiền hàng đắp như núi tích. khi tin tức kia đến quảng phủ đóng giữ ti sau khi nhất thời vừa là một trận không nhỏ vui mừng cùng với lập tức mà đến lợi tốt khởi sát thị trường phản ứng bởi vì coi như phía trước có nhiều hơn nữa thu được cũng không vòng qua được quảng châu cái này duy nhất có thể bán hạ giá lẫn nhau dễ bến cảng cùng bến cảng trong thành này ở nghĩa quân chỉ hạ đến noi theo hạ xuống buôn bán trên biển cùng tuyến xã chỉ là làm phân tiêu hạ lưu cùng bán trao tay bên ngoài có thể cùng có lợi ích hưởng thụ đến không ít chỗ tốt cùng những phương diện khác chia lãi đang phối hợp đóng giữ ti tính tích cực tăng mạnh đồng thời cũng tương đương biến tướng bị trói lên nghĩa quân phương diện này trên xe Mà Chu Hoài An cũng đang đứng ở dậy và học chỗ trong đại sảnh một chỗ bản đồ xa bản trước, quay chứa nhiều bộ hạ còn có được xem trọng sinh viên, cùng với giai đoạn trước lại viên bên trong chọn lựa ra hạt giống, nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu từng cái giảng giải cùng phân tích. Bây giờ nghĩa quân lên phía bắc chiến tranh tiến trình cùng thế cuộc suy diễn chứa nhiều biến hóa cùng độ khả thi, cùng với ở thị trường lưu thông cùng dân xanh phương diện mang đến ảnh hưởng cùng biến hóa loại hình. Cái này cũng là đào tạo cùng duy trì một mới phát đoàn thể, lực hướng tâm cùng tập thể lực liên kết tất nhiên thủ đoạn cùng quá trình, chính là là cùng loại đời người tam đại sát đạo lý. Ở hàng ngày tuyên truyền đại khái chung nhau phấn đấu phương hướng ở ngoài. phải duy trì cùng tạo nên một bọn họ chỗ lấy làm tự hào chung nhau đánh dấu cùng dấu ấn chính là tiếp thu qua chính mình tự mình dạy dỗ tư cách cùng truyền đạo truyền nghề cái này danh phận mà đang giảng giải này vĩ mô mức độ trên gì đó cũng là đào tạo cái quần thể này ở trong cơ bản cái nhìn đại cục cùng ở chiến lược mức độ trên nhận thức đương nhiên loại chuyện này thời gian ngắn trong vòng cũng là nhìn không tới cái gì thực tế hiệu quả đang không ngừng cường điệu cùng tăng cường toàn thể tán đồng cảm giác đồng thời cũng làm ái nhà răng lưới bắt cá phép tắc dành một loại nào đó huyền học sát xuất nhân tại khai quật bởi vậy làm tìm được hoàng xào đại quân nghĩa quân dễ dàng công phá đàm châu tin tức sau khi hắn cũng không khỏi ở thầm nghĩ trong lòng, rốt cục vẫn là dựa theo lịch sử tiến trình tới mức độ này, chính vậy kế tiếp một vài bố trí cùng thủ đoạn cũng nên bắt đầu phát huy tác dụng. tỷ như mịn mờ cùng gián tiếp đóng vai một chút chỉ tốt ở bề ngoài thần côn cùng tiên tri loại hình nhân vật, sau đó từ đó thu được một vài lợi ích được rồi. sau đó chu Hoài an ngay ở về nhà trên đường, chiếm được một đến từ Triều dương phương diện bất ngờ tin tức. triều đình phái tới triều an sứ giả, không chính là phúc châu kinh lược khiến trần nhâm tư nhân sứ giả, là người đưa tin đã đến ngựa đoàn giáo lý lưu lục mau thấp giọng giải thích, chính là cái kia đất quân xuất thân chấn tướng trần nhâm gì. chu hoài an không khỏi hỏi ngược lại chính là này nâng lên lưu lục mao gật đầu tán thành đạo và vì hắn đơn giản giới thiệu đối phương bối cảnh cùng nguyên do đến đời đường trung kỳ sau đó phía nam dồn dập mà lên sắp đặt chuẩn bị trộm bảo đảm cảnh đất quân kỳ cụ thể tạo thành khá là phức tạp đã kể cả địa phương chiêu mộ dũng sĩ cũng đựng chậm chạp thì lại làm nông vội vàng thì lại làm vũ khí đoàn kết binh cùng với sau đó xuất hiện đất đoàn còn có đặc biệt thời kỳ nhân số phần đông tự chuẩn bị quân lương trung tướng bảo đảm tụ lại con cháu hương binh liền nay trấn nham chính là bãi bồi châu hoàng liên trấn nay kiến minh huyện người xuất thân đất tướng quân lĩnh Lúc trước nông dân của Hoàng Sào quân từ phương Bắc xuôi Nam, trải qua Giang Tây chống đỡ chiến Giang, từ Tiên Hà lĩnh vào Phúc Kiến, tiến công xây dựng châu, châu chỉ nay xây dựng Âu. Xây dựng châu thứ xử lý cản giúp đỡ bỏ thành mà chạy, kế nhiệm thứ xử lý kẻ sĩ thánh bị giết. Lúc đó có địa phương giàu có danh vọng ngang ngược xuất thân Trần nham thừa cơ tổ chức hương đoàn, tụ tập mấy ngàn nhân mã, được xưng cựu Long quân đi đến xây dựng châu cùng Hoàng Sào quân tác chiến. Bởi vì Hoàng Sào bộ đội sở thuộc ở tiến quân Phúc Châu, bởi vậy cùng cựu long quân chỉ hơi hơi tiếp xúc lập tức thi hành rút lui khỏi, cho nên để hắn lượng cái phục đất món hơi lớn. Triều đình dùng Trần Nham gìn giữ đất đai có công, mạng ở Hoàng Liên Trấn thiết kế nghĩa an toàn quân, mặc cho Trần Nham làm trận tướng, đặt chống trợ, ban ơn nhan ấn, dùng gạt bỏ hơn khấu, vỗ về quê hương. Cùng năm tháng 12, hai, nông dân quân phá được Phúc Châu, cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng Phúc kiến quan sát khiến Trịnh Dật đơn mời mọc Trần Nham làm đoàn luyện phó sứ, xuất bộ phản kháng. Quân khởi nghĩa ở Phúc Châu dừng lại hơn tháng, tức rút đội xuôi Nam Quảng Châu, kết quả để Trần Nham theo đuôi thuận lợi tiến chiếm Phúc Châu. Sau đó Trịnh Dật thì hối hận rồi. bởi vì Trần Nham rất nhanh sẽ dùng Trịnh giật thực lực quân đội yếu kém, dung sợ vô năng làm lý do. Ngay tại chỗ trục xuất cùng bức bách hắn nghỉ việc ra đi, mà bẩm tấu lên triều đình dùng từ đại. Thế nhưng Trịnh Hải mặc dù chiến sự không được lại là chỗ rửa rất khỏe mạnh, cướp lấy ở triều đình làm ra phản ứng trước rất nhanh sẽ theo chết Nam đưa tới ngoại viện, mà theo xây dựng châu cùng với đối chiến. Mà Mân địa ấy trương suối của hắn bãi bồi rồng mỗi một châu thứ sử cùng chấn tướng bọn, cũng ngồi lúc đều chiếm một phương mà hỗn loạn nổi lên bốn phía, cho nên đúng là căn bản không lòng dạ nào xuôi Nam xâm nhập nghĩa quân phạm vi thế lực. Ngược lại bởi vì lo lắng hai mặt thụ địch cớ, muốn tránh cho cùng nghĩa quân giao chiến thậm chí đã bị tấn công độ khả thi. hiện nay thân là địa đầu xà trần nham hiển nhiên là đã có chút không thể chịu được sức lực ngoại trừ đã chiếm cứ theo lý thường phúc châu ở ngoài kể cả lập nghiệp xào huyệt bãi bồi châu mắt thấy cũng phải giữ không được cũng chỉ còn sót lại một hoàng liên trấn ở khổ sở kiên trì cho nên hoàng hốt chạy vừa đến bị triều đình coi là phản tặc nghĩa quân bên này đến tìm kiếm viện binh lực cùng trợ giúp mà thân là trên danh nghĩa quân chủ vương bản ở ngắn ngủi giao thiệp cùng tiếp xúc sau khi tự giác tham không thấu ở chỗ lợi hại được mất thì vội vàng đem chuyện này trực tiếp giao phó qua đến rồi bất quá hắn cũng nhắc tới một chuyện chính là lúc trước hắn ở nội phong doanh làm đại quân cản hậu lúc. so với này đuổi tận cùng không đông như hổ lang nơi khắc khách quân đối với này bản xứ đất quân ấn tượng cùng đánh giá chính là sen vào thật ác độc so dụng khí cùng thái kê lẫn nhau mổ thời khắc mà thôi nghĩ tới những thứ này chu hoài an tâm lý thì dĩ nhiên có ít đòi bước đầu so đo hắn sau đó thì cho vương bàn viết một phong vài tờ nội dung trả lời công văn trong đó cụ thể giải thích cùng phân tích một chút lợi tốt quan hệ cùng với có thể nói đến tiếp sau tiến hành trần đầu cùng thao tác kiến nghị mặc dù hắn trong khoảng thời gian ngắn không có hứng thú dẫm lên mân địa cái này rõ ràng nhiều núi nghèo đất khách mâu thuẫn thường xuyên trong vũng bùn nhau đi nhưng thông qua bên ngoài lôi hiếp cùng giao lưu, mượn gió bẻ mang móc điểm góc tưởng, thu tụ lại lưu dân chiếm chút tiện nghi cái gì, là có thể cân nhắc thao tác một hai. ấy không nói của hắn, chỉ là phúc trương suối mỗi một châu duyên hải lượng lớn tồn tại dân gian buôn bán trên biển con thuyền cùng tương ứng sửa chữa và chế tạo thuyền năng lực, còn có tương ứng số điểm thủy thủ cùng thợ thủ công, sẽ là một bút tương đương quý báu mà hữu dụng của cải. chính là trao cho người dùng cá không bằng trao cho người dùng cá, cho dù là nghĩa quân đồng dạng cũng cần chính mình càng nhiều càng tốt buôn bán trên biển đội tàu cùng hộ tống sức mạnh. bởi vậy. Phía trước giai đoạn áp bức tính đào móc công nghiệp và khai thác mỏ sản nghiệp tiềm lực sau khi, hắn bước tiếp theo một trong công việc chủ yếu, chính là dự định từng bước khôi phục Quảng Châu địa phương nghề đóng thuyền sản năng, dùng kéo một vài tương quan phụ thuộc sản nghiệp phồn bình cùng khởi sắc. Dù sao, Quảng Châu cái này thiên nhiên vị trí ở nơi đây, là bất kỳ muốn đi vào Đông thổ kiếm lời ngoại vực tư nhân, chỗ căn bản vòng không quá khứ chô mấu chốt. Chỉ cần có thể duy trì một con có chút quy mô gần biển Vũ trang đội tàu, rất dễ dàng thì đối với tiến vào Đông thổ chủ yếu đường hàng không tiến hành cắt đứt cùng phong tỏa, thậm chí dùng đường biển tuần kiểm làm lý do tiến hành theo lệ đánh thuế cùng kiểm tra. Đây chính là không giống như cướp bóc đến tiền nòng càng chậm hơn nghề nghiệp, mà được lợi từ ở Nam Hải mở bến đô rất sớm duyên cớ, Quảng Châu nghề đóng thuyền lịch sử ngọn nguồn chạy dài, cũng hoàn toàn có thể nói ngược dòng Tần Hán thời kỳ, địa phương Nam Việt tránh quyền cũng đã có thể kiến tạo đối lập đơn sơ thuyền bản, mà vượt qua gần biển lui tới bên trong Nam bán đảo trên phiên quốc tiểu bang, mà ở một lần nữa trở về Hán sau khi, càng chiếm được Trung Nguyên đóng thuyền kỹ thuật phụng dưỡng, mà ở phía Nam phát triển ra riêng một ngọn cờ đóng thuyền sản nghiệp đến, phát triển đến nay đã ở thiên hạ quan địch tuyên, tuyên thành, nhuận, Trấn Giang, Thượng, thường Châu, Tô, Tô Châu, Hồ nước, Hồ Châu, Dương. Dương Châu, Hàng, Hàng Châu, Cảng, Tiếp Nối Lưng, Bộ, Đối Biển, Vụ, Kim Hoa, Lớn, Cửu Giang, Hồng, Nam Sương, cùng với Đông Phương Duyên Hải lên Châu, Khói Bộ, phía Nam Duyên Hải Phúc Châu, Tuyền Châu, Quảng Châu các loại hơn 20 nơi to nhỏ đóng thuyền nơi sản sinh ở trong, cùng Duyên Hải Dương Châu, Minh Châu, Phúc Châu, lên Châu cùng. Xương Thiên Hạ năm biển rộng tạo chỉ chỗ. Bởi vậy ở nghĩa quân đánh vào Quảng Châu trước khi ghi chép, Quảng Châu địa phương đã có nhân tạo qua tải trọng vật liệu, mà mấy tầng nước dày khoang nổi biển lớn thuyền lớn, cũng có năm nào đó duy nhất làm triệu đình đóng thuyền mấy trăm tiền lệ. căn cứ Quảng Châu xây dựng đại sứ Nha môn ở trong chưa kịp bị thiêu hủy hình phép tắt cùng một dạng có thể nói ở Quảng Châu nghề đóng thuyền khỏe hẳn thời đại theo quan định 6 thuyền lớn kiểu dáng lâu thuyền chiến thuyền đại chiến thuyền thuyền nhẹ thuyền chở hàng bắt bỏ ngựa đến dân sự du thuyền cùng biển hộp toa là cũng có thể chế tạo ra đến, đến rồi mặc dù bây giờ bởi vì chiến loạn cùng dân số sói mòn căn hệ mà ở duyên hải các nơi có điều bất đồng trình độ suy yếu cùng hoang phế thế nhưng càng mở trượt vật liệu các loại cơ bản gốc gác còn ở nếu như muốn khôi phục lại nói cũng không phải không hề cơ sở à, 85 đương nhiên bước chân lập tức bước quá lớn còn là sẽ lôi kéo trứng thống chi trước mắt quảng châu đóng giữ ti cũng không phải chu hoài an định đoạt không bán hai giá cho nên chỉ có thể từ từ mưu tính mà theo hiện hữu nắm giữ con thuyền ở trong điều động đến mười mấy thuyền tình hình hoan nghênh mấy trăm liệu trở xuống bên trong cỡ nhỏ tàu nhanh thuyền lớn đều thuê bán đi đi ra ngoài chạy hàng đường phối hợp nghĩa quân danh nghĩa hiện hữu nước phu người treo thuyền cùng với duyên hải mộ tập mà đến ngư dân nhà đò liền theo cơ bản nhất lái thuyền rời bến đến hành trình ngắn tàu tuần tra năng lực bắt đầu huấn luyện đợi cho bước đầu lái thuyền thành thạo sau khi tài năng chuyên trở trên một vài có đầy đủ sát thương cùng lực uy hiếp vũ khí tỷ như thủ thành dùng xe Tiếp mạng thuyền chiến dùng cường cung kinh nọ cái gì, lại phối hợp dùng khôi phục lại giữ gìn cùng sửa chữa sản năng, tài năng duy trì ở một con đối lập ổn định mặt biển tuần giất sức mạnh. Dù sao thuyền chỉ cần một chút nước sau khi, chẳng khác nào là không giây phút nào vắng mặt mãn tính hao tổn làm chúng rồi. Mà một khi nghĩa quân tương lai buôn bán trên biển đội tàu cũng thành hình sau khi, cái kia làm Quảng Châu có thể biến tướng lũng đoạn cùng độc quyền bán hàng tính hàng hóa, theo cửa ra ra đến đến mở giá vừa là hoàn toàn khác nhau trình độ. Cái này cũng là cái đối lập lâu dài quy hoạch làm nền bên trong quan trọng một khâu. Mà ở mặt phía bắc của Đàm Châu, Tào sư hùng đang dẫn một đạo nhân mã ở đêm tối kiên trì buôn bán trên đường. quy một chương 198, Vũ Trê Ba, ở Kinh Nam cuối tháng 7, đương thời lúc dừng lại dốc rách trong nước mưa buồn ba không phải là một cái ung dung sự tình. Cha ngập lầy lội cùng vũng nước mặt đường, để đại đa số sĩ tốt đi tới đi tới không biết là lúc nào bẹp một tiếng, cái kia nhẹ nhàng dày rơm cùng đi lại cái gì, cũng đã tởi chân vùi lấp không ở cái kia dính nhông nhớp bùn nhau bên trong, sau đó lại bị đạp thêm trên vài cái thì căn bản không thấy bóng dáng. Điều này cũng làm cho nhiều đời này mới xuyên thủng một đôi tốt dày, vẫn còn không đến bao lâu sĩ tốt bọn thập phần đau lòng với bất đắc dĩ. bởi vậy, rất nhiều người thẳng thắn đem giày thu hồi đến thắt ở trên eo, mà dựa vào chân trần buôn ba được rồi. chớ nói chi là này ngựa con trở vật dùng ra súc, sơ ý một chút dẫm lên ẩn giấu đậm hơn vũng nước, vũng bùn bên trong, thì có thể đem móng cho bẻ đi, đó là khiến người ta thập phần đau lòng sự tỉnh. so sánh với đó, nay ở quảng phủ thì may mắn gần nước lầu phép tắc tìm được một đôi cao giúp cứng ngọn nguồn khoánh hoa, giày đi nhanh, lao tốt bọn, không thể nghi ngờ muốn may mắn hơn. mặc dù cũng tương tự là đi đầy chân là bùn mà thoạt nhìn bằng nhiều cống thế nhưng cao vừa thu nhỏ miệng lại cùng xa cặp hệ cùng nhau giày ủng bọn. lại hầu như không thể róc vào nhiều hay ít nước bùn mà như trước cùng cổ chân chăm chú hợp cùng nhau mà đá tiêu chế rắn liền tốt dày đủ mặt cũng là rắn chắc cùng chịu mài móng rất, hơn nữa nạm sắt cứng trụ cột cũng không sợ giấu ở bùn nháo bên trong đá sỏi nớt chân cho nên so với trong đội ngũ đại đa số mặt lộ vẻ mọi mệt cùng mệt mỏi sĩ tốt bọn họ ngược lại là còn hơi có dư lực hoặc là thành thạo một đám người mà phụ trách ở cực kỳ đằng trước giò đường hoặc vừa là ở lại cuối hàng đốc thúc cùng thu nhận này càng chạy càng chậm tụt lại phía sau nhân viên chủ yếu là bù vào chưa lâu mới cuối cùng cùng, cùng một vài thể nhu đang cuối cùng mặc dù như thế dắt mang nặng vật cưới đồng dạng ra sức buôn ba ở trong lúc tào sư hùng như trước là trung khí mười phần dùng có chút khàn khàn tiếng nói khích lệ nói mọi người thêm chút sức nhi mắt thấy thì đã không xa chỉ cần chạy tới chỗ tiếp theo ta giữ mọi người nước nóng bánh cùng cái bình ống thịt đủ a theo âm thanh của hắn ở thấp đệ tầng mây dưới tản ra vừa nghe đến này cái bình thịt cung cấp tin tức này con đầy người lầy lội cùng người vải đội ngũ cũng coi như một lần nữa phân chấn lên một phần tinh thần cùng sức mạnh đến rồi Này cái bình thịt cùng cái kia cứng rắn hành quân đồ ăn giống nhau, nhưng Nghĩa quân ở Quảng phủ tìm được một đại phát minh một trong, nghe nói chỉ dùng rất nhiều đậu giàng cùng hạ thủy hơn nữa thủ du muối hột tương đậu thị các loại bí chế trùng liệu, dung cách thủy nát giả bộ hũ lớn bao bọc mà thành, có thể lâu dài chứa cùng dễ dàng cho đội vận đặc chế quân cống phẩm, bởi vậy ở cụ thể vị cùng mùi vị trên, nhưng muốn so với ngoại trừ như là nhóm vị mặn kịch mạnh bình thường hành quân đồ ăn muốn đến. Loại hơn. Cho nên, rất nhiều người gần như ở đánh vỡ Đàm Châu thành trong khi giải quá một lần, cũng đã đối với nó nhớ mãi không quên muốn lên chạy giòng cầu đạn, vì vậy vừa qua hơn một canh giờ sau khi, làm Lâm Thời ngừng lại một chỗ phế trong thôn. này si tốt chẳng phân biệt được mới cũ có chút vui mừng đến bắt được mỗi người phân khối tiếp theo vỏ rượu thịt và thần hóa bọt nước mở đồ ăn cháo rất có mùi vị nhấm ăn lên nhưng mà tào sư hùng nhưng không có và những người khác bình thường ngồi xuống nghỉ ngơi kia mang nhóm lửa hơi cho khô áo giáp lấy hơi ăn ít tỏi đồ ăn nóng mà là khoác áo tơi tiếp tục tuần xem ra chỗ này doanh trại đến tại đây một phen buôn ba sau khi còn là không khỏi lạc đội đi rời ra gần khoảng một phần mười si tốt gần như tất cả đều mới bù tiến đến sức người nhưng còn ở trong lòng của hắn mong muốn ở trong. để lần này thu hồi tàn quân nguyên cớ, hắn thậm chí nói phục rồi Vương Sung ẩn cho quyền hắn đại bộ phận đội ngũ, mà cùng nhau xuất binh nhanh chóng lên phía bắc, lại bởi vậy từ bỏ ở đại phá đàn châu thành sau mỗi một quân lớn cấp mấy ngày cùng theo lệ tự tỉ việc vui nghỉ ngơi hoạt động, vì cấp được cái này bị bí mật báo cho tiên cơ cùng cơ hội. Hoa Thượng A, ta nhưng đem toàn bộ dòng dõi đều đặt ở này cấp trên, thì hy vọng ngươi nói không có bao nhiêu nghiêng trên lệnh. Dựa theo đối phương trước khi dự liệu nhiều chính xác mặt trao cho tùy cơ, đối lập với trọng binh tụ tập đàn châu, trấn giữ phía sau hiện của Giang Lăng mặc cho kinh nam tiết độ sứ kiêm tế tướng Vương Đạt. nhưng thật ra là cái quân lực có hạn văn thần cái giá xuất hơn, dưới trướng binh mã cũng phải quả yếu nhiều bởi vậy nghe được đàm châu vùi lấp không sau khi có rất lớn xác suất tiếp nối thân thể e sợ địch không đánh mà chạy mà đây là tào sư hùng chỗ thay mặt toa sau đội ngũ một phen cơ duyên chỗ ở chỉ cần có thể bắt cái này đối lập hư không giang lang trong chấn cùng với chỗ tụ lại phụ dân số cùng thiên hàng cái kia đừng nói là ở nghĩa quân bên trong từ thành một quân thậm chí đừng đến một đường cơ sẽ cùng căn cơ chỗ ở phải biết rằng này giang lang chỗ bóp không kinh nam mặc dù khu vực nhỏ hẹp nhưng kinh tế khá là phồn đinh này đây đường túc tông lúc ở cả năm đầu gian đã hai độ làm thành nam đô giang lang phủ là đã Tây Trường An, Đông Lạc Dương, Bắc quá Nguyên, Nam Thành đô sau khi đợi đường năm đều một trong, cũng là được xưng tỷ bà so với chén cơm nhiều trồng hoa so với làm ruộng nhiều nhân văn tập trung sâm ở nơi, thủy bộ thuyền vận cực kỳ phát đạt. Bởi vậy, hắn lần này chỉ dẫn theo 10 ngày cơm làm quần áo nhẹ nhanh đi lên, mà vốn ở đối phương kiến nghị ở trong, đi thuyền noi nước mà lên là ưu tiên nhất phương án. Thế nhưng bởi vì phụ đại tướng quân mới thành lập thủy quân khiến, hầu như a địa phương chỗ có thể tìm tới con thuyền đều vơ vét đi rồi, cho nên hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, phế bỏ lão đại ân tình cùng giá cả làm trao đổi. theo nghĩa con đường bộ nơi đó hắn đổi tới rất nhiều dùng để thay đi bộ xúc vật mà đi đường bộ đi hiểm lặn tập việc thành thật mà nói cho dù là đã khư khư cố chấp mà không hề ngăn trở lại đi tới nơi đây hắn vẫn còn có chút mơ hồ hối hận cùng mâu thuẫn mình tại sao giống như là quỷ mê tâm khiếu bình thường thì như vậy nửa tin nửa ngờ tuân theo hòa thượng kia quy hoạch đâu phải biết rằng hắn nhưng ở cách xa ở quảng phủ mà ngoài tầm tay với a chẳng lẽ là đối phương thật sự có như vậy thần kỳ dự kiến trước đâu còn là thuần túy chính mình tình nguyện bắt trên một cái đánh bạc tính phá mà thôi thế nhưng bởi vì đi tới nơi đây cũng không khỏi hắn lại có bao nhiêu đổi ý đường sống mặc dù thật sự không được còn có thể lùi lại mà cầu việc khác quay đầu lại bao quát đã chiếm hạ xuống kém hơn một bậc công an thạch thủ đất cái tiết như vậy một phen lớn phí chắc chờ hạ xuống có thể thu hoạch chỗ tốt muốn giảm mất đi nhiều giống như là thuận theo hắn một loại nào đó thấp thỏm đền đáp lại tâm tình bình thường trên trời nước mưa lại trở nên nồng hậu lên mà qua một hồi lâu làm tào sư hùng quả nhưng vô vị muốn hạ lệnh liền như vậy dừng lại doanh tu sửa kiêm qua đêm trong khi một gác mặc phá màn mưa ngựa chiến lại mang đến trước đến thám báo mới nhất thám báo đã phát hiện giang lăng thành ngoài thành ngoại ô không phòng bị chút nào mà như trước có người đi đường thương lữ lui tới trong lòng hắn không khỏi bị một trận mừng như điên cho lấp đầy chính mình gắng sức đuổi theo cuối cùng là cho giành trước đã tới hai ngày sau tạnh trong ngày tào sư hùng thì dẫn theo một con mênh mông quần quận đội ngũ bước qua vẫn ướt át đồng ruộng mà đã tới sông lớn bên bờ giang lăng ngoài thành mà làm ra một bộ đóng trại tấn công trạng thái đến thực sự là thật lớn một tòa thành trì sợ là so với đàm châu muốn lớn hơn một chút nay tương thành hẳn là có cao mấy trợ gì nay gọi là người làm sao trực tiếp tấn công Nghe bên cạnh sĩ quan cấp cao nghị luận sôi nổi tào sư hùng lại thể diện lạnh lẽo lên nhưng trong lòng thì độc thầm nói Hòa thượng a, hòa thượng, đều đi tới bước này, ta thì tạm thời lại tin người một lần. Sau đó hạ lệnh, nổi chống gõ thanh la, chuẩn bị đẩy thành. Trên thực tế, ngoại trừ Tào sư hùng đầu lĩnh hơn 4.000 toa sau binh mã ở ngoài, ngoài ra đều là phá vỡ chung quanh ổ bảo thôn trại, tiến tới dùng tán cơm làm lý do theo ven đường tụ lại phụ mà đến. quy tắc phô trương thanh thế cùng treo cờ hô hét dân đói dân làng mà thôi. Chỉ là hắn cố ý đem trang bị bị tốt nhất sức người đều cô nhóm ở trước trận, rõ ràng làm cái kia công thành chuẩn bị, mà đại bộ phận người già yếu bệnh tật thì lại che lấp cùng ngẩn thân ở hậu đội. Phụ trách phất cờ hò reo cùng tiến hành cái kia cấu trúc doanh trại quân đội thổ mục làm việc, trong lúc nhất thời như thế mênh mông quần cuộn dòng người đắp chen chúc nhưng tại đây Giang Lang dưới thành, mà dùng núi kêu biển gầm có tiếng đền đáp lại kêu lên vậy một câu khẩu hiệu. Đánh vỡ Giang Lang, bắt sống Vương Đạc. Đánh vỡ Giang Lang, bắt sống Vương Kẻ Gian. Tại đây một mảnh trong tiếng thiết đạo, này giơ đơn sơ giản lớn cùng lâm thời chết trưởng thành thang, hoặc vừa là dồn đất xe ngựa bằng nhiều, vật hy sinh, bắt đầu chậm chậm về phía trước đẩy mạnh mà đi, tào sư hùng trong tay nắm bắt roi trôi lại là càng ngày càng gấp, mà bị dính nhương nhớp mồ hôi cho thấm ướt. tâm tình của hắn tựa như là bị trực tiếp đặt ở này nắng gắt dưới thiêu nướng tràn ngập dày vò mà mãi đến tận này gần sát thành hào bằng nhiều cũng đã bắt đầu ở trong sông đào bảo vệ thành lớp đất cờ xí san sát giang lang đầu tưởng trên như trước xu hướng không rõ mà không có gì quá lớn ngược cùng động tĩnh lòng của tào sư hùng cũng càng ngày càng bày ra lĩnh lên chỉ cảm thấy sau lưng nóng lạnh luân phiên mồ hôi nhỏ giọt lại rất sắc bị ánh mặt trời trương giết chết hắn mang đến này 4.000 nghĩa quân sĩ tốt nhưng sau dân quân ngựa cường tráng chỗ ở trong quân mang theo cơm cũng bất quá là mấy ngày cấp cho quả quyết không thể bởi vì duyên cớ của chính mình toàn bộ tổn hại ở nơi đây mà trong thành quân coi giữa ít nhất cũng coi hơn vạn có thể chỉ cần chia một nửa ra khỏi thành nên chiến một lần thì đủ để đánh vỡ chính mình xây dựng lần này giả dối cục diện không đúng không thích hợp trong thành làm sao không có động tính gì trên thành nào đến không hề tên đạn hạ xuống có phải có trò lửa như thế tiếng huyên náo lại theo bên cạnh của tào sư hùng ức chế không được vang lên, lên lại là để tâm tình của hắn một lần nữa trở nên bình tĩnh lại có phải hòa thượng quả nhiên là không lấn được ta gì nhưng mà ở trong thành đột nhiên bùng nổ ra một trận to lớn tiếng huyên náo cùng tiếng động khiến cho tâm tình của hắn lại phảng phất chìm tới vực sâu bên trong. Điều này hiển nhiên là cửa thành bị đột nhiên mở ra cùng đại đội nhân mã giết đi ra động tĩnh. Có phải đối phương thật có trò lừa cùng mai phục gì? Hắn không khỏi giơ tay lên, chuẩn bị hạ lệnh đã nhóm tốt thật là tốt đội ngũ, lập tức bỏ lại này đi đầu bằng nhiều, có rút lại lui trở về chưa hoàn thành doanh trại quân đội ở trong kết trận chờ thời. đã thấy vài tên xếp hạng bên ngoài trường chờ thời thảm báo, mất mạng thúc ngựa lại mà lớn tiếng kêu to cái gì? Tàu sư hùng không khỏi trằn chờ một chút, mới nghe được bọn họ loáng thoáng tiếng gào, chạy, đều chạy, quan quân mở cửa chạy, theo phía đông chạy. Vừa qua hơn một canh giờ sau khi. Tào Sư Hùng thì đứng ở khắp nơi vừa bụi đầu tường trên, nhìn khói bụi nổi lên bốn phía thành phường. Quả nhiên là chỉ có một ít địa phương đất đoàn ở trong thành thừa cơ cấp bóc, mà từ lúc đại quân đến trước khi, trấn giữ tể tướng của Giang Lang Vương Đặc thì như trước xuất bộ Bắc Vọ Tương Dương mà đã đi, cho dù là Vương Đặc ủy mạng toàn quyền đóng giữ binh mã đều biết lưu hán to tát, cũng dành trước một bước xuất bộ ra đi, mà dọc theo trường giang mà hướng về đông nam Nhạc Châu phương hướng bay trốn đã đi. Mà thời khắc này Tào Sư Hùng cũng không khỏi tràn đầy một loại nào đó khó có thể hình dung kính sợ cùng ấy tâm tình của hắn nói. Hoa thượng này thật đúng là yêu nghiệt bình thường nhân vật. Nay mỗi một bước cũng làm cho hắn liệu đúng. Hoàng Vương đây thực sự là bỏ mất lớn hơn a. Mau mau, mau mau thu nạp đội ngũ, kiểm kê trong thành thu hoạch, nhanh chóng giả bộ thuyền Nam vận mới đúng vậy. Chúng ta nhưng còn có tiếp tục nhờ cùng nhiều hơn dựa vào địa phương. Quy một chương 199, Vũ Trẻ 4. Vừa qua nhiều ngày sau khi, xôi dòng xuống đội tàu của Quế Châu, cũng mang đến Kinh Nam trọng trấn Giang Lăng dễ dàng thay chủ tin tức. Đây là Tào tướng quân quả cảm ơn. Người tới chính là thân binh của Tào sư hùng đội trưởng, quay chu Hoài an cùng cung kính kính dâng một tờ từ danh mục quả tặng nói. Đầu nhóm này trên thuyền vật đều là chuyên tăng cho hư rất quân. có loại tốt tơ lụa vàng bạc đồ vật chân ngoạn sách bản đồ cương vực và sổ hộ tịch các loại có khác thợ thủ công và kỹ nữ liền cùng ra quyến mấy trăm người còn có càng nhiều dùng để mua bán đồ vật vẫn còn sau đó trên thuyền này đây kính xin đắc quan vui lòng vui lòng nhận mới là dễ bàn tất cả dễ bàn chu Hoài an cũng không khỏi âm thầm giả dối một hơi mà không chút khách khí vui lòng nhận đi cái này cũng là hắn lần đầu tiên chủ động thử nghiệm dùng một loại nào đó tiên tri cùng thần côn hình thức trực tiếp can thiệp cùng ảnh hưởng nghĩa quân chỗ nhắc lên biến đổi sóng chiều cùng lịch sử hướng đi theo kết quả trên xem ra hiển nhiên là mở ra một khá là có lợi thật là tốt đầu dù sao ở trong lịch sử giang lăng thành gặp cùng kết cục có thể muốn so với bây giờ thê thảm nhiều làm vương đạt được nghe lý hệ binh bại mạng thuộc cấp lưu hán hoành thủ giang lăng chính mình dẫn quân chạy tương dương kết quả vương đạt đi rồi lưu hán hoành thì đem người lớn cướp giang lăng và đốt cháy thành mấy ngày bèn đi khiến dân chúng chết hầu như không còn địa phương mấy trăm ngàn hộ khẩu một không tồn tại hai mươi ba mà làm có nhiều đường dĩ hàng thiên hạ có thể đếm được trên đầu ngón tay sơ mất lớn vùng đất nhỏ bao năm qua chỗ tích lũy xuống của cải cùng tài nguyên cũng một khi hủy hết Bởi vậy, có thể ở tăng cường quân khởi nghĩa cơ sở thực lực cơ sở trên, hơi hơi cứu lại cùng tình giữ dưới ven đường khu vực càng nhiều dân số cùng của cải, và đổi thành thành đôi chính mình gián tiếp trợ lực, cũng tương tự là một cái thuận thế làm chuyện thật tốt mới đúng đâu. Mà bước đầu có cái này thần cơ diệu toán danh tiếng cùng đánh giá sau khi kế tiếp một vài trong bóng tối tiến hành sự tình, thì càng dễ dàng sản sinh làm nhiều công ít hiệu quả. Hiện nay tào Sư Hùng theo kế hoạch mà làm thừa thế mạo hiểm bưu tập. ở sớm sợ quá chạy đi vương đạt lại đổi lưu hán hoành sau khi giang lăng trong thành dân số tiền hàng phần lớn còn là bảo trì hoàn hảo rơi vào tới vương sùng ẩn cùng tạo sư hùng đại biểu toa sau đội ngũ tay chúng rồi điều này cũng tương đương là trong khoảng thời gian ngắn làm quảng phủ mở ra một đi thông trường giang trung du lưu vực cùng giang nam đất liền thủ phủ liên hệ lui tới con đường đương nhiên cái này điều kiện tiên quyết là bọn họ đến có thể trong khoảng thời gian ngắn đứng vững gót chân bảo vệ đến từ triều đỉnh phương diện phản công cùng ngược lại tính và bảo vệ trước mắt tất cả những thứ này sẽ không dễ dàng bị người khác chỗ cướp vậy thì tiến thêm một bước biến tướng tăng cường đối phương đối với nhu cầu của chính mình cùng hiệp lực lại trình độ. Dù sao, thông minh trên mặt nhìn gần đây hoàng xảo trung tâm đại quân mặc dù có thể cung cấp trợ lực càng nhiều, nhưng là mang ý nghĩa ở người đông thế mạnh nhu cầu dưới, không thể nghi ngờ muốn giao ra tuyệt đại đa số phân khởi chiến đấu thành quả cùng thu hoạch, cùng với đối với địa phương tình thế nắm giữ quyền chủ đạo. Ngược lại là theo lâu dài trên nhìn chính mình chủ đạo Quảng Châu phương diện phân không đi thành quả của bọn họ, ngược lại vẫn có thể cung cấp càng nhiều gì đó. Đương nhiên. Cái này cũng là đang biến tướng cổ vũ cùng vội vã động chiếm cư giang lăng sau dân quân bộ đội sở thuộc, chậm rãi từ hoàng xào trung tâm lực ảnh hưởng bên trong thoát ly cùng độc lập đi ra như về, vậy thì hoàn toàn là đường đường tránh tránh không cho đối phương đổi ý cùng thoái nhượng dương như thủ đoạn. Hơn nữa điều này cũng chỉ là bước đầu tiên bắt đầu mà thôi. Chu Hoài An cũng tương tự là thử nghiệm đánh vỡ nghĩa quân truyền thống lần trốn tác chiến, mà cũng không để ý cùng chăm chú một thành một chỗ được mất một loại nào đó lịch sử quan tính, mà ở tại bọn hắn chỗ hướng dẫn qua một vài yếu điểm khu vực, cho nâng đỡ xây dựng lên một vài phụ thuộc nghĩa quân địa phương thế lực cùng lâm thời tránh quyền đến, đương nhiên loại này nỗ lực còn ở với một vài càng thêm lâu dài bố trí. tỷ như thông qua loại này ở đại quân đánh xẹt qua ven đường địa phương nâng đỡ lên to nhỏ nghĩa quân phụ thuộc thế lực thủ đoạn từng bước ăn mòn cùng đè ép đường vương triều có thể điều động lên quốc lực tài nguyên cùng chiến lược không gian tỷ như từ nam mà bắc cắt đức triều đình phương diện đến từ lớn hán bình nguyên cùng trường giang trung du lưu vực truyền máu thông đạo ở gì đó hướng đi trên cách trở triều đình tương ứng thượng du kiếm nam ba xuyên cùng hạ lưu ra ngoài khu vực liên hệ cũng có thể nói cái này cũng là một loại biến tướng này lên kia xuống phép tắc từng bước sức mạnh so sánh trên chiến lược trạng thái thay đổi Thậm chí ở ngày sau nghĩa quân chủ lực tích lũy đầy đủ sai lầm cùng xu hướng suy tàn, không thể tránh khỏi gặp phải tổng thể thất bại kết cục sau khi cũng có đầy đủ chiến lược bước đệm cùng chứa đựng đường đường lui đường sống, đến tiếp tục bảo toàn còn lại sinh lực, có thể cùng triều đình trận doanh tiếp tục kiên trì chiến đấu cùng chu toàn trên lâu thời gian. Đương nhiên, Chu Hoài An thử nghiệm ở phía sau màn thúc đẩy tất cả những thứ này mục đích cuối cùng cũng là vì chính mình sinh tụ lại thực lực huyết trương địa bàn, tranh thủ càng nhiều thời gian cùng trên địa lý bước đệm các loại, bởi vậy ưu tiên lựa chọn dành cho chỉ điểm cùng dẫn đường, phải là Tào sư hùng loại này cùng chính mình coi như hợp tác vui vẻ. Hằng ngày cũng thân thiện rất nhiều lui tới mật thiết nghĩa quân tướng lĩnh, hắn cũng không có không bỏ hiểm khích lúc trước nuôi bạch. Nhã Lang, hoặc là vô duyên vô cớ tặng người chỗ tốt còn treo chọc nở vực quen thuộc. Vốn khi hắn mong muốn ở trong, tốt nhất lý tưởng nhất đối tượng nhưng thật ra là Hoàng Sào, thế nhưng hiện thực dạy dỗ rất nhanh sẽ đóng xe hắn, cái gì gọi là tự thân vận mệnh cùng lịch sử sự hạn chế vị trí, hắn cũng hoàn toàn không chắc chắn cùng tin tưởng có thể điều khiển ở. Vị này một đời nhân vật kiêu hùng đã thành hình ý chí và quyết tâm, chớ nói chi là sớm tụ lại ở Hoàng Sào bên cạnh này, ôm ấp bất đồng tố cầu cùng tâm tư muôn hình muôn vẻ người các loại, mang đến các loại biến số cùng. Bất ngờ Bởi vậy, hắn có thể lựa chọn tiến hành nỗ lực cùng thử nghiệm chỗ đột phá, thì chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác rơi vào, còn còn là tầm thường một đường đem lại ở phía sau trong dân quân có tương đương lực ảnh hưởng cùng giao thiệp tàu sư hùng thân thể lên, còn một thân của hắn không phải cấp bậc không đủ khó có thể thu được một mình chống đỡ một phương tư cách, chính là vừa vặn không làm việc hoặc vừa là xa xôi không kịp. Tự nhiên, phương diện này suy tính cùng tính toán, thì không thể tố với khẩu cùng người khác nói rõ. Mà lần này Giang Lang thay chủ sau khi, Tào sư hùng không những thu được một đối lập hoàn hảo danh thành đại ấp làm cơ nghiệp, còn biến tướng khống chế quanh thân đối lập phát đạt nghề đóng thuyền cùng thủy vận chỗ then chốt, cho nên mới có thể trong khoảng thời gian ngắn thần tốc vơ vét địa phương con thuyền, tổ chức lên một con đầy đủ quy mô xuôi nam vận tải đường thủy đội tàu đến Quảng phủ. Bởi vậy tại đây chỉ lúc đầu đội tàu đường về trong khi, Chu Hoài An cũng thêm vào khiến người ta chuyên trở lên mùi ăn, rượu, hành quân đồ ăn, vào rượu thịt, đồ ăn làm, thịt khô, tương mức, thậm chí giày áo bị nợ nần thảm cấp cái khác sắp tới sản xuất quân tư làm đáp lại, làm cho này con làm chủ đường bộ của Giang Lang đội ngũ. Càng thuận tiện ngay tại chỗ khuyết chứa lên. Ngoài ra căn cứ đến tiếp sau đội tàu danh sách, ngoại trừ truyền thống dùng để đổi hiện vàng bạc lụa là tiền hàng ở ngoài, Chu Hoài An còn nghĩ chiếm được theo giang lang trở về hơn 500 linh thiết giáp, 2000 cố nạm giáp già, 3000 người phần chia đao thương cùng đòn nhãn, còn có cung khảm sừng cùng một cung hơn 5 năm ngàn tấm. Nọ 3000 nhiều cô ở bên trong một nhóm lớn quân giới, đều là thu được tự nhiên quân quân, hoặc vừa là để dành ở giang lang phủ vũ khố bên trong chế tạo giáp dưới, đối với trước mắt trong khi tích trữ thực lực tam giang quân, cũng là so như mưa đúng lúc bình thường vật. Bởi vậy vậy, nay mười mấy truyền quả cảm ơn đối với Chu Hoài An chấn động cùng chẳng đến, cũng chính là vậy một trận sự tình mà thôi. Sau đó hắn liền hạ lệnh ngoại trừ sách bản đồ cương vực và sổ hộ tịch lưu lại thu dọn phân biệt ở ngoài, đem mấy thứ này đại đa số đều đưa về công bên trong xử lý. Như tất lộ vàng bạc đồ vật chân hoạn cái gì ngay tại chỗ bán đấu giá xử lý xong, đổi lại nghĩa quân quân tư dự trữ, mà thợ thủ công trực tiếp mạo xưng vào mấy cái đồ quân nhu đại đội bên trong, như kỹ nữ cái gì thì lại thành lập tương ứng ca mối trình diễn nhạc biểu diễn đội, dùng làm trong quân giải trí cùng hàng ngày lưu động tuyên truyền giấy dùng. Đương nhiên Ở đem thủ hạ cả đám người cho triệu tập lên tuyên bố này sau khi quyết định, Chu Hoài An vừa tại chỗ hạ lệnh làm cho bọn họ mỗi loại từ đó mặc dù chọn lựa mình muốn gì đó, dùng cá nhân có thể lấy đi sức nặng làm hạn mức tối đa, để làm khoảng thời gian này bọn họ chạy vạy khắp nơi các nơi, đồng tâm hiệp lực vì cái này, đoàn thể ra sức làm việc thủ thưởng cùng khen thưởng. Bọn họ khoảng thời gian này mỗi loại nhận khai thác mỏ, gia tạo, sửa đường, trị sông, đồn điền, đội vận, thậm chí thanh trước sân thủ mang cùng ngang ngược ở bên trong rất nhiều chỗ khác nhau chức trách, ở quảng phủ cùng thủy triều noi trong lúc đó chạy vạy khắp nơi không ngừng, gần như là một người làm như hai. ba người dùng thập phần cực khổ rồi tự nhiên vừa là một phen vui mừng khôn xiết cùng có thụ phân chấn tình cảnh cùng bầu không khí như là Hoắc tuấn cắt tòng chu trương quy bá ba Liên tinh còn có trung dực lan niệm Dương tây minh vương tử minh các loại hậu tiến hàng người tất là lần đầu tiên tham dự cùng thấy được loại chuyện này càng mỗi loại tràn đầy cảm xúc không biết là nên làm gì biểu đạt trên thực tế kể cả chứng chặt nhất cùng rụt rẽ Hoắc tuấn cũng không khỏi có chút thất thố tại chỗ miệng nói lên chúa công đến mà thề nguyện làm ngày sau thành tựu một sự nghiệp lấy lừng mà đâm lực ứng phó không tiếp tự thân vân bởi vì hắn tựa hồ tự giác cho đến giờ phút này chính mình mới bị tán đồng cùng tránh thức nhét vào tới cái này nghĩa quân nuôi phát đoàn thể hạt nhân trong vòng đã đi bởi vậy biểu hiện bình tĩnh nhất ngược lại là chu hoài an bên cạnh mắt nhu mắt có nhuộm chỗ kiến thức sau cắt tòng chu chỉ là hắn cũng không khỏi ở một mảnh tiếng cười cười nói nói ở trong nhưng cũng là phá thiên hoang hơi nghi hoặc một chút thấp giọng dò hỏi có phải này tiền hàng dẫn quân sẽ không giữ lại cho mình chút nào gì kỳ thực trong đó có giá trị nhất gì đó đã bị ta để lại chu hoài an lại hoàn toàn lơ đến nói chính là này sách bản đồ cương vực và sổ tịch nghiêm ngặt nói là bên trong có thể dùng để cải thiện dân xanh cùng trợ giúp người khác thay đổi cảnh lộ các loại học thức có phải ngươi không biết là đây mới là về thời gian quý giá nhất có giá trị nhất tiền hàng gì chỉ cần ngươi khả năng học xong trong đó đạo lý mà học để mà dùng nói cái này cũng là bất luận người nào đều không có cách nào dễ dàng cướp đi bảo vật ta cho dù là này quan phủ cùng ngang ngược nhà giàu có thể không chừa thủ đoạn nào vây quét cùng giết hại này người tài ba chi sĩ nhưng không cách nào ngăn trở làm tướng tướng vương hầu an toàn có loại dân không sợ chết làm sao lấy cái chết sợ hàng ngũ làm dân chờ lệnh phản kháng bất công lý niệm cùng tinh thần trường tồn cùng thế gian mà mang theo lâu truyền lưu sau đó Hắn vừa khe khẽ gõ một cái trong tay bàn trà, để ẩm ý khắp trốn âm thanh một lần nữa bình tĩnh phía. Mượn cơ hội này, ảm, 32, ta cũng phải phổ biến một việc điều lệ mới. Ta có ý muốn đi cái kia tất cả địa phương, trong quân thu hoạch cùng đến đưa về công bên trong thánh kho phương pháp, mình bắt đầu từ trên cao đi xuống mở rộng địa phương. Mà trong quân sĩ tốt sĩ quan cấp cao hàng ngày cần thiết, thì lại y theo trước cấp bậc, công lao vị bán phân phối, mà cùng mời mọc lấy về công bên trong. Đương nhiên thời chiến như trước đường bàn về, trước trận thu hoạch dùng cùng đội, lửa quân kế, có thể y theo sĩ tốt cụ thể thành tích cùng phân công sức lực trình độ, cùng đi làm biểu hiện. mỗi loại chia sẻ ấy nửa hơn nửa như trước nhập vào của công chư quân có gì dị nghị không cùng trần phật không cần tôn thượng mệnh nhưng bằng dẫn quân dặn dò này bàn bạc rất tốt nhưng mời mọc theo đột nhiên có một đám lớn vui lòng phục tùng hoặc là hoài cảm nước mắt ướt âm thanh đáp lời nói điều này cũng làm cho chu hoài an hơi có chút trần an ít nhất thủ hạ của chính mình còn không có hình thành quá mức rõ ràng đã được lợi ích giai tầng cùng toàn thể coi như lén lút có cá biệt không chuyển qua đến tạp tâm cũng khó chặn toàn thể đại thế Quy một chương hai vũ chế năm chu hoài an chỗ đề xuất thánh kho phương pháp thi hành ở thủy triều nói nghĩa quân ở trong tiếng vọng kỳ thực cũng không có mong muốn lớn như vậy bởi vì trên thực tế lúc trước nghĩa quân nội bộ cũng đã ở theo đề nghị của chu hoài an bộ phận thực hành cùng loại gì đó chỉ là lần này tịch cái này tiền hàng trở về công sở lôi kéo người ta chú ý cùng tranh thủ hy vọng của mọi người cơ hội đem biến thành càng thêm thuận lý thành trương cụ thể điều trần cùng chi tiết nhỏ thi thố mà thôi thế nhưng này nhập vào của công phân phối một bước cũng là vẫn có chứa rõ ràng lưu dân vũ trang dấu ấn quân đội hướng về một nhánh xây dựng chương đứng chế mà trường hiệu hóa kinh doanh cùng mình duy trì chế tạo quân đội địa phương thế lực từng bước thay đổi quá trình ở trong không thể thiếu bộ phận cùng giai đoạn. Còn quảng châu đóng giữ ti cùng sau dự quân mã phương diện phản ứng thì càng thêm bình thản bởi vì này giống như là rất nhiều nghĩa quân binh nghiệp các tướng linh ở liên chiến kiếp sống ở trong nảy sinh ý nghĩa bất chợt mà mang theo một loại nào đó danh nghĩa chỗ gây nên một nội bộ khúc nhạc dạo ngắn mà thôi ngược lại khiến một ít người càng thêm để ý chính là hư hòa thượng lại từ đó có thể dựa vào cái này chiếm được nhiều hay ít chỗ tốt cùng lợi ích đúng là vẫn còn ở tiền phương nghĩa quân ở trong dương sư cổ tình cờ chiếm được tin tức này sau khi lại là thán nhưng có tiếng nói một câu lại là cá biệt có ý nghĩa cùng hoài báo nhân vật chỉ tiếc bỏ qua sau khi thì không khỏi càng đi càng xa sau đó thì tự mình đem cái tin tức này đệ xuống bởi vì hắn trước mắt cũng nhìn ra minh bạch ít nhất trước mắt đối với nghĩa quân chỗ lo liệu đại thế mà nói lĩnh ngoại quảng phủ mỗi một châu còn vẫn có thể xem là mỗi người quan trọng đường lui cùng cung cấp khởi nguồn vẫn cần hư có người thống trị thủ đoạn tài năng duy trì hạ xuống lại là quả quyết không cần phải lại để cho tụ lại bám vào phủ đại tướng quân giới cờ này ghét hiền ghen tài hạng người sinh ra cái gì thị phi húng chi bởi vì nghĩa quân thế như trẻ tre tư thế giới cũng không khỏi đầu hàng cùng thu nhận một chút triều đình thuộc hạ cũ quan liêu trong đó dùng bị bắt trước vượt châu quan sát khiến cao lớn cầu Kiến Châu trưởng sử Tô Tống dẫn đầu mấy người các loại, bắt đầu dùng trợ giúp Hoàng Vương khai phủ gọi bằng chế cùng xây dựng trương làm lý do, cùng vàng cửa tám tử người trong tương hỗn là viện binh ứng phó, ở phủ đại tướng quân bên trong tạo thành một luồng mơ hồ báo đoàn thế lực. Bọn họ cũng là nhất là chán ghét mà vứt bỏ cùng ghét cay ghét đắng hư hòa thượng, ở địa phương phổ biến này đào dễ đào lên ngọn nguồn khốc liệt cách làm, mà chủ trương Hoàng Vương làm an ủi thân sĩ mà nhiều hơn nhận sự giúp đỡ địa phương hiền nhìn lực lượng, mới là nhanh chóng ơn huệ kết cùng thu nạp thu nạp địa phương sĩ tử lòng người đường ngay vân vân, và bởi vì giỏi về doanh trị hưởng thụ cùng mua vui thủ đoạn, ở nghĩa quân thượng tầng ở trong cũng có điều hô người. Cùng chủ trương phát động hạ tầng sĩ tốt cùng nhận sự giúp đỡ bách tính nghèo khổ lực lượng hư có người, vốn là hoàn toàn khác nhau thậm chí mơ hồ đối trọi gây gắt con đường. Mà bình thường trong lịch sử quy tích, đã ở nơi đây lại đã xảy ra một tiểu giáo sai lệch cùng chi nhánh, hiển nhiên phía trước hoàn cảnh một mảnh tốt đẹp, mà lúc trước Bắc đến mấy vạn của Quế Châu cường tráng nghĩa quân, cũng trải qua dọc theo đường đi vỡ nát châu không huyện bổ sung, đã lớn mạnh cùng mở rộng đến được sưng 20 vạn đại quân tồn tại. Bởi vậy ở Đàm Châu bốn phía nghỉ ngơi cùng bổ sung sau khi, liền bắt đầu chia làm đồ vật bên trong ba đường. Mặt Tây mới thiết lập thủy sư làm phụ trợ, dùng cánh tạ suất đem che hùng làm thủy bộ thống lĩnh quân đội khiến đem binh năm vạn xuôi theo nguyên nước mà lên hướng về đánh tiền châu nay hồ bắc nguyên lăng dòng suối châu nhớ châu cuối cùng hướng dẫn kiềm bên trong quan sát khiến vị trí kiềm châu nay tứ xuyên kiềm lớn lưu vực mà thôi tất cả lấy kiềm nửa đường làm làm đại khái mục tiêu nếu như có điều có thể nói còn nghĩ hướng về đánh thượng du du châu nay trùng khánh thành phố dùng mở ra vào thuộc môn hộ mà trung lộ thì lại lấy nghĩa quân phó tổng quản thượng nhượng làm thống linh quân đội xuất thủy bộ sáu vạn nhân mã tiếp tục lên phía bắc hướng dẫn eo đất châu trở về châu phòng châu dĩnh châu mà tiến thủ sơn nam chủ nhà tiết độ sứ theo lý thường tương châu nay tương dương thành phố liền như vậy mở ra đi thông quan trung môn hộ thương châu thương lạc thành phố Đậu mục cuối cùng mới là đông đường hoàng xào hôn xoáy trung tâm đội ngũ 10 vạn vùng ven sông xuống tấn công ven đường nhạc châu nhạc dương thành phố cản si sì châu phúc châu thiên môn thành phố các vùng mà đến thẳng ngạc nhạc quan sát khiến vị trí Nhạc châu nay hồ bắc vũ hán vị trí và dùng cái này nhìn xuống cùng uy hiếp trường giang ven bờ lớn nam đông lớn nam tây hoài nam cấp đạo châu huyện có điều đối lập với mạnh lao lâm luôn bọn họ một mảnh lạc quan tâm tình làm Chu Hoài An chiếm được tin tức này sau khi phản ứng đầu tiên là nghĩa quân đã muốn bắt đầu yếu bớt, thậm chí ở sắp tới bên trong cũng có điều gặp khó. Dù sao, đang chủ trì phía Nam phòng tuyến Tể tướng Vương đặc bắt vọt tương dương sau khi Chu Hoài An cảm thấy đường triều đỉnh trên giới như thế nào đi nữa đần độn cùng người nhiều hơn việc, cũng nên có phản ứng cùng phát động dậy đi. Điều này cũng mang ý nghĩa nghĩa quân giai đoạn trước xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ tính bất ngờ hiệu quả đã từng bước trôi qua. Mà Giang Nam khu vực đối lập gây yếu địa phương bộ đội bị trở thành hư không sau khi bị chấn động mạnh triều đỉnh tiếp theo phái tới sẽ là kinh nghiệm chiến trận mà kinh nghiệm phong phú Bắc địa dung sĩ cùng lao luyện tướng xoáy qua đến rồi. Mà cùng lúc đó, nghĩa quân chủ lực cũng khuyết trương tới mức cực hạn. Lúc trước ở Quảng Phủ nghỉ ngơi lấy lại sức tốt hơn 10 quân, hẹn 6, ngàn cường tráng sĩ tốt, trải qua này liên tiếp chiến đấu tiêu hao cùng tổn thương, lại đang ven đường mở rộng cùng hấp thu lượng lớn lưu dân, hàng binh, gác nghèo sau, chỗ pha loãng cùng làm suy yếu đi sức chiến đấu, lại là trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào dựa vào trang bị tinh thần loại hình nhân tố cho khôi phục lại. nhưng lại là chủ động phân tán sức mạnh mà mất đi số lượng ưu thế cùng quy mô trên lực uy hiếp sau khi làm đúng vậy có tin tức nói nghĩa quân quy mô khuyết trường quá lợi hại sắp hàng trải đến quá lớn đã bắt đầu xuất hiện cục bộ ngắn cơm cùng vật liệu cung ứng khẩn trương cho nên lúc này mới chia khiến cho mỗi loại thì ăn cùng địa phương nếu như hơn nữa bây giờ đã tốt đẹp bên dưới nghĩa quân nội bộ bắt đầu tràn ngập mù quáng lạc quan khinh địch kêu thắng tâm tình bởi vậy nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói hoàng sao dẫn chủ lực cũng đem nên đón một chiến lược phát triển trên nút cổ trai kỳ thậm chí là ngắn mũi gặp khó sau khi suy yếu cùng có rút lại kỳ dù sao tại đây cấp cho khởi nghĩa đại quân trong sương còn là truyền thống khởi nghĩa nông dân loại kia rửa vào mọi nơi lưu động thì ăn khó có thể chịu đựng số nhiều thất bại duy nhất vũ trang có điều loại này công khai kêu lên áo tang cùng với chủ lưu làm trái lại tốn công mà không có kết quả sự tình chu Hoài an tự nhiên là sẽ không đi vượt khó tiến lên thế nhưng thông qua con đường của chính mình đối với cái kia vài con quan hệ thân thiện nghĩa quân bộ đội mịt mờ nhắc nhở cùng ám chỉ một chút sắp sửa gặp phải khó khăn cùng nguy cơ thậm chí làm cho bọn họ khả năng bảo toàn giới có sống thực lực tránh khỏi không cần thiết nguy hiểm thậm chí tiếp tục đóng vai một chút biết trước thần cốt nhân vật hoặc là thần cơ diệu toán người tiên tri vẫn có thể làm một lần chỉ là các loại chu hoài an vừa mới nghĩ kỹ này mấy phong thơ nên làm gì viết mới xem như là có điều độ công kích có thối tha vừa không rơi người nhược điểm cùng mở cớ, còn muốn cân nhắc đến cụ thể đối tượng tình trạng cùng vị trí lập trường tiến hành bất đồng điều chỉnh mới có thể làm cho người dễ tiếp nhận hơn sau đó cũng không cảm thấy đột một. Tỷ như tào sư hùng cùng vương xung ẩn vậy liền cũng không cần nói tương đối nhẹ nhàng đạt được lớn như vậy một chỗ tốt trong khi nghĩ biện pháp củng cố tiêu hóa cùng đứng vững chân càng hạ xuống ở tương lai trong một khoảng thời gian đối với mình kiến nghị cũng có thể làm được nói gì ngay nấy mà như là ở đã chuyển nhiệm dưới xuất thứ từ quân bên phải mái nhà lang tướng màu đỏ tồn nơi đó thì khá là hiện thực cùng có minh xiêm công danh lợi lộc tính. Bởi vậy chỉ cần có thể trời sáng dùng quan hệ lợi hại, hoặc là nói rõ xu lợi tránh hại đạo lý là đến nơi. Tỉ như kiến nghị hắn tận lực chiếm được đóng giữ phía sau trước phận, tốt nhất là nghỉ lại ở lại vận tải đường thủy đối lập phát đạt trong thành thị, một mặt thuận tiện bù đắp nhau, về phương diện khác cũng là vì đường lui thuận tiện kế. Còn ở địa vị cao hơn một chút thực lực càng mạnh hơn một vài hữu quân thao phấn quân quân chủ cắt tổn chủ chỗ nào, thì phải thông qua xài bình cái này ngọn nguồn cùng bạn cũ tiến hành khuyên nói rồi, lấy tình động cùng trời sáng dùng lý đều phải dùng tới, mới có khả năng đánh động đối phương. bởi vì hắn bản thân liền là cái rất có chủ kiến nghĩa quân già tướng cũng là theo vương tiên tri giới trướng chuyển đưa tới gia huynh đệ đối với nghĩa quân nội bộ vẫn có hơi cao tán đồng cùng giàn buộc nói thẳng không coi trọng nghĩa quân thiền cảnh chỉ sợ sẽ bị phản phun là có ý đồ riêng mà liền như vậy bạn hết cho nên chỉ có thể dùng thay thế nghĩa quân để phòng cẩn thận hoặc là nhặt của rơi bù dọ gì lập trường lo lắng trong quân khinh địch tiêu thắng tâm tình vì danh mà kiến nghị hắn vô hại đại cuộc dưới tình huống ở phía sau tiến hành một vài phòng ngừa chu đáo phép tắt chuẩn bị công tác làm này thư đều trải qua lại xuất phát đường thủy đội tàu đưa đi sau khi mới bất ngờ lại lần nữa đã xảy ra lần này lại là đến từ đường biển trên tin tức an nam đều hộ phụ theo lý thường giao châu nay việt nam hà nội phát sinh quân loạn tự xưng là triều đình phái tới tỉnh hải tiết độ sứ lưu sau thằng cổn cùng tạm trú trên mặt đất quế quản kinh lược khiến lý toản còn có thứ sử cao tầm làm nội ứng liên thủ lại tập chiếm giao châu châu trị đại la của tống bình huyền thành sau đó cùng xung quanh này đã trở về kèm nghĩa quân danh nghĩa đất quân đoàn luyện binh các tướng lĩnh tướng chỉ cùng giới thành mặc dù trước mắt còn không có càng nhiều tin tức trả lại, nhưng là đến từ An Nam đường biển con thuyền cùng các loại mua bán nhu cầu lại là trong khoảng thời gian ngắn lập tức tăng lên dữ dội dậy đi. mà ở sau đó Chu Hải An đề nghị khởi sướng, đóng giữ ti khẩn cấp triệu tập ba kéo xe ngựa lâm thời trong hội nghị đóng giữ chính sứ mạnh lao không chút do dự biểu đạt dưới trướng đội ngũ tất cả dùng phương bắt chiến sự làm trọng, mà tạm thời không dành quan tâm chuyện khác thái độ mà thoạt nhìn có chút sắc mặt tái nhợt mà phát mập một vòng phó sứ Lâm ngôn, thì lại lười biếng biểu lộ tình huống còn không rõ đại khái có thể liên lặng xem biến đổi ý tứ. ở tình huống như vậy, cho dù là Chu Hải An lại có ý kiến đến gì. cũng là không có cách nào đang tiếp tục kiên trì ý kiến của chính mình chỉ là khi hắn ôm đầy bụng tâm tư về đến nhà muốn tìm người lại tiếp tục tìm hiểu tin tức trong khi lại chiếm được thông báo thường chú ở An Nam của Quảng phủ đại tộc đại diện quốc vinh giới thiệu gặp mặt đương thời loại anh khúc thừa dụ tới cửa đến, đến rồi cái này tương lai thừa thế sông lên cắt cư An Nam một góc tính hải quân tiết độ sứ thoạt nhìn là một bốn mươi hơn phân nửa thô thủ đại cước trên người có chứa nước biển mùi mà có chút chán nản cùng tiểu tụy hán tử trung niên chỉ thấy hắn tại chỗ một tiếng thì phá vỡ thân thể quỳ xuống đất hai thành cầu đạo kính xin hư đại sư xem ở ngày xưa ngọn một phần vui lòng hơi thêm cứu viện cứu ta gặp họ một cứu trước tiên đứng lên nói chuyện a ta đang muốn khiến người ta điều tra có quan hệ tình hình chu hoài an đối với hắn khoát tay một cái nói ngươi đúng là vừa vặn đến rồi bị phu ổn thỏa biết gì nói lấy luôn vô bất tẫn này khúc thừa dụ khi nói chuyện đúng là một hơi chính tông quan thoại lồng lực. được rồi chu hoài an sau đó từ đối phương trong miệng biết tin tức phát hiện lịch sử lại một lần nữa ở nhỏ bé cục bộ bị cải biến thì như ngoại trừ trận này vốn nên không nên tồn tại lịch sử ở trong an nam quân đội còn có liền mang theo này an nam cường hào nhà giàu gặp họ ra tộc vận mệnh phát động biến loạn chiếm cứ tính Hải Tiết Độ sứ lưu sau Tàng Cổn lại là chủ trì cắn giết vương tiên tri quân khởi nghĩa chủ lực đương triều Tể tướng Kiêm Tiết Độ sứ cháu trai của Tàng Nguyên Dụ mà lần này hắn lợi dụng Tàng Nguyên Dụ ở thuộc trung mặc cho trên hương trạch mà ngay tại chỗ tuyển mộ đến mấy trăm kình cuối cùng binh giáp mượn đường Tây xuyên kiếm bên trong trèo non lội suối nửa tháng mới có thể lặn cảng vào An Nam bên dưới trước tiên với ngụ cư địa phương trước Quế quản kinh lược khiến Lý Toản ngay tại chỗ bắt được liên lạc cùng vì đó lấp sau đó chọn rể loại cạn sạch lên bộ khúc gia đình làm cánh chim vừa lấy được bị quy hàng đưa cho biến tướng không tưởng lên thứ sử cao tầm phối hợp. Dùng quan phòng lừa gạt vào tỉnh Hải quân Tiết độ sứ Kiêm An Nam đều che chở đều che chở, vị trí Tống Bình huyền Đại La thành. Sau đó, dùng cao tầm danh nghĩa dụ giết trong thành này quy hàng phái cao tầng quan chức cùng sĩ quan cấp cao, tiến tới đóng kín năm cửa mà ở trong thành đối với hắn vây cánh và thân tộc đại khai sắc giới, kết quả kể cả giữa lúc lúc đó gặp họ bộ tộc ở bên trong rất nhiều vọng tộc hầu như đa số la khó, chỉ có vị này đương nhậm châu tư mã mà trong khi trên thành tuần sự tình khúc thừa dụ, thấy tình thế không ổn mà ở binh đao tới người trước khi nhảy xuống sông Đào bảo vệ thành, mà may mắn chạy ra. Một mạng đến. Mặc dù bọn họ này địa phương đại tộc người may mắn còn sống sót, rất nhanh sẽ mỗi loại triệu tập lượng lớn bộ khúc, gia binh, thậm chí phát động địa phương đóng giữ đất quân cùng đoàn luyện đến bao vây Đại La thành, thế nhưng đối mặt cao biển thời đại chỗ kiến trúc lên Đại La thành, cùng với trong thành đối lập đầy đủ để dành, này mất đi mỗi loại làm chủ, tộc trưởng, mà thành thế muốn báo thù các lộ các tướng lĩnh, cũng là và không thế nào đồng lòng tấn công mà ở dưới thành cùng với giang Co. Sau đó rất nhanh có bởi vì đến từ trong thành khuyến dụ cùng lôi kéo, mà bắt đầu sinh ra khác nhau cùng hiểm kích, mà vị này thừa dụ chính là thấy tình thế không ổn, mà tạm thời rời đi tinh thần hạm mà lòng người bảng hoàng quân đội gia tộc. chạy đến ngoại cảng đến đi thuyền vượt biển cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng cầu viện với Quảng phủ phương diện được rồi chu Hoài an không có xúc động lên lịch sử quỹ tích biến hóa vô thường cho dù là tùy tiện một không có danh tiếng gì tiểu nhân vật cũng có cơ hội lại cũng có thể quấy đến như thế sóng gió cùng tình thế hôn loạn đến ta đây cũng có thể minh bạch nói cho các ngươi chu Hoài trải qua một phen an suy đi nghĩ lại nói đóng giữ của Quảng phủ ti chính là làm trinh phạt của hoàng vương nghiệp lớn mà đặt thời gian ngắn trong vòng là không dành quan tâm chuyện khác an nam một góc sau đó hắn thấy vẻ mặt đột nhiên trở nên như cha mẹ chết khúc vinh cũng cả người một chút u ám hạ xuống khúc thừa dụ, vừa từng chữ từng câu nói, có điều gặp họ cho ta nghĩa quân hiệp lực rất nhiều, cùng cá nhân ta nói cũng không cách nào hoàn toàn ngồi xem không can thiệp tới. Khúc Vinh còn có chút chưa kịp phản ứng, mà Khúc Thừa Dụ lại là nghe tiếng chấn động đột nhiên ngẩng đầu lên. Có lẽ ta Lén Lút có thể nói cung cấp một vài trợ lực, mặc dù muốn thay đổi cục diện của An Nam vẫn còn không đủ, nhưng bảo toàn gặp họ bộ tộc, khiến cho có điều đường lui là không thành vấn đề. Chu Hoài An tiếp tục chậm rãi nói tới, chỉ là này trả giá chính là xuất phát từ riêng tình bạn bè, thế nhưng đồng dạng sẽ đối khắp mọi mặt đều có điều công đạo. Kính xin hư đại sư công khai là được. Khúc Thừa Dụ lại là giành trước lên tiếng nói, ta muốn ở Giao Châu càng lớn quyền kinh doanh. Nói tới chỗ này Chu Hải An có thâm ý nhìn hắn mắt ngưng lại tiếng nói. Cùng với gặp Nhật Dụ Tam Lang ở ta dưới trướng nghe hiệu mười năm kỳ hạn. Ứa ảm tám này. Vẻ mặt của Khúc Vinh lập tức trở nên do dự lên, sau đó Khúc Thừa Dụ nhưng lại lần nữa đánh gây hắn cướp lấy tiếng nói. Giống như hư đại sư nói được rồi, đã được đại sư coi trọng cùng dưới trướng, bị phu vừa nào làm làm tiếp con gái thái. Sau đó vừa quay đầu quay Khúc Vinh hầu như là chém đinh chặt sắt nói, làm trong tộc tồn vong kế, ta đã sớm không tiếp thân này. Được rồi. Hắn hiển nhiên là hiểu lầm cái gì mà đem mình coi là một loại nào đó biến tướng con tin, có điều Chu Hoài An cũng không có có thể đi sửa lại ý tứ của hắn. Lỡ như vậy vừa một có chút danh tiếng nhân vật lịch sử vào tay, mặc dù dù cho chỉ là nghiêng theo một góc nhỏ quân phiệt vận mệnh, nhưng là nhiều hay ít có chứa thời đại số mệnh con trai tư chất. Liền không biết ngày sau a bọn họ thu thập tất cả, có thể hay không triệu hồi ra thần long còn là phép thuật cô gái đến. Quy một chương 201, nam thiên, ít ngày nữa sau khi, Chu Hoài An đã đứng ở một chiếc biển rộng thuyền lớn điêu văn sơn màu mũi tàu trên, thấy bao la bát ngát mặt biển cùng xa xa như là như ngầm hiện đường chân trời. Đó là Hải Nam đảo cùng lôi châu bán đảo trong lúc đó giới hạn. Bây giờ Tam Giang tuần phòng quân nộ phong doanh, đang cùng Quảng Phủ liền làm một thể điều kiện kinh tế cải thiện cùng sản xuất vững bước tăng lên dưới tình huống, trên thực tế đã mở rộng tới chiến binh mười doanh, gần như là 6 đến 8 hộ nuôi một binh tỷ lệ. Cho nên đại khái có thể điều động đến đối lập đủ quân số đủ giả bộ năm doanh đội ngũ đến, làm cái kia vượt biển mà đánh mạnh gấp rút tiếp viện An Nam cử chỉ. trên thực tế ở trong khoảng thời gian này chu hoài an dựa vào chức quyền của chính mình tiện lợi cùng đóng giữ ti danh nghĩa ở vào châu giang lưu vực cùng thủy triều sán bình nguyên bên trong thổ man thế lực đã bị thay nhau luyện bình nghĩa quân bộ đội sở thuộc cho càn quét đến thất thất bát bát trước sau có hàng chục ở hẻo lãnh hiểm yếu trại cùng làn xóm bị đốt cháy cướp phá hủy hoặc là bị cưỡng chế di chuyển đến đặc biệt biên quận bên trong ít nhất cống hiến hai ba vạn khẩu giá rẻ ăn ừ lực ngoài ra nói chung còn có số lượng càng nhiều thực lực và quy mô khá nhỏ mà ảnh hưởng có hạn hoặc là di hán tạm cư trong núi thôn trại nhất với đại thế đối với nghĩa quân biểu thị gia thuận theo cùng vâng theo tâm ý mà dựa theo tỷ lệ sai phái ra một vài thanh niên trai tráng trai gái đến dưới chân núi công trường mỏ cùng điển trang bên trong làm việc tạm thời xung làm có thủ lao cưỡng bức lao động đổi về mùi ăn đồ sắt các loại dân sinh vật dùng cũng coi như là đem sinh hoạt hàng ngày cần thiết mạch máu biến tướng khống chế ở nghĩa quân đơn giản hệ thống kinh tế ở trong bởi vậy ở phương bắc mân địa hòa mình không dành quan tâm chuyện khác chỉ cần bảo vệ giang tây phương diện tiểu quan miệng núi cùng đường hẹp nơi hiểm yếu dưới tình huống Dựa vào còn lại bất mãn biên năm cái doanh, ở ngoài hơn nữa 20 mấy đám quần áo nhẹ nghỉ lại đội, hoàn toàn là có thể khống chế ở cơ bản cục diện. Hơn nữa cho dù là làm vận tải bộ đội con thuyền cũng là có sẵn, vốn vì rèn luyện thủy sư quân dự bị, mà tồn tại chuyên môn gần bờ thủy vận đội ngũ. Mặc dù như thế, ở trình bị hành trang rời bến và thu được đóng giữ ti có hạn trợ giúp, còn là hao phí Chu Hoài An mấy ngày mới có thể thành hàng. Chỉ là ở rời bến sau khi không đến bao lâu, Chu Hoài An thì có chút hối hận rồi. Dù sao so với đời sau này yên ổn thoải mái trang bị đầy đủ vượt biển tàu biển chở khách chạy định kỳ, thời đại này đại đa số thuyền biển trong khoang thuyền như trước là âm u ở mức mọi nơi dò nước đại biểu điển hình, chớ nói chi là bởi vì thân tàu nổi năng lực có hạn, mà dẫn đến rõ ràng chập trần cùng lắc lư, cho dù là ở nhìn như gió hém sóng lặng trên mặt biển như trước là như thế. Bởi vậy, tại đây mười mấy đầu biển rộng trên thuyền nghĩa quân sĩ tốt, cũng khác nhau trình độ xuất hiện một loại nào đó say tàu hiện tượng. Còn có một chút người bởi vì ăn uống không điều không quen khí hậu, mà xuất hiện nói tiêu chạy bệnh trạng. Lúc này lúc trước vơ vét tất cả Quảng Châu thành chuẩn bị, các loại viên tán dầu dầu, dầu cao và kim. Hành quân tán, thương tích bạch dược các loại, khẩn cấp thuốc thì có thể phái thượng dụng chẳng. Ngoài ra, Chu Hoài An trước này tỏa trên thuyền biệt hiệu già của thâm niên đầu thuyền, còn cho hắn dâng lên một có thể giảm bớt hàng hải bệnh trạng thổ phương tử. Chính là dùng cá sống trong thân thể để ép đi ra nửa trong suốt chất lỏng, ngầm lấy lát gừng đồng thời uống vào. Mặc dù trong đó kỳ tanh mùi vị quả thực khiến người ta lối vào đã nôn, thế nhưng rất nhiều người kiên trì hoặc là bị bắt uống nôn. Ngoài ra, uống mấy lần sau khi loại kia ở trên thuyền bước đi liên tục khó khăn buồn nôn cùng mê muội bệnh trạng, thật đúng là thì một cách tự nhiên biến mất. Sau đó sẽ ăn một vài nước cháo cùng bánh ngọt cháo. rất dễ dàng thì khẩu vị mở rộng ra từ từ khôi phục lại mà ở lần này trên biển đối lập đơn điệu quảng Hiệu đi quá trình ở trong trên thuyền duy nhất lạc thú chính là ở mạn thuyền biên thủy cần câu câu cá hoặc vừa là bắt lại này xoay quanh ở đôi thuyền dòng xoay phía trên chim biển cái gì bắn luyện tập hoặc vừa là tại kia không ngừng chập trần trên bong thuyền làm cái kia rắc chống đỡ vật luận hí, đến mà làm mãn tính thích hướng huấn luyện cũng may theo quảng châu đi tới an nam bản thân liền là một cái từ tần hán tới nay cũng đã thông tàu thuyền lui tới tương đối thành thục đường hàng không lại có dán vào gần bờ đại lục bên bờ làm bắt trước còn có một chút dân gian chỗ kiến tạo tháp cao. Ở ban đêm có thể thông qua đỉnh mơ hồ đèn đuốc cung cấp phương hướng trên chỉ dẫn, cho nên ở một năm bốn mùa tuyệt đại đa số dưới tình huống, này đường hàng hải chỉ cần 2-3 ngày là có thể hướng về tới một lần. Mặc dù như thế, khi đi ngang qua An Nam cực kỳ đầu Đông Lục Châu, nay Việt Nam đông hưng thành phố xung quanh, thời gian còn là tao ngộ rồi một hồi không nhỏ mưa xối xả cùng phong trào, loại kia nhân lực có hết mờ mịt với thiên địa sức mạnh to lớn trong lúc đó, mà so như không có dễ tung bay bèo hư không cùng cảm giác vô lực quả thực khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên Chu Hoài An cùng các bộ hạ của hắn, lập tức thì hiểu này trên biển người ta vì sao lại ở đuôi thuyền chuyên sắp đặt điện thờ bên trong, cung phụng trên trung thổ mẹ tổ, Long Vương, ngoại vực biển quân cùng thủy thần loại hình, muôn hình muôn vẻ danh mục đa dạng tín ngưỡng đối tượng. Sau đó, trong chớp mắt gió ngừng vũ tán sau khi... rất nhiều cao vóc dựng đứng với mặt biển, cái lớn như là kỳ phong xe lạnh, cái nhỏ vào kiếm xuyên đao tước, lục sâm tươi tốt nhưng bên trên to nhỏ hòn đảo, liền bắt đầu xuất hiện ở Chu Hoài An vị trí đội tàu trước mặt, căn cứ hắn ở đời sau kinh nghiệm cùng kiến thức phán đoán, nơi đây nên chính là đời sau được xưng là trên biển Quế Lâm Vịnh Hạ Long phụ cận, lại nhiều dừng lại hơn nửa ngày thời gian mới đợi cho bởi vì mưa gió mà lệch khỏi phương hướng, vừa bỏ ra ít tỏi công phu mới một lần nữa trở lại thường xương đường hàng hải trên mặt khác mấy cái thuyền lớn, nhưng mà thời đại này Vịnh Hạ Long hiển nhiên ít đi đời sau làm đi ngao du thắng cảnh, du thuyền thuyền bức bốn vài náo động cùng thoải mái. lại nhiều hơn rất nhiều nguyên thủy diện mạo nguyên chấp nguyên vị, đương nhiên nơi đây cũng là các loại hải tặc thủy đạo, con buôn buôn lậu cùng ngư hộ, trà trộn trong đó ẩn thân biệt tích vị trí. Cho nên hằng ngày thương lữ ở đi thuyền thời gian, đều sẽ gặp phải một vài không rõ ý tứ dò xét cùng theo đôi người, cho dù là Chu Hải An vị trí này còn không lớn không nhỏ đội tàu cũng không có ngoại lệ, hắn có đôi khi thậm chí có thể lợi dụng hơn người nhã lực, nhìn thấy có nơi trên hòn đảo không hiểu bay lên nhàn nhạt khói dấu vết. Lại là để Chu Hải An đang thưởng thức ven đường nguyên thủy cảnh tượng đồng thời, cũng không khỏi nhớ tới đời sau nghe thấy liên quan tới đời đường hải tập một vài sự tích. trong đó nổi danh nhất chính là Khai Nguyên trong năm biển rộng trộn, người ta gọi là Phùng Lão Long một đời kỳ nhân Phùng Nhược Phương. Hắn đồng thời cũng là triều đình giàng buộc thuộc hạ Hải Nam đảo vạn châu đại thủ lãnh, kim địa phương lớn nhất chủ nô cùng xung quanh thủ lãnh hải tặc. Hắn thậm chí cấp dưỡng qua bởi vì tai nạn trên biển phiêu lưu đến ven núi Châu Đại danh đỉnh đỉnh cao tăng giám thật hòa thượng và giúp đỡ hắn lần thứ 6 thành công Đông Độ dã vạn chuyển pháp hành trình. Bởi vậy, ở đời Đường dạ vạn chân nhân không có mở đường lớn cùng trên Đông Trinh truyền bên trong gọi bằng, Nhược Phương hàng năm thường cấp ba tư lớn, ngón tay cổ đại theo ba tư tức này đi gian đến Đông Phương đến tuyển hai ba chiếc lấy vật vì bản thân hàng. bởi vì nô tỷ. Nói cách khác thằng nhãi này chuyên môn đánh cướp ngoại lai người hộ, mà cùng đông thổ đường truyền không có phạm. Ấy nô tỷ nơi ở Nam Bắc 3 ngày đi, gì đó 5 ngày đi, thôn thôn tướng lần, đều là nhược phương nô tỷ, ở, nơi cũng, nhược phương tiệc khách, thường dùng hương làm ánh đèn, một đốt cháy một hơn trăm cân. Ấy nhà ở sau, nhược phương một lộ tích như núi, còn lại tài vật cũng cứ gọi bằng này chỗ này. Bởi vậy có thể thấy được ấy hào phú ngọc sa hoa lãng phí chỗ ở. Ngoài ra, sau đó lại có đường ông tổ văn học lúc, 827-840 năm tại vị, Trấn Châu, chỉ chỗ ở nay san thị ạ thành phố ven núi thành trấn. lại phú hảo cùng hải tặc chấn võ chấn xử gọi bằng ấy gánh nặng gia đình vàng kim làm trong biển số lớn tê giác voi con đổi muỗi nhà kho mấy trăm liền lúc đó hải nam đảo cao nhất quân chánh quan trên đỉnh ven núi đam và an nam châu chiêu thảo sứ vi việc chung đều dùng anh sự tỉnh ấy của cãi đều từ trên biển gặp gió bị trôi nổi đi lên chấn châu biên giới tây vực ngón tay A bên trong vùng phía tây ý địa bán đảo eu mỹ phía đông cùng phi châu bắc bộ khu vực trên thương thuyền cướp bóc mà đến có điều sau đó theo đường chiều thực lực quốc gia ngày sụt tựa hồ cũng là không nữa ra dáng nghe chư hậu thế hải tập thế lực ngược lại là đến từ nam thiên trúc. Phiêu nước, nước lục thật tất nhiên, thất lợi Phật trôi qua, quát mắng lăng, bà đủ, chú liễn, rừng cây vùng đất nhỏ loại hình hải tặc tặc lưu, lẻ kẻ có từ nói ngắn gọn thông qua người bị hại mà ngẫu nhiên nghe với thế gian. Có điều, những thế lực này mỗi người có chính mình phạm vi hoạt động, mà không có bao nhiêu cơ hội chạy đến theo thuộc về đường chiều phạm vi thế lực An Nam duyên hải đến. Nhưng mà, giống như là theo một ý nghĩa nào đó nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến miệng xui xẻo phép tắt tâm tượng sự thành bình thường, ngay ở mới vừa đi qua An Nam địa phương mang tính tiêu chí biểu trưng bờ biển bật tham chiếu Đông Hán lúc phục ba tướng quân Mã Viên bình định giao chỉ. Lập doanh binh đắp qua kinh quan quân vết núi, đằng trước con thuyền rất nhanh sẽ truyền đến phát hiện dị dạng tình huống tín hiệu cờ cùng thấu kính tia chớp. Sau đó sẽ đi qua khúc chết đường ven biển cái kế tiếp lớn roi sau khi. Chu Hải An cũng thấy được xa xa nhàn nhạt bay lên khói ngấn, còn giống như giống như cá lội mơ hồ qua lại ở trên mặt biển tinh tế điểm đen. Căn cứ hắn gấp bội phóng đại đến mức tận cùng tầm nhìn. Đó là một chiếc trong khi bị vây công côn lớn thuyền lớn, bên cạnh có ít nhất hơn mười thuyền khá nhỏ leo lên bên trên, mà có run bình thường người ở trần ngắn hông tụ lại phụ ở giữa, mà dùng đao dịu cùng tiến lui tới đánh giết không nớt. Được rồi, loại này tiếp mạng nhảy giúp phương thức chiến đấu. Hiện nhiên là thời đại này hải chiến ở trong thái độ bình thường cùng chủ chạy. Chưa kịp Chu Hoài An bên này làm xảy ra cái gì phản ứng, doi bên cạnh lại có mấy chiếc cùng loại đầu hình vịnh lên đầu tàu nhanh, toàn lực trương phà mái trèo mà hướng về cực kỳ đằng trước thuyền biển vọt tới, mặt trên còn liều mạng loạn trợn mấy cố loẹ loẹt kỳ phiền, còn có người cầm đao nâng mũi nhọn dắt đi ôm đồm thật cao đứng ở mép thuyền cùng cánh buồm cột buồm, làm ra các loại vùng vậy tư thế. Này vừa là có ý gì? Chu Hoài An có chút biết rõ còn hỏi nói, chẳng lẽ là đe dọa cùng trục xuất chúng ta đâu? Đúng như thượng con nói, này bối bên trong rất nhiều ngông cuồng chuyên lớn hàng ngũ. biệt hiệu già cuông mà có chút chưa già đã yếu phép tắc đầy mặt nếp nhăn đen gầy đầu thuyền nói hoặc vừa là một loại nào đó vô trương thanh thế làm vẻ ta đây cũng chưa biết chừng căn cứ trên thuyền vị này trải qua tuổi già đầu thuyền giải thích loại này làm ra một loại nào đó đe dọa cùng đe dọa tư thế lại là ở muốn cho đi ngang qua con thuyền không muốn quá nhiều trộn tay ở giữa tranh đấu không phải vậy chính là không chết không thôi thái độ vân vân nếu bình thường đi ngang qua thuyền biển có lẽ còn có thể biết khó mà lui không muốn nhiều chuyện thế nhưng đang gặp gỡ chu hải an dưới trướng xuất trận chi sư nào có gặp phải uy hiếp thì dễ dàng lui bước đạo lý đó là có thương tích tinh thần cùng bắt đầu dấu hiệu cho lên cờ truyền lệnh mỗi một huyền thuộc về đội ngũ, ngay tại chỗ chuẩn bị chuẩn bị chiến tranh đối phó với địch. Lập tức hắn thì quay bên cạnh trực ngu hầu kiêm cờ nhãn quan mễ bảo hạ lệnh. Hậu đội mỗi một thuyền ra tăng đượt tới, trước đến mỗi một thuyền đi trước triển khai mặt biển đón đánh. Trung quân mỗi một thuyền theo ta quanh co ngoại hải phía sau. Chúng ta muốn đánh nhau một trận gọn gàng mở cửa đỏ. Mà ở bên đợi mệnh khúc thừa dụ, lại là ở trên mặt muốn nói lại thôi né qua một tia phức tạp vẻ mặt đến. Quy 1 chương 202, Nam thiên 2. Trận này tao ngộ chiến hoặc giả nói là xung đột, cũng chật tự gần nửa ngày thời gian, ngay ở màn đêm bất tỉnh sắp tiến lại trước khi thì đã xong. Mấy tầng cao biển rộng thuyền lớn đối với một tầng tre đình phép tắc nhỏ trường thuyền đứng ở làm mạn thuyền bên cạnh trên cao nhìn xuống áp chế đối phương mất công sức nửa đánh chỉ thấy phát tiến như mưa bay mà đánh rơi như dọn mưa dưới vụn xác đoạn thể cùng bong thuyền mảnh vỡ nhột nhạo ở màu máu không kịp hòa tan nước biển ở trong hầu như hoàn toàn chính là nghiêng về một phía đồ thể cùng dết chóc tình hình trên thuyền có chính là cải tạo qua sắt đơn độc nhỏ và liên hoàn nhỏ còn có lục chiến dùng khói độc hỏa cầu cùng dầu hỏa lọ nhỏ cùng với đồng bộ cỡ nhỏ ném mạnh khí cùng với một số cố định ở trên thuyền quyền làm lâm thời vũ trang xe nhỏ xe bán tên đây chính là ở vệ công binh pháp. Công thủ vũ khí bên trong được sừng, ấy răng vừa phát, chưa tiến đủ lên, cùng 700 bước, bị chúng thành gắp, không có bất kỳ phá vỡ rơi xuống, lầu lỗ cũng điên rơi đại sắc khí. Vị trí thân tàu thân mình không có vấn đề gì dưới tình huống, căn bản không nứt loại này cận chiến nhảy giúp phép tác hải chiến. Ngược lại là đối phương sử dụng chất gỗ cứng cánh buồn cùng lãm gỗ cái gì, lại là rất tốt thiên nhiên vật dẫn hỏa, mà loại này tàu nhanh thân tàu kết cấu cường độ cũng là tương đương có hạn. Bất kể là gặp phải va chạm, hay là dùng xe nỏ bắn ngấn nước dưới, đều rất dễ dàng sản sinh vỡ tan mà nước vào là chìm. bởi vậy, đang liên quan vu cáo cùng cố định tại kia thuyền côn luân thuyền lớn trên cái kia mười mấy đầu to nhỏ hình toi trường thuyền hầu như không có được thoát ly cùng phản ứng lại cơ hội cũng đã bị chầm chậm áp sát tới mấy chiếc biển rộng thuyền lớn cho dễ dàng nghiền ép đi lên trong nước hoặc vừa là va lan đi hết đổ, sẽ rách ở sóng biển bên trong vì vậy ngoại trừ ban đầu đón đánh cái kia mấy cái hẹp dài cánh buồm mái chèo tàu nhanh ở trong có hai con lạc hậu xem thời cơ được nhanh mà không quan tâm liệu mạng quay đầu chạy trốn ở ngoài còn lại thuyền địch hầu như đều bị trên mặt biển từ từ áp sát lên hạ neo biển rộng thuyền lớn cho bao quanh vây công vừa vặn mà không lấy đi thoát sau đó nay từ thuyền lớn mỏ neo định ở trên mặt biển, chỗ tạo thành lâm thời pháo đài cùng hỏa lực bắn bình đài, căn bản không có cho đối phương nhiều hay ít ván cầu cận chiến cơ hội, thì đưa bọn họ cho chặn lại đánh giết ở cao hơn ngấn nước làm mạn thuyền rơi xuống. Coi như trận có số ít vùng liên hệ cùng dây thừng lắm cá lọt lưới, xính nhất thời dũng may mắn bỏ lên, cũng khó thoát sửa lại dĩ hạ đao xả mâu chạy xuống dòng dòng, bị một lần nữa đâm lật, chặt chết mà rơi xuống dưới. Rất nhanh đại đa số vây ở tại chỗ tiến tối lượng nan hình toì trường thuyền, không phải là tút chính là cháy đốt thành một mảnh, mà bắt đầu có người lại còn tướng nhảy xuống biển ý đồ lặn chết. rồi lại thành trên thuyền cường cung kình nó tiếp tục bắn trụ mục tiêu sống, trên thực tế ở mảnh này rời xa bên bờ trên mặt biển, đã là nọ mạnh hết đạp bọn họ cũng căn bản du lịch không ra bao xa đến thì không thể không chìm vào đáy biển, hoặc là hấp hối ôm mảnh vỡ nằm ngay đơ phiêu phù ở trên biển, mà trở thành bông truy kích thuyền nhỏ bắt được. Cuối cùng, cũng chỉ còn sót lại trong đó một con lớn nhất hình thoi cánh buồm tương tàu nhanh, còn chen lẫn ở một mảnh lít nha lít nhít theo sóng nhỏ nhộn nhạo tàn tích ở trong sông khắp trái phải, ngoan cô chống cự ý đồ tiếp tục phản kháng đi xuống, Chu Hoài An cũng không có tâm tư sẽ ở trên người đối phương, lãng phí càng nhiều thời gian cùng chế tạo dư thừa bất ngờ tổn thương. Xe nỏ và độc hỏa cầu chuẩn bị xong chưa? Dùng cờ chuyển tin nhanh lên một chút đưa nó lên đường thôi. Sau đó, chỉ thấy mấy chiếc kia dựa vào gần nhất biển rộng thuyền lớn bên trên, bay ra kéo dày đặc khói dấu vết hỏa cầu cùng chạy như bay như điện liên miên lớn tên, ác liệt đánh mạnh đập vào chiếc này cánh buồm mái chèo tàu nhanh bên trên, trong giây lát đó ở trong tiếng kêu gào thê thảm đốt thành một mảnh kiến trúc thượng tầng, tính cả ngấn nước dưới bị xuyên thủng chô vỡ châu nghiêng đổ đi ra thân thể cùng đồ vạn tạo thành cuối cùng này một luồng hải tặc cuối cùng chưa một màn. Đột nhiên khoang đáy dưới có người báo lại nghe được dị dạng động tĩnh, đối phương lại có thể có người vào thuyền hạ xuống tiến hành cái kia đục thuyền cử chỉ. điều này hiển nhiên cũng là đối phương ở trong tuyệt vọng cuối cùng sắp chết từ chối chỉ là đây là dùng để đi xa đại hải thuyền ở long cốt dưới có mấy tầng xương sườn tấm bao lại mà thành thuyền xác mà không phải sông thuyền loại kia đối lập kết cấu mỏng manh sự vật ít nhất tận tại không cách nào mượn lực trong nước lúc chỉ dựa và một vài đao dịu trong khoảng thời gian ngắn là không có cách nào đạt được thành quả hơn nữa ở chu hoài an trước này biển thuyền lớn còn khá là xa xỉ dùng bao vỏ đồng đáy thuyền đến phòng dọ dị phòng chạy kiêm mang ngăn cách này phụ sinh nằm ấm liền cho nên này đến từ dưới nước tập kích nhất định là làm việc vô ích nỗ lực đương nhiên Chu Hoài An đối với cái này cũng không phải bùng xuôi bỏ mặc mà không hề đối sách đối sách, căn cứ ở sổ mạ lý xung quanh hải vực, thấy qua này quốc nội thuyền chở dầu đối phó này đơn sơ hải tặc kinh nghiệm, hắn khiến người ta buông thuyền nhỏ đi mạn thuyền mở ra vài tờ mang móc nối liền cùng nhau văng lớn, mà theo hai bên vùng vẫy kéo qua đáy thuyền, nhất thời thì lao ngư giống nhau cuốn bao lấy mười mấy bộ dãy rửa thân thể mà lôi ra mặt nước đến. Sau đó áp sát mỗi một thuyền lần lượt buông thuyền nhỏ, mà hội tụ đạo ngồi thuyền của Chu Hoài An trên, từng cái thông báo lên cụ thể thương vong cùng tổn thất đến. Có thể nói ngoại trừ một vài khí giới trên tiêu hao ở ngoài, nhân viên tổn thương thiếu hụt nhỏ bé không đáng kể. bởi vì chủ yếu chiến đấu là đứng trên mép thuyền, ở thủ bài dưới sự che chở quay thuyền địch bắn tên sắt thương hình thức, cho nên so với bị bắn trộm cùng lửa đốt đến bay đầy sắt chết trôi cùng mảnh vỡ cái kia mười mấy đầu thuyền địch, cuối cùng phe mình trả giá thương vong này đầy hai chữ số đến tính toán, hơn nữa trong đó còn có một nửa là vì ở trên thuyền đứng không vững, mà té ngã hoặc là đánh ngã những vật khác mới tạo thành tổn thương. con này cường đạo sử dụng cung săn, một nọ cái gì, thì căn bản bắn không ra tụ tập ở trên bom thuyền nghĩa quân sĩ tốt mặc tốt áo giáp, mà chỉ có thể thương tổn được một vài lỗ bên ngoài cánh tay bả vai cái gì, ngược lại là này ra sức ném mạnh đi ra bố nhỏ, tây lao. đoàn mâu cái gì, còn có chút tránh thức uy hiếp, chỉ tiếp tương ứng tầm bắn không khỏi thân cận quá, mà tuyệt đại đa số đều rơi vào mạng thuyền làm xuống thuyền sắt lên. Cuối cùng mới đến viên trước kia thoạt nhìn chết đầy giấy mà thương tích khắp người côn luân thuyền lớn trên người may mắn còn sống sót xử trí. Sau đó thì có một thuyền nhỏ người bị mang tới ngồi thuyền của Chu Hoài An trên. Đầu lĩnh là một gã sâu ra mắt lo áo bào rộng lớn nhiều vấn đầu người phiên, hai vệ sĩ vòng đứng bên dưới đứng ngồi bong tàu bên trong Chu Hoài An, cầm ngực không người đạo dùng một loại quái lạ làn điệu nói. Ngoại phiên hạ thần, cảm ơn trên nước lớn người Việt thủ, dựa theo kế tiếp lắp bắp tự giới thiệu. Người này người phiên lại là đến từ sư tử nước Tăng Gia La, Sri Lanka, một gã địa phương họ gì, tên là Tân Gia Nạp, nhiều năm trước cũng từng qua vào phong đông thổ một lần, lần này lại là đại diện quản lĩnh 11 thành chủ gia tộc, trở đây đến từ thiên trúc ven bờ bảo hàng đặc sản, đã đến dành thông thương hành trình, ngoài ra còn có trên thuyền một vài ven đường lên thuyền một vài hành khách cùng thương lữ loại hình, sẽ không mà một thuật. Chỉ là ở đối phương tùy tùng ở trong, đột nhiên có người đột nhiên có chút khó có thể tin ngạc nhiên kêu lên. ân công, là ân công gì? Lại là một nhỏ khăn chùm đầu đục kịch bóng người, ở trước người vệ sĩ xu đẩy dưới liều mạng quay Chu Hoài An phất tay gây nên chú ý nói. Ta là núi vâng A, chính là cái kia bị người cứu một mạng núi vâng. Mà thả hắn lại câu hỏi. Chu Hoài An gật gật đầu nói. Quả thật là ân công ở lên A bây giờ lại là hoài phong lẫm liệt thật là tốt làm người đố kỵ Tên là núi vâng người lù mập, lau trên gáy mồ hôi nói. Sợ không phải một phương thủ thần đi. Càng còn nhớ rõ tiểu nhân thực sự là ngũ giác minh bên trong. Sau đó vài câu đơn giản bắt chuyện, mới biết được ở lần đó biến loạn bên trong mất đi đại bộ phận gia sản cùng sức người sau khi, hắn lại bởi vậy nghĩ cách tìm thuyền rời bến còn lấy một thông dịch việc xấu. Mặc dù đang Quảng Châu là không có cách nào ở tiếp nữa, nhưng cuối cùng là Giao Châu bắt đầu mới sinh hoạt cùng sự nghiệp. Mà đây thuyền côn luân thuyền lớn đến Giao Châu sau khi, vốn đã bán đi bán bộ phận hàng hóa, sau đó lại muốn hướng về Quảng Châu mà đi, nhưng cũng đã bị những nơi thương nhân cùng bến cảng quản lý khuyên can, công bố nơi đó cực kỳ nguy hiểm mà chuyên cấp giết ở ngoài bờ rào người các loại vân vân, thế nhưng làm chủ thuyền Tân Gia Nạp không biết là đến tại cái gì cân nhắc cùng ý nghĩ. ở nửa tin nửa ngờ sau khi vẫn kiên trì rời bến, kết quả làm mở cửa bất lợi gặp gỡ loại chuyện này thiếu một chút thì gặp tất cả thuyền bị diệt hai hướng hiểu rõ. Bởi vì lúc trước phản kháng ở trong trên thuyền nhân viên thương vong không ít, hơn nữa thân thuyền cùng cánh buồm lãm các nơi rất nhiều bị hao tổn mà không thích hợp tiếp tục đi xa duyên cớ. Vị trí ở theo đề nghị của Chu Hoài An, rất dễ dàng thì tiếp nhận rồi gần đây theo này nghĩa quân đội tàu quay lại Giao Châu Cảng đi tu sửa cùng bổ sung một phen lại xuất phát kiến nghị. Sau đó trở lại côn Luân thuyền lớn trên đối phương, vừa ngay sau đó theo bên trong khoang thuyền rời mười mấy biên dương lớn chống xuồng đưa tới. công bố là làm đối đầu nước lớn người cùng với thuộc hạ vui lòng cứu viện quà cảm ơn vân vân chu hoài an cũng không chút khách khí thu rồi hạ xuống dẹp an kỳ tâm ta có thể tin người gì ở đây giao hàng trong lúc chu hoài an nói lý ra quay núi vân đạo kính xin ân công xin cứ việc phân phó là được hắn đột nhiên hơi kinh ngạc cùng sốt sắng nói chỉ là ta ở giao châu mới được mời lên thuyền chỉ sợ là biết không nhiều chu hoài an từ từ nợ nụ cười thằng ngãi này coi như có chút đạo đức nghề nghiệp cùng điểm mấu chốt mà không phải tùy tiện nương nhờ vào cỏ đầu tường ta dự định ủy nhiệm ngươi làm quảng châu xuyên qua mậu dịch quán sơ đảng người phiên dịch quan Mấy thứ này đều giao cho ngươi xử lý. Đợi cho Bình Yên đến Quảng phủ sau khi, ngươi phải đi xuyên qua mậu dịch quán hướng về đang làm nhiệm vụ chủ sự Vương Khải năm đưa tin. Hắn tự nhiên sẽ dạy dỗ ngươi nên làm như thế nào. Nhất định phải bàn bạc tốt thuyền này ngoại phiên thương nữ làm thật là tốt nói tự nhiên lại có ngươi một phen giàu sang tiền đồ. Nhiều, nhiều. Đa tạ ân công đề huệ. Núi vâng Thoạt nhìn có chút lo sợ tắt mét mặt mày nói, "Tiểu nhân tất nhiên cật lực để cũng được." Sau đó, đối Vương lại từ trong khoang thuyền đổi ra hơn 10 người còn lụa mỏng bọc thân mà bất đồng nữ tử, cũng tương tự là đối đầu nước lớn người Chu Hoài An tư nhân miếu tặng. Chu Hải An méo nhéo, nhéo mũi, còn là khiến người ta dẫn theo lại sắp xếp ở chuyên môn kho bên trong. Mặc dù những cô gái này phần lớn là màu da nghiêng sẫm màu hệ Nam Á hoặc là Đông Nam Á loại, cũng không có phù hợp hắn thẩm mỹ khẩu vị tồn tại. Thế nhưng quay đầu lại làm mức thưởng bán phân phối những bộ hạ kia cũng tốt. Sau đó lần này động tĩnh nhất thời dẫn tới hắn vị trí trên thuyền sĩ tốt bọn dồn dập chạy đến, một mảnh hiếu kỳ vây xem cùng tiếng bàn luận. Đây là Côn Lôn Nô. Côn Nô không phải được xưng đen kịt như than, còn có thể giỏi về kêu nước tiềm ẩn gì. Này đàn bà làm sao cũng không thấy được. Mẹ nó, mặt thật là ít tỏi đâu. nay không lòng dạ nào lời nói lại làm cho chu hải an đột nhiên nhớ tới trong lịch sử một chuyện cười bởi vì ở ngoài đời đường hàng năm có lượng lớn ngoại vực nô lệ bị buôn bán đến đông thổ đến cho nên người nhà đường bình thường dùng da rẻ vẫn còn đen loại người làm côn luôn liền dùng da rẻ vẫn còn bạch giả làm âu châu liền cho nên cũng gây ra không ít chuyện cười tỷ như đem đến từ phi châu đại lục ba lan nước nay sổ mạ lủy khu vực vượt biển buôn mà đến đen chú cùng đông nam á quần đảo trên chưa bị ngoại lai nam á tiểu lục địa tăng giả là người cho diện sạch tiểu hát loại người thổ dân cho sen lẫn trong đồng thời gọi chung là côn luân lại sẽ tóc đen con người đen vàng nhạt màu da chiếm đa số La Mã người coi là đại tần loại, mà một lần coi là chu thiên tử ngồi tắm ngựa hay đến phương Tây Trô lưu lại huyết duệ, còn có đem đi qua người Ả Dập cùng ba tư cửa hàng buôn bán mà đến, ý dân cao nguyên trên nhã lợi an loại, cùng đến từ đông Âu cổ cả sắt loại người cùng vòng địa trung hải khu vực Bạch nô, thống nhất đều gọi là Âu Châu, hiện ra gở gì khu vực, nô. Mọi việc như thế không đồng nhất mà nói. Quy một chương 203, Nam thiên 3. Sau đó, mặt khác mấy chiếc trên thuyền đối với này cường đạo tù binh thẩm vấn kết quả cũng đi ra, lần này ở trên mặt biển gặp cường đạo nhưng thật ra là ở An Nam cùng Quảng Châu lần lượt xảy ra biên cô sau khi theo phía Nam tụ tập lại bất đồng thuộc sở hữu vài cỗ to nhỏ hải tặc kết hợp lại trong đó đã có An Nam đất sinh giặc cướp cũng có lẩn trốn từ vực ngoại thiên trúc người và chân tình người thậm chí còn có một nhỏ cỗ thất lợi Phật trôi qua người mà ở giữa thế lực lớn nhất một luồng người dẫn đầu thì lại là đến từ Chiêm Thành mới vừa bị lật đổ không lâu trước vòng vương triều ra cắt họ dưới trướng làm phản đi một gã nước túc dụng, người ta gọi là nước heo bà đồng binh rồng cũng là chiếc kia lớn nhất thuyền giặc trên bị đồng thời bắn chìm con ma đen đuổi Chu Hải An cũng bởi vậy tìm được càng nhiều Nam Hải ngoại vực phiên quốc tin tức Tí như. bây giờ thống trị chiêm thành cùng rừng cây vùng đất nhỏ nước thành phố hồ chí minh vị trí cựu long lớn bình nguyên đại bộ phận chính là võ tướng xoán vị mà đến bởi vì đà la bà xoa một đời lòng tin đại thừa phật giáo mà thủ tiêu vốn có bà la môn tín ngưỡng vừa dùng nam hải quan thế âm làm vương thất bảo vệ nhưng ở cũ đà la hôm nay việt nam nha trang các vùng như trước có tôn kính gia cắt họ còn xuất lại bộ hạ ở cư địa đối kháng mà bây giờ nước lục chân tịch cạm bỏ đi hạ cung lọc nơi thì lại là do đời sau lưu lại nổi danh thế giới di tích nô ca hang đại danh đỉnh đỉnh ngô ca vương triều dưới sự thống trị mặc dù đã trải qua bốn đời kẻ thống trị Thế nhưng chân tịch địa phương nước phụ thuộc cùng thành bang nổi loạn như trước liên tiếp, cũng tương tự sáng tạo ra rất nhiều rời bến người lưu vong. Ở vào tô cửa đắp tất nhiên cường quốc thất lợi Phật trôi qua cũng đồng dạng không được kiên tĩnh, trong nước chín họ quyền quý không tưởng quốc chủ mà khiến vương thất ám được, lại đang địa phương tấn công chiếm lấy chết không, dứt. bởi vậy rất nhiều bán dạo thổ dân, trực tiếp đã biến thành cướp bóc mặt biển cấu trộm. con an nam bản xứ bởi vì triều đình đại biểu quan phủ ủy quyền bị nghĩa quân đánh bại mà không thể không thỉnh hòa quy thuận quảng châu phương diện sau khi cũng tương tự là vấn đề cùng rối loạn nhiều lần sinh mà từ từ khiến địa phương trật tự trì phế bắt đầu mất đi uy hiếp cùng lực kết thúc dĩ nhiên là thừa loạn sinh sôi đến muôn hình muôn vẻ như đồ đánh cướp qua lại thương lữ hải tặc khấu trộm hàng ngũ đến, đến rồi trong đó một nhánh biệt hiệu rồi hổ tử mới phát khấu trộm chính là đưa tới này ngoại vực hải tặc đầu mối người bởi vậy bọn họ này hải tặc kết hợp lại đã ở mảnh này trên mặt biển hoạt động có tốt mấy tháng chuyên môn dùng này hình thể khá nhỏ hoặc là lạc đàn con thuyền làm mục tiêu bởi vậy thu hoạch khá dồi dào ở xung quanh thành lập đồn thân cứ điểm cùng trên bờ phi tăng kẻ chưa trước chỉ là tiếp nối chính là nay cô bản sứ hải tặc ngay ở lúc trước phụ trách đón đánh cùng chặn lại mấy cái trên thuyền cuối cùng trả lại chạy mất hai chiếc đúng là không có bắt được cụ thể người sống chu Hoài an cũng không có tiếp tục truy kích đi xuống ý nguyện dù sao còn có xuất trình tránh sự của an nam phía trước thực thực là không thích hợp càng nhiều gây thêm rắc rối hơn nữa xung quanh hòn đảo đứng vững mà thủy văn không rõ hải vực đối với loại này đại hải thuyền cũng là khá là không thân thiện tồn tại thật muốn ở cái gì cũng không có chuẩn bị dưới tình huống hai mắt tối thui vỗ tới vậy cũng chỉ là tìm đường chết hoặc là làm cho người ta đưa thịt mà thôi chỉ là ở này chiếc côn luân thuyền lớn không nghe khuyến cáo mà một lần nữa rời bên sau không bao lâu có thể gặp gỡ có tổ chức hải tặc trong này thì có chút khiến người ta ngợi bị. phải biết rằng nhỏ cố làm một mình hải tặc hoàn toàn không ngạc nhiên thế nhưng đem nhiều như vậy bất đồng khu vực cùng tộc loại bối cảnh khấu trộm cho tụ tập lên hợp lý nhằm vào một cái nào đó mục tiêu phát động tập kích vậy thì không phải một cái đơn giản sự tỉnh điều này cũng làm cho chu hoài an một mực cân nhắc một ít ý nghĩ cùng ý nghĩ đột nhiên có ít hỏi mới đầu mối Kế tiếp dọc theo bờ biển một lần nữa đi nửa ngày sau khi cũng đã có thể nhìn thấy giao châu càng lớn cũng chính là ở vào đời sau việt nam thuần hóa linh giang khẩu so với cảnh vật cảng căn cứ bắc triều ly đạo nguyên nước chảy qua chú nước gấm đầu ghi chép buổi trưa trên đầu cảnh vật ảnh làm dưới thân cùng cảnh vật làm so với như là thuần nói rằng cho nên dùng so với cảnh vật tên huyện chính là dùng để hình dung loại này địa phương đặc biệt cảnh tượng thị giác và coi đây là cảng tên nguyên do từ hán đại thu nam việt lúc đã có hải ngoại mua bán ghi chép tấn cùng nam triều tống đủ hai đời đều xôi theo ấy cũ Đến nơi đường càng thêm phồn thịnh, phàm buôn bán trên biển hoặc cầu pháp tăng nhân cất cánh nam hải cùng yến các nước, nhiều ở nơi đây chỉnh cánh buồm giao găm cảnh vật trước khi. Về nước lúc thì lại tạm thời nơi đây hơi thở giao găm cảnh vật mà về đường, lúc làm đời đường nam hải bên trong chỉ đứng sau lớn thứ hai của Quảng Châu bến cảng. Cũng tương tự là đương thời nổi danh thuyền sửa chữa và chế tạo nơi sản sinh một trong, là vì Chu Hải An lần này mưu độ mục tiêu chủ yếu một trong. Đừng còn khó nói, cái này giao châu càng lớn có thể chiếm hạ xuống nói, thì đại diện cho các loại lâu dài mà ổn định lợi ích cùng thu hoạch. Chỉ là tựa hồ là lần này gặp gỡ các biển cũng không có đem gặp bất ngờ thật là tốt vận rủi đều cho tiêu hao sạch bình thường dù cho ở thật xa địa phương cũng có thể nhìn thấy giao châu cảng ở trong chỗ bay lên mấy đạo khói đen lờ lở ở vừa mới đến ấn tượng đầu tiên bên trong đây là một chỗ phân tán ở kèn đồng hình giang khẩu hai bờ sông mà ngang qua trong đó mấy mảnh sông châu bên trên to lớn cả khu bởi vậy nổi bật nhất không thể nghi ngờ chính là các loại ung tùng xếp như là trùng tre vừa san sát với sa châu cùng trên nước cao cất lâu nhà gỗ còn có dày đặc như là trăm chân trùng tham đưa vào trong biện dài ngắn cầu tàu cùng với phân tán ở giữa dậy như là mạng bình thường phẩm chất sông dòng nhanh thủy đạo, còn có như dung ngư lui tới thay đi bộ lá liêu thuyền nhỏ. sau đó ở cảng khu cùng chợ phía sau, giang khẩu đột nhiên có rút lại hai bờ sông trên đất bằng, mới có tảng lớn tảng lớn bị hàng rào phép tắc tường gỗ xuống lại cùng ngăn lên. chúc mục liều chiếc, mao đỉnh tường đất hoặc là trồng chất ngói trọng lâu các màu dân cư phường gập, mà ở phường gập ở trong nhiều điểm xanh biết xanh biết chuối bụi hoa một thảm cỏ xanh trong lúc đó, thỉnh thoảng còn phức tạp chùa miếu cùng từ đường đặc hữu bảo tháp, mai quan, điệu đỉnh các loại, lại là có chứa tương đương. rõ ràng đường phong cách. sau đó ở trước sau cảng thành phố cùng phường gập ở ngoài, vừa là bị tảng lớn tảng lớn mọc đầy cây tối cùng cây bụi thất đổi. cùng với ở vùng ven sông hai bờ sông phức tạp rất nhiều ruộng nước cùng rừng quả chen trúc trang viện cùng thôn vùng đất nhỏ chỗ vây quanh ở như thế trong ngoài tầng tầng thay đổi dần bên dưới tạo thành bên trong nam bán đảo trên một chỗ đặc biệt tốt đẹp phong cảnh chỉ là bây giờ chỗ này phong cảnh đã bị bị long đong ở vào giang khẩu bến cảng bên trong trong khi phát sinh rối loạn nhiều người trong khi đánh cướp cùng phóng hỏa còn có người từng cái phá cửa mà vào cướp sạch này tự cho là đúng dê béo thương hộ mà tương lệ thuộc vào đồ quân nhu đại đội lâm thâm hạt thì chỉ có thể cầm lưỡi dao cùng chính mình mang đến người hầu nhân viên đồng thời canh giữ ở chắn bọn đồ lặt phía sau cửa bất đắc dĩ ngồi xem tất cả những thứ này phát sinh Dù cho đám tặc tử kia ngay ở cách đó không xa nơi để hàng bên trong lung tung phóng hỏa, hoặc là múa đao chặt ra một vừa một cái bao chuẩn bị cẩn thận giả bộ thuyền hòm xiềng cùng túi, tình cờ còn có thể có người lại số cửa. Thế nhưng khua không ra cũng không phản ứng chút nào thì rời đi. Nhưng mà hắn còn muốn một bên khích lệ cùng an ủi mình thủ hạ. Một chút vật đốt thì đốt, chỉ cần bảo đảm người không có chuyện thì tốt rồi. Chỉ cần có người nhiều hay ít tiền hàng cũng có thể một lần nữa đặt mua lên. Đây chính là vị kia hư đại sư đã nói. Chính là bây giờ trông coi quảng phủ to nhỏ thu xếp vị kia gì. A di đà phật, vậy thì thật là được ông trời phù hộ. Nghe được cái tên này. trốn ở trong nhà kho người hầu cùng bọn tiểu nhị sắc mặt cũng biến thành tốt nhìn rất nhiều còn có người chủ động lên tiếng cho mình mang tới ra quyến giải thích cùng an ủi cái gì đối lập với địa phương bao nhiêu đại tông chủ muốn đặc sắc sản vật kỳ thực giao châu cảng trong ngày thường càng nhiều dựa vào phải là tiếp sức phép tác chuyển khẩu mua bán cùng với địa phương nghề đóng thuyền mang đến phồn vinh cùng khởi sắc bởi vậy làm thượng du quảng châu cảng xuất hiện càng đóng băng cấm hàng nguy cơ sau khi giao châu cảng cũng không thể tránh khỏi đã bị kinh tế đình trệ xung kích mà tiêu điều không ít cũng may nghĩa quân chỉ hạ quảng châu chứ cảng ở có người dưới sự chủ trì một lần nữa có thể mở biển xuyên qua mậu dịch làm trung chuyển giao châu cảng cũng là có thể khôi phục không ít thị trường khởi sắc mà lùi bại người buôn bán lẻ xuất thân lâm thâm hà tự giác ở hậu cần đồ quân nhu đại đội bên trong đã không có bao nhiêu làm đường sống cũng là sung phong nhận việc đảm nhiệm nghĩa quân trong bóng tối phái cơ sở ngầm cùng xúc tu theo một nhà lâu năm thương hiệu đi tới này giao châu cảng dùng kho hàng cùng buôn bán buôn gạo chủ sự thân phận bắt đầu tại đây dòng người cùng vật liệu tin tức tụ hợp bến cảng nơi thu thập địa phương các loại giá hàng dân xanh tình hình dân số cùng sản vật các loại tin tức cùng với những cái khác tương quan sự vật cũng thấy tận mắt này giao châu cả mấy tháng này từ từ khôi phục lại quá trình cùng với địa phương trật tự cùng lực ước thúc từ từ tan vỡ xu hướng đầu tiên là có linh tinh người đi đường và thương lữ bị cướp đạo sau đó thì có bị lột được chân thi thể công khai bị bỏ đi với đạo đường vì vậy ban đêm không còn có người có gan đi đường lại tiếp sau đó thì có thật nhiều địa phương phú hộ cùng vân du bốn phương thương nhân cũng lần lượt trốn tới cảng thành phố ở trong mà ở quá trình này ở trong cũng bắt đầu xuất hiện ban ngày ban mặt tụ tập cùng nhau cướp đường hoặc vừa làm ai phục ở cảng ở ngoài cách đó không xa núi rừng bên trong thế cho nên có đôi khi đứng ở cảng thành phố ở ngoài hàng rào trên tường có thể nghe đến bị bọn họ chỗ giết hại người đi đường hét thảm cùng ngài xin, xin tha âm thanh. Còn cảng thành phố ở trong hiếm hoi còn sót lại tô thuế đinh cùng đoàn luyện, vốn là được chăng hay chớ yên lặng xem biến đổi, hoặc là nói có một loại không hiểu sức mạnh ở giảng buộc bọn họ, không muốn làm bất kỳ dư thừa sự tình. Cuối cùng, xung quanh mấy chỗ cùng cảng khu tương quan trong thị trấn, cũng có lượng lớn cư dân kết bè kết lũ bắt đầu trốn chết qua đến, đến rồi. Mà lúc này này siêm y tả tơi trộm cấp cơ sở ngầm. cũng bắt đầu trắng trận xuất hiện ở cảng thành phố bên ngoài tường giao gió xét, bởi vì có tin tức nói, địa phương trên không còn có cái gì có thể hạn chế lực lượng của bọn họ. Này nhà giàu gia tộc quyền thế tương quan đất đoàn, đều bị tụ tập lên đi vây công giao châu châu thành, mà coi như không có để lại đầy đủ võ lực, bọn họ chỗ xây dựng ổ bảo cũng đủ để cho phổ thông trộm cấp không thể làm gì, thế nhưng ổ bảo ở ngoài hoặc là xa hơn một vài thôn trại bách tính bình thường, sẽ không có loại này may mắn. theo lượng lớn dân số dũng mánh bảo chỗ này vốn diện tích khá rộng thủy bộ cảng thành phố cũng biến thành hẹp vội vã cùng hỗn loạn thậm chí tràn đầy các loại môn hình muôn vẻ vấn đề trị ăn đến đầu tiên là cơ mà không ăn cướp đoạt sự kiện sau đó là ban đêm độ công kích phá cửa cướp sạch sau đó thần tốc huyết trương sau khi tô thuế đinh cùng đoàn luyện chỗ còn sót lại uy quyền cùng duy trì mặt ngoài trật tự cũng bởi vì một hồi không hiểu ra sao nội chiến mà triệt để tan vỡ diễn biến đến bây giờ tình hình hiển nhiên kể cả này chạy nạn lại dân chạy nạn cũng gia nhập vào trận này không kiêng nể gì cướp bóc cùng nhiệt phong trào ở trong đã đi nghĩ đến đây Lâm Thâm Hà không khỏi sợ sờ, sờ chính mình còn mơ hồ bực bội đau nhức ngông. Đó là ở dẫn người đi ra ngoài tiếp ứng này đơn vị liên quan cùng công nhân thân thiết lúc bị vẫn tên lạc trò bắn ngã kết quả. Đáng chết! Hắn đột nhiên đoán hận kêu lên, bởi vì hắn xuyên thấu qua khe hở nhìn thấy cách đó không xa đắp trên sân đã cướp bóc tên côn đồ cho dẫn hỏa dậy đi. Nếu như không mau mau lao ra dập tắt hoặc là tiến hành ngăn cách nói, chỉ sợ sẽ thuận gió đốt tới chính mình chỗ hận thân đến. Hắn không khỏi nắm chặt trong tay thước tám ngang đao, quay phía sau nói: Ta phải mấy cái cơn lớn. Sau đó thì nghe được một loại nào đó không hiểu như thủy triều tiếng rít, còn kèm theo mơ hồ có chút quen thuộc cùng tiếng còi. quy một chương 204, trăm nam thiên muốn mà ở giao châu cảng lớn ở ngoài theo thuyền rất nhiều bông thu hoạch lớn đầu người tiểu hoa tử mà như là hồi du bảy cá giống như hướng về phía ngoài xa nhất thiên nhiên cắt đê cùng cầu tàu cuối cùng hội tụ mà đi chỉ người mặc vải thô ngắn hông vương kiện thình lình đã ở trong đó ở tràn ngập đều mùi sóng biển dân cùng hơi ẩm ở trong theo đầu thuyền lao tốt thét to khẩu hiệu máy móc vùng vây trong tay mái treo tấm mãi đến tận va vào rõ ràng trở ngại mà đụng đáy cập bờ một khắc đó bọn họ này không thế nào tập kỹ năng bơi mà nhiều nhất chỉ xuống sông tắm sông đất liền sĩ tốt bọn lúc này mới đem tuyển chọn ở cuống họng một trái tim để rơi xuống. bởi vì ở lần này hoàn toàn không tính thích hợp thời cơ thủy chiều ở trong bọn họ nhưng thấy tận mắt này không bảo trì tốt cường độ và cân bằng không cẩn thận là út quá khứ hoặc là va vào nghịch sóng lớn đầu sóng cho lật tung đồng bào dãy rội lật chìm ở sóng biển ở trong tình hình bởi vậy để giảm trùng kiêm mang thuận tiện rơi xuống nước lúc cứu viện bọn họ đều chỉ mặc đơn giản nhất vải thổ cùng ngắn hông mặt khác chính là sức người một mặt sung làm nổi tấm kiêm phòng tiễn chặn nhãn lá chắn gỗ sau đó theo đầu thuyền đầu tiên nhảy xuống lao tốt đem một con cố định thân thuyền nhọn cọc cho ác liệt nện đóng ở bùn thác nước bên trong Bọn họ cũng lần lượt theo mỗi một làm chỗ ngồi mạn thuyền vươn mình nhảy vào ngang gối trong nước biển, đi lại tập tiến cảm thụ được sóng biển dâng hoạt động mang theo kéo, mà nỗ lực bảo trì cân bằng về phía trước buôn ba mà đi. Mãi đến tận dấu tay của Vương Kiện tới gần nhất một chỗ cầu tàu ở mức mà tràn đầy thô ráp phụ sinh vật tấm ván gỗ, lúc này mới thật to nghỉ ngơi một hơi, chỉ cảm thấy trong miệng mũi mặt mũi trên đã toàn bộ là bọt nước bắn lên có khô giáo sau muối ngâm rát, sau đó hắn mở ra ngực không thấm nước giấy dầu bao lại, đem một mặt bốn thước vương vắn màu xanh, cẩn xí kéo triển khai, mặc ở người khác đưa tới cán mồ trên, lại từ từ cử động đạo trên đỉnh đầu đi, nhất thời ngay ở thổi đến mức bay phần phần. trong gió biển tạo thành một chỗ rõ ràng phương hướng chỉ dẫn cùng tụ lại nơi mà theo như vậy một mặt vừa một mặt màu xanh cơ xí ở cầu tàu cùng đất cắt trên lần lượt chấn hưng ra này lệch hạ xuống bộ phận buồng mà bắt đầu dựa vào mái trèo điều chỉnh phương hướng biển rộng thuyền lớn cũng chầm chậm nhập cản dựa vào lên này còn là chống giông cầu tàu theo buông dựng tấm nối đuôi nhau đổ bộ tất là này cong lấy nặng nghề bao lại cùng khí tài quân sự trường xa đội ngũ đợi cho thứ bảy đầu biển rộng thuyền lớn cũng dựa vào lên chỗ trống sau khi lại bung ra chính là một vài bị dắt đi kéo xúc vật cùng xe đẩy nhỏ cứng nhắc lớn xe mà trước hết lên mở kiện cũng rốt cục có thể khô ướt nhẹm quần, mà dẫn tới một phần ở trên thuyền trước tiên làm tốt nóng hầm hập mang theo dầu dán thịt thái bánh hấp cùng ngọt đến phát khổ cường trà. 35 giới cả làm sạch sành xanh, lại đem bước tiếp theo xuồng trên mang tới nạm giáp ra từ mặt lên. khoa đao cầm sàm mâu cong lấy mặt nhỏ nhãn bắt đầu hướng về cảng khu ở chỗ sâu trong xếp thành hàng bước vào. mà lên cái hướng kia. sau đó một bước rời thuyền trước tiên binh cùng tham thiếu đã bắt đầu cùng không biết tên địch nhân gặp cùng tiếp chiến dậy đi. mà vào lúc này cả thành phố ở trong bỏ neo cái khác con thuyền tính cả trên bờ bộ phận khu vực, tất là một mảnh lúc này mới từ từ phản ứng lại, hoàn toàn bị kinh động lên mà não loạn buôn ba tán loạn tình cảnh. nếu như dùng xoay quanh ở trên trời chim biển thị giác mà quan sát nhìn xuống nói sẽ nhìn thấy ở rất nhiều mặt màu xanh cờ xí dưới sự hướng dẫn bắt nguồn từ trên hải thuyền màu nâu xám vào giáp cùng binh đao lấp lóe chỗ tạo thành bất đồng phẩm chất dài ngắn tuôn chạy dễ dàng ngâm nước qua cảng khu kéo dài ra mặt biển bên ngoài vừa hướng về cảng thành phố ở chỗ sâu trong kiên quyết mà trầm ổn đẩy mạnh mà đi tiến tới đem ven đường gặp được này tạp sắc đoàn người dòng nước ngầm cùng đầu đường gian trở ngại cho lật tung cách ra cùng che giấu quá khứ cuối cùng đem nơi đi qua choáng nhuộn biến thành thống nhất sắc điệu cùng phong cách Làm Chu Hoài An dẫm lên cọ kẹt vang vọng dựng tấm, ở người Tiên Phong cùng thân binh vây quanh, Tiền Hỗ Hậu cũng bước lên bến tàu trong khi, cảng khu cùng Hải Thị trong vòng cục diện đã là Trần Ai là định, mà đánh vào cảng thành phố phía sau phường gặp nghĩa quân, cũng trong khi từng cái dập tắt này nổi lên bốn phía ngọn lửa cùng chấn áp, bình phục đầu đường rối loạn bạo động, bởi vậy thỉnh thoảng vừa quần áo Lam lũ hoặc là túi đầu đủ rũ người các loại, cho lục tục gáp giải đến Hải Thị ở trong, xác định Lâm thời quản giáo khu vực bên trong đến, sau đó hắn thì gặp được nghĩa quân phái nghỉ lại ở địa phương người phụ trách, ở đồ quân nhu đại đội bên trong mang theo kế lại danh hiệu Lâm Thâm Hà. đó là một bị vật hậu học của giao châu phơi ngăm đen đỏ lên vẫn như cũ có vài phần thanh tú mặt mày người thanh niên chỉ là băng bó khi hắn khập khiếng sau cỗ trên một đại đoàn trói buộc để hắn nhiều có vài phần buồn cười buồn cười ý tứ đến hắn vốn là học hành chăm chỉ không thành công ngược lại bán dạo dầu có người ta xuất thân chỉ là trong loạn thế rưởi và khổ cực ăn cơm vân du bốn phương thương nhân chuyện làm ăn cũng khó thực hiện rất nhanh sẽ bởi vì hết lần này tới lần khác gặp thái kiếp phá sản và mắc nợ đầy dây cha mẹ lần lượt chết bệnh bây giờ trong nhà chỉ còn một người mỗi muội sống nương tựa lẫn nhau miễn cưỡng duy trì sống tạm kết quả khi hắn ra ngoài thu sổ trong khi Nhà hắn chủ nợ một trong từng khá là tín nhiệm cùng hiền lành chú bác bối, đột nhiên dẫn người tới cửa muốn muội muội của hắn trói đi trùng nợ nần. Sau đó đang gặp gỡ nộ phong doanh đánh vỡ nhà hắn vị trí thị trấn, không những đối với này phổ thông nhà nghèo dân chúng không mảy may tơ hảo, còn phán quyết cùng trưởng trị cái kia không có ý tốt chú bác trưởng bối ở bên trong trong thành nhà giàu ngang ngược cũng biến tướng giải cứu muội muội của hắn nguy cơ. Cho nên thì thẳng thắn ứng mộ đầu nghĩa quân để báo đáp. Bây giờ hắn cũng là Chu Hoài An nắm giữ địa phương tình huống trực tiếp tư liệu quan trọng bắt trước khởi nguồn một trong. Mà cùng lúc đó cảng khu sau phường gặp bên trong cũng là mặt khác một phen phản ứng. Đây là cao khiến công đội ngũ giết đã trở lại gì? nhất định là cao khiến công giới trướng mới có loại này nghiêm ngặt ngơ ngác khí tượng cùng đội hình bác nhìn vương sư đã bao nhiêu năm rất nhiều người nghi ngờ không thôi dò xét này thần tốc đã không chế chứa nhiều phương gập mà không ngừng đem ẩn nó ở giữa loạn phỉ cùng tên quân đồ lưu dân cho tìm lấy ra bảo sám thanh kỳ chi sư mà dồn dập tự lẩm bẩm cảm thán nói thậm chí là còn có người dẫn trương theo điện niệm ra câu thơ thực sự là di dân nước mắt hết nam man bên trong còn không mau mau chuẩn bị hoa thơm thần án nước trong cùng chỉ toàn đạo cát khiến quý già hoa khiên như gánh rượu dùng khao thiên minh không đúng đúng làm sao có thể để quan quân chờ trực chỉ là không lâu sau đó. Này vội vã tụ tập lên nên tiếp đoàn người tựa như là bị quay đầu dội cho một hồi nước lạnh bình thường lộ ra các loại kinh ngạc cùng ngạc nhiên nghi ngờ vẻ mặt thấy đầu đường đâm đầu xếp thành hàng này đội ngũ cờ hiệu mà hai mặt nhìn nhau sau đó xì xào bàn tán một lần nữa nghị luận sôi nổi lên tam giang tuần phòng quân đây là kinh lược quân còn là thanh hải quân phối hợp dưới gì nộ phong doanh cái này lại là cái gì con đường đội ngũ quảng châu đóng giữ thi triều đình có cái này phối hợp liền gì sau đó miệt mài có người như vừa tình giấc chiêm bao bình thường đột nhiên nhớ tới người đến kinh hô này đóng dự không phải liền là này chiếm cứ có kẻ gian của quảng phủ thiết lập danh mục gì cái gì không phải quan quân Lĩnh đông đều luân hãm co vài tháng có thể hy vọng từ đầu tới quan quân sợ là trong phủ những quan nhân kia đều sớm đầu kẻ gian đã đi khó nói đây là có người đem có kẻ gian cho đưa tới vì vậy thì tại chỗ kinh khởi một mảnh dậm chân đấm ngực phản ứng cùng tiêu thán tiếng đến lần này nguy rồi phải làm sao mới ở đây chúng ta chẳng phải là chủ động nên tặc đây chính là theo kẻ gian lớn làm trái tội lỗi sợ hai muốn cho tổ tông hộ thẹn mà bất hạnh gây họa tới con cháu a Mặc dù này không rõ bên trong thì nhạc công như trước đang ra sức trình diễn, mà thủy trung vượt trên này kinh tạm thời không dứt phản ứng cùng tiếng gạo, nhưng ở đoàn người sau đầu theo tin tức truyền ra, đã bắt đầu có người thấy tình thế không ổn lén lút xoay người rời đi. Sau đó thì phát hiện phường gặp gian trên đường phố cùng trong ngõ hẻm, đã bị trinh sát tuần hành cùng gác sĩ tốt cho từng cái lấp kín cùng đứng đầy, mà không được không khỏi một lần nữa lui về tới trong đám người. Sau đó, trải qua lâm thâm hà nơi đó một phen làm nền cùng hiểu ra sau khi, Chu Hoài An cũng xuất hiện ở bọn họ trước mặt, thời khắc này hắn rõ ràng trong lòng này bối hiện nhiên hiểu lầm cái gì, mà tại chỗ gây ra như vậy cái lớn ô long đến. nhưng ở trong lòng nghĩ lại mấy tránh sau khi lại là giả vờ hồn nhiên không biết dẫn đội tiến ra đón lớn tiếng vui vẻ la lên hiếm thấy địa phương phụ lao hiểu rõ đại nghĩa như thế mà chủ động cung nên ta nghĩa quân ta tự nhiên cũng phải cũng đại diện nghĩa quân rất cảm tạ thịnh tình của chư vị từng quyền sau đó hắn quay phía sau khoát tay nói người đâu cho ta một một cái dưới này nhiệt tình phụ lao tục danh cùng cửa nhà ngày sau còn muốn có điều báo lại đâu bất quá dưới mắt trước tiên ở cảng thành phố lập xuống bảng cáo thị được rồi làm các vị từng cái xiết tên lợi tựa được rồi nghe nói như thế nay vốn thì cười so với khóc càng khó coi hơn địa phương phụ lao các đại biểu thì càng thêm là nghĩ một đằng nói một mèo kêu gọi mấy ngày lên lên tướng quân chấm đã quý nhân không thể không cần như thế thật sự không cần sao có thể có chuyện đó chu hoài an lại là càng thêm nghĩa tránh ngôn từ bỗng nhiên sắp giận nói chúng ta há vừa là cái kia không biết điều người tuyệt đối không thể dùng thức từ không phải vậy chính là muốn vùi lấp ta quảng đại nghĩa quân tướng sĩ với bất nghĩa hỏi ta phía sau vạn ngàn các anh em có từng đáp ứng không tự nhiên là không thể đáp ứng rồi khiến đại kỳ trương pi bá cùng dơ cờ đầu sang nội tĩnh đột nhiên trước tiên đầu lính giống tiêu lên đa tạ phụ lao thịnh tỉnh, tuyệt đối không thể từ chối vì vậy này một trận che ngập bầu trời tiếng thủy triều vài lần vang vọng sau khi đối diện đoàn người tựa như là bị vô hình sức mạnh cho phá vỡ lui tốt vài bước mà luôn cuống tay chân liền nâng gì đó đều ngã trái ngã phải thiếu một chút rơi xuống trên đất còn sát mặt càng từng mạnh từng mạnh phảng phất người chết bình thường các loại trắng bệnh hiện ra xanh bóng tối cho mà đầu lính hàng trước người các loại vẻ mặt càng khổ hầu như muốn rớt xuống nước mắt để rồi nhưng hiển nhiên cưỡi hổ khó xuống mà mỗi người run chân chân nuốt ra hầu như muốn chân tay tê liệt ngồi ở trên mặt đất bọn họ. Còn phải ở khắp nơi lao thương san sắt bên dưới miễn cưỡng vui cười phép tắc, nói tiếp trên một vài hoài cảm cùng gửi tới lời cảm ơn thông lệ ngôn ngữ, để hoàn thành cái này phụng ấm dẫn tương khao ăn nghĩa quân nghi thức cùng qua trạng. Tú ẩm, 85, đọc sách Vđút Ú u 107, án chú có ẩm, 109. Lúc này, làm địa phương lâm vào hỗn loạn cùng quấy nhiêu nhưng chủ yếu kẻ cầm đầu một trong, bản sứ cảng thành phố cùng phường gặp ở trong làm một cách công khai bên đường hòa tịnh, cuối cùng một điểm tô thuế đinh cùng đoàn kết binh còn sót lại, cũng gần như bị theo mỗi loại trô ở cùng chỗ ẩn thân cho vơ vẹt đi ra. này trên đường mượn gió bẻ mang mù lòa lưu lưu manh lưu dân trẻ ăn mày cũng đều bị quét ngang không còn mà căn cứ nghĩa quân ở cảng khu thành phố quan cùng phường gặp sở quan trong sở chép được văn thư địa phương lên sách ở tịch thường ở hộ khẩu lại hai ba và nhiều nhất định chính là một tòa có chút quy mô huyện thành này còn là này có cố định nơi ở dân hộ cũng không kể cả gia đình ở trong nữ nhân cùng vị thành niên con cái cùng với bọn họ chỗ điều động nô tì liền còn này ở càng lớn ở trong kiếm sống người ngoại lai cùng ở tại lều hộ, có cửa sổ nhỏ ở trong càng không cách nào tính toán tồn tại Địa phương chủ yếu sản xuất đại tông sản vật, thì là đến từ sông Hồng vùng châu thổ gạo cùng từ thượng du vùng núi thả lưu xuống hàng ngang đại mục, còn có một chút Gia châu rắc gần loại hình đặc sản, bởi vậy ở cảng bên trong thông qua Niêm Phong quan kho cùng thành phố quan một phen trưng thu sau khi, thì gần như tiền đặt cuộc đến tới toàn bộ đội ngũ đủ ăn hơn 3 tháng lương thảo. Sau đó, lại dùng cảng khu bên trong chứa có sáng gỗ, bắt đầu củng cố cùng tăng xây lục địa một mặt bên ngoài, xem như đem chỗ này cảng khu chiếm lấy rồi hạ xuống. Lập tức Chu Hoài An thì chiếm được mới báo động, ở phía sau đất liền bên ngoài phát hiện một nhánh thân phận không rõ vũ trang, trong khi nhanh chóng đi ở trong đến gần. Quy một chương 205, trăm năm, Nam Thiên Năm. Trên thực tế, nhìn thấy Giao Châu cảng lớn như thế biến cố cùng phản ứng sau khi, khúc thừa dụ chỉ cảm thấy một loại nào đó mơ hồ nguy cơ cùng cảm giác gấp gáp. Một mặt là này có kẻ gian, a không, là nghĩa quân ở xâm nhập, chấn bình cảng khu cùng phường gặp ở trong, biểu hiện ra nghiêm chỉnh có thứ tự cùng ung dung không đội. Để hắn âm thầm hoảng sợ đã thắng được rất nhiều đánh quan quân cờ hiệu binh nghiệp, mà mơ hồ có xưa kia ngày càng cao khiến công giới chương kỷ luật nghiêm minh cùng ngón tay như là cánh tay khiến phong phạm. Đặc biệt là cái kia hư hỏa thượng hôn quân đội, ngay ngắn có đầu khiến người ta có chút kinh ngạc. mặc dù tầm thường trạng thái cũng sẽ cổ vũ cùng màu nào cũng thế, thế nhưng một làm tiến vào phiên trực hoặc là lâm trận trạng thái ở trong, thì bình tĩnh như là sóng biển bên dưới đáng ngầm mơ hồ khiến người ta tràn đầy sẽ bị khua vỡ đầu chảy máu thậm chí tan xương nát thịt cảm giác nguy hiếp Về phương diện khác, này hắn mời đến khách quân dĩ nhiên đúng hạn chiếm cư giao châu càng lớn, xem như nghĩa quân đã đặt thành bước đầu mục đích, nhưng nếu như may mắn còn sống sót gặp họ bộ tộc, lại lại trong đó không thể thể hiện đến đầy đủ giá trị cùng ngang nhau tác dụng đến, cái kia bị từ từ biên giới hóa thậm chí biến tướng vứt bỏ cũng là sớm muộn sự tỉnh. ở một mảnh mồ hôi pha tạp vào kim loại. thuộc ra phức tạp mùi cùng cầu lệnh ký hiệu trong tiếng hét to làm trước trường trinh thú binh bây giờ nghĩa quân một thành viên trương đông đã ở mồ hôi đầm địa trong đám người bận rộn mà phương sa bụi mù nhộn nhạo ở trong tất là hắn ngày xưa quan chức triệu dân cung đang dẫn theo một bầy nhỏ rất xà mâu khoác cùng nghĩa quân kỹ tốt ở trục xuất cùng dọn dẹp này tụ lại bám vào bên ngoài cường đạo cơ sở ngầm hai mắt đem nghiêm trọng trầm tích vòng cảng ở ngoài câu cho một lần nữa đào ra ngang eo sâu cạn lại hướng phía trong một bên lấp đất đập thực được không dễ dàng gọn cảng người cao đường dốc sau đó trương đông vị trí đội lửa vừa nhận được mới nhiệm vụ sau đó bọn họ đem trên xe trở tới đây thành bó thành bó buộc vào côn gỗ dây thừng ôm đồm cho triển khai lại dùng sức đem khoảng cách hai ba bước rộng côn gỗ đầu nhọn hướng về lực dùng sức dơ truy truy đánh tiếp vì vậy trong khoảnh khắc mấy đạo đan sen chặn lại công sự thì bố trí được rồi đây là thanh sắt lưới bóng chuyển nguyên thủy có lại phiên bản dây thừng côn lưới bóng chuyển mặc dù căn cứ nghĩa quân hàng ngày thao luyện cùng thực hành thứ này cường độ ở đối phó kỵ binh sung phong trên chỉ có thể nói là có chút ít còn hơn không thế nhưng dùng ở đối với bộ đội đẩy mạnh ngăn trên hay là có hiệu quả rõ ràng ở phối hợp một vài có thể phát sinh sắc bén thanh âm chói này đóng vai quân xanh ban đêm bí mật đánh út doanh trại địch đội ngũ thì nhiều lần bị cuốn bạn ở mà cắm ở này cấp trên ngược lại ở trên chiến trường cũng không yêu cầu thứ này có thể ngăn cản địch nhân bao lâu có thể cung cấp trước trận canh gác cùng chốc lát bước đệm đường sống là đủ rồi mà đối mặt tiếp địch sinh tử thắng bại có thể ngay ở này nháy mắt lùi lại trong lúc đó đợi cho trương đông bắt đầu ở này kéo thẳng dây thường lam trên 11 hệ treo lên chứa mảnh vỡ bình cùng đánh chung trong khi phương xa trục xuất cùng dọn dẹp uy hiếp đoàn ngựa thổ đã ở triệu dẫn cung dẫn dắt đi thần tốc lui trả lại đã trở lại mà đuổi sát ở phía sau bọn họ tảng lớn bụi mù ở trong. tất là rất nhiều vung binh khí tạp sắc được nhân, nhìn sang đầy khắp núi đồi đâu đâu cũng có mà số lượng rất nhiều mà đang lục tục thổi lên tiếng còi ở trong trương đông này một hỏa đã ở một loại nào đó đều đâu vào đấy toàn thể tâm tình nhiễm chung dưới dọc theo cố ý lưu đi ra chỗ hầm lộn vòng nơi mà chậm chậm lùi vào đến mới cấu trúc lên đến hơn nửa công sự cùng lâm thời phòng tuyến mặt sau lúc này hắn mới chú ý tới ở phòng tuyến mặt sau đã đối phương được rồi tương ứng dấp dưới còn có sinh tốt đống lửa nồi đun nước cùng cái khác công cụ vật dụng đều rõ ràng mạch lạc bày tại thuận tiện lấy dùng vị trí lên trên thực tế đối với như vậy thế tới hung hăng được nhân dùng chương đông nhiều năm thú biên thủ đắp kinh nghiệm phán đoán hoàn toàn không cảm thấy có bất kỳ bối rối cần thiết bởi vì đối phương trận hình cùng đội ngũ thật sự thái quá tán loạn mà khuyết thiếu cơ bản nhất phối hợp hàm nhận trên vũ khí cũng là đủ loại tạp bác không đồng nhất hơn nữa thoạt nhìn nghĩa quân sớm đã là chuẩn bị đầy đủ mà trong ngoài nối liền thủy chung có thứ tự hình dáng thì càng thêm khiến người ta không thế nào gì lo lắng hắn trước tiên đồng thời uống nửa ống trà nóng sau đó vừa ngậm nửa cái nước ở trong miệng thì nghe đến một lần nữa tiếng còi văn vọng mà làm bọn họ dồn dập bắt đầu tại chỗ mặc lên hộ cụ đến một lần nữa chồng lên áo lót bó sát người cho vải bảo trương đông cũng bắt lại tới một cái trước sau hai mảnh phép tắt được xưng là mặt dô giáp hộ cụ chính là ở khâu lại mà thành ra trên chỉ cảm thấy mặc lên người cũng sẽ không so với nạm giáp da càng nặng nhiều hay ít lại có nhàn nhạt, nhạt cổ xưa lớp sơn mũi sau đó hắn lại đang bên hông xài bước một thanh lớp sơn nhanh rời sạch hai thước cũ ngang nào kiểm tra cẩn thận mài qua lưới dao vừa cầm lấy một bộ coi như bảo dưỡng làm một cung đến dựng dây cung thử một chút tay coi như khá là chặt chẽ đều đặn. lại từ hồ lộc bên trong rút ra một nhánh trúc tiến đến dùng hai ngón tay hàng mang theo quay ánh mặt trời cọ cọ phát hiện bị gọn chế tương đương thẳng tắp cân xứng mà tròn trịa sạch sẽ không có ở trong lòng lại thầm thở dài một tiếng hiển nhiên nay có kẻ gian chế dùng khí giới lại còn so với hắn chỗ thấy qua đa số quan quân càng thêm để tâm nhiều hắn lại dùng xanh đen rèn sắt hình thoi mũi tên từng cái ở mặt rô giáp góc viền trên dùng sức chọc chọc phát hiện còn là có nhất định phòng vệ năng lực mà không là cái gì thuần tuy cần làm dọa người an tâm hình dáng hàng lúc này mới một lần nữa thở dài một cái Lúc này trước trận đột nhiên dòng trống cùng kêu khóc tiếng lại nổi lên, lại là này địch đến đã trùng tới đã trước dùng đắp thạch chia ranh giới tốt mũi tên tầm bắn làm chúng rồi. Thoạt nhìn này trận hình đã triệt để phân tán hỗn độn ra địch nhân, bọn họ thậm chí đã không lòng dạ nào bảy trận cả đội mà vội vã phát động tiến công, như là như ông vỡ tổ cùng hô gọi bảy này lên trước đến, đến rồi, sau đó thì bị hàng ngũ phía trước mấy hàng nọ đội cao thấp chẳng chịt đón đầu thống kích, ở phong minh bình thường phóng xạ trong tiếng, chỉ thấy này chạy ở hàng trước nhất lính địch, tựa như là bị chém ngã, va lăn đi cột gỗ tử bình thường, lại còn tướng phụ phục xuống đất mà bị bắt, thế không bằng hậu đội cho đạp, vấp ngã quá khứ. sau đó là hậu đội cây cung dựng bắn mưa tên đột nhiên hoặc như là lược bí bình thường ở nhiều điểm móc bắn tung tóe cùng gấp gáp sắc bén trong tiếng kêu gào thê thảm đem thế chút ít bẻ gãy mà chen trúc tại một chỗ sông trận bầy địch lại cho loại bỏ một đạo mà trở nên hơi lơ là cùng hôn loạn lên mà gần như là như vậy vừa đối mặt hai đợt bắn trụm sau khi này xung kích chỉnh nhóm giống như là đã trúng một cái ám côn giống như tại chỗ chia năm xẻ bảy tan tác ra sau đó chỉ thấy trong đó có người còn ở vùi đầu đi phía trước tiếp tục trùng có người bắt đầu hướng về hai bên chạy trốn mà đi còn có người không biết làm sao dừng bước lại mà cùng mặt sau xông lên người chen đụng vào một chỗ càng có người thẳng thắn thuận thế nằm sắp dạp trên mặt đất, như cái kia chấn kinh chim trí chi bình thường lại cũng không chịu động. nhìn thấy tình hình như thế, ở bên chỉ huy đội quân để cờ chống tay thổi lên đại diện hơi thêm điều chỉnh đội hình ngang tiếng địch, mà ở một lần nữa gần sắt chồng càng thêm dày đặc đội hình sau khi, ở lao tốt khẩu lệnh nhiều tiếng bên trong trương đông cũng hướng lên trên nâng cung, cùng tả hưu đối với đủ càng cao hơn góc đối mà dồn dập phóng xạ ra đi. Mấy hơi thở sau khi, chỉ thấy một trận càng thêm dậy đặc mà lâu dài mưa tên, tịnh quyền thế địch còn ở dâng trào tiến lên hậu đội, trong giây lát đó thì dọn dẹp ra một mảnh phá lệ thừa thất chống đến. Sau đó. càng ở tiền phương túi đầu sông thẳng này còn sót lại quân địch cũng như là như vừa tỉnh giấc chiêm bao bình thường quay tiếng kêu than dậy khắp trời đất mà trống rông phía sau phản ứng lại mà ở các loại tinh thần rơi xuống bên dưới lại còn tướng xoay người chạy trốn đi trở về mà lúc này mới vừa từ cảng thành phố quanh có đến rìa ngoài mặt khác hai đám đau nhãn tất là có chút ngộng nhiên nhìn đối phương đã vong trần chớ đổi bóng lưng lại là căn bản không kịp dựa theo kế hoạch cùng đồng bọn tiếp tục làm cái kia bọc đánh cùng đánh dơ cũng may trước khi lui về đến đoàn ngựa thổ kỵ tốt bọn đã nghỉ ngơi được rồi chỉ thấy bọn họ dắt vật cưới chạy chậm chạy đi khúc chiếc chiến hào ở ngoài mà dồn dập nhảy tốt lên ngựa chốc lát tăng tốc độ chạy như bay gian cũng đã nhằm vào này đẩy khắp núi đồi lùi gấp mà đi thế địch mà đấu đá lung tung đến ở ở giữa đạp đạp bắt đầu chấm giết mà ở cảng khu cùng phường gặp ở trong vừa mới tính chất tượng trưng động viên xong này ra nên đón phụ lao nghĩa quân đã khống chế nội thành chứa nhiều yếu hại nghĩa quân tướng sĩ rất nhanh sẽ một lần nữa lộ ra một loại nào đó ngoan tuyệt quyết đoán một mặt đến bởi vì có trước khi đánh tan này hải tặc tù binh tồn tại cũng ít nhiều giải quyết chu hoài an một mực cân nhắc một vấn đề như thế nào danh chính ngôn thuận đối với giao châu cảng bản xứ thế lực tiến hành giết gà dọa khi phép tắc một phen nghiêm túc tốt đẳng cái lồng hoán đổi chim phép tắc lưu lại mình muốn người và sự vận thuận tiện vào sau đối với giao châu càng lớn lâu dài không chế bây giờ đúng là được rồi ở có tương ứng người bị hại cùng hải tặc tù binh xác nhận chỉ cần đem ngày xưa cùng bọn chúng bóng tối xuyên qua kẻ chứa chấp cùng đơn vị liên quan cho từng cái lên bắt được đi ra lại tìm hiểu nguồn gốc phép tắc tiến hành trình độ nhất định giết cả là có thể danh chính ngôn thuận rửa giấy một phen giao châu cảng bản xứ thế lực tỷ như này đối với quảng châu đóng giữ ti ôm áp ác ý cùng đối địch tâm tình tồn tại thì không cần lại nuông chiều cùng tha thứ dưới đã đi vì vậy lâm thâm hà thì thành tất cả những thứ này biến hóa nhân chứng cùng người tham dự ở địa phương khá có lực ảnh hưởng cùng biết gốc biết dễ gặp thị tộc người dẫn dắt đi hắn theo toàn bộ trang bị đến tận giang binh giáp lần lượt quay dinh thự cùng cửa hàng thương gia phá cửa mà vào ở các loại gạo khóc mấy ngày liền hoặc là xin tha giải thích không ngừng âm thanh ở trong đêm này mặc bảo đội gấm người các loại từng làn từng làn liễu lấy ra vừa chói vô thành từng chỗi kéo hành tại trên đường vì vậy địa phương được xưng cái bóng ngũ lão lòng đất màu xám thế lực người dẫn đầu kiếm to nhỏ bang hội liên hợp ngoại trừ một giữ gìn kỹ quán hát viện chuyện làm ăn hoa lão xem thời cơ được nhanh có thể vứt bỏ tất cả một mình chạy trốn ở ngoài cái khác tứ đại gia liên thông một đám thân tín tâm phúc đồng thời đều bị chém đứt đầu treo ở cảng khu dựng lên trên cây gỗ sau đó địa phương tiếng tâm lừng lấy ba đỉnh đại xã làm chủ tàu ngọn giáo tính cả hắn dẫn làm cánh chim huynh đệ kết nghĩa bọn cũng đều mang theo chết không nhắm mắt vẻ mặt treo cổ ở cấp trên sau đó lục tục cho bọn hắn người tiếp khách đến cúng điếu ở bên cạnh còn có này trong ngày thường được xưng ngang qua Giao châu duyên hải Hắc bạch hai đạo mà rất có năng lực một phương hiện ra nhìn nhân vật. trong đó đại đa số trong ngày thường ngoài phong lẫm liệt hoặc là rêu rao nhất thời người dẫn đầu ở này nghiêm ngặt sơ sát tiêu điều binh giáp chỗ phụng cầm cung nọ đao thương trước mặt giống như là từng con từng con bất lực gà con bình thường khóc ròng ròng hoặc là buồn bã khóc to mấy ngày liền giống như là từng cái từng cái con sen giống như đúng lúc buồn nôn vừa là đáng thương cũng có số rất ít muốn bí quá hóa liều hoặc là phấn khởi phản kháng sau đó bị chuẩn bị kỹ càng đến móc lưới nào bộ quấn ngăn trở nào vậy lên vôi mê hoặc con mắt hai mũi chư lô lại một trận gậy to hành hung có được hay không hình người sau khi cũng là tự nhiên yên tĩnh đi đương nhiên đối với tràn đầy người ngoại lai tự giác chu Hoài an mà nói. Có đôi khi giải quyết nhanh chóng phép tác sợ hãi cùng tiếng xấu, cũng là một đàm có hiệu quả rõ ràng danh tiếng truyền bá thủ đoạn. 4. Quảng Châu ngoại thành một chỗ trang tự ở trong. dấu mép lộn xộn mà hình dung tiểu thụy đầy người mùi rượu bị nhật Hữu đã ở lâm thời gian cầm vị trí nên đón chính mình nhận định thời kỳ cuối. Bây giờ nên lên đồ gì? Hắn có chút tự rêu thoải mái nói. Ta tác dụng cũng lúc đó dùng hết đi. Trải qua khoảng thời gian này gặp gỡ, hắn đã biết rồi ở trên người mình đã phát sinh sự tình. ban đầu chỉ là không rõ bên trong thì bị người mang đi ra ngoài ở nơi công chúng nhiều lần ló mặt sau khi hắn thì đã biến thành mọi người đều biết ném kẻ gian vì đó dương mắt một đại đại gia bị nhật hưu, nhưng lại ở danh nghĩa không hiểu nhiều ra rất nhiều mới sáng tác đến rồi mặc dù trong đó đại đa số là hắn từ nhỏ lục tục lưu lại tạm giật tán làm nhưng bị này có ý đồ riêng có kẻ gian theo rệt sau khi thức dậy bất cứ có thể đem ra làm này làm phản chủ trương tiến hành ra giang chú thích cùng thổ sách đến một bước này hắn mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại lại là nhà mình bị này có kẻ gian tuyệt hậu kế cho mưu hại rốt cuộc mà cũng lại không hề được lui. Biết rồi kết quả này sau khi, hắn vẫn lo liệu cùng chống đỡ tinh khí thần thì lập tức sụ xuống, mà đã biến thành bây giờ say rượu làm uống lôi thôi lết thiết bộ dáng này. Thì không biết là tu hú rượu còn là vận lùa mỏng. Hắn lại ham muốn còn chưa hết mút vào khẩu không trong bình rượu dư, tiếp tục thở dài nói: "Mong rằng cho ta một toàn thây cũng được." Sau đó, hắn đã bị mang tới một chiếc bốn phía che đậy lên trên xe ngựa mà tầm thường có tiếng hướng ra phía ngoài chạy mà đi, mà xe ngựa này một chạy chính là mãi đến tận ngày thứ hai mới ngừng lại, sau đó ở còn buồn ngủ ở trong bì nhật hưu một lần nữa bị một lần nữa đánh thức đuổi xuống xe ngựa đến, không có tự lẩm bẩm: "Ngay ở nơi đây hành hình gì?" sau đó hắn chỉ thấy được một mảnh đất bao vây quanh thân luống rau mạ thanh thanh theo gió chập trần mà cảnh xuân ôn hòa một phái điển viên cảnh tượng mà trong lúc này đã không có cái mới đào đới trôn hố cũng không có cột chắc sâu dây thừng càng không có thích hợp chặt đầu hình bộ chỉ có một đạo thoạt nhìn khá là mới mẻ khai quật ra mương máng chẳng lẽ là muốn trói lại nhợt nhạt chôn sống gì hắn không khỏi càng thêm suy nghĩ lung tung lên chỉ sợ tại kia không thấy ánh mặt trời che đất bên dưới chính mình vẫn có thể kiên trì loại này thông rong chấn định gì sau đó chỉ thấy áp giải quân sử lấy ra một phần văn thư gia phạm ngươi sẽ tại nơi đây tiếp thu dân chúng giám sát dưới cải tạo lao động. Làm qua lại chuộc tội một hai đối phương dùng một loại khuyết thiếu cảm tình sống ngội âm thanh tuyên bố hy vọng ngươi khả năng tự lo lấy sau đó đột nhiên một bóng người theo phía sau đánh tới mà ôm thật chặt lấy hắn dùng một loại nghẹn ngào mà thảm thiết âm thanh vui vẻ nói đừng lang đừng lang ngươi không có chuyện gì thật sự quá tốt rồi ngụy nương cho đến giờ phút này bị nhật hưu cũng không khỏi có chút lòng dối như tơ vò, đánh giá châm mận quần vải khác nào nông thôn phụ nhân trang phục nữ tử Ngươi! người người tại sao lại ở đây là nô tử mời đến làm bạn đừng lang như trước chăm chú nào vào trên người hắn mà phảng phất chỉ lo vương tay sẽ biến mất không còn tâm hơi nữa nhân. Nô không phải sớm mất nước, muốn cùng đừng lang chung nhau tiến thối mà đồng sinh cộng tử. Cho dù là cùng đi đến dưới cựu tuyển, cũng phải không rời không bỏ a. Thấy bám vào trên ngực khóc không thành tiếng mà nước mắt xuyên qua và táo nữ nhân, bị Nhật Hưu cũng không biết nên lấy cái gì tâm tình cùng ngôn ngữ, để diễn tả loại này thấp phòng đền đáp lại lên voi xuống chó phong cách vẽ đột thay đổi. Quy một chương 206, Giao Châu, đánh bại này con thượng vàng hạ cá ngoại lai vũ trang sau khi, Chu Hoài An cũng từ đó chiếm được một tin tức tốt, một tin tức xấu. Trước tiên nói tin tức xấu. Vô tụ tập ở Đại La giới thành đất quân, đoàn luyện liên quân đã tan vỡ bốn tảng, làm trong đó một đường bại binh ở ven đường cướp bóc hạ xuống. Sau khi liền đem chủ ý đánh tới tụ tập lượng lớn thương lữ cùng tiền hàng giao châu càng thân thể lên, càng thêm cho cắn áo rách chính là địa phương thổ man cùng núi di cũng nhảy ra tham gia trò vui, bắt đầu ở địa phương làm rối loạn. Dân tộc thổ ở trong đã quy phục mà chịu đựng rằng buộc người làm thổ man, quen hộ, mà không bị vương hóa mà trốn xa trong núi thì làm núi gì, sinh hộ. Điều này cũng mang ý nghĩa mỗi một châu thực lực bị hao tổn nghiêm trọng địa phương đất đoàn đã uy hiếp cùng áp chế bọn họ không được. mà để vốn giới hạn với giao châu biên giới náo loạn bắt đầu khuyết tán đến các nơi bây giờ an nam đều hộ phủ hạt 13 ba châu ba huyện vừa 32 cái giảng mộc châu bộ lạc khu dân cư trong đó dùng giao chỉ quận giao châu làm trụ sở làm an nam đều hộ phủ lớn thứ nhất châu kiêm trị giao châu hạ hạt to nhỏ tám huyện biên giới hàng năm trong danh sách hộ khẩu có 24.000 hộ hẹn chín mươi khẩu có điều bởi vì ấm ba hộ đỡ đầu hộ các loại ẩn nấp dân số duyên cớ hơn nữa này người chưa thành niên khẩu cùng nô tỷ cũng không tính là hộ khẩu mà muôn hình muôn vẻ trì hạ dân tộc thổ dân số cũng không tính toán ở bên trong cho nên thực tế số lượng e sợ còn có thể ở vượt lên hai ba khỏe mạnh ở biên giới thường trực có một giao chỉ kinh lược quân tám nghìn người ngoài ra còn có mới sắp đặt không lâu tính hải quân tiết độ sứ hành dinh binh một số tạo thành cơ bản tránh quy vũ trang có điều từ khi lĩnh đông thất thủ mà còn đường đoạn tuyệt sau khi trong đó phần lớn tự đi chạy tứ tán bắt trở về hoặc là lên phía bắc đến nhờ cạnh nghĩa quân địa phương trên chủ yếu phải dựa vào này mức không biết đất quân đoàn luyện binh hàng ngũ đang duy trì cục diện ngoài ra còn có một chút bên trong phụ quy phục dân tộc thổ bộ lạc tạo thành phiên quân, vừa chia làm ở phiên cùng người phụ. Cái gọi là ở phiên người từ Hán quan đặt lĩnh, làm ràng buộc châu phủ, người phụ người sắp xếp với quân chấn bên cạnh thành, làm khinh tô thuế châu phủ. Đại đa số bảo trì vốn có bộ lạc tổ chức, thời chiến lượng lớn trưng tập tráng đinh theo quân tham chiến, không cho quân lương ngựa gỗ tay quay binh khí, chiêu đình chỉ gánh nặng ấy thời chiến đồ ăn cùng quân lương tôi tơ quân. Cho nên ở trong lịch sử ghi chép ở trong, Đường triều ở biên giới thiết lập quân chấn, tài năng hơi một tí ung dung lôi ra mấy lần với cơ bản quân đội ngũ, để tiến hành quy mô lớn công phạt chiến dịch. Bây giờ cho dù là ở quân chính quy chán nghiêm trọng sói mòn sau khi như trước có thể duy trì chỗ ở mới thế cuộc. Thế nhưng đột nhiên xuất hiện ở đã cồn của giao châu gây ra trận này biến loạn, lại là phá vỡ cuối cùng duy trì điểm này yếu đối cân bằng. Nhưng mà tin tức tốt là, ở mỗi một nhà một mảnh bại mất cùng thực lực bị hao tổn nghiêm trọng dưới tình huống, chính mình mang đến chi này đội ngũ thì thành địa phương trên duy nhất có thể dựa vào, di tốc chân quý mà có hết sức quan trọng lực lượng. Ít nhất ở gặp họ dẫn đầu dẫn đường bè hoạt động cùng hiệu triệu bên dưới, có thật nhiều nơi khác chạy nạn lại thế gia vọng tộc phú hộ, đều biểu thị ra tương đương trình độ trên ủng hộ và nhảy nhót phối hợp thái độ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hy vọng Chu Hoài An dưới trướng nghĩa quân ở tiến quân sau khi thuận tiện ở ven đường đi cái kia dễ như ăn cháo cơm, phu, thu phục bọn họ đã thất thủ với bạo loạn quê hương. Vì thế không những trong thời gian ngắn xoay tiền tiền đặt của cơm, cầm 8000 thạch gạo cùng 3000 đoạn mảnh lửa đi ra, còn tự chuẩn bị vũ trang đến người hợp thành một nhánh 200 người tiểu bộ đội nguyện làm dẫn đường. Vì vậy, ở ngắn ngủi nghỉ ngơi cùng túc chỉnh ngay ngắn một ngày thời gian sau khi, Chu Hoài An phải một lần nữa dẫn dắt đội ngũ hành quân đang đi tới Giao Châu thành trên đường. Đồng hành còn có ngay tại chỗ chiêu mộ đến phu dịch 2000 người, cùng với trưng dụng xe thuyền ra số một số Bởi vì ở sau đó đi lại khu vực lại có rất nhiều dòng sông hệ nước, cho nên ở vùng ven sông chạy ngược mà lên trong khi, đại khái có thể nhận sự giúp đỡ vận tải đường thủy đến chuyển vận quân tư đồ quân đu. Dù sao nơi đây chính là sông Hồng Bình Nguyên trung bộ, đời sau giao chỉ tránh quyền lớn nhất lương thực nơi sản sinh cùng nông nghiệp tới khu vực vị trí sông Hồng vùng châu thổ, bởi vậy theo bờ biển bắt đầu, thì tùy ý có thể nhìn thấy các loại thủy vong rậm rạp trong lúc đó, liên miên bất tuyệt ruộng nước cùng thôn vùng đất nhỏ. Có mặt khắp nơi mương máng mạng lưới sông ngòi cùng chi chít như sao trên trời cá đường, chìm nổi thành đàn châu nước, chỗ tạo thành điển viên mục ca phong cảnh, thậm chí khiến người ta nhớ tới xinh đẹp tinh xảo giang nam cảnh tượng. Có điều này đồng ruộng cùng thủy lợi phương tiện, đại đa số đều là các đời đến từ trung nguyên cùng phía Nam di dân cùng với đời sau, chỗ lục tục khai thác cùng phát triển đi ra, tiến lại của bọn họ cũng tương tự lượng lớn cải biến địa phương nông nghiệp sinh thái. Còn địa phương nguyên sinh dân tộc, lâu dài còn là dừng lại ở đốt dây gieo hạt phép tắc tung ra xong hạt giống thì cơ bản không can thiệp tới đến tiếp sau, dựa vào thổ địa thân mình màu mỡ trình độ như trước có thể có thu hoạch nguyên thủy nông nghiệp sản xuất ở trong, hoặc là dứt khoát chính là dựa vào á nhiệt đối tương đối phong phú núi rừng tài nguyên, như hoang dại giống như con khỉ dựa vào hái ăn no rồi thì lộ thiên ngồi xuống đất mà ngủ. Mãi đến tận bọn họ chỗ sinh hoạt làng xóm lần lượt bị hán di dân chỗ công phá cùng chinh phục sau khi mới thông qua di chuyển, tập cư cùng lấy nhau phương thức, bị nhét vào đến đối lập tân tiến văn minh hệ thống cùng cày sâu quốc bấm sản xuất nông nghiệp ở trong. Nơi đây cũng là đời sau đông nam á khu vực được xưng là kho lúa lớn nhất gạo nơi sản sinh một trong. căn cứ đời sau số liệu, ở mảnh này thiên nhiên sung kích lớn trên vùng bình nguyên, chỉ là ở giang nam chưa đạo được xưng là thượng hạng ruộng nước, thì chiếm cứ nơi đây diện tích trồng trọt tám hơn chín mươi tử vân quý cao nguyên sích thủy sông chảy qua tới đây đã biến thành trong suất nước sông, cũng đem lượng lớn dinh dưỡng phong phú chất hữu cơ cho lắng đọng xuống. mà sáng tạo ra ven đường màu mỡ dị thường rỗng đất, hơn nữa rồi rào chiếu sáng cùng nước mưa, bởi vậy ở đời sau một năm 2 thu được ba quý sản xuất mới là địa phương nhiều nhất gặp thái độ bình thường. Ở xuất chinh lần này, năm doanh của An Nam đội ngũ, Chu Hoài An gần như là đem có sức chiến đấu mạnh nhất mà lao tốt tỷ lệ hơi cao, trước, sau, trái, bên phải, trung đẳng mấy cái doanh trại quân đội đầu đều cho mang ra đến, đến rồi, ở trung bình tấn nước bắn ra quân chủng đầy đủ hết bên dưới, cũng coi như là một lần quy mô lớn luyện binh cử chỉ, mà còn lại cái tia năm, cái trang bị cùng nhân viên đều bất mãn biên doanh đầu, tất là một mực mang theo mới doanh 1234 năm thứ tự đến tên gọi. từ đóng giữ vương bàn rất theo. mà ở suất trận mỗi một danh tự dưới cũng mỗi người có một đoàn, pha trộn đến từ quế quản hộ quản thậm chí an nam địa phương trưởng trinh thú binh cũng coi như là là khá là biết gốc biết dễ quen thuộc mới lao binh nghiệp xuất thân có bọn họ ở nhiều hay ít cũng có thể tránh cho một vài bất ngờ tình hình cùng đột phát tình thế tạo thành không phải chiến đấu giảm quân số cùng đến chế sát suất đương nhiên ở đây ở giữa ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có tạp tâm cùng nhạc đệm thủ lĩnh chúng ta vì sao cùng này bối cùng làm việc thấy này đi chân trần chỉ riêng cánh tay mang nó lá khiêm đau thương cất bước phía trước hỗn độn vũ trang muốn nói lại thôi luôn mãi thiếu niên tham báo đội quan tiểu thất vẫn là không nhịn được mở đầu hỏi thì không thể khác làm hắn muốn gì bởi vì này bối có thể ở tránh thức đối địch trước khi hữu hiệu, hiệu giảm bớt quân ta tổn thương cùng phung phí chu hoài an lơ đến vì hắn giải thích chúng ta dù sao cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây ở ngoài khách tới quân chỉ dựa vào thân mình dốc sức đi một mình nói ngược lại cũng không phải không thể nhưng ở rất nhiều nơi đều sợ muốn làm ít công to mà không bằng những chỗ này người các loại thuận tay cùng đắc lực Huống hồ chỉ có trước tiên giải quyết triều đình cùng ở ngoài bắt mang đến đồng thời hoạn duy trì ở chỗ này lương thực nơi sản sinh ổn định phát ra mới có khả năng có thể nói sau này sự tỉnh đây là ta cho các ngươi nói chủ yếu mâu thuẫn cùng thứ yếu mâu thuẫn trên trước sau cần muốn tuyển chọn cùng giải quyết chính tự ngươi cảm thấy là các ngươi nhất thời thấy ngứa mắt cùng thích hợp tâm tình quan trọng còn là bảo đảm phía trước nghĩa quân đại bộ phận có đầy đủ lương thảo cung cấp quan trọng hơn Húng chi này đối phương thổ địa sản vật chẳng lẽ không đúng ta nhà hán tiên dân đời đời kiếp kiếp gian khổ khi lập nghiệp theo mãng hoang bên trong theo một chút mở ra đến các đời quân dân dân chúng theo man di trong tay một tới tấp tranh đoạt được vị trí Nếu là không thêm phân chia địch ta thân sơ cùng nhau coi là kẻ thù khấu nói, chẳng phải là vô cớ tự loạn trận cước mà vô cớ làm lợi cùng dễ dàng này ngoại tộc Manji? Dẫn Quân lo lắng rất xa. Chúng ta mặc cảm không bằng. Lúc này một thanh âm không khỏi đáp lời đạo, lại là Tả Doanh đô bí mắt nhỏ ngâu môi sao, ngoài ra còn có làm trợ thủ Sai Bình, hậu Doanh Tô vô danh, bên phải Doanh Lữ mới một đám sĩ quan cấp cao, cũng là ở bên một bộ tràn đầy cảm giác cùng rất hoặc là thì ra là thế, thậm chí đăm chiêu vẻ mặt khác nhau. Người cái này kẻ dối trá quỷ. Chu Hoài An này mới phản ứng được quay tiểu thất than thở. Điều này hiển nhiên hoàn toàn không chỉ là hắn cá nhân nghi vấn. mà là hắn tịch cơ hội này đem mọi người nghi hoặc đều dẫn ra để cho mình nói rõ ràng cũng coi như là để tâm hiền lành khổ nói thật nha lần này vượt biển đã đến an nam tác chiến dưới chướng này phổ thông sĩ tốt cũng không có gì dư thừa ý nghĩ chỉ cần kỷ luật nghiêm minh thì tốt rồi thế nhưng bộ hạ ở trong một vài gia nghĩa quân xuất thân quan tướng thì không khỏi có chút ý kiến cùng đáng nghi dù sao trước khi còn ở đối với những chỗ này gia tộc quyền thế nhà giàu kêu đánh tiêu giết đi cái kia xét nhà tán sinh việc bây giờ thay cái cái địa phương sau khi rồi lại muốn cùng cùng loại tồn tại chung sức tác chiến có mấy người trong lòng trong lúc nhất thời không chuyển qua đến cũng là tương đương bình thường sự tình đối với cái này chu hoài an cũng chỉ có thể tạm thời tung đoàn kết tất cả sức mạnh đối ngoại chung một chiến tuyến bản về cùng với chủ yếu và thứ yếu mâu thuẫn bản về đến làm cho bọn họ tạm thời an tâm một hai và dự định ở buổi tối cố gắng khuyết đại tuyên truyền giảng giải một phen di hạ phân biệt cùng nghĩa lý chọn lựa lấy ưu tiên thứ tự dùng bù đắp cái này có điều sơ hở chi tiết nhỏ phương diện một nhánh quân đội vì sao mà chiến tư tưởng cùng lý niệm cũng tương tự là quên không được địa phương Nếu như loại này trong lòng thay đổi cùng tranh lệch không có xử lý tốt, không cẩn thận sẽ để cho mình vẫn duy trì phong cách vẽ cùng dưới sự dẫn đường lý thuyết cơ sở, xuất hiện chỗ sơ xuất cùng hỗn loạn. Quy 1 chương 207, Giao Châu 2 Hai ngày sau Giao Châu Đông Nam Bộ, Trường Châu chỉ chỗ Văn Dương Thành, Chu Hải An Bộ đội sở thuộc lại gặp phải chiếm cứ trong đó loạn quân phản kháng. Bởi vậy ở trong ứng ngoài hợp sông phá cửa thành ngăn sau khi, phân tán thành rất nhiều đoàn đội nhỏ, nghĩa quân sĩ tốt, đang dọc theo sông dòng nhánh rậm rạp nội thành đường phố cùng cầu nối trong lúc đó đuổi đi nhóm đẩy mạnh, thỉnh thoảng có kiến trúc bị nhanh lửa, lại có bị ném đi ném cùng chen tiến đụng vào sông ngõ hẻm trong thi thể một mảnh vừa một mảnh chìm nổi. Ngay ở một chỗ cầu nối nơi khúc quanh, hỏa trưởng Vương Đại Lực dẫn dắt hơn 10 người chiến đoàn, khi hắn vây tay một cái lại dừng bước hạ xuống. Sau đó chỉ thấy có nhà lều mặt tường cùng kiến trúc trong khe hở xếp đồ lặt vặt nghiêng đồ hạ xuống. giết Ở âm ầm cuốn mù ở trong chạy ra khỏi túm năm tụ ba. Cậu lớn nghe không hiểu thổ ngữ đấy nói mà ở Trần nhiễu vấn đầu đen lùn hắn tử, đâm đầu lập lòe phản chiếu xua chặt đổ ngang lại tấm đao cùng đứa nhỏ, hầu như đều cây tiêu dài có tiếng chặt ở vương đại lực cầm trong tay mặt bài trên, mà mang đến một trận vừa một trận xung kích cùng chấn động tê dại. Thế nhưng đây đối với từ từ thân thể thổ nghiêng người dùng bả vai đẩy thủ bài, mà chặt chẽ che kín mình và đồng đội phía trước vương đại lực mà nói, kỳ thực không có chút ý nghĩa nào cũng không có nhiều hay ít hiếp, hắn chỉ cần dựa theo đã từng đối địch kinh nghiệm, mà hơi hơi độ lệnh hướng bên hoặc là thoáng nắm chặt thủ bài, liền có thể thành thạo đem này thế tới hung hăng lực công kích đạo cho tháo diệt trừ hơn nữa. cái này cũng là bọn họ này đao bài thủ kiêm lính đứng đầu hàng giờ phút này lớn nhất tác dụng đợi cho những kẻ địch này thừa thế xông lên tư thế bị ngăn chặn cùng quân vấp ngừng lại sau khi đối phương đường cùng cùng kết cục cũng đã bị đã chú định bởi vì ở giơ lên cao cái khiên mây cùng lá chắn gỗ mặt sau là đưa qua hàng trước bả vai cùng dưới nách không dứt toàn đâm căn âu giống như là một bất quy tắc lăn lộn về phía trước tiêm bóng bình thường đem này ven đường phòng xá cùng trong đường phố nhảy ra lẻ kẻ địch nhân cho valandi đẩy chen trúc đâm chết đâm đau đớn ngã xuống đất mà ở bên đường cùng trên sông nóc nhà trúc lâu gian tình cờ còn có bỏ lại đến ngói hòn đá cùng đánh lén cây lao cái gì. sau đó thì có bị sửa lại dùng hà bảo vệ ở đoàn đội nội bộ cung nọ thủ không thể chờ đợi được nữa tấm dây cung phản xạ trở về mà biến thành mỗi người kêu thảm hạ rất xuống đến bóng người mà ở một vài tương đối rộng rãi đường phố cùng sông hẻm bên cạnh biên chế càng nhiều chiến đoàn bên trong thậm chí có chuyên môn ném lửa tay dùng trên xe nhỏ đầy khói độc bóng cùng bại dầu tới đối phó này yêu thích trốn ở hẹp hòi eo hẹp kiến trúc trong không gian găng chống đối địch nhân giống như là ở hôn khói hang chuột bình thường có thể bị khói sông chạy ra ngoài mai phục cũng là không muốn tạo thành cái gì uy hiếp Lần này, Chu Hoài An đem người dọc theo giao châu vị trí sông Hồng Bình Nguyên một đường cản quét quá khứ, đem này làm loạn địa phương tội phạm cùng loạn binh, thường xuyên cho thanh lý mất một chỗ thôn xóm thị trấn thành thị, thì chiêu mộ tráng đinh mà trùng dựng lên một chỗ trật tự đến, cái này cũng là một loại này lên kia xuống xúc thế quá trình. đương nhiên trong đó cũng không khỏi chen lẫn một chút không biết phân biệt hoặc là không rõ số trời, muốn tụ tập đám người lên đối kháng nghĩa quân gia tộc quyền thế chiếm cứ thôn trại thị trấn, vậy thì vừa vặn dùng theo nghịch vì danh ép đẩy quá khứ, hết mức biến thành lớn mạnh nghĩa quân cùng dùng làm luyện binh chất dinh dưỡng, đương nhiên xuất phát từ một loại nào đó suy tính. đang đánh loại kém nhất nơi có gan phản kháng làng xóm sau khi nghĩa quân chỉ lấy ấy tiền hàng xúc vật tiền lương vật liệu mà đem còn lại đến thổ địa cùng dân số để lại cho này dẫn đường bệ bên trong biểu hiện độ xuất nhất gia tộc thế nhưng làm giá cả bọn họ thiết yếu tự tay giết chỗ này làng xóm nguyên lai chủ nhân vì vậy tương ứng tính tích cực cùng lòng tiến thủ lập tức đã bị kích thích ra bởi vì này là đường đường tránh tránh dương lưu trực tiếp thông qua hành động thực tế đem địa phương của giao châu thế lực phân hóa trở thành đồng ý phối hợp nghĩa quân mà được lợi đoàn thể gia tộc cùng chống cự nghĩa quân thì cũng bị trừng phạt diệt tộc hai cực giới hạn mà ở trận này nghĩa quân chối chủ đạo chiến tranh ở trong cũng căn bản không có cho bọn hắn những chỗ này gia tộc quyền thế bảo trì trung lập sống chết mặc bay đường sống sẽ chống lại đến cùng hóa thành một miệng sẽ thì thành thành thật thật giao ra tiền lương cùng tráng đinh đến giúp quân đương nhiên này ven đường tập hợp lên tạp lưu vũ trang cùng phụ dịch thì giao cho cực kỳ tích cực dẫn đường bẻ gặp thị tộc người đi dẫn dắt cùng phụ trách bởi vậy ở dùng quân nơi đi qua mặc dù đồng dạng là ăn hôi ở riêng làm bộ kia gì đó thế nhưng ở nơi đây biến thành một đống gia tộc quyền thế dẫn đường đi ăn một khắc đắp gia tộc quyền thế nhà giàu biến tướng đem vôn có thể có thể bị trở nên gây gắt cùng kích động lên người ngoại lai cùng bạn xứ hộ mâu thuẫn, cho đã biến thành bạn xứ hộ trong lúc đó cử hận. Dù sao ở trong mắt bọn họ nghĩa quân cuối cùng vẫn là muốn rời khỏi, thế nhưng đã bị người chiếm cứ hạ xuống ruộng đất cùng sản nghiệp, lại là không thể nói nữa nhường ra đến rồi. Mặc dù trong đó không thể tránh khỏi có chút mượn dùng nghĩa quân lực lượng làm việc thiên tư báo thù hoặc là bài xích đối lập như vậy, nhưng cái này cũng là một trực tiếp làm cho bọn họ lựa chọn đứng thành hàng địch hướng lọc bỏ quá trình. Trực tiếp đem này lưỡng lự hoặc là trần trừ cỏ đầu tưởng cho theo này được lợi đoàn thể ở trong cho cô lập cùng lộ ra đi ra. Căn bản không cần nghĩa quân tốn nhiều công phu gì thế, sẽ có người so với bọn hắn đứng thành hàng cùng tỏ rõ thái độ rồi. Hơn nữa bởi vì mới sản sinh đã được lợi ích người dính qua cũ chủ nhà máu duyên cớ, bọn họ cũng là lo lắng nhất đối phương thế lực còn sót lại phản công cùng ngược lại tính, mà không thể không muốn thiên nhiên càng thêm rượi vào cùng nghiêng về nghĩa quân, bởi vậy đang chấn áp cùng dọn dẹp địa phương phản kháng trên, không cần nghĩa quân thúc dục cũng sẽ biểu hiện phá lệ ra sức. Đây cũng là một loại làm nhiều công ít liên quan hiệu quả. mà có những nghĩa quân này nâng đỡ to nhỏ thế lực mới làm phối hợp tác chiến cùng bức bình phong che chở hấp dẫn cùng rời đi cựu hận mục tiêu đối với nghĩa quân ở phía sau ven đường chỗ thành lập lâm thời công chỗ đội vận binh trạm cùng đưa trải, ngựa chiến truyền liên dịch cũng là có điều chỗ tốt cùng tăng thêm vị trí ở sau đó nghĩa quân tuyến đường hành quân trên thì trở nên càng thêm khúc chết cùng vững vàng chính là là đã nói ngươi đánh ngươi ta đánh ta bất luận ngươi bao nhiêu đường đến ta chỉ để ý một đường đi trực tiếp đánh ấy tất cứu mà vội vã ấy ứng chiến dọc theo địch nhân bước chân cùng tiết tấu đi đối ứng thân mình rơi xuống bị động tiêu cực kém cỏi cũng mất đi trong chiến tranh chủ động tính đặc biệt là ở có đầy đủ chiến trường thọc sâu cùng độ rộng dưới tình huống căn cứ này bại binh ở trong tìm được tin tức vị này mới lên chức Tính Hải quân tiết độ lưu sau đã củng cũng là rất có quả dũng mà có gan mạo hiểm nhân vật ở bước đầu nắm giữ cùng chỉnh hợp Giao Châu trong thành thế cuộc sau khi thì có gan suốt đêm phát động cường tập lợi dụng liên quân mỗi người một ý mà bước đi hoàn toàn không nhất trí mà tọa quân người khác bị tiêu diệt từng bộ phận kẽ hở lập tức thì thay đổi bó tay vây thành cục diện bởi vậy chiến trường hoàn cảnh đã phát sinh trọng đại thay đổi dưới tình huống Chu Hoài An cũng từ bỏ ban đầu nhất ba lưu tiến mạnh đến Giao Châu dưới thành dự án cùng đồng bộ kế hoạch dù sao. Theo giao châu dưới thành này, địa phương đất đoàn liên quân tăng tác, đã biết cấp cho đường xa tới bất ngờ biến số, quân đội, nhân thế mà động tính bất ngờ mang đến ưu thế, đã không đủ để đối phó hỏa ngoại xâm diệt hết mà có kiên thành làm bằng kẻ địch rồi. Trải qua khoảng thời gian này rất quân, Chu Hoài An cũng biết rõ bản thân mình ưu thế cùng đối ứng nhược điểm vị trí, làm có vượt qua thời đại ánh mắt và phong phú tổng chi thức mặt, biết rõ hơn 1000 năm lịch sử diễn biến cùng cơ bản kinh nghiệm dạy dỗ được mất người xuyên Việt, bình thường càng nhiều tác dụng, nên ở quân đội xây dựng cùng tổ chức cùng, chế độ sáng lập, thậm chí đào tạo cùng chọn lựa nhân tài mà chi nhân tiên bảo trì đổi mới lưu động tính cùng xây dựng càng nhiều. lên cao không gian các loại vĩ mô mức độ trên mà ở thời chiến tất là căn cứ trong lịch sử án lệ cùng kinh nghiệm dạy dỗ làm tham khảo đưa ra cơ bản phương hướng cùng mục tiêu chiến lược tự có tham gia giúp đỡ nhân viên tiến hành luận chứng cùng suy diễn ấy độ khả thi sau đó sẽ căn cứ nắm giữ trong ngoài tình huống cùng tin tức tiến một bước thay đổi nhỏ cùng hoàn thiện cuối cùng đưa ra tương ứng thực hiện quá trình kế hoạch cùng dự án mà cụ thể chiến tranh quá trình cùng đối địch tương đối thủ đoạn chính mình loại này chú đáo lại nghiên cứu không sâu nửa đời ngoại trừ số ít phải khích lệ tinh thần loại hình tình huống đặc biệt ở ngoài thì hoàn toàn không cần phải xính cứng rồi mà chỉ có thể giao cho bộ đội huấn luyện thường ngày đi ra trung bình quân sự rèn luyện hàng ngày cùng với này càng thêm nghiệp có chuyên tấn công mà lâm trận kinh nghiệm tương đối phong phú quan tướng cùng các lao binh chính mình ở ở giữa có khả năng làm chính là ở tận lực cân nhắc chu toàn cùng chuẩn bị đầy đủ dưới tình huống mức độ lớn nhất tránh cho phạm sai lầm cùng phán đoán sai xác suất đây là binh pháp bên trong chưa thắng trước tiên đứng ở thế bất bại cơ bản đạo lý ít nhất theo thủ hạ có thể dùng sức người từ từ gia tăng nhớ ngày đó như ở trường vui thành mới như vậy phải chính mình chộp lấy hàng hiệu tự mình đẩy lên cơ sẽ cùng xác suất đã trên cơ bản sẽ không lại có ngay ở chi này càng ngày càng lớn mạnh lên nghĩa quân đội ngũ một đường xuyên qua giao châu bên ngoài võ an châu cùng trường châu bên dưới giới vừa công phá sông hồng trên vùng bình nguyên giảng buộc nhỏ châu một trong quận châu địa giới lớn nhất thổ man làng xóm hoàng động dài huyện sau đó ở giao châu lại thuộc màu đỏ loan huyện cảnh bên trong màu đỏ loan lớn hạ lưu bờ đông rốt cục gặp phải đã đến đón đánh thành kiến chế quan quân vũ trang Quy một chương 208, giao châu 3. chỉ là những quan quân này lập tức liền cho vừa mới đến nghĩa quân một ngạc nhiên trước đến đội ngũ ở màu đỏ loan bờ sông gặp gỡ địch thua trận đến sau chu hoài an hơi có chút kinh ngạc nói đúng thế như thế sắc mặt khá là khó coi quân chủ bộ xài bình tiếng chầm nói nhờ vào lần này đến tiên trước đến mở đường bộ đội trong đó chính là xuất từ hắn dẫn mới doanh dưới trướng theo trả huynh đệ nói bọn họ vốn định là cướp lấy đi cái kia nửa độ mà đánh mạnh nhưng không nghĩ ở bến đỏ phản chúng mai phục phụ trách đứng doanh giáo ý hoát tồn bổ sung đến nếu không phải trước doanh kỵ tốt nghe tin gần đây chạy tới tiếp ứng lại lui thế địch mà có thể hơi thêm chỉnh đốn lại chỉ sợ còn lại đều phải gãy ở bên trong không muốn cho bọn hắn trên mặt rắt vàng trẻ đầu bạc tóc xài bình lại là ngắt lời nói nếu không phải là địch chỗ dụ mất tấm lòng cũng không còn đưa tới bước đi này việc này ta cũng tự nhiên có điều sai lầm hàng ngày đối với bọn hắn quá mức rộng thả nay đây kính xin dẫn quân nên trừng phạt thì trừng phạt nên làm xử trí liền làm xử trí là không có gì hay nung chiều sau đó chu hoài an nương theo đại bộ phận đội ngũ thì đã tới khắp nơi bừa bụng màu đỏ loan bờ sông mặc dù chiến trường đã bị chỉnh đốn cùng dọn dẹp qua mà phát động công kích thế địch cũng nghĩa quân trả lại tới bờ sông bên kia đã đi chỉ còn lại có mờ nhạt sắc trời dưới mơ hồ cờ xí lay động nhưng ở cách đó không xa bờ sông một vài dòng ở trong vẫn có một ít bị không có bị nước sông quấn đi thi thể quấn treo ở nơi đó mà ăn bại chiến cái kia một đoàn còn sót lại sĩ si tốt cũng là người người mang thương mà mặt mà sám mày cho túm năm tụm ba ngồi ở doanh trại một góc tràn đầy túi đầu hữu rũ áp suất thấp cùng lặng im chứa đựng trên xe đẩy nhỏ nước canh cùng bánh ăn cũng hầu như đều không có người động thoạt nhìn thì cùng địa phương khác đều đâu vào đấy mà loay hoay khí thế ngất trời tình cảnh có chút hoàn toàn không hợp mùi vị cái khác bây giờ theo chu hoài an xuất trận năm doanh đội ngũ có thể nói là mỗi người có đặc điểm cùng thắng trưởng như là lưu lục mao quyền lĩnh chức danh chính là tăng cường đoàn ngựa thổ cùng thám báo tỷ lệ mà bên phải doanh của Lữ phương tất là lớn tỷ lệ phối hợp liền bắn sinh đội làm đặc sắc ngẫu ngôi sao quản lĩnh tả doanh còn này đây rất nhiều lao luyện đao bài thủ kết trận thuận chiến chứ danh mà tô vô danh phụ trách hậu doanh tất là rất được ảnh hưởng của chu hoài an tăng cường lượng lớn tái cụ cùng súc vật mà lại có chuyên môn dùng để bảy trận đứng doanh thiết bị còn ở chu hoài an ngoại trừ trực thuộc đoàn cùng học đồ đội các loại ở ngoài kiêm lĩnh biên chế lớn nhất bên trong doanh ở trong tất là có độc nhất vô nhị thao khiến nhiều loại tầm xa bắn cùng công thành khí giới hình dáng đội biên chế ngoài ra còn có sải bình dẫn tới mới doanh hai đám một đoàn là dám bắt trong doanh trại chọn lại hồ nhiệt tử cũng không cần nói một đoàn là hắn theo đóng giữ thi giới trương cái kia vài con trong bộ đội mỗi người kéo qua bạn cũ bây giờ ăn bại chiến cũng chính là này một đoàn nghĩa quân bạn cũ trước khi ở càn quét cùng tiêu diệt này đối phương loạn binh cùng lưu phỉ ở trong đúng là đều là đúng quy đúng củ biểu hiện vẫn còn tốt thậm chí so với đại đa số tân biên doanh đoàn còn lao luyện nhiều lắm hơn thế nhưng không biết là tại sao ở một gặp phải quan quân sau khi thì trở nên hơi táo bạo cùng khống chế không được cho nên thì đột nhiên ăn như vậy một thiệt lớn kết quả cả đoàn đội ngũ tính cả này phụ theo lực lượng vũ trang địa phương có tới hơn ngàn người Ở phe địch đột nhiên nổi lên mai phục cùng tập kích bên dưới, tại chỗ bị chia ra bao vây lên mà từng cái phát sinh tác tác, đầy biên đủ giả bộ hơn 340 người đoàn đội, cuối cùng có thể thành kiến chế lui về đến chỉ có đệ nhị, đội thứ ba trong khi bên trong không đến trăm người, trong đó còn có hơn phân nửa là người bệnh. Có thể là tương ứng cơ cấu dưới sức chiến đấu cũng đã phế bỏ, coi như cho bọn hắn một lần nữa bổ sung sức người ngắn hạn trong vòng cũng không trông cậy nổi. Kết quả này đối với khó khăn ở dưới sự giúp đỡ của Chu Hoài An, mới nỗ lực chỉnh đốn đến hai đám có thể dùng binh xài bình, không thể nghi ngờ là một không nhỏ đã kích cùng đánh bại. Bất quá đối với trước đến này một đoàn đội ngũ tới nói ít nhất đang bị đánh tan sau khi sau có thể một lần nữa hình thành còn sót lại cơ cấu lui về đến mà không phải tại chỗ thả dê tán loạn đi đã coi như là không sai rồi. Mặc dù đây là có kỵ binh tiếp ứng duyên cớ cùng đại bộ đội làm bằng chứng tâm lý sức lực. đương nhiên dùng ánh mắt của Chu Hoài An xem ra là một nhánh mới phát mà có sức sống quân đội kỳ thực và không sợ đánh bại chiến trên đời này sẽ không có vĩnh viễn bất bại quân đội. tránh thức phải lo lắng là đánh bại chiến như trước không thể hấp thụ giáo hấn, hoặc là liền như vậy một hết thể bại suy sụp mà vĩnh viễn không nữa quay đầu trở lại. Thậm chí biết xấu hổ sau đó dũng từ đó hơn bẻ gãy hơn lên cơ hội. làm như thế nghĩ chu Hoài an cũng tự mình đi tới trước mặt của bọn họ cầm một con sắt lá cuốn ống dùng một loại chỉ tiếp mài sắt không nên kim làn điệu mở tiếng nói các ngươi này là bị cắt trứng cùng huyết khí gì hoặc là thì như vậy xong đời gì thì như vậy nhận mệnh gì mới ăn chút bại chiến thì như vậy nản lòng người bại suy sụp bộ dáng ta nghĩa quân liên chiến đại giang nam bắc nhận qua bại trận cùng ngăn trở vừa đâu chỉ đầy dây người trước ngã xuống người sau tiến lên hy sinh cùng hiến thân đâu chỉ thiên thiên vạn vạn thế nhưng sống sót này người ở gian nan cũng như vậy kiên trì qua đến rồi làm sao lại đến phiên các ngươi trên người thì thành bộ dáng này lúc trước còn luôn mồm luôn miệng cùng đoàn người tuyên ngôn. Muốn bị thiên hạ người cùng khổ chờ lệnh cùng giữ gìn lẽ phải, muốn ở ăn thịt người thế đạo giết ra một con đường xuống đến. Đều thành đảo mắt thì tiêu mất túi lắm. Nếu như còn không nghĩ ra thì chạy trở về Quảng Châu làm ruộng đi, ít nhất ở ta nghĩa quân giới trướng còn không kém nuôi ngươi cái này cơm no. Có nghĩ là thay thế này chết đi người dựa nhục, có nghĩ là trên người quân giặc gấp đội tìm trở về. Muốn nói thì nhanh chóng ăn no bụng bồi dưỡng đủ tinh thần, còn năng động buổi tối đều cho ta tụ tập lên. cố gắng quay đoàn người mà hồi tưởng cùng thực thà một phen chiến trận chi tiết nhỏ cùng mấu chốt những quân địch này đều có cái gì đặc điểm cùng ngắm hiểu lâm trận ở trong cũng đều phạm vào nhiều hay ít bỏ mất cùng chỗ sơ suất, không can thiệp tới không rõ chi tiết người người đều phải quải không phải sợ mất mặt hoặc là ngày sau không nhấc nổi đầu lên càng đừng cho này đồng bào vô ích bạch chết rồi nếu như không thể để cho đoàn người lấy làm trả giá hấp thụ giáo hấn đó là hại người hại mình ngay cả mạng sống cũng không còn cũng không có vấn đề mất mặt không mất thể diện thế nhưng nếu như trong khoảng thời gian ngắn mất mặt có thể bởi vậy khiến người ta ngã một lần không ra thêm gấp bội hăng hái tỉnh lại mà rửa sạch sỉ nhục nói cái kia ngày sau mới có càng nhiều hãnh diện cơ sẽ cùng một lần nữa được người tôn sùng có thể bây giờ hãy nói cho ta biết có người muốn nào não cong đuôi lùi bước về quảng phủ đi làm cái kia cả đời không nhấc nổi đầu lên nhát gan gì nói tới chỗ này chu hoài an cổ y có chút xem thường nhìn quét bọn họ dừng một chút còn là làm nhất thời dũng cảm tha thứ tấm ương dùng các ngươi còn sót lại hạ xuống này tính mạng đem này chết đi huynh đệ phân chia cho gấp bội bồi thường cùng đòi lại sau đó trầm mặc lớn sau nửa ngày mới có người không cam lòng la lên chỉ mong muốn rửa đục báo thù rửa hận làm thuyết nhục trước gấp bội lấy đền lại. Được rồi, Chu Hoài An âm thầm hơi có chút đắc ý thấy này kích động lên tiếng vọng. Có đôi khi ai bình cũng là có thể trọng dụng. Mặc dù không thể hy vọng bọn họ trực tiếp phóng tới trên chiến trường về điểm này tác dụng, thế nhưng cũng có thể giao động bọn họ chủ động trở thành ấy cảnh giác của hắn và lấy làm trả giá. Còn có mặt khác một tầng lén lút thuận tiện cùng chỗ tốt, chính là có thể dựa vào cái này danh chính luôn thuận làm một cách công khai tiến một bước cải tạo cùng xóa bỏ. Này có từ lâu nghĩa quân ở trong chỗ noi theo hạ xuống còn sót lại ảnh hưởng cùng dấu ấn. Lý do cùng quá trình cũng rất đơn giản. chỉ cần thông qua trong khi tổng kết kinh nghiệm ở trong đối lập công khai công bằng thảo luận sau khi sẽ phát hiện bọn họ đã biểu hiện ra không thích hướng hiện hữu quân đội hệ thống phát triển cùng phong cách tác chiến địa phương mà trở thành ăn bại chiến duyên cớ chỉ là ở ban đêm trận này bầu không khí có chút nặng nghề tổng kết hội nghị gần như cũng mở tới kết thúc mà Chu Hoài An dự định khiến người ta theo lệ thêm món ăn phía trên một chút bữa ăn khuya ăn ăn uống uống sinh động bầu không khí trong khi lại đột nhiên nghe đến vang vọng bầu trời đem số tiếng hót đề phòng sau đó vừa biến thành trấn thiên động địa cổ vũ cùng gáy ghét đánh rất tiếng phe địch ban ngày thắng nhỏ một hồi còn không đủ lại chưa hết phòng thèm vừa phát động giả tập sau đó. Chu Hoài An thì bay bước bước lên đã dâng lên mấy sắc đèn tín hiệu, quyền tắc ban đêm trung tâm chỉ huy cao nhất nhìn trên đài, mà tiếp nhận rồi đêm đó trực đô ý lưu phương trỗi chuyển giao hiện trường quyền chỉ huy, bắt đầu một bên tiếp thu mỗi một doanh đoàn phân nghỉ lại vị trí tín hiệu tặng lại cùng trực, trinh sát tuần hành báo cáo, một bên tiếp tục phát động cùng điều chỉnh lên toàn bộ đồng bọn chi tiết nhỏ đến. hắn dĩ nhiên không phải đột nhiên nào rút ra hoặc là đối với bộ hạ mất đi tín nhiệm, Dù sao. Chu Hải An hồi lâu chưa từng khai trường khu vực sinh thể xem xét năng lực, ở loại này tầm nhìn rõ rất ngắn ban đêm trường hợp cùng trong hoàn cảnh, nhưng thật ra là có một loại nào đó không nhìn hắc ám cùng kiến trúc trở ngại thiên nhiên trận không ưu thế cùng tiện lợi. Mặc dù dùng trước mắt trình độ còn chỉ có thể khắp đại bộ phận doanh trại phạm vi, vậy cũng vậy là đủ rồi tiến hành điều khiển cùng đối với đáp lại. Mà ở hắn mắt thường phóng đại bình thường tầm nhìn ở trong, chỉ thấy được ánh trăng lờ mờ mà bóng đêm mông lung bên dưới, doanh trại dựa vào lớn phương hướng mặt nam cùng phía tây, không biết là vừa nhiều hay ít quân địch đánh giết lại, mà hết mức là đầy đất tiếng vang cùng động tĩnh, bởi vậy sắp xếp ở hai người này phương hướng trên đóng trại này bên ngoài gia tộc quyền thế vũ trang cũng đã nổ doanh mà bị đốt lều trại cùng vây quanh trại ở khói lửa bên trong như là con ruồi không đầu bình thường hí cùng chạy trốn sau đó lại bị trong bóng tối vô hình ý hiếp cho cắn nuốt mất, mất thế nhưng theo liên tiếp mệnh lệnh thông qua trên khán đài biến ảo đèn sắc lần lượt ở các nơi trụ sở ở trong mặc tản ra đến sau khi lập tức thì rất nhiều đạo sáng sửa mà hóng ánh hỏa cầu bị từ trung ương bổn trận doanh trại ở trong bắn ra đi ra mà liên tiếp thần tốc đánh rơi tóe nát ở nghĩa quân doanh trại quân đội ở ngoài bóng tối bao trùm ở trong trong giây lát đó thì có tiếng kêu thảm thiết cùng kinh hô Ồ lên tiếng lần lượt bắn ra ra, Mà âm qua dầu mỡ vỡ vụn cầu lửa ở tứ tán sau khi cho tàn, còn ở tại chỗ lấm ta lấm tấm tiếp tục thiêu đốt một hồi, mà như vậy một hồi kéo dài công phu cùng có hạn mở nhạt độ sáng, cũng đã đầy đủ soi sáng ra này chiếm cứ bên ngoài người tấn công hư thật, giống như là trò chơi chiến lược trên bản đồ đột nhiên bị mở rộng ra chiến tranh xương mù bình thường, chỉ thấy vờn quanh cùng bảo vệ quanh ở doanh trại quân đội khắp nơi này cắm trên mặt đất lưới bóng truyền cùng ngăn trở tác, còn có chẳng chị ra đánh trả ngựa cùng chiến hào, đã bị này háo sám cho giáp địch nhân cho nhổ cùng phá hủy đại bộ phận, mà dọc theo này sen kẽ như răng lược giống như được mở mang đi ra không hợp quy tắc đường đi. Thành đàn trồng chất ở cuối cùng một đạo hàng rào bên. Tường lưới bóng truyền chức ra sức chặt chém. Còn có một chút lẻ tẻ bóng người đã theo đao dịu thông suốt mở chỗ hổng bên trong sông vào trong doanh trại, cùng gần đây đã đến vây chặt nghĩa quân sĩ tốt đâm đầu giết chóc thành một đoàn. Sau đó, chính là che ngập bầu trời phát bắn bước ra như mưa mũi tên, ung tùm bao trùm ở những kẻ địch này đình đầu, bề ngoài cùng thân thể lên, tựa như là bị trong nháy mắt bị gió mạnh thổi qua ruộng lúa mạch bình thường, đem này đắp đám lên bảy địch cho từng góc ngã, đập bay trên mặt đất, hoặc vừa là theo trong khi leo lên công sự trên hất bay đi xuống. Sau đó vừa là càng nhiều hỏa cầu cùng khói độc bóng đánh rơi xuống. nổ tung cùng chiếu sáng đến càng nhiều hắc ám đến. Đợi cho lầu canh trên đài đất xe nọ cũng bắt đầu cùng nhau phóng ra, mà theo một bên khác phân ngồi tả hữu hai đường quanh co bước ra đoàn ngựa thổ cùng quần áo nhẹ tiến mạnh kỳ binh đội, cũng gia nhập vào ngoài doanh trại đánh giết trong chiến đấu sau khi trận này được voi đòi tiên phép tác giả tập công thủ kết quả đã không có gì quá lớn ngoài ý muốn. Quy 1 chương 209, giao châu 4 trên thực tế theo ý nào đó nói đánh đêm là nghĩa quân quen thuộc nhất sân nhà một trong bởi vì thời gian dài bảo đảm loại cá cùng động vật nội tạng cung cấp thu hút bấy nhiều phổ thông nghĩa quân sĩ tốt bệnh quáng gà hòn ở bây giờ trong quân đã không muốn trở thành vấn đề hơn nữa món thỉnh thoảng đột kích kiểm tra cùng khẩn cấp tụ họp để đại đa số sĩ tốt đã quen ở ban đêm hành động và nhiều hay ít có thể dựa theo tương ứng thao đầu tiến hành phản xạ có điều kiện phép tắc đối ứng cùng các biện pháp xử trí bởi vậy trước mặt đến tới doanh tường trên chu hoài an quay một lần nữa lâm vào hắc ám cùng mơ hồ tầm nhìn phía trước một lần nữa phát động một lần xem xét năng lực sau khi, thì phát hiện ngay phía trước mặt qua xem xét trong phạm vi đã không còn lại nhiều hay ít tiếp tục có thể hoạt động cùng bảo trì thị vượng kiểm tra triệu chứng bệnh tật sinh thể mục tiêu. Mặc dù còn có một chút vẫn còn trốn ở ngoài doanh trại công sự khe hở cùng bên trong góc, hoặc vừa là một tình trạng lờ mở trùng điệp bột cũng trên mặt đất, lại cũng đã không đáng sợ. Sau đó, hắn vừa nỗ lực kiềm chế đối với hai bên tìm kiếm phạm vi, mà đem khả năng tiêu hao tập trung kéo dài tới phía trước xa hơn một vài trong phạm vi, lại là phát hiện là một vài bị chính mình lâm thời đánh dấu qua sinh thể gã thủ. trong khi truy đuổi cùng vây công một vài trong khi từ từ ảm đạm đi bờ ruộng miễn cưỡng thể mục tiêu, sau đó này sinh thể mục tiêu thì từng cái biến mất tại chỗ, hoặc là bị nã nhào xuống đất trên, hoặc vừa là ở tại chỗ dừng lại quỳ xuống hạ xuống. Con này đuổi theo ra xa hơn đoàn ngựa thột thì không khỏi có chút lực có chứa bắt, Chu Hoài An cũng lại ý thức được trên người mình này ẩn giấu chức năng mở rộng đi ra giá trị cùng ý nghĩa, đã không phải đơn giản dùng để bảo vệ tánh mạng cùng dò xét, điều tra đơn giản như vậy sử dụng. tỉ như loại này khoảng cách có hạn toàn trường xem xét năng lực, mặc dù ở chính diện chiến trường ở trong có lẽ có điều lực có chưa đến, thế nhưng dùng để khống chế dùng chính mình làm trụ cột đỉnh đầu bán kính bên trong bộ đội tình huống, cùng với ở địch ta đàn sen hôn chiến cùng loạn đấu ở trong, cùng với đối ứng đánh lén cùng đánh đêm loại hình đột phát tình hình, thậm chí trong phạm vi nhất định địch ta nhận ra, còn là có tương đương khả quan bổ trợ tác dụng, thậm chí có thể được xưng là có thể xuyên thấu chiến trường sương mù, mà khó lòng phòng bị xuất kỳ bất ý đại sắc khí. Lúc này ở phía tây doanh tường canh gác đoàn đội, một lần nữa phát ra có số lượng không rõ đoàn người gần sát đèn đuốc tín hiệu. phụ trách trông coi trong doanh trại bắn sinh đội chờ thời đô ý lữ mới không khỏi xin chỉ thị hay không muốn tiến hành một vòng ném đi bắn quyền tắc hỏa lực chính xác thế nhưng lại bị chu hoài an cho theo dừng lại đi hắn định liệu chưa nói nên không cần như là liệu không sai hẳn là quân đội bạn đường bộ đã đến nem tránh tận lực điểm lượng đèn đuốc dẫn đường bọn họ chú ý chia lịa đến sắp xếp cùng phân biệt đừng cho khả nghi người các loại trà trộn vào đến là được bởi vì hắn đã ở lần này xem xét ở trong cảm ứng được phụ trách phối hợp phụ theo vũ trang khúc thừa dụ cùng mấy cái khác bị chính mình phái ra đi hướng dẫn cùng giám sát này phụ theo vũ trang bộ hạ tồn tại hơn nữa bọn họ hoàn toàn không là bị áp giải hoặc là bị thương áp chế trạng thái mà là nằm ở dẫn đội đầu lĩnh phía trước vị trí đúng là mặt sau tùy tùng rất nhiều sinh thể mục tiêu rõ ràng phổ biến khí huyết tạm đạm mà có sự khác biệt trình độ bị thương làm trong quân tương ứng đại đa số con tướng hoặc vừa là quân đội bạn ở trong nhân vật trọng yếu chu Hoài an đều ở đây hàng ngày độ công kích ghi chép tương ứng sinh thể đặc thủ. cái này cũng là một loại phòng ngừa một vài vị trí then chốt bị người thế thần giả mạo hoặc là lừa dối đi đến bên cạnh mình một loại ẩn tại an toàn thi thố hiển nhiên lần này ở tình huống như vậy cũng phát huy tác dụng lập tức ở tả hữu một mảnh kính sợ không hiểu vẻ mặt ở trong đây người áo bảo bị mồ hôi cùng nước bùn thầm thấu mà tóc hai bụ sù dính kết ở trán cùng trên mặt khúc thừa dụ cho mang theo một loại nào đó nghi ngờ không thôi cùng vẻ xấu hổ bị dẫn tới chu hoài an trước mặt bị phu bất tài không thể động viên và ràng buộc được các bộ đội ngũ khiến cho các gan chỗ chờ cứu viện cuối cùng chỉ phải ở bổn ra trong doanh trại lần lượt thu nạp đến hơn 500 người hồ thẹn nhờ vào mà kính xin dẫn quân trị tội cùng xử trí Người đã có thể ổn định trung tâm doanh trại quân đội làm sao lại có tội còn có thể thu nạp lần cận bãi mất đó là có công chu hoài an lại là vui lòng ở tình huống như vậy bán ít tỏi cổ vũ cùng chủ động thị ân một hai sau đó ta tự sẽ cho ngươi rất bàn về thuật lại nhưng bây giờ muốn đi trước rất nghỉ ngơi cùng ăn uống đem trên người thấm ướt bảo phục cho thay đổi nếu như vì vậy mà ngã bệnh ta há cũng không phải ít đi cái có thể dùng người nhưng mà nhìn hắn có chút cảm kích với nói nên lời rời đi bóng người chu hoài an giờ phút này nhưng trong lòng đang cảm thán quả nhiên vẫn là có nhất định thời đại số mệnh cùng cơ sở nhân vật rõ ràng chỉ là nam hồng châu liền nay càng nam hải dương tỉnh an toàn lớn huyện địa phương gia tộc quyền thế xuất thân ở loại này mê đầu loạn chiến bất lợi tình thế giới còn có thể không loạn đầu trận tuyến mà có chút kiến công Điều này cũng tiến một bước kiên định Chu Hoài An tiếp tục thu thập này có danh tiếng cùng làm nhân vật lịch sử, dùng vận may của bọn họ cùng tư chất tạo thành vòng tre chở chính mình bình phong quyết tâm cùng ý nguyện. Lúc này dẫn dắt trực thuộc đội ra ngoài áp trận các tòng chu, cũng thở hổn hển đi tới doanh tường đến nắm vào ngực hành lễ nói: "Khởi bẩm dân quân, ra ngoài tìm địch đoàn ngựa thổ có phát hiện." Sau đó Chu Hoài An sẽ biết sự tình mặn nguồn, lại là đánh tan địch nhân kỵ tốt ở truy kích này chạy tứ tán tàn binh trong khi, trong lúc vô tình tìm được rồi hai cái chìm ở trong nước sông đường các treo, trong đó thậm chí còn có giản dị dựng tấm ngang qua trong lúc, chỉ cần kéo thẳng cố định ở trên bờ. chính là một cái qua sông lâm thời đường đi này tập doanh cường đạo hiển nhiên chính là như vậy lại mà ban ngày bên trong xuất kỳ bất ý mai phục cùng tập hợp cũng là rất tốt giải thích ta phải một vài dũng mà không sợ tình nguyện sĩ có kiêm lo liệu người lĩnh có thể vượt qua này màn đêm cản trở nghĩ đến đây chu Hoài an không khỏi trong lòng hơi động đột nhiên xoay người lại chém đinh chặt sắt quay khắp nơi bộ hạ nói dọc theo cầu tác suốt đêm qua sông làm quân ta chiếm cứ bờ bên kia đầu cầu vị trí mãi đến tận bình minh buồn trận chuẩn bị sẵn sàng mới thôi nghe nói như thế vẫn còn ở lại hắn tả hưu thuộc cấp bọn không khỏi kinh ngạc cùng do dự một chút nhất thời thì tranh nhau bước lên tốt mấy cái âm thanh đến kính xin giao cho ta được rồi lúc này cho là ta am hiểu nhưng mời mọc xin cứ việc phân phó ta bộ cũng được ta bộ tự nhiên không phụ ý thác các ngươi đều quên đi bỏ ta có thể lấy ai đó chu hoài an ở giữa bọn họ quét mắt một vòng đột nhiên trong lòng hiểu rõ những thứ này đều là ở trong doanh trại chờ thời đối phó với địch mà có lưu lại dư lực mỗi một đoàn giáo úy đúng là không có gì thật giả lẫn lộn theo ồn ào tồn tại lập tức hắn cũng quyết định nói các ngươi đều đem cực kỳ tháo vát hảo thủ rút ra một đội đến muốn thể lực cùng tính gia tăng trưởng sau đó hắn ánh mắt cuối cùng rơi vào trong đó một gã giáo úy trên người Cứ giao cho Hoắc Tồn dưới trướng Lâm Thời Thống lĩnh được rồi. Đa tạ dẫn quân tin chủng, ổn thỏa tan xương nát thịt tận lực ứng phó. Hoắc Tồn lại là vui mừng quá đối bái tạ nói, làm đại quân đoạt được đầu cầu mà đối đãi, đêm này bị phá vỡ doanh trại đều cho một lần nữa điểm lên. Sau đó, thế này từng cái nối đuôi nhau biến mất ở bóng đêm ở trong mạnh mẽ bóng người, Chu Hải An lại hạ lệnh. Đốt cháy càng vượng càng tốt, lại khiến người ta ở trong đó cổ vũ hò hét, lại là này này đãng, đội cảm tử, tránh đi được rồi. Đương nhiên, cái này cũng là một loại hoán lại thời gian mê muội thủ đoạn, chế tạo ra bên này vẫn còn tiếp tục các chiến cùng rằng co giả tạo. chỉ là có thể đối với bờ bên kia đóng giữ địch nhân sản sinh nhiều hay ít hiệu quả liền không nói được rồi chỉ là ở gió đêm ở trong lại có chút làm người dậy vào chờ đợi hơn nửa giờ sau khi này bên ngoài doanh trại nhanh đốt rủi ánh lửa cũng phải không thể tiếp tục được nữa rồi Chu Hoài An cũng rốt cục gặp được đến bờ bên kia lấp lóe tỏa ánh sáng đen nước đó là biểu thị toàn bộ đã bình yên lên bờ mà cả đội đứng trận song xuôi tín hiệu không khỏi thở dài một cái này phản kích bước đầu tiên đã ổn vừa qua làm người có chút nghẹn thở lớn sau nửa ngày bờ bên kia đột nhiên ánh lửa nổi lên bốn phía mà kêu lên tiếng la mấy ngày liền thoạt nhìn đối phương cũng rốt cục phát giác cái gì mà phản ứng lại, mà bắt đầu phái binh tiến hành phản kích cùng đoạt trả lại gì, nhưng mà ngay ở chốc lát trước khi, theo bờ bên kia trở lại đến toàn bộ đổ bộ tín hiệu, nhóm thứ hai chọn lựa ra tiếp viện đã thua nọ khoát nhan biến mất ở màn đêm ở trong, mà nhóm thứ ba mặc giáp trụ chỉnh tề binh giáp, cũng trong khi doanh chức cửa chuẩn bị tái phát. Chu Hoài An cũng không có làm sao do dự đã đi xuống hạ tiếp tục xuất phát mệnh lệnh. Ảm, 85, ú u đọc sách vút vút vút. Go Cản Ẩm, 104, ú có em mở cũng đã đến một bước này cũng không có cái gì tốt đang do dự cùng chần chờ. tận lực đem mình có thể vận dụng thẻ đánh bạc cùng lá bài tẩy đều đắp đi lên là được, hắn cũng không tin trải qua trận này thất bại đánh đêm sau khi, đối phương còn có càng nhiều dư lực cùng chuẩn bị. Nếu như vậy nói đối phương đã sớm nên thừa dịp trên sông cầu dây, này xuất kỳ bất ý đòn bí mật toàn lực đánh đem qua đến rồi. Sau đó, vừa kéo dài quan sát một trận sau khi, Chu Hoài An mới phát hiện có chút không lắm đúng địa phương, đối diện xảy ra chiến đấu địa phương cũng không phải ở mong muốn đổ bộ lớn bên bờ, mà là ở cách bờ một khoảng cách địa phương, bởi vậy đốt cháy giết đánh chiến mà lên ánh lửa, cũng không có khả năng phản chiếu cùng phản xạ ở trên mặt sông. vậy thì không khỏi đẩy ngã chu hoài an liên quan tới đối phương thần tốc phản công phản đoán chuyện này là sao nữa chẳng lẽ là xảy ra điều gì bất ngờ để chiến đấu tiến một bước huyết đại hỏng rồi gì vậy mình phải chuẩn bị sẵn sàng hắn lập tức hạ lệnh để trực thuộc đoàn chuẩn bị sẵn sàng bình minh sau khi theo tà qua sông hậu doanh tiến hành như thế nào vật liệu không đủ thì dỡ bỏ lều trại đến bổ sung mau chóng cấp lấy ở bình minh trước làm ra khác một cái qua sông cầu dây những trại khác đoàn cũng phải chuẩn bị sẵn sàng một khi xác định có cần thiết trước hết lắp ráp bẻ gỗ vượt gấp quy một chương hai trăm giao châu năm khi xác trời trắng bệnh sau khi chu hoài an thì có thể đặt chân ở bờ bên kia doanh trại quân đội phế tích bên trong thấy này đầy người hôn khói lửa cháy cùng vết máu mà ôm đầu quỷ trên mặt đất tù binh tất cả những thứ này đến là quá đột nhiên mà khiến người ta còn có chút hoang đường ảo giác ngày hôm qua còn muốn toàn lực ứng đối địch nhân trải qua đêm nay sau khi cũng đã bại tiêu diệt đối lập với hôm qua ban ngày bên trong khẩu chiến ban đêm công thủ niềm vui chẳng trề, sau nửa đêm trận này thắng quả thực là không hiểu ra sao mà làm bộ đội tiên phong người phụ trách sau đó hướng về chu hoài an báo cáo trải qua hoặc tổn thoạt nhìn cũng là biểu hiện có chút phức tạp Bởi vì chàng thắng lợi này hoàn toàn là một đánh bậy đánh bạ phản ứng dây chuyển kết quả. Khi bọn hắn đêm qua chiếm cứ đầu cầu vị trí quá trình có thể nói là không có chút rung động nào, mà ở không làm kinh động địa phương doanh trại quân đội dưới tình huống, thuận tay thanh lý mất này, đóng dự ở đầu cầu hơn 20 tên du lịch trạm canh gác cùng canh phòng trong khi, thậm chí còn bị bọn họ làm thành quân đội bạn mà căn bản không có tới tới kịp phản ứng lại. Sau đó ngay tại chỗ cấu trúc phòng trận mà phát sinh tín hiệu chuẩn bị chú đóng ở mà đối đại đến tiếp sau lúc, lại là ra cái bất ngờ. Bởi vì đến từ trại địch ở trong một đội thay quân đội ngũ. cũng giơ phong đăng cùng cờ xí lái tới sau đó này sẽ không có dễ dàng như vậy hết hạn trôi qua bởi vì đối phương kêu gạo chính là an nam giọng thổ ngữ vì vậy một hồi ngắn ngủi bọc đánh tao nội chiến lại ở đầu cầu xung quanh bùng nổ lên thế nhưng lần này chiến công sẽ không có vậy viên mãn lại chưa ngờ tới còn có mấy cái rơi vào cuối hàng mà không biết là duyên cớ gì kéo dài một khoảng cách lính địch thành bọc đánh cùng đánh bên dưới cá lọt lưới mà mất mạng hướng về đại doanh phương hướng chạy trốn trở về lúc này hoát tồn hạ lệnh từ bỏ truy kích tại chỗ kết trận chờ cứu viện thế nhưng vừa một bất ngờ sinh ra Được an bài phía bên ngoài trường cùng chặn cái khác chính sát tuần hành một đội đao bài thủ, ở đội trưởng dẫn dắt đi không biết tại sao Thẳng Thắn phát tác thừa thế xông lên đuổi tới. Sau đó này một đuổi thì đuổi theo thật xa đã đi, đợi cho bọn họ đem cái kia mấy cái cá lọt lưới cho từng cái đuổi theo chém giết sau khi, lại phát hiện đã vùi đầu đuổi tới quân địch doanh trại quân đội ngoài cửa, thậm chí ngay cả cửa doanh cũng đã mở ra đến chờ. Sau đó bọn họ ngay ở vị này có chút đầu vóc trở nên mơ màng đội trưởng dẫn dắt đi, Thẳng Thắn đâm lao phải theo lao giữ yên lặng vọt vào gặp người liền chặn, lại là dự định làm mấy cái thủ cấp trở về quyền tác bù đáp. Kết quả này vọt một cái thì phát hiện đối phương sơ lười biếng cùng không coi chuẩn bị, hoàn toàn cùng ban ngày bên trong gặp này địch nhân như hai người khác nhau, đối phương cũng không ngờ rằng phía bên mình còn có thể gặp phải dạ tập, ở cửa doanh xung quanh quân cũng coi giữ lại bị đột nhiên không kịp chuẩn bị giết chạy tứ phía lên. Sau đó bị này sĩ tốt dọc theo cạnh cửa hai bên hướng phía trong, đoạt được chiếu sáng cây đốt cùng lồng sưởi thừa cơ thả lửa đốt doanh cho đốt lên một đám lớn, mà làm cho cả trại địch đều bị kinh động cổ vũ lên. Lúc này, tự mình dẫn dắt mặt khác ba đội nhảy đãng sĩ tốt lại tiếp ứng hoắc tổn cũng đã tìm đến, thấy tình cảnh này cùng cục diện thẳng thắn hoặc là không làm. cũng ngay sau đó dọc theo mở rộng ra cửa doanh đánh giết tiến vào, này thường xuyên qua lại lại thì sinh ra một loại nào đó chồng phóng đại hiệu ứng, còn lại đại đa số quân địch lại như là rối loạn bình thường đã xảy ra doanh thiếu, mà bắt đầu như là con rồi không đầu bình thường xông loạn đi loạn lẫn nhau đưa đẩy đập lên. Đợi cho Hoắc Tồn bọn họ này một phen xung phong đà sắp sửa dùng hết, mà một lần nữa lâm vào địch vây quanh ở trong thời gian, vừa vận thứ nhóm bộ qua sông tay nọ ở các tổn Chu dẫn dắt đi cũng toàn bộ đã tới bờ bên kia. Tiến tới lòng treo lên nghĩa huynh an nguy lần theo ánh lửa cùng động tĩnh đuổi chạy tới, liền như vậy lại đang chạy địch tối nát tư thế ở trong, tới dầu lên lửa phép tắt thêm một đám lớn tuổi mà đợi cho nhóm thứ ba từ Sài Bình tự mình dẫn dắt qua sông binh Giáp cũng tập trung vào tới trong chiến đấu sau khi thì thanh áp đảo lạc đà cuối cùng một cái dâm dạng mà để trại địch tan vỡ tư thế đã lại cũng không thể cứu vãn lại đương nhiên trong này ngoại trừ đánh bại đánh bại bên dưới may mắn nhân tố ở ngoài thông qua sau khi trời sáng tù binh thẩm vẫn phát hiện trận này bất ngờ thắng lợi kỳ thực còn có cái khác nguyên do gây ra bởi vì tại đây chỉ đã đến đón đánh được xưng hơn vạn thực lực quân đội thực có 7, tám ngàn người quan quân ở trong tinh nhuệ nhất hơn hai người cũng đã bị phái qua sông đi tham gia dạ tập bởi vậy ở lưu doanh đội ngũ ở trong một nửa đều là yếu cùng mới cuối cùng chiếm đa số ngoài ra còn có một nửa là giao châu dưới thành thu hàng phục cùng thôn tính đất và quân lều trại của bọn họ vị trí trong khi nơi đang bị tập kích cửa doanh xung quanh cho nên bị công kích sau khi thì giống như là giống như chim sợ ná rất dễ dàng loạn cả lên mà ở lửa đốt cùng giết chóc ở trong thất kinh tranh nhau hướng về trong doanh chạy trốn mà đi tiến tới vừa tách ra nhiều loạn cái khác nơi đóng quân trật tự cùng phản ứng linh bọn họ không thể đủ ở trong lúc nhất thời hữu hiệu tụ hợp nổi đến hoặc là tụ lại hợp thành về số lượng quy mô có điều nghĩa quân vì thế trả giá giá cả cũng là không nhỏ đi trước đánh vào trong doanh trại đội kia đao bại thủ hầu như chết hầu như không còn mà Hoắc Tồn mang đến ba đội nhảy đã cũng chỉ thu nạp trở về một đội nhiều một chút, ấy hắn đều ở trong hỗn loạn bởi vì bất ngờ cho tổn hại rơi mất. Đúng là sau đó tiếp ứng các tòng chu bộ cùng sải bình bộ tổn thất muốn nhỏ hơn một chút, bởi vì bọn họ có đầy đủ quy mô sức người kết thành chiến trận, mà quay hỗn loạn tương bừng thế địch từng bước đẩy mạnh sẽ giết tới. Nhưng bất kể nói thế nào, nay dùng mấy trăm người trùng doanh nhiễu loạn cùng tập vỡ nát mười mấy lần với mình địch chiến tích, cũng coi như là có thể khả quan mà đáng giá nổi bật ghi lại một bút công lao. Có điều trước đó, Chu Hoài An trước tiên cần phải xử lý tốt một dấu vết. như làm dẫn phát rồi đêm nay này liên tiếp biến cố kẻ cầm đầu, bị giải đến trước mặt mình đến người này đội trưởng. Hắn thoạt nhìn khá là tuổi trẻ mới bất quá chừng 20, sinh vừa đen vừa gầy mà tay chân dài nhỏ, chỉ là đầy người vết máu và mấy nơi băng bó vết thương, để hắn hiện ra một loại lạnh leo khí. Người tên là gì? Chu Hoài An mặt không cảm xúc hỏi. Thấp hèn vương tử minh, đã được các quân chủ ban ơn chữ kẻ sĩ trương. Cho đến giờ phút này, hắn mới có chút eo hẹp cùng tính sợ đạo. Dẫn quân có thể kêu thấp hèn kẻ sĩ trương có thể. chu hoài an đột nhiên nhớ tới lên vị này không phải liền là cùng sài bình đều là thiếu niên nghĩa quân xuất thân vị kia bởi vì dạy và học chỗ bên trong yêu thích chính mình biên soạn thủy hử tụ lại nghĩa câu chuyện mà bị chính mình theo quen biết nghĩa quân lao tướng hữu quân thao phấn quân quân chủ các tổn chú thủ hạ đào lại cũng coi như là lúc trước đám kia tiến cử nhân tài một trong ngươi là có phải vận châu thọ tấm người gì nghe đến hai chữ cuối cùng chu hoài an trong lòng không khỏi hơi động đây sẽ không là chính mình bản thân biết người kia hắn lúc trước nhưng ở vận châu đi ngao du trang ép địa phương danh nhân trên nhìn thấy hạng này cùng tên nhân vật thấp hèn chính là hắn như trước cũng không ngẩng đầu đáp, sau đó chu Hoài an vừa hỏi thăm vài câu trong lòng hơn nữa xác định là tám chín phần mười chỉ là hắn một buổi chiều đường ngũ đại nhân vật lại sùng bái lên đời sau hơn 300 năm sau thủy hử tống lớn hàng ngũ này cũng không tránh khỏi quá có chút là thời không sai vị không sai nên chính là hắn hậu lương cuối cùng danh tướng cùng bộ trụ người ta gọi là thiết thương vương ngũ đại hạng nhất đấu tướng một trong từng một hơi đấu bại đâm giết qua đi đường hơn mười vị tướng lĩnh dám cùng biệt hiệu lý á tử lưu nhân lý Tổn cố gắng chính diện cứng đoán giận mở làm một đại danh tướng vương ngạn trường lại thì như vậy đánh, bậy đánh bại đánh bạn dùng thiếu niên nghĩa quân xuất thân bị xuất hiện ở thủ hạ của chính mình ở tư trị thông giám thảo luận hắn kẻ sĩ trương là người dũng manh mạnh mẽ khả năng tiện đủ dạy gai đi bước cầm một thiết thương kỵ mà xông vào phấn nhanh như bay mà người khác không phải khả năng nâng cũng trong quân số vương thiết thương càng có đơn kỵ qua sông mà dọa lui mấy vạn đại quân sự tích Cầu kia nổi danh tục ngữ báo chết lưu gia người chết lưu danh chính là xuất từ tiền ngoài miệng của hắn mới ngũ đại sử vương ngạn chương truyền kẻ sĩ trương vũ nhân không biết sách thường làm tiếng lóng gọi là người nói rằng báo chết lưu gia người chết lưu danh dù cho hắn cuối cùng dùng hơn sáu tuổi cao tuổi như trước phấn khởi chiến đấu ở đích trước sau đó lương diệt vong mà bị hậu đường bắt nhưng thủy trung không chịu khuất phục mà chết cũng coi như là một sinh mà oanh oanh liệt liệt chết mà bi hùng dứt khoát thời đại nhân vật ảnh thu nhỏ quân khởi nghĩa của hoàng xảo quả nhiên là sau đó ngũ đại tướng tinh đất đai cùng dường âm A, này không khỏi nô ra một cái coi như có thể đời người quỹ tích đã bị mình cho trong lúc vô tình mang lại rồi như trước tài năng ở một mảnh loạn chiến ở trong sống tạm hạ xuống quả nhiên vẫn là có mấy phần đời sau nhân vật nổi tiếng số mệnh nghĩ đến đây chu Hoài an không khỏi có chút mừng thầm cùng may mắn lên có phải là vì thực lực mới thành quy mô mà có hấp dẫn người sẵn sàng góp sức tiềm lực duyên cớ chính mình cũng phải thời cơ đến chuyện. Từ hắn ở dưới trướng sau khi chính mình mong muốn ở trong bản mới Nam Hán tranh quyền, vừa nện vài phần ẩn tại cơ sở. Mặc dù dựa theo hắn điều động nội bộ chán giá vọng cùng mục tiêu dự chủ ba, không phiên bản, không hy vọng ngày sau biến thành trong lịch sử chân thật bản Nam Hán như vậy. Muốn cắt mới có thể chức vị hoạn bệ thiên đường, hoặc vừa là để đại thần đem thê thiếp đợi cho cung đình trên yến hội để đổi chơi đùa, thậm chí biểu diễn nhân thu các loại trùng khẩu tiết mục. Thế nhưng tịch này an phận ở một góc mà sở hữu được trời cao chăm sóc buôn bán trên biển lớn lợi, bởi vậy thu thập một đống lớn các loại màu gia phong tình hậu cung lại là hoàn toàn không thành vấn đề. cho nên quả nhiên hay là muốn nhiều run, nhiều khiến người ta có biểu hiện cùng ra mặt cơ hội, mới có khả năng khai quật cùng hấp dẫn đến này có thể ẩn dấu tại dã, hoặc là ngủ đông với bên trong thể chế ở ngoài tương lai nhân vật nổi tiếng. Quân pháp ngu đợi ở đâu? Mặc dù trong lòng một mảnh vui mừng kiếm lời tới, nhưng trong nháy mắt đã nghĩ lại mấy muốn sau khi, Chu Hoài An mặt vẫn không đổi sắc tiêu lên. Xin nghe trên mạng. Đội trưởng Vương Tử Minh đi hiểm đánh mạnh địch mà dũng quả quyết phá đi, làm bàn về giáp loại cấp 3 công, có thể thưởng vài lúa 10 đoạn, lên chức có thể giảm một vòng. Thế nhưng trái lệnh tự tiện xuất kích, làm đi quân pháp. Luận sử 30 quân côn. Nói tới chỗ này, chu hoài an nghĩa tránh ngôn từ tiếng quát đạo Giáo úy hoác tồn sau đó tiếp ứng đắc lực cũng có bổ túc công lao cùng lên chức có thể giảm hai đợt. khắc đem vương ngạn trương chỗ đội trích cấp ngươi rời trướng đốc thuốc ấy bù đắp nghe đến đó hoác tồn trên mặt không khỏi hơi có chút kinh ngạc liếc nhìn vương ngạn trương lại là không nói gì mà là khẽ gật đầu đáp lời có công muốn thưởng từng có phải phạt công tội bù nhau sau khi khách xét đặt sau lại luận xử, để xem trước trận hiệu chuộc sau đó chu nhớ nhung đang nhìn con mắt của hắn gần từng chữ như thế xử xong ngươi có từng tâm phục không tiểu nhân tâm phục tự nhiên tiếp nhận đừng không có dị nghị hắn nhất thời không chút do dự quỳ lệ trên mặt đất lớn tiếng nói đúng là giảm đi chu hoại an kế tiếp tâm tư cùng công phu dù sao là một chỉ có sức sống cùng mạnh dạn tinh thần quân đội đối với chuyện như thế này cần nhất chú ý chính là thưởng phạt phân minh, mà không phải hàm hồ việc hoặc là ba phải phép tắc lưu lại khiến người ta sản sinh mơ màng cùng lờ vực suy đoán quá nhiều đường sống này nói lý ra khiến người ta tự dưng đoán muốn hơn sẽ gây ra sự tỉnh mà hắn loại hành vi này hướng về được rồi nói là tính năng động chủ quan quá gượng hướng về hỏng rồi nói chính là tự chủ trương mà mắt không kỷ luật quân đội đi một mình hành vi cho dù là kết quả là tốt cũng không đáng cổ vũ cùng tiên dương là một người mới phát thế lực người dẫn đầu cũng sẽ không quá mức đem hy vọng gửi gắm ở địch nhân mỗi lần đều có thể phạm sai lầm sát xuất trên cũng sẽ không hy vọng dưới chướng liên tiếp xuất hiện loại này dễ dàng tự chủ trương không xác định nhân tố cùng dễ dàng sản sinh bất ngờ mầm họa cho dù là hắn là tương lai danh nhân có đang ra chính mình đào tạo cùng phân công tiềm lực nhưng là không cần thiết tiến hành mông chiều cùng bông thả một hai mà hoặc tồn người này mặc dù không có danh tiếng gì với sách sử nhưng là ở đêm đó trong chiến đấu biểu hiện ra một loại nào đó trầm ổn quyết đoán ra dặn loại hình tính chất đặc biệt mà địch gặp thời ứng biến cũng làm rất tốt Có hắn dự vào bị kháng mệnh sau khi như trước bất kể hiểm khích lúc trước, chủ động làm cứu viện ẩn tại tình Cảm, đi giám sát cùng hạn chế cái này có chút yêu thích đi một mình nghiêng về Vương ngạ Trương, vẫn tương đối đúng mức. Nhiều hao chút công phu xử lý xong này, Lâm Thời khúc nhạc dạo ngắn sau khi, Chu Hoài An phát hiện trận chiến này hạ xuống, chính mình còn thu được mấy cái tương đối đặc biệt tú binh. Quy 1 chương 211, gian đổi, ta vừa khôi phục. Sơn Nam chủ nhà, tương dương chấn tương ứng Kinh môn huyện xung quanh, dựa núi dựa vào lớn săn núi khe lon bên trong, giữa lúc là thay chất đầy đồng mà ác chiến không ngất giết chóc trời. Sinh nước mặt mày rậm hình dáng vạm vỡ sơn nam tiết độ sứ lưu cự dung đã ở một chỗ lâm thời lập xuống trung quân gò đất trên đỉnh sai khiến thủ hạ ác chiến tại chỗ, mà đem nhìn thấy một làn sóng rồi lại một làn sóng như nước thủy triều tới nông dân quân cho nát bấy cùng đánh tan tại chỗ. Theo lý lịch vẫn còn bàn về, hắn cũng coi như là bây giờ triều đình số lượng không nhiều đường ngày khoa cử xuất thân tướng giả. Ban đầu với tuyên tông lớn bên trong tám năm võ khoa tiến sĩ cấp đệ mặc cho sự tình với tử châu võ an toàn quân đường tốt lành tông đều xuyên qua ba năm theo trấn quân thú biên quế châu, làm đều muốn vương giữa vừa thủ hạ thủ cấp cũng tránh thoát võ an toàn quân trục xuất tiết độ sứ ngân đao bẻ loạn. sau đó an nam vùi lấp không với nam chiếu hắn ngay ở cứu viện quản quế binh ở trong đường tốt lành tông đều xuyên qua 10 năm quế lâm thú binh bắt trở về bảng hân loạn bùng nổ hắn cũng không có tham dự trong đó mà là dựa vào cái này một mình mà còn bèn bị triều đỉnh trao cho dũng cầu trấn ngăn cầm kiến nay an huy tốt huyện nhưng từ đó thì kê biên và sung công không nghe thấy hơn 10 năm mãi đến tận đường kim thiên tử tại vị cản phù năm năm chiếc tây đột trận đem vương dinh phản loạn đánh minh châu nay chiết giang ôn châu bèn dùng cứu viện khách quân thân phận dùng ống tiễn đem bắn giết đến công phong minh châu thứ sử sau đó theo hoàng xào binh lên mà bắt đầu ở con đường làm quan dùng truy kích và tiêu diệt có kẻ gian công lao lịch pháp rời sở châu đoàn luyện sứ kỳ vàng chiêu lấy phó sứ tương châu hành quân tư mã cùng thẩm tra đối chiếu sự thật bên phải tăng kỵ thường thị năm sau tháng 10 để vây trả xuôi nam hoàng xào đại bộ phận bèn dùng hành quân tư mã thiên sơn nam chủ nhà tiết độ sứ trị chỗ tương dương đến nay có thể nói trải qua cùng chứng kiến tuyên tông đến tốt lành tông lại tới hiện nay tam triều thiên tử đại đa số chiến sự thâm niên nhân vật chiến công của hắn và tiền đồ cũng là xây dựng ở này có kẻ gian từng đống thi cốt bên trên này đây không giống như nói như rồng leo làm như mèo mựa chỉ có hư danh lý hệ hoặc vừa là trải qua tam triệu mà không biết chiến sự chỉ có thể lâm trận bỏ chạy tể tướng vương đạt đối với này có kẻ gian hắn cũng không hề thỏa hiệp cùng thoái nhượng lý do đường sống mà chỉ có thể kiên theo từ chiến đi xuống nhưng giờ phút này làm người an tâm chính là tình thế nguy cấp bên dưới, hắn cũng không phải tự lực đối kháng có kẻ gian tư thế đến từ giang tây chiêu thảo sứ tào toàn trinh tự mình dẫn viện quân cũng đã trước trước một bước chạy ngược mà lên đã tới tương dương xung quanh sau đó ở đơn giản sẽ binh bàn bạc sau khi lưu cự dung rất không cam tâm bị động thành mã thủ thậm chí nói phục rồi tào toàn trinh phối hợp hắn thi hành một khá là lớn mật kinh dụ kế sách Trước tiên này đây địa phương đất đoàn các loại gầy yếu bình, điều động với có kẻ gian đối với trước trận mà nhiều lần bắc, vứt bỏ lương thảo tiền tài rất nhiều, bèn khiến cho từng bước ngạo mạn tiêu ngạo lên. Các bộ lại còn tướng đoạt công mà từ từ lẫn nhau kéo dài thoát ly ra. Sau đó ở dưới trướng hắn có một bờ rào đem nói rằng a Sử na thắng lỗ, dùng thiện cưỡi ngựa bắn cung mà khả năng thuần phục ngựa chứ danh, lưu cự dung làm hắn dẫn một số bờ rào kỵ đột nhập có kẻ gian trước khi chiến đấu mà ác chiến một số sau khi, sau đó tùy thời bỏ đi dưới vật cưỡi đi bộ chạy trốn. Từ đó quân phản loạn cho rằng bọn họ khiếp đảm mà càng Kết quả mang tới ngày thứ hai. nay có kẻ gian đầu lĩnh bọn quả nhiên cưỡi này huấn luyện qua hồ ngựa đi ra tác chiến kết quả những con ngựa này nghe hiểu được nguyên chủ kêu to trước trận bị a sử na thắng lỗ bộ đội sở thuộc một trận ho hét thì tranh nhau chạy trốn trở về mà có kẻ gian không thể ngăn cản này đây tại châu bắt được lâm trận thủ lãnh đạo tặc 12 người mà chặt đầu lơ lửng ở trên cửa cờ mà còn lại này thế tới hung hăng cỏ kẻ gian căn bản không có dự liệu được quan quân lại dám chủ động ra khỏi thành đòn đánh ở rắn mất đầu bên dưới bèn bị có chuẩn bị đối với không có chuẩn bị đánh trở tay không kịp dòng dã hơn vạn trước tiên trận đội ngũ đều hóa thành tràn thi hại. sau đó. mới có như vừa tỉnh giấc chiêm bao đến tiếp sau đại bộ phận đội ngũ để lên đến vội vã ứng chiến thế nhưng ở địa lợi hạn chế giới bọn họ mặc dù có mấy lần với quan quân nhiều lại chỉ có thể ở độ rộng có hạn chiến tuyến trên thêm dầu phép tắc tập trung vào từng làn từng làn người đến tiến hành tiêu hao chiến sau đó chịu đựng liên miên bắn trụm mưa tên sung kích ở quan quân thiết kế doanh trại trước lại xác tích như núi từng lần từng lần một tan tác cùng bại lui đi xuống lưu cự dung chính là như thế một bên suy nghĩ một bên thấy quan quân chỗ kiên trì chặt tuyến đang không ngừng dũng mãnh vào cỏ kẻ gian thay nhau tiến mạnh cùng đánh mạnh dưới bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ hoặc là không dứt co lại cũng không nhúc nhích chút nào mà mấy lần cự tuyệt dưới chân núi cầu viện cùng lui ra phía sau thay quân mời. Cho dù là nghe nói hắn trước sau như một xem trọng cháu trai lưu ngàn vạn và thân tín thuộc cấp tấm đức nghĩa, ở ngăn cản này ý đồ vòng qua bên cạnh ngọn núi có kẻ gian quân niệm trợ lúc bất hạnh khổ chiến lần lượt trận không cùng bị chiếm đóng trước mặt cũng chỉ là nha một tiếng mà chỉ là dùng sức nắm chặt trong tay roi trôi mà thôi. Như thế vẫn chưa đủ hắn ở trong lòng đối với mình như thế đạo lại lui thế địch vẫn còn không bằng toàn lực trọng thương chính mình muốn không chỉ có riêng là này à. Lúc này giống như là nghĩ thầm sự tình thành bình thường. Hắn chờ đã lâu tin tức cũng rốt cục bị thám mã cùng thám báo đưa tới trước mặt. Đại diện này có kẻ gian nhân vật số hai kiêm đường này dẫn quân đại kỳ của thượng lượng, đã xuất hiện ở thế địch hậu trận phương hướng. Lưu Cự Dung không khỏi phun ra một hơi bất khí mà tầng tầng đem roi ngựa xua rơi xuống ở bụi đất bên trong, mà như là rẽ mây nhìn thấy mặt trời bình thường mở tiếng nói. Thổi hiệu gởi thư tín. Theo gò núi trên đốt lên cột khói cùng tù và ốp tiếng vang. Lúc này từ trước mai phục ở lân cận trong rừng núi Giang Tây Bình đã ở chim rừng sợ bay to lớn động tĩnh cùng tiếng huyên náo ở trong ầm ầm phát động lên lên. Toàn thân mặc giáp trụ chiêu thảo sứ dẫn dắt đi của Tào toàn trinh. Sửa lại dùng hàm mà khí thế bừng bừng dùng che ngập bầu trời tư thế tuôn trào ra, trong chốc lát thì vùi lấp cả kẻ gian đồ quân nhu lương thảo thân thuộc vị trí hậu trận phương hướng. Giống như là tràn ngập ở hơn một nửa cái trong núi khe long bên trong tạm sắc thủy triều, lập tức đã bị ăn Mặc vẫn còn cho hơn vạn giang Tây binh, cho theo phía sau chặn ngang cắt đứt cùng cắn nuốt hết một tảng lớn, trong khoảng thời gian ngắn này cầm nhiều kẻ gian tại chỗ thì đầu đuôi không thể nhìn nhau mà tự phát rối loạn đầu trận tuyến cùng lòng người di động lên lên. Sau đó, thì có người báo lại hiển nhiên trận địa địch phía sau cái kia mặt vẫn còn chữ đại kỳ bắt đầu bắt đầu lay động, mà từ từ chậm chậm lui về phía sau. lúc này lưu cự dung mới xúc động nhảy thoát lên ngựa quay bộ hạ lớn tiếng hét lớn chư quân theo ta giết kẻ gian kiến công lập nghiệp đền đáp triều đình thì nhìn nay hướng vi vũ vi vũ khắc địch trường thắng gò núi trên giới nhất thời một mảnh âm âm đáp lời mà tranh nhau ngâng cờ dơ lên thương mà tiếng hô như sầm rót sau đó chỉ thấy dùng lưu cự dung tự mình dẫn trước nha môn binh cùng tả hữu thần đều doanh làm tiên phong. vô số hội tụ giáp chỉ riêng trong trèo cùng bay lượn ở, ở giữa như máu nhiều điểm màu đỏ tươi háo tròn áo khoác hóa thành một đám lớn chảy nhanh xuống nhũ đỏ bạc lốn đốn chảy nhanh ác liệt trùng sâu đi lên này hỗn loạn không biết làm sao kẻ gian thế ở trong núi giao động địa Chấn bình thường trực tiếp đem tách ra cùng sụp đổ tiến vào sâu sắc một tảng lớn vừa qua mấy canh giờ sau khi chỗ này sơn cốc ở trong cũng chỉ còn sót lại khắp nơi màu máu ngâm bùn đất cùng trùng điệp đắp đám thi thể Giết bắt được mỗi một mấy vạn còn đây là phân chấn lòng người một hồi đại thắng cả người bị màu máu nhiễm mà dâu mép xám trắng giang tây chiêu thảo sứ tào toàn trinh cũng là khó nén đầy mặt sắc mặt vui mừng nói mắt thấy kẻ gian thế phải đi đến một rực có điều chúng ta còn có đợi tiếp tục nỗ lực mới đúng vậy ta cho rằng quốc gia nhiều phụ người nguy nan vui lòng thường. sự tình bình thì lại đã tội nhưng mà đồng dạng làm gương cho binh sĩ mà máu nhuộm chiến bảo lưu cự dùng lại là khẽ lắc đầu mà nói ra một phen làm người có chút kinh ngạc lời cùng với hy vọng công thưởng kỳ hạn kỳ thực vẫn còn không bằng lưu kẻ gian ký hậu phúc đức lượng lời ấy sai rồi trong triều tự có cầm đang người nhưng mà nghe đến câu này đại nịch bất đạo nói như vậy tao toàn trinh không khỏi sắc mặt khẽ thay đổi rồi lại biến thành biểu hiện phức tạp cười khổ mà chấn an nói vừa lại không cần bi quan đến như thế không bằng liền đem cơ duyên này tặng cho lão phu được rồi chỉ là vừa mới hơi có cảm giác vậy gọi được chê cười lập tức lưu cự dung cũng một lần nữa nghiêm mặt nói tầm thương một đường quân phản loạn vẫn còn không đủ ta lưu biện pháp dự phòng mới là từ lúc đó vì nước diệt cỏ tận gốc nha binh của ta và tương thành thủy quân nói vậy giờ phút này nên đã qua sông đã đi sau có địa phương xử trí gọi bằng giang tây chiêu thảo sứ tào toàn trinh cùng sơn nam chủ nhà tiết độ sứ lưu cự dung hợp binh ở kinh môn khích tặc có kẻ gian bên trong đường thống lĩnh quân đội vẫn còn ta ủy nhiều khinh tiến đại bại tử thương vô số mà bộ hạ bị giết bắt được bảy tám phần một từ xuất tàn quân rút đi giang đông quan quân đội nữa thất bại bắt giết tặc tướng hơn một người vẫn còn kẻ gian bộ đội sở thuộc tấn tán mà chỉ đến hơn ngàn người cả miễn bốn mà ở trốn đi thật xa một con nghĩa quân ở trong đã là quả cảm quân phó quân chủ kiêm lang tướng màu đỏ tồn đã ở nhe răng trận mắt mang theo trên người vài con bị cắt đứt tây tiễn vẻ phải nằm ngoài một thất con lửa trên lớn tiếng chửi bậy đều bị này khinh sơ liều lĩnh vẫn còn đầu to cho hại chết thực sự là hối hận không nghe hòa thượng truyền lời a này bên trong đạo nhân mã lên phía bắc hành trình quả thực không phải tốt như vậy đánh không muốn lao tử lưu cái lòng rơi xuống sau trong trận chỉ sợ điểm ấy trụ cột cũng phải giữ không được sau đó hắn vừa rên dỉ lên theo con la trên lưng nỗ lực rất lên hô, không xong rồi, không thể lại theo đại lưu đi, ta muốn đi giang lang tìm tào sư tử giúp đỡ một hai. mà sau cuộc chiến ở đã giải trừ giới nghiêm mà bắt đầu bài hịch dạo phố mừng thắng lợi trong thành tư dương, một chỗ giường cột chạm chỗ phủ đệ ở trong, vừa mới chạy trốn lại chưa lâu môn hạ thị lang, thượng thư trái phó xạ cùng bình trương sự tình, kinh nam tiết độ sứ, nước tấn công vương đặc, lại là không hề nguy cơ giải trừ sắc mặt vui mừng cùng phấn chân chỗ. bởi vì hắn trong khi sắc mặt không lo thấy mới thu được mà đến một vài đặc thu vật, sau đó vừa ở xung quanh một đám thuộc hạ. phụ tá run run khóa miệng khóa miệng ánh mắt hoặc là sợ run tim mất mật vẻ mặt bên trong phát sinh một loại nào đó nghiến răng nghiến lợi căm hờn tiếng đây chính là mê hoặc lòng người yêu sách a bất cứ đã ở có kẻ gian bên trong lưu truyền rộng rãi tấn công do đâu từ đó bất quá là tầm thường nói bừa tác phẩm ở bên một gã ti hộ tham gia quân tự cho là sự tình chấn ăn nói khiến quan lại hủy cấm cũng là thôi hồ đồ đều là một đám kẻ hồ đồ thì là bị các ngươi như vậy khinh sơ thất lễ mới có thực lực quốc gia ngày sau cùng chứa nhiều nghịch loạn không dư ta vương đặc lại là có chút vô cùng đau đớn quát lớn nói ra sao tầm thường nói bừa dám xúi dục dân chúng như thế nào chống cự quan phủ cùng kêu gọi nhau tập hợp núi rừng thì gan dạ mạo danh hán mặt tam quốc đánh trận ánh xạ hiện nay mà lan truyền như thế nào làm loạn thế gian binh pháp thao lược chớ nói chi là trong đó dựa vào cái này nói xấu nói hoàn thần thế tộc triều thần cùng địa phương quan phủ thân sĩ này lời chú giải càng dụng tâm hơn khó lường mà rất được mê hoặc khả năng trên đời gan dạ làm này lời nói làm mê hoặc cùng quốc triều tranh cướp lòng người người, vừa mới là làm hại thiên hạ thật ác lớn kẻ gian càng đứng nói cứ ngay này có kẻ gian đầu mục lớn nhỏ đã là sức người một quyển mà ngày đêm mang theo đi bái độc mà nhiều dẫn cho rằng quê chỉ một khi khiến cho lời nói làm mê hoặc theo này có kẻ gian lưu truyền ra ấy hại càng sâu qua thủ phạm vàng địch vụ án trên bảy ít ỏi ấn chế qua loa tình cờ còn dính nhiều điểm vết máu sách chính là thu được từ bị đánh bại có kẻ gian bên trong tam quốc quân anh trí cùng lương sơn hào kiệt truyền bộ phận đoàn tích mặt trên thình lình phân biệt in nguyên huyền cùng hư hành trình tên chuyển cho ta đường sát đi xuống khiến đông nam các nơi quan phủ còn lại còn lại bắt lại tăng nguyên huyền và tên hư hành giả lập tức hắn thì có quyết định mà xúc động phát ra tiếng nói phan chết sống chớ so sánh một khi thẩm tra thưởng cho tiền nong sáu mươi vạn vải lụa ba trăm đoạn đều từ ta công lười nhác bên trong đến cho Làm cái này mệnh lệnh ban xuống đi sau khi, Vương Đạc mới như là là trong lòng tích tụ chút ít mổ mà tùng nổ một ngụm, sau đó giao nộp đến chính mình ở địa phương mới nhập ca cơ, mà dùng tầm hoàn tác nhặt lên, nhưng mà đoán được ngày thứ hai, hắn thì nhận được triều đình chuyển chỉ bên trong khiến đã đến tin tức. Quy 1 chương 212, Tống Bình. Mà ở giao châu của An Nam biên giới, màu đỏ loan bờ sông, Chu Hoài An còn ở xử lý sau cuộc chiến một vài phần kết công tác, chủ yếu là này ban đêm phản công một trận chiến thành công, bất cứ có thể bắt sống lần này phe địch dẫn quân đại tướng An Bạn Quyền. Chỉ là theo dòng họ trên nhìn đây là một lần rất người đời sau. Bởi vậy trên vẻ ngoài mặc dù với đại đa số người nhà đường không khác, lại còn có chút dâu tóc cong lên lưu lại là thủ. Đương nhiên để, như vậy người ở từng Quảng Châu Thành hoàn toàn không hiếm thấy, nhưng là có thể nhập ngũ và đạt được tương ứng vị trí, thì có chút lân lông phong giác. Nghe nói hắn thiện khiến một đôi song đao như tuyết rội mà ở lân cận không ai đỡ nổi một hiệp, bởi vậy ở đêm đó tiếp chiến ngăn ngắn trong chốc lát, đã bị chém chết sát thương thả tới hơn 10 người, thiếu chút nữa đã bị làm gương cho binh sĩ hắn cho xoay lại cục diện đã đi. may mà tự mình dẫn dắt một đội tay nọ tiếp viện cắt tòng chu cũng chạy tới tại chỗ lúc này cùng hoắc tồn liên thủ lại đem hết toàn lực kéo quân lấy hắn đợi cho đối phương tê đấu từ từ khí áo tăng kiệt lực sau khi dùng liên hoàn nọ hắn bắn bị thương hắn cũng không đủ phòng vệ đi đứng tiến tới có thể đánh bại cùng bắt được hắn mà khi nghe đến đơn giản miêu tả thời khắc này chu hoài an thậm chí có thể não bổ đến một loại nào đó hai người tương hỗ là hô ứng kích đấu mấy chục hiệp mà cuối cùng khiến cho kiệt lực ngã xuống đất chiến đấu tình cảnh đến chỉ là dựa theo cái khác bắt được công xưng Hắn cũng là đã cổn mang tới Giao Châu đến đáng tin thân tín cùng khách tướng quân lĩnh một trong, trên cơ bản không có gì chiêu hàng cùng phân công độ khả thi, chỉ là ở tra hỏi không có kết quả để hắn nhiều mắng vài tiếng cùng kẻ gian không đội trời chung sau khi, thì đẩy ra ngoài bờ sông đeo đầu dùng tế quân kỳ. Thế nhưng một vị khác bị bắt làm tù binh sẽ không có đơn giản như vậy, hắn chính là này con lâm thời tạo thành quan quân phó tướng Kiêm đi quân trưởng sự phiên xước, vị này ở địa phương nhưng cái tiếng tâm lừng lẫy mà khá là tuyệt vời nhân vật, chính là trước đây An Nam kinh lược khiến phụ tá của Thái tập xuất thân. Từ lúc đều xuyên qua ba năm, tám tháng mười Nam chiếu xuất quân rất năm vạn người tái phạm An Nam, nay Việt Nam Hà Nội. Đều che trở kiêm kinh lược khiến thái tập báo nguy, sắp phát kinh Nam, Hồ Nam hai đạo binh 2000 người, Quế Quảng, nay Quảng Tây Quế Lâm, nghĩa Trinh con cháu 3000 người, lao tới Ung Châu, từ lĩnh Tây tiết độ sứ Trịnh ngu dẫn quân tài quản tiếp viện. Tháng 12, Nam chiếu vây công giao chỉ thành, Thái tập theo thành thủ vững, lại cầu tăng binh. Sắp phát Sơn Nam Đông, nay Hồ Bắc tương phản, cung thủ ngàn người cứu viện. 4 năm tháng riêng, cứu binh chưa đến, mà giao chỉ thành đã lõ vào. Thái tập tả hữu cùng chết, tập tay không được chiến, thân chúng 10 mấy tên, Bendi tiểu biển mà chết. Kinh Nam đem nguyên chỉ có Đức xuất tướng sĩ 400 người chết trận, chỉ còn lại phụ tá phiền sức Vâng mệnh mang theo đều che trở ấn nổi giàu hiền lành lớn đi miễn. Sau đó cao biển thu phục căn Nam, phiền sức hiến sách và tham gia giúp đỡ trong quân đến không ít khí lực, thuộc về loại kia ca nguyện phía sau màn hiến dâng mà không cầu cảnh tượng loại hình, đợi cho cao biển chuyển nhiệm trong nước sau khi, hắn lại lưu lại dùng đỉnh thống đốc một châu sự thân phận trợ giúp thống trị địa phương, kia mang tiếp tục thu thập cùng biên soạn địa phương địa lý phong cảnh, hắn cuối cùng hoàn thành Nam sách, vừa gọi bằng Văn Nam chí, trở thành đời sau các triều đại đổi thay kinh lược vân quý ca nguyên. thậm chí nghiên cứu bên trong nam bán đảo lịch sử diễn biến quan trọng tham khảo cùng theo như thành thật mà nói chu hoài an không nghĩ đến sẽ ở nơi này tù binh đến hắn dùng đời sau nói tới nói này ít nhất cũng là xã khoa viện sĩ tiêu chuẩn cùng cấp bậc chuyên gia phải biết rằng thời buổi này khắp thiên hạ người đọc sách ở trong nghiên cứu học vẫn không ít nhưng là có thể ở này bảng môn tạp loại ứng dụng ngành học cùng cơ sở ngành học trên có điều để tâm người thì thật sự là lân lông phượng rắc quá ít cho nên có thể tóm lại một đã rất không dễ dàng mặc dù hắn và quá khứ này đồng nghiệp đều thuộc về triều đình trận doanh người thế nhưng ở đứng ở trung ngự ở ngoài bắt gia quốc dân tộc lập trường trên còn là có điều đáng giá tôn kính cùng dùng lễ đối tượng, giống như là khắc vào nhân dân anh hùng bia kỷ niệm trên câu nói kia. bởi vậy ngược dòng đến 1840 năm, từ đó trở đi, để phản đối trong ngoài địch nhân, tranh thủ dân tộc độc lập cùng nhân dân tự do hạnh phúc. ở nhiều lần đấu tranh bên trong hy sinh nhân dân những anh hùng vĩnh viễn lưu truyền. bởi vậy, Chu Hoài An lúc này thì cho khúc thừa dụ một cái nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp thuyết phục hắn làm nghĩa quân cung cấp trợ giúp. cho dù là nhất thời không có cách nào thay đổi lại, cũng phải tận lực ở lại nghĩa quân ở trong mà tuyệt đối không thể cho đối phương trận doanh lợi dụng. không phải vậy lại không biết muốn ở Giao Châu nơi đây tăng thêm bao nhiêu biến số cùng ngăn trợ lực. Còn có một tất là đi sứ qua Nam Chiếu mà có phần bị dùng lễ cao tăng cảnh vật tiên. Hắn cũng là tây xuyên sau cuộc chiến từ cao biển tư nhân chỗ phái, khuyên bảo Nam Chiếu vương đổi lòng bãi binh một lần nữa quy thuận đường chiều ngoại giao đại diện. Bởi vậy, ở Đồng dạng phổ biến tín ngưỡng Phật giáo An Nam địa phương Châu huyện, thậm chí thổ man mỗi một động ở trong cũng là rất có danh vọng cùng sức hiệu triệu. Bởi vậy mặc dù Chu sẽ mặc dù tạm thời không đếm xỉa tới hắn, tạm thời có thể làm như vật biểu tượng bình thường giam giữ ở trong quân để xem hiệu quả về sau. Cái cuối cùng thì lại là đến từ Đỉnh Châu địa phương gia tộc quyền thế Trương thị làm chủ, biệt hiệu không có mọi trợ Đỉnh Châu đoàn luyện đều muốn Trương hữu. Tiểu nhân đồng ý ngược lại làm đại quân rong rồi hiệu chuộc hắn sinh chính là vẻ ngoài hào phóng mà rất là to lớn nhưng vừa bị lôi vào thì quỷ trên mặt đất lớn tiếng cáo cầu đến giao châu trên dưới sớm khổ ấy thật lâu ai chỉ mong nghĩa quân đến giải cứu treo ngược a cái tên này nói chuyện giống như là phiền phức diễn luyện qua vô số lần bình thường nước chảy mây trôi tin tưởng nếu như tới là cái khắc quan quân nói hắn cũng sẽ là như vậy một bộ lời giải thích hắn cũng là đội quân này bên trong có thực lực nhất đất đoàn thủ lĩnh dưới trướng được xưng có hơn ngàn số đoàn lợi binh chỉ là ở ban đêm biểu hiện thì chỉ có thể dùng chỉ có thể cản trở heo đồng đội để hình dung Thành thật mà nói, Chu Hoài An cũng không muốn lưu lại như vậy số thoạt nhìn đầu gối đặc biệt về mặt hàng. Thật muốn là cái gọi là heo đồng đội, không can thiệp tới ném tới phía bên kia mặt trái hiệu ứng, đều là giống nhau kết quả, thế nhưng mặc dù hắn không bình thường một điểm, dù sao cũng là cái thứ nhất chủ động nhảy ra sẵn sàng góp sức dẫn đường bẻ, cùng cái kia khúc thừa dụ lại cũng là người quen cũ, cho nên cân nhắc cùng suy đi nghĩ lại sau khi Chu Hoài An còn là bóp mũi lại, cố hết sức tiếp nhận rồi của hắn thành ý. Thế nhưng làm nhập đội cùng giá cả. Người của hắn cùng với cái khác hàng phục đất và minh, nhất định phải làm mở đường đi đầu cùng dẫn đường, thay thế đại quân thanh lý mất giao châu bên ngoài này còn sót lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại thế lực cùng thừa cơ làm loạn tội phạm, thủ man. Thế nhưng theo như vậy một con chủ động nên chiến quan quân bị diệt sau khi, địa phương trên thì cũng không còn có thể có ngăn cản nghĩa quân gia dáng tồn tại, nơi đi qua hầu như là thua chạy như cỏ lớp theo ngọn gió mà lại còn tướng có người xin vào, thậm chí còn có người đem bọn họ làm làm triều đình phái tới khôi phục quân mã, mà nhìn trông mong đã đến khóc kể cùng cáo xin cái gì. Chu Hoài An cũng tịch này hiểu ra đến một vài địa phương dân sinh trạng thái, tỉ như sinh sống ở sông hồng trên vùng bình nguyên dân chúng ở trong đầu đội nón lá vành trúc hoặc là khăn vấn đầu bình thường là họ hán mà nhiều vấn đầu tất là dân tộc thổ chiếm đa số hơn nữa màu sắc càng là tươi đẹp cùng phiên phước thì đại diện càng là địa vị càng cao tài sản càng phong sau đó vừa từ trong đó phân ra bất đồng bộ tộc cùng loại hình cùng với ba bảy loại tôn ti các loại trở đến làm địa phương rất cũng sớm đã làm châu cày ruộng nông nghiệp kinh tế văn hóa có nhất định phát triển thổ dân dân tộc bọn họ nhiều bị trở thành lê dân rất nhiều cơm hạt gạo phong chứa mà đã bị hán hóa trình độ ảnh hưởng cũng so với vùng núi đồng tộc rõ ràng nhiều thậm chí ở một vài phong tục cùng ngôn ngữ chữ viết trên đã có thể trùng trùng chứa đựng mà hàng năm không kỵ xuyên qua kết hôn cưới. dù sao từ tần hán dĩ hàng người hán ở trên vùng đất này phồn diễn sinh sống nghĩa quân vượt qua trên ngàn năm quang cảnh cùng công phu. nếu như không có đời sau bộ tập, lê hoàn lý công bao hàm hàng ngũ di dân hậu duệ cắt cứ đi xuống vừa gặp gỡ ta thiết huyết đại tống loại này chỉ có thể nông triệu dung túng quốc gia chia ra thế lực liền khởi nguồn quan lũng nơi đều không bảo đảm kỳ hoa mặt hàng cho đàn sinh ra khác dân tộc ý thức đến nói nói có thể dựa theo cái này khuynh hướng rồi cùng vân quý xuyên các vùng giống nhau từng bước đã biến thành trung quốc từ xưa tới nay một phần. hai ngày sau. làm Chu Hoài An đã lớn mạnh trên đường vạn người quân đội. Một lần nữa hướng về Giao Châu Châu Thành áp sát thời gian, rồi lại chuyển đến một tin tức tốt, lại là hắn phái ra một chỉ do Trung Dực dẫn dắt quân nhiệm trợ đã thành công bắt lại rơi xuống An Nam duyên hải quan trọng cứ điểm Hải Môn Trấn. Ở khuyến dụ của Trung Dực bên dưới, đóng tại một trăm của Hải Môn Trấn thú binh cùng 300 trăm thổ binh không có máu đầu hàng, trong đó ngoại trừ trấn tướng ở bên trong hơn 10 người yêu cầu giải giáp đi thuyền bắt trở về ở ngoài, còn lại sĩ tốt đều liền như vậy thay đổi môn đình. Nay thay chủ của Hải Môn Trấn cũng mang ý nghĩa lui tới khác của An Nam một cái quan trọng thông đạo, liền như vậy nhét vào đến đã đến nắm giữ làm chúng rồi. Bởi vì ngoại trừ truyền thống vượt biển đi ở ngoài, ở Quảng Châu cùng Giao Châu trong lúc đó ấy thực có một cái xuyên qua vùng duyên hải mỗi cái cảng cùng thành thị nam lên an Nam Hải một trận, nay càng Nam Hải phòng xung quanh, bắc đến Khâm Châu bạch nằm gian Khẩu, quảng tây phòng thành cảng thành phố trang lưới liền bịnh xung quanh, trên biển đại vận hà đầm vịnh tinh đảo vừa gọi bằng Thiên Huy Sa, Tiên, tiên Nhân Lũng, chủ yếu này đây công trình độ khó rất lớn mà được xương chỉ có tiên người mới có thể hoàn thành mà được gọi là sớm nhất bắt nguồn từ phục ba tướng quân mã viên ngày thường Nam, cựu chân có lúc chỗ đảo tới chuyển vận thủy đạo, biết hơn mười năm tiền nong cao biển thu phục An Nam sau khi có cảm giác An Nam đến Lung Châu, Quảng Châu. đường biển có rất nhiều đá ngầm khiến thuyền va phải đá ngầm trì nhịn. Bởi vậy để củng cố triều đình ở thống trị của An Nam Kiêm bảo đảm quân tư chuyển vận lưu tới tính Hải tiết độ sứ Cao Biền kêu gọi tuyển mộ thợ thủ công đục ra đá ngầm, đem mấy đoạn duyên hải đường hàng hải thông qua dót vào nước biển nhân công kênh đào cho liên tiếp lại, do đó khiến trên biển thủy vận không thể ngăn cản cũng miễn ở sóng gió hiểm. Cũng được lợi từ Cao biển mặc cho trên lực mạnh khai thác cùng khơi thông đường thủy vận tải duyên cớ. Từ đó liên tiếp bạch nằm giang khẩu đến Hải môn và xuyên qua bắc bộ vịnh duyên hải hải vận trở thành lúc đó duy nhất vận tải rất nhiều lương thực cùng thuế má đường bộ. Vận tải đường thủy cũng thuận tiện giao chỉ trải qua Hải môn đổi vận sản vật, xuyên thấu qua mạng lưới sông ngòi cùng linh kênh, có thể chống đỡ Úng Châu, Quảng Châu cùng Dương Châu, nếu dùng hải vận, mươi 32 thì lại có thể đạt tới Quảng Châu, Phúc Châu cảng cùng tương quan mua bán mạng lưới. Ngoài ra còn đang đứng Thiên Uy Kính mới đục hải phái địa, dùng kỷ niệm bế tắc tuyến đường đá tảng bị cao biển làm phép chô đưa tới Lôi Đình châu đánh tan, mặc dù nghe tới rất có chút thần dị sát thái, cũng rất phụ họa cao biển người này yêu thích giả thần giả quỷ, tỷ như điều động lục giáp thần binh đến lớn mạnh tinh thần thủ đoạn, thế nhưng khiến Chu Hoài An khá là cảm thấy hứng thú chính là lại là liên quan tới ở nơi đi tuyến đường đá ngầm đá tảng quá trình ở trong, liên quan tới ma chơi. Lấp lóe, âm thanh lớn vang vọng, nham thạch nổ tung miêu tả, đúng là rất giống là sớm nhất đối với thuốc nổ bộc phá vận dụng tình hình. Dù sao, cao biển thủ hạm nhưng cấp dưỡng không ít đàn sĩ. Trước đó Trung Quốc các đời tiên dân đều là dùng điệt cháy lan ra ốp tiên phương pháp khai sơn phá thạch, chính là trước tiên làm đá tảng đun nóng, lại đục lỗ rội giấm hoặc tưới nước nước đá, tỉ như được sừng khó thượng thanh tiên cũ thuộc sạn đạo chính là như vậy cho mở ra đến. Hơn nữa không phải là độc nhất vô song là nơi đây thời đại, đã có cùng loại thuốc nổ chế phẩm miêu tả. Bởi vì ở Cao Biển cùng thời kỳ đan trải qua chân nguyên diệu đạo yếu lực nhắc nhở luyện đan người nói rằng, có dùng lưu hình vàng, hùng hoàng hợp quạng cờ nở ba 3 và mật đốt cháy, diễm lên đốt cháy tiêu pha, cùng lửa tàn phong người. Mà Cao Biển thậm chí còn lấy có tính trầm kim dịch khiến ngợi, để diễn tả cùng ghi chép một vài quán vật trong lúc đó phản ứng hóa học cùng hợp chất diễn sinh, làm tu đạo luyện đan sản phẩm phụ. Đây quả thực là một trong lúc vô tình tu tiên tu ra điểm cửa đạo nửa cái hóa học nhà. Quy 1 chương 213, Tống Bình. Theo thay chủ của Hải môn trấn đế từ trên đất bằng liên hệ cũng theo đó bị đả thông. Theo an nam địa phương thu hoạch các loại chiến lợi phẩm cũng có thể rất nhanh khởi vận trở về. Đến từ tin tức mới nhất của Quảng phủ còn ở lục tục đưa tới, chủ yếu là sản xuất phương diện nội dung. Tiếp theo thủy triều nói mỗi một châu sau khi phân tán châu giang lưu vực mấy chục nơi đồn điện chỗ cũng lần lượt tiến nhập đệ nhị quý thu hoạch làm chúng rồi. Mặc dù dự đoán thu hoạch chỉ có giang nam khu vực ngang nhau được 2 phần ba đến 3 phần tư, thế nhưng các loại hai mùa lúa nước đến lúa ba vụ tổng hợp lên lên cả năm sản lượng muốn ít nhất vượt lên một hai lần ra. mà còn tồn tại hai mùa lúa nước duyên cớ thì lại là vì những chỗ này trên lực bón thúc phải tạm thời không có cách nào cùng được với mà chỉ có thể trồng xen một vài có thể hàm dưỡng thổ địa khôi phục độ phi đậu cùng dưa đồ ăn đến làm bổ khuyết chống không quá độ. Bây giờ ngoại trừ thủy triều nói khu vực có kế hoạch tiến hành dân gian đủ phân thu thập cùng phân xanh lên men cùng với hải đảo phân chim thạch thu thập còn có độ cao tổ chức hóa tập thể lao động cùng xúc vật vận dụng mà có thể thỏa mãn lúa ba vụ cường độ cao dày đặc lao động tập trung vào phải địa phương khác thì chỉ có thể coi khoảng cách dòng sông đất bồi khu vực xa gần nhiều ít mà ở hai mùa đến ba quý trong lúc đó lẫn lộn. Thế nhưng mặc dù như thế là đủ để làm người vui mừng khôn xiết, bởi vì này đồn điền trô quanh vòng hạ xuống diện tích trồng trọt, gộp lại đã có 14 mênh mang vừa chút ít nhiều hơn chút, hẹn chiếm Châu Giang lưu vực đo đạc đi ra đã khai phá đất ruộng khoảng 3 phần 10, hơn nữa đại đa số gần sát Châu Giang hệ nước quan chức cùng nhà giàu chiếm cứ thượng điển. Bởi vậy ở đối lập thống nhất kinh doanh phương lược cùng bước đi bên dưới, cho dù là hai mùa lúa nước trung bình mỗi mẫu ước chừng có thể xuất cốc 3 đến 4 thạch tạ hữu, tương đương thành hằng khô thoát xác to ép chế biến sau gạo chính là 2 gánh nửa tạ hữu, đổi thành cân chính là đời sau 300 cân nhiều hơn chút. ngoài ra còn có một chút trồng sen tiếp sức đậu dưa đồ ăn làm bổ sung bởi vậy đồn điển chỗ đối với giữ lại cho mình đồ ăn nhu cầu tỷ lệ kỳ thực cũng không có cao như vậy vì vậy căn cứ trước đó định ra phân phối quý cũ cơ bản là dựa theo các nơi khó khăn chỗ doanh ruộng sở sinh 53 mươi phần đã hết thể lương thực trước tiên đối với nửa phần một nửa hiến một nửa ở lại đồn điển chỗ, làm tái sản xuất dự trữ tác dụng trong đó một trở thành tập thể công cộng khẩn cấp hao phí còn lại 4 phần mười trừ đi cơ bản đồ ăn cùng hạt giống cần thiết ở ngoài như trước vẫn còn cóp nhặt nhưng mà sau lại làm hoàn thành cơ bản sản xuất cùng vượt qua nhiệm vụ chỉ tiêu thủ thường gánh vác đến cụ thể khó khăn hộ mỗi nhà trên đầu mặc dù số lượng không nhiều nhưng cũng là một khá là tích cực thích lệ mà hiến bộ phận thì lại đồng dạng là làm ba mươi mở chỉ có 3 phần một trực tiếp nhập kho dự trữ lên mà còn lại 2 phần 10 tất là làm nghĩa quân thành lập các loại nha môn cùng các cấp tương ứng hàng ngày ứng phó mà ở danh ruộng độ cấp cho các loại mấy cái phân khiến sai phái danh nghĩa khác sắp đặt một khoản tiến hành phân phối cùng quản lý gần như chính là chu hoài an thương lượng với lâm ngôn làm sự tỉnh mặc dù như thế này trực tiếp giao nộp cho đóng giữ ti chi phối dưới ba phần tỷ lệ số lượng hẹn chiến đấu đến một thạch hơi nhiều lại ngồi lên hẹn 13 ba minh mang đất ruộng số đếm sau khi cũng là trở nên tương đương có thể khả quan một bút to lớn tiền lời ngoài ra nay đồn điền cho nên ở ngoài từ cậy ruộng bán trực tiếp dân ruộng cũng tương tự muốn dựa theo lực nhiều ít dự đoán sản xuất 4 phần mười đến giảm nửa nộp lên lương thực cho đóng dự ti làm cơ bản thuế ruộng danh mục mặc dù bởi vì hiệu suất cùng hao tổn quản lý vấn đề trải qua lưu chuyển sau khi nhiều nhất chỉ có thể nhập kho 3 phần mười còn muốn ở đóng giữ ti cùng mấy cái phân khiến chức trách trong lúc đó lại phân phối nhưng tương tự cũng là một bút tương đương khả quan số lượng mà này vẫn không tính là mấy cái bất quy tắc tạo thành từng giải duyên hải bình nguyên sản xuất dưới tình huống đặc biệt là làm chu Hoài an đất phần trăm thủy triều sán bình nguyên cùng việt đông bình nguyên rõ ràng cao hơn tiêu chuẩn trung bình mà trực tiếp nội bộ tiêu hóa hết sản xuất còn có duyên hải các nơi ngư nghiệp sản xuất điểm châu vớt đồ hải sản mỗi tháng ít nhất cũng có thể cung cấp hai mươi mấy vạn cân cá ước mới hoa quả khô cùng ấy sốt cá của hắn mắm tôm cua dầu rêu trở diễn xanh chế phẩm một số dù sao dùng thời đại này sức sản xuất hoàn toàn không tồn tại đường cá kỳ phải chỉ cần có đủ lớn con thuyền cùng lưới cỗ hơn nữa kinh nghiệm phong phú sức người luôn có thể có điều lượng lớn thu hoạch. còn có ở đầu châu phía tây này không có trải qua triệt để dọn dẹp mà ngang ngược nhà giàu còn xuất lại không ít mà gánh nặng khá nặng khu vực gần như cũng có thể ở cơ bản hàng phục mà bảo trì hiện trạng cơ sở trên mỗi loại cho nghĩa quân cung cấp 3 đến năm vạn thạch tạm sắc lương thực bảy đồ cúng đây là sau cuộc chiến hơi thêm nghỉ ngơi lấy lại sức hơn nữa con đường thông cùng tội phạm cấm tiệt mà dẫn đến cho ngột ngạt đến đáy vực sức sản xuất bùng nổ ra khôi phục tính dội lại hiệu quả hơn nữa đánh giá giao châu sau khi đại khái vừa có thể khôi phục tương đương tỷ lệ gạo phát ra nghĩa quân chỉ hạ tổng thể thế cuộc thoạt nhìn còn là hướng về tốt phương diện phát triển mặt khác, hắn đã phái ra ở Hải Môn Trấn xung quanh tìm các nhân viên, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, đời sau Đại danh đỉnh đỉnh hồng cơ môi khoáng cùng đồng bộ hiền lành cảng, sẽ ở đoạn nào đó đường ven biển xung quanh, đây chính là một chôn dấu cực mỏng loại cực lớn lộ thiên mỏ than đá, cũng là bên trong Nam bán đảo lớn nhất mỏ than đá, sản xuất nhiều thích hợp hơi nước động lực sử dụng chất lượng tốt than gầy, hơn nữa khai thác phí tổn cực kỳ rẻ tiền, không cần gì kỹ thuật hàm lượng cùng chuẩn bị điều kiện, chỉ cần có đầy đủ nhân lực cùng công cụ, gần như dựa vào nhân công là có thể hoàn thành cơ bản khai thác làm việc. Lúc này, này bị bắt giữ quân lính cùng đánh vỡ trại sau thổ man trai gái. thì có thể phái thượng dụng chẳng. Cần thiết trả giá bất quá là duy trì mức độ thấp nhất nhu cầu lương thực cùng công cụ mài mòn phí tổn mà thôi. Sau đó gần đây thông qua hải môn Trấn liên tiếp kênh đào lên phía Bắc hoặc là dọc theo con đường trang xa vận đến Giao Châu càng lớn so với cảnh vật cảng tiến hành giả bộ thuyền hải vận. Cuối cùng là có thể trở thành Quảng Châu quanh thân khu vực nhà xưởng nhà xưởng sản xuất quan trọng chất xúc tác cùng cái khác dân xanh sử dụng. Như là Hải Nam thạch lục bằng sắt lộ thiên mỏ cạn khai thác trước mắt đã có điều đầu mối bây giờ lại tịch cái này chiếm cứ Giao Châu cảng lớn cơ hội đem xung quanh đời sau dùng chất lượng tốt lộ thiên chứ danh hồng cơ môi khoáng vị trí khu vực cho lấy xuống. thì hoàn thành lĩnh nam sơ cấp dây cắp sắt kỹ nghệ lại khuyết trường chuẩn bị điều kiện như là đời sau lĩnh nam khu vực tứ đại khu mỏ cặng vân nổi thạch lục khúc giang phà núi chu hoài an cũng đã lén lút đập người khảo sát qua thế nhưng dùng thời đại này trình độ kỹ thuật tranh thức có thể khai phá cùng lợi dụng cũng chỉ có một vài tiếp cận mặt đất cạn tầng hoặc là lộ thiên quạt mỏ chỉ cần tổ chức đầy đủ sức người cùng công cụ hướng phía dưới móc là đến nơi ngoài ra còn có một chút quy mô khá nhỏ cùng sản lượng có hạn quạt mỏ tỉ như phân biệt lệ thuộc vào triều đỉnh nông chùa cùng lĩnh đông tiết độ sứ danh nghĩa phân tán ở mai tốt đẹp thủy triều noi đầu mái nhà mới. Tôn huệ mỗi một châu trong lúc đó, cùng quan ngân trợ, đồng hố đồng trợ, thái bình ngân trợ, hoài đức thiết trợ, vàng hố ngân trợ, hồ lớn ngân trợ, đại phú chi trợ, hồ đá chi trợ, phong rút đỡ ngân trợ, dương an tiếp trận, cái gì bằng dã, tất là chuyên môn dùng để sản xuất một vài kim loại hiếm cùng đặc sắc quáng tài liệu. Trước mắt ở lĩnh đông biên giới có thể tập thể làm lên đại hạng mục chủ yếu có vậy mấy cái, một là tinh luyện kim loại nghiệp của Nam Hải Huyền đã không giới hạn nữa với sắt thép sản phẩm, một là quế châu, cây bông gòn, vải đây, cây gai, cùng Hải Nam, Hải đảo Đông, một vùng dệt in một nghiệp, một là thủy triều noi một đời quy mô lớn quan riêng gốm xứ nghiệp. tuyệt đối không nên xem thường sau tồn tại ý nghĩa, đây chính là hàng cổ đến nay quán xuyên hơn 2.000 năm trên biển con đường tơ lụa, mà thủy trung trường thịnh không áo tang thậm chí trở thành cận đại chiến tranh nha phiến chuẩn bị nguyên nhân dẫn đến chủ yếu ngoại thương năm đấm sản phẩm, cũng là dùng để đổi thành lượng lớn kim loại hiếm cùng cái khác tài nguyên chạy và hút đá vàng. đúng rồi, còn có đã hơi có quy mô lá trà sản xuất, lĩnh nam nhiều gò núi lăng mà đâu đâu cũng có thích hợp trồng trọt lá trà ruột dốc. mặc dù ở quốc nội lá trà nơi sản sinh đứng hàng thứ trên, thuộc về không có danh tiếng gì vạn năm lót đấy trạng thái, ở trà thánh lục vũ trà trải qua bên trong, cũng chỉ là xếp hạng sơn nam, hoài nam, chết tây. Kiếm Nam sau khi cuối cùng bị, chỉ muốn Phúc Châu, Kiến Châu, Thiều Châu, Voi Châu tứ địa cùng sưng, thế nhưng không chịu nổi gần đây ngoại thương cửa ra trên to lớn nhu cầu. Phải biết rằng, này ngoại phiên man di quỷ xúc nhưng không giống người nhà đường vậy để bụng lá trà nhỏ bé khẩu vị khác biệt, bất kể là thiên trúc người, đại thư người, ba tư người còn là xa hơn Âu Châu, không dừng cây người, bọn họ gần như là đem đồ chơi cho rằng một loại quan trọng đông phương vạn linh thuốc cùng nhu phẩm cần thiết, mà lâu dài ở vào thị trường không báo hòa mà có bao nhiêu muốn nhiều hay ít khát khao trạng thái. Ngoài ra. còn có quảng châu xung quanh hương thuốc cùng châu đáo chế biến nghiệp đồ đồng đồ sơn cùng trúc một chế phẩm theo cùng tơ dệt tạo giấy thậm chí mỗi một châu ở quốc nội lâu dài giữ lấy một châu đứng vững dã chế muối đóng thuyền các loại nghề đều là rất có khả năng tập trung vào phương hướng bởi vậy ở nghĩa quân tiến lại trước khi chỉ là ở ghi danh giới các loại trải đi phố trợ các loại thợ thủ công cùng với làm tương quan nghề hình đồ quan nô tỷ quan hộ tập hộ các loại danh mục thì có mấy vạn người nhiều thậm chí vì thế chuyên môn phát minh một loại thu thuế thủ đoạn tượng điều dùng nhất định tỷ lệ trưng thu bọn họ sản xuất thủ công chế phẩm hoặc là quy ra tiền thay thế còn có một chút tất là Chu Hoài An Đông Dương sáng tạo ra đến mới phát sản nghiệp, tỉ như chế tẩy rửa. ở thế kỷ 19 công nghiệp hóa giai đoạn trước đây, một là thiên nhiên tẩy rửa, bắt nguồn từ tẩy rửa hồ nước, hai là thực vật tẩy rửa, đem thực vật như hải tảo hoặc là cái khác nhịn muối bờ biển thực vật biển đánh tử, đốt thành cho sau, trải qua nước ngâm, loại bỏ, cô động kết tinh sau lấy ra vật. cái này cũng là pha lê, sa phòng, thuộc ra các loại công nghiệp sản xuất cơ bản chuẩn bị điều kiện. mặt khác, lúc này khoảng cách cao biển mở ra thiên uy xa cũng bất quá là thời gian mười mấy năm, lúc trước khai thác kinh đảo lúc tham dự dọn dẹp. khơi thông đường sông thợ thủ công, lúc này nên đại đa số còn trên lợi, nếu như có thể đem thu nạp đến trong tay, cái tiết nhưng một bút khá là quý báo ẩn tại của cải, cho nên theo thời gian chuyển dời, Ảm, 32, lần này tấn công giao châu chỗ thu được tiền lãi cùng ẩn tại lợi ích lâu dài, cũng như là quả cầu tuyết bình thường không dứt tích lũy lên, mà ở dọn dẹp bên ngoài của giao châu thế lực sau khi, ở bước vào châu thành tống bình biên giới trước khi, còn ở màu đỏ loan lớn thượng du phân nhánh cửa sông ngừng lại, chuyên môn rút ra hai ngày thời gian đối với này phụ theo vũ trang lưu tiến hành một phen sắp xếp lại biên chế cùng sắp xếp, thậm chí hướng dẫn đơn giản trận hình đội ngũ. Mặc dù không thể trong một đêm thì tăng cao sức chiến đấu của bọn họ tiêu chuẩn, nhưng là là vì tận lực tránh cho lúc trước loại kia lẫn nhau không lệ thuộc cùng khuyết thiếu hô ứng, phối hợp bên dưới, một gặp phải tập kích thì con rùi không đầu bình thường tán loạn tình hình lại diễn. Tối thiểu ở phải trong khi thuận tiện đúng lúc dừng lại tốn, hoặc là tiến hành trấn áp cùng quét sạch. Bởi vậy, từ địa phương quy thuận 20 mấy nhà ngang ngược, nhà giàu liên quân tạo thành gần 4000 đất mà binh, bị dựa theo quê nhà khu vực phân định châu, Võ An châu, Trưởng châu ba bộ lĩnh, dùng thủ hạ thực lực mạnh nhất khúc thừa dụ cùng Trương làm tranh phó của lĩnh, phụ trách dẫn dắt chút ít tháo vát chiến binh. chia đi dọn dẹp quanh thân còn sót lại đối địch thế lực cùng thổ man cứ điểm. Sau đó này ven đường lục tục xin vào thanh tráng niên cũng có hơn hai ngàn, thì bị dựa theo độ phong doanh lúc quen thuộc bị phân tập kết mười đám nghỉ lại đội, phân biệt đóng giữ đường lui cơm liệu chỗ cùng theo quân cung cấp xây dựng, xây đáp, tiền đặt của cơm, van mã, chuyển vận các loại cưỡng bức lao động. Như vậy hạ xuống, thì từng bước đem có sức chiến đấu mạnh nhất buồn trận năm doanh, cho càng nhiều giải phóng đi ra. Quy một chương hai trăm bốn, khiến cho ta hại nữa một đem được rồi. Giao châu ngoài thành đã bị liên miên lều chạy chỗ chiếm cứ. mà đang đào móc được rồi từng bước đến dưới thành chiến hào cùng thoát nước đạo sau khi chiến địa tổ chức đưa ăn tập thể mùi thơm cũng một lần nữa tràn ngập ở này chỉnh tệ như một lều trại trong lúc đó chịu tội quân chức trước đội trưởng Vương Tử Minh Vương Ngạn Trường cũng tầng tầng nuốt nước miếng một cái mà xếp hạng cái cuối cùng lùi vào đến này san sắt đánh trả ngựa, thương trúc cùng lưới bóng chuyển tạo thành trong trận tuyến đi chỉ thấy được đã bằng phẳng tốt mà trải lên đá vụn cứng đờ trên mặt đất chứa thức ăn xe ngựa đã bị có vài hàng dài đem vây lại thùng lớn giao châu gạo phối hợp muối đậu chạch trưng chế đậu nắm một tay cầm lớn như vậy một đoàn tử hai ba cái đi xuống phá lệ nhịn đói quá cùng bao ăn no phối hợp đồ ăn là một cái muôi mắm tôm đậu hũ một cái muôi nướng nát thảo quả cá hương muối thấm thức nắm ăn đó là hết hớp này đến hớp khác mùi vị mười phần dừng lại không được mà trong lúc này ven đường này bị theo loạn phỉ cùng thổ man ở trong giải cứu ra thôn vùng đất nhỏ thị trấn cũng lần lượt có người xua đuổi heo dê hoặc là dùng xe đẩy địa phương sở sinh rau quả cái gì đưa đến quân đến thao cũng làm cho bọn họ này giữa lúc ở phiên trực sĩ tốt người người có phần chia được một đem cây mơ hoặc là mấy viên quả vải một con chua chua ngọt ngọt sinh đạo làm sau khi ăn xong tiêu cơm trái cây số may còn có đến từ bờ biển xanh rửa dùng sức bổ ra một lô hồng đến đã có ngọt ngào nước dùng để uống lại có thể gầy ra thoải mái giòn rửa thịt đến nhấm nháp còn hơn này đã có chút ăn quen tiêu đốt đun nấu thịt có thể nói là đắc ý chịu đựng dùng ít nhất ở vương tử minh sống này hơn nửa đời người bên trong cũng không có tướng lúc này bình thường thưởng thức qua như thế chủng loại mát sáng nhiều trái cây điều này cũng làm cho rất nhiều vốn xuất thân bắc địa sĩ tốt mỗi một giống như thán phục cùng cảm xúc không nớt này phản phất là thần tiên bình thường tháng ngày dù sao cho dù là ở bắc địa trong khi này quan lại nhân gia cùng nhà giàu phu thương cũng không phải thường xuyên đều có cơ hội có thể ăn sinh tươi trái cây chớ nói chi là đem làm thành các loại nướng cơm, canh nấu, bàn ép dầu nhựa, thỉnh thoảng biến đổi trò gian tự ăn. thế nhưng dùng trong quân này đi qua địa phương tổng điều tra đội lại nói mấy thứ này cũng là ở địa phương ăn mới mẹ mà thôi. ở địa phương hương giã bên trong nhưng thật ra là rất nhiều mà tiện, bởi vì địa phương vật hậu học cùng khí hậu thích hợp duyên cớ này khắp nơi giải rác cây ăn quả hầu như ở một năm bốn mùa đều có không rất thu hoạch, bởi vậy này trái cây chín sau khi rất nhiều lâu dài hái không lại, thường thường thì chỉ có thể nát trên mặt đất lên, mà rất nhiều trong núi thổ rất ít, đặc sản nghiệp mà thẳng thắn dựa vào ăn trái cây có thể sống qua dưới. bởi vậy để đến tiếp sau kinh doanh cùng thống trị cần thiết ngày sau nghĩa quân phương diện dự định ở địa phương xây dựng một vài nhập ra tùy tục nhà xưởng chuyên làm cái kia quả vỏ cứng ít nước cùng ngâm dưa mối quả loại chế phẩm một mặt chuyên cung cấp trong quân hàng ngày cần thiết một mặt cũng có thể chuyển tiêu nơi khác đi kiếm lời mặt khác dùng sinh động địa phương thị trường lưu thông sáng tạo càng nhiều dân sanh kế sinh nhai thủ đoạn vân vân mặc dù như thế ở vương tử minh vào nam gia bắc những năm qua này tựa hồ còn chưa từng có trải qua như thế tự tại tháng ngày hoặc là chưa từng nghĩ tới hành quân đánh giặc cũng có thể làm được như thế được lợi trình độ. không còn là làm bị những quan quân kia cùng đất đoàn hương binh vây đổi chặn đường trung quanh lưu vong mà không có chỗ ở cố định thậm chí là được chăng hay chớ chỉ lo hôm nay làm thang quân mà là giải cứu lê dân cũng lơ lửng ở nước lửa đường đường tránh tránh chi sư, có đường hoàng gia giáng quản hạt địa giới hộ khẩu cùng sản xuất có thể bày mưu nghĩ kế đúng quy đúng cụ tiến hành bài binh bố trận cùng kinh doanh lương đạo thậm chí dễ dàng tụ lại lên rất nhiều thuyền thuyền tới đi cái kia vượt biển mấy trăm dặm chọc công phạt việc so với quan quân còn càng giống quan quân hơn tất cả những thứ này giống như là nằm mơ giống nhau liền như vậy phát sinh ở tại bọn hắn bên cạnh hiển nhiên đều là vị hòa thượng dẫn quân hư tiên sinh mang đến biến hóa cùng thành tựu mới là mà dựa theo vị này dẫn quân hư tiên sinh đang giảng đảm hội trên đối với dạy dỗ của mọi người nghĩa quân xuất hiện ở thế đạo này bên trong một quan trọng sứ mệnh chính là nghĩ biện pháp đánh vỡ cùng phá hủy này gia tộc quyền thế nhà giàu cùng vô lương thương nhân hằng ngày đi lại cho rằng đầu cơ tích chữ đời đời bóc lột thủ đoạn mà để này lao khổ dân chúng nhọc nhằn khổ sở sản xuất ra gì đó có thể thích hợp giá cả mái nhà làm lưu thông đến mỗi một cái có cần thiết sức người đi lên bởi vậy làm làm quân dân chờ lệnh làm người cùng khổ đòi lẽ phải nghĩa quân không những phải có ra trận giết địch diện trừ triều đình cho săn bản lĩnh đồng dạng cũng phải có làm ruộng khai mỏ, xây dựng. cung buôn bán loại hình có thể làm dân chúng sáng tạo kế sinh nhai cùng phúc lợi thủ đoạn hắn nhất thời cũng là rất tán thành nếu không phải triều đình tầng tầng tăng giá cả giữ gìn cùng lũng đoạn hơn nữa này nhà giàu cấu kết thương nhân đầu cơ tích chứ áp bức làm cho dân chúng ăn không nổi muối mà toàn thân xương vụ mất sức bọn họ làm sao dùng mạo hiểm mất đầu nguy hiểm mà đi lén lút phán vận loại kia khổ đầu lưới tê dại đen muối tiến tới lại bị làm cho không thể không lên làm phản mới có đường sống đột nhiên tiếng còi thổi lên lên lại là trong thành quân địch vừa lao tới quấy rầy cùng tập kích loại này nhằm vào bọn họ đứng danh xây đắp công trình đột kích gây rối và hôm nay đã là lần thứ ba Cho nên hắn cũng không chút hoang mang liếm sạch sẽ trong tay còn sót lại nước, mới bưng lên đặt ở bên cạnh cung nỏ bắt đầu lên dây cung hiệu chỉnh, làm khổ quen rồi anh nông dân xuất thân mà nói, thứ đồ tốt này là không thể có chút lãng phí mà sẽ giảm phúc. Sau đó, chỉ thấy doanh trại phía tây trên bờ sông, đã có theo thượng du nội thành thả lưu xuống rất nhiều tấm đầu bình thường sông thuyền dựa vào, mà từ đó chạy xuống rất nhiều tán loạn lính đi đến. 4. Mà ở giao châu ngoài thành một nơi khác, Chu Hoài An đã ở trong khi trước trận dồn đất mà thành trên đài cao quan sát đến quân tình. Dựa theo trước khi tìm hiểu cùng thu thập được tin tức, chính mình phải đối mặt tòa này đại la thành. hơn nữa đối lập với tần đại mở nam hải ba quận thời đại chỗ lưu lại đối lập hẹp vội vã thành nhỏ nội thành hơn 10 năm trước từ cao biển mặc cho trên chỗ xây dựng đại la thành ngoại thành quy mô xa phải lớn hơn nhiều có thể nói là một tòa không hơn không kém cỡ lớn thành trì mà ở tận mắt nhìn thấy sau khi còn là không khỏi vì đó nhìn mà than thở bởi vì này là một tòa ở vào sông hồng cùng với nhánh sông màu đỏ loan lớn vân nhánh thiên nhiên vây quanh bên trong ba mặt bằng nước làm hiểm mà chỉ phải đông nam một mặt nhưng từ lục địa tiến công nhân tạo hiểm trở nơi màu đỏ đắp đất tường thành cùng màu xám trắng đắp thạch mà thành nền giống như là đám đứng ở phía trên đường chân trời song sắt vây quanh mang dựa theo Chu hoài An theo địa phương quan phủ lưu lại bản đồ cương vực và sổ hộ tịch bên trong tìm tới tu sửa ghi chép ấy chu đáo có ít nhất mười ba nghìn bước chỉ là ở ngoài tường vây hai trượng cao sáu thước tường cơ cũng có hai trượng sáu thước rộng mặt trên khắp cả là dùng làm ngăn đỡ mũi tên kiêm phòng nước mưa cọ rửa chút đều mà thoạt nhìn ươm ương ươm ương từng cái từng cái mà ở tường ngoài dưới lại có tảng lớn kéo dài ra phường khu vực bốn phía còn có núi liền cao sáu thước tường ngăn cao ngang ngực làm bức bình phong che chở trong đó sắp đặt to nhỏ cửa thành sáu đạo cửa lâu năm tòa lầu canh năm mươi tòa cầu thang ba mươi nơi có khắc hoa tiêu đường ống ba đầu nối thẳng trong sông mà không lo nguồn nước đoạt tuyệt mà ở bên ngoài tường rào càng xây có một đạo trượng nữa, 5m cao, đáy 3 trượng, 10m rộng, chu đáo hơn một vạn bước, 70806m, để để bảo vệ cả tòa thành chỉ cùng hàng mấy ngàn mới xây dân cư khỏi bị nạn hồng thủy tập. Cũng tương tự đối với đến từ trên sông công kích tạo thành một loại nào đó trên cao nhìn xuống ngăn trở lại. Bởi vậy được lợi từ được trời cao chăm sóc địa lý ưu thế, ở đời sau Đại La thành địa chỉ ban đầu cơ sở trên được mệnh danh là Hà Nội, bèn bởi vì đông nhìn sông Hồng, bắc tiếp Tây Hồ, tây nam sắp tô lịch lớn đến diễn Cái này cũng là cổ đại lũ tàu một đại đặc sắc. lượng lớn địa danh cùng khu vực xưng hồ trên đều là nỗ lực sơn trại trung nguyên vương triệu địa danh lấy đó khác nhau với quanh tân Sa, thái giản ra loại hình man di nhỏ trung Hoa phong độ chỗ này hà nội nguyên do cũng là như thế cũng là sớm nhất bắt nguồn từ với chiến quốc lúc hoàng hà lưu vực cùng hà đông hà tây cùng xưng ba sông hà nội nơi hoàng hà phía bắc khu vực nhìn thấy tòa này từ cao biển ở hơn 10 năm trước thu phục giao châu sau khi chỗ kiến tạo lên tràn ngập đại đường phong cách đại La thành cũng là đời sau độc lập đi ra ngoài an nam địa phương tránh quyền dùng làm bình định các đời đô thành chu hoài an rồi lại không có nhớ tới đời sau liên quan tới thiết huyết gượng tống mà một vài tiết mục ngắn cùng bàn xử án phải biết rằng ta đại tống được xưng là kinh tế dân số văn hóa đều hơn xa tiền triều thế nhưng ở cùng sĩ phu trung thiên hạ sau khi có thể cổ võ cùng lợi dụng quốc lực lại là liền mấy cái độc lập đi ra ngoài cắt cứ thế lực đều đánh không thắng trong đó có cái này tính hải quân tiết độ sứ diễn biến mà đến an nam địa phương cắt cứ thế lực kể cả nam hán loại này trong ngũ đại thập quốc lót đáy cá nem kiêm địa phương nhỏ quyền đều có thể chấn áp cùng thu phục an nam của ngươi chôn cũ tới ta đại tống thì thành nhiều lần xâm lấn xâm phạm biên giới coi như đánh thắng sau khi cũng phải cắt đất động viên đối phương, chớ nói chi là chiếm cứ Hà Tây lũng bên phải cùng bộ phận quan nội đảng hạng Tây Hạ, lại còn muốn cứ gọi bằng huynh đệ bang đến đóng tiền cống hàng năm bảo đảm bình an chuyện này quả thật thì thành một loại nào đó. Tràn ngập màu đen hài hước buồn cười kịch. Loại này đại đa số trong khi bị người chặn ở cửa nhà bị động phản kháng hành vi, lại còn có mặt mũi gan dạ được xưng ta đại tống đối ngoại chiến tranh tỷ lệ thắng rất cao, vừa xa quá trước đây vân vân, đây quả thực là bị người đền đáp lại làm mất mặt sau khi, còn có thể cái gọi là phùng má giả làm người mập phép tắc đúng lý hợp tình nói, da mặt của ta lại vừa cứng vừa dày, xem đi. Tay của hắn đều bị đánh cho đau đớn. So sánh với đó, Đường Triệu lại có thể dựa vào có hạn dân số kinh tế treo lên đánh tư phương, lưu lại Hán Đường thịnh thế cùng xưng nhất thời uy danh. Cho dù là có điều chỗ bẩn cùng mặt tối kéo xuống toàn thể hạc cuối, thế nhưng ở vô số người tài ba trí sĩ người trước ngã xuống, người sau tiến lên bên dưới, tổng vẫn có thể thường lên thường phục theo cơn sóng nhỏ kỳ bên trong tỉnh lại, vẫn cứng chắc đến ngũ đại thập quốc. Tỷ như ở sơ Đường vị nước Minh sau khi, thì dựa vào chăm lo việc nước chinh quán thịnh thế, mà đem đủ vật đột quyết khả hắn đều bắt giữ trở về. áo xanh mũ quả dưa với sân chức trên phụng diệu khiêu vũ, có thái tông ủy lạo chiến sĩ mấy trình cao ly không có kết quả, cũng có cao tông tổ diệt cao ly mà bắt bớ chưa vương hiến tế thái miếu thành tích. Coi như trải qua loạn an sử có nhiều vô cùng chuyển áo tang, mà có thổ phiền vui lấp đều, mượn binh dân tộc hồi hột nhất thời xỉ nhục, nhưng cũng có thể dựa vào các đời vua tôi không dứt nỗ lực sáng tạo ra vài lần phục hưng khí tượng đến, mà thổ phiền dân tộc hồi hột này nhất thời gượng lân cận, lại đều đã trở thành lịch sử buổi trận. Cho dù là trong lúc này có chút tù binh địa bàn không thể bảo vệ, nhưng ít ra cũng cho con cháu đời sau lưu lại từ xưa tới nay pháp chế. Chỉ có ta đại tống có cái gì? mươi 32 sẽ chỉ ở tổ tông lưu lại chia 5 xẻ 7 bản đồ ở trong chơi bùa nội chiến cậu thả thời đại. Không cần nói là hán đường cố thổ, chính là truyền thống về mặt ý nghĩa chín châu hoa hạ nơi cũng là căn bản duy trì không được. Vũ Châu bại trận sau đó thì không còn muốn thu phục Yến Vân Cố Thổ, này đàn được sâu minh tiền cống hàng năm một phát thì giao cho Liêu Quốc diệt vong, sau đó muốn đi kiếm lợi còn làm cho người ta làm mất mặt sập tiệm trở về, liên quan hai đời thiên tử cùng toàn bộ tôn thất quý thích vương công đại thần vợ, đều bị người đóng gối xuất tắc đi thay thế người hồ đảm nhiệm công cộng châu. sau đó có nam tống tránh quyền giết có hy vọng khôi phục non sông công thần tiếp tục cho người kìm cắt đất đền tiền đóng tiền cống hàng năm giao cho mòn gỗ lì hạ cuộc thời lại thay cái danh mục cho triều nguyên đóng sau đó sẽ không dùng nộp bởi vì nam tống đã ở sườn núi diệt vong nhưng mà còn có người thay thế loại này cắt thịt tư địch hành vi rửa sạch được xưng là ta đại tống kinh tế phát đạt nhân dân giàu có căn bản không để ý chút tiền lệ này chỉ cần lượng cả nước vật lực kết ở ngoài bắt niềm vui là có thể thông qua đưa tiền đến tăng nhanh đối với địch quốc kinh tế văn hóa ảnh hưởng cùng thẩm thấu vân vân. loại này theo dựng nước gốc dễ trên chính là ở ngoài nhẫn bên trong tàn tới cực điểm dị dạng chính quyền cũng chính là này vọng tưởng chính mình có thể trở thành một núm nhỏ sĩ phu, sau như thế có ý đồ riêng công biết, môi giới hàng ngũ, mới có thể không hơn mất lực tuổi bám ít, làm ra một bộ tại sao thì không thể hiểu nhau tư thế đến. Quy 1 chương 215, tống mình muốn. Một mảnh sơ xác tiêu điều mà thị trường tiêu điều, người đi đường tuyệt tích giao châu đại la trong thành, đầu đường cuối ngõ đã là không thể ức chế đồn đại dồn dập. Đây là quan quân đánh trở về gì? Này là đến từ cổ kẻ gian của Quảng phủ cơ hiệu. Sao có thể có chuyện đó, có kẻ gian đội hình có thể so với quan quân còn hùng tráng hơn. Nên chiến binh mã căn bản chúng bất động đầu trận tuyến thì bại dưới đến rồi. cái kia lúc trước tập vỡ nát ngoài thành đại quân an lớn mật, đâu đều bị người chặt rơi xuống treo cột. Theo hắn xuất trận cái kia mấy trăm con cháu thế ra, càng một đều không có đã trở lại. Có phải này đại đường số trời muốn thay đổi, tùy tiện đến một đường có kẻ gian đều như vậy khó chơi. cái kia chúng ta vừa nên làm a, có phải tiếp tục theo kẻ gian gì? đời mới tính hải quân tiết độ sứ kiêm an nam lưu sau thằng cồn cũng đầu trong cửa lầu mặt không cảm xúc nghe phía trước tháng mã truyền về tỉnh. tin giữ, tin dữ, ngoại trừ tin dữ còn là tin dữ, kể cả hắn phái ra thành đi thăm dò thế địch vài con quáy dày bộ đội đều bị người cho hao binh tổn tướng đánh trở về. hơn nữa này có kẻ gian chuẩn bị nọ rất nhiều mà tiến phát như mưa mà binh nghiệp hàng ngũ rất được kết cấu mà lần rõ ràng chỗ che chỗ chết đầy dây mà gần như không thắp canh loài người may mắn còn sống sót cùng gọi bằng sợ hãi không giới đông nam nơi đại danh đỉnh đỉnh giang hoài tay nỏ tuyên nhuận tay nỏ chiết tây tay nỏ hoặc vừa là lĩnh nam bạch nỏ binh tây xuyên nỏ sĩ hàng ngũ nếu như không phải còn có trên sông vận tải đường thủy ưu thế chỉ sợ là liền lùi lại trở về báo tin mọi người không rơi rơi xuống thế nhưng loại này trên mặt sông lui tới vận tải đường thủy ưu thế cũng chưa chắc có thể kéo dài đã bao lâu bởi vì theo này có kẻ gian thu hoạch lớn đồ quân nhu sông thuyền đến, lại cũng ra dáng dùng phụ theo địa phương đất đoàn, cho xây dựng lên một con lâm thời thủy quân đến. Mặc dù thành quân vội vã, còn không có gì chủ động công kích năng lực, thế nhưng dùng làm chặn lại cùng canh gác mặt sông tồn tại lại là dư giả. đứng trên đầu tường thậm chí có thể nhìn thấy bọn họ bọn họ thậm chí thu thập sông thuyền, xây dựng mấy đạo ngang qua màu đỏ loan lớn cầu nổi, đến điều động đội ngũ cùng thu thập vật, còn dùng biến tướng cắt đứt có thể đến từ thượng du phương hướng thuyền vận cùng chi viện. này khiến cho đoạt quyền sau thủy trung đem trọng tâm đặt ở làm cho phù hợp giao châu trong thành thế lực tăng cồn, không khỏi có chút vô kế khả thi mà bó tay thành chúng rồi. Vốn cho là đánh bại dưới thành này, đất đoàn liên quân sau khi thời gian ngắn trong vòng An Nam địa phương đại loạn bên dưới, không nữa có thể chống lại tồn tại. Vừa vận thuận tiện hắn từng cái sắp xếp nội bộ mà làm cho phù hợp quân ngũ đang chậm chậm thu phục cùng bình định An Nam toàn cảnh, hướng về triều đình báo tin chiến thắng cùng đòi hỏi truy tặng tên hàm, giống như là năm đó cao khiến công sở từng làm Bình Nam phương được vậy. Nhưng không ngờ tới đoạt quyền quá trình cố nhiên dễ dàng. Thế nhưng nếu muốn thu nạp cùng quy thuận này, Giao Châu trong thành ở ngoài ngang ngược thế lực, đưa chúng nó no biến thành có thể sai khiến cùng hoạt động sức mạnh, lại mất so với hắn mong muốn càng nhiều thời gian cùng công phu. Trong đó đã phải có thủ đoạn ác độc xử trí đối lập quả quyết, cũng phải giỏi dùng võ lực uy hiếp cùng kinh sợ thủ đoạn, càng muốn tiến hành trao đổi ích lợi thỏa hiệp, chớ nói chi là hắn này đồng minh cũng không phải hoàn toàn một cái tâm tư, mà cần phải tiến hành cân nhắc cùng động viên, thậm chí thỏa mãn mỗi người bọn họ lợi ích tố cầu. Chỉ là cũng không ngờ tới này bị hắn giết gà dọa khi phép tác diệt trừ thế gia vọng tộc gia tộc quyền thế tàn dữ bọn rất không cam tâm liền như vậy chịu thua. Bất cứ sẽ ở trong tuyệt lộ hướng về chiếm cư ở này của Quảng Châu có kẻ gian cầu sư mượn bình, càng không ngờ tới lại còn làm cho bọn họ thật vay mượn tới ngoại viện. Khi hắn vốn mong muốn ở trong này có kẻ gian đã đại bộ phận lên phía bắc mà không còn lại nhiều hay ít dư lực. Bởi vậy, hắn còn từng làm thu phục An Nam toàn cảnh sau khi dọc theo Thiên Uy xa tiếp tục hướng bắc hướng dẫn dùng khôi phục hố quản quế còn nơi, thậm chí tất cả lấy Quảng Châu phủ đô đốc biên giới dùng thu được càng nhiều binh sĩ cùng tài phú khởi nguồn xa kỳ quy hoạch đâu. Vì vậy, nay đột nhiên tham gia bất ngờ nhân tố khiến cho nắm chắc thế cục thì lập tức tự đảo lộn nhanh thẳng rơi xuống. hắn mặc dù được xưng danh thần kiêm bình lô tiết độ khiến cháu trai của tàng nguyên dụ thế nhưng ấy thật sự vị này đại danh đỉnh đỉnh bình trộm khiến tướng tộc nhân ở trong chỉ có thể coi là không có danh tiếng gì mà phai mở với nhiều một thành viên từ nhỏ từng theo cao biển tòng trinh an nam mà là một chức chướng tiểu giáo chuyên môn phụ trách truyền tin lui tới cho triều đình đưa tin chiến thắng buôn ba chức trách cũng coi như là cùng giao châu địa phương sớm thì kết quả mượn chỉ là bởi vì hắn cam lòng trên chiến trận liều mạng đầy giấy người bị hơn mười đau lúc này mới từ từ có thể ra mặt ở bình định an nam sau khi bị cao biển tiến cử đến trái vai vệ đại tướng quân dĩnh châu thứ sử kiêm mặt đông chiêu lấy phó sứ trương tự miễn dưới trướng dùng bên phải ngọn giáo đem thân thể lo liệu đạt được một vị trí cuối cùng cũng có thể tham gia đại phá vương tiên tri với thân châu đông mà đuổi chém với hoàng mai trận kia tính quyết định chiến dịch mặc dù chưa từng thu được trận chém vương kẻ gian công đầu nhưng là tự tay tập vỡ nát bắt được một gã thủ lĩnh phản loạn lưu kẻ sĩ tất cả mà hạ cánh khẩn cấp tàn quân hơn ba ngàn nay đây tích công đến đơn làm vũ vệ bên trong làng tướng kiêm trung võ quân trái mái nhà binh ma khiến. thế nhưng thiệt vui trong tản đang lúc tráng nghiên ơn huệ chủ kiêm thượng quan trương tự miễn rất nhanh sẽ bởi vì công cao làm trong triệu bệ tranh chỗ phản sang bậy dùng thôn tính lịch tặc thu hoạch làm lý do vào tội lỗi mặc dù có thể tướng trịnh điền làm sân trước ra sức bảo vệ nhưng là vẫn không khỏi ảm đạm cầu đi từ đó quy ẩn tiên châu giang tây tỉnh trên tha thành phố quê cũ làm dưới trướng đại tướng đắc lực tăng cồn vốn cũng là không thể may mắn thoát khỏi mà rất sắp bị đội kịp thôi trước, thế nhưng sau đó một lần nữa lệ cầu ở vị này bà con sa tộc thúc môn hạ của tàng nguyên dụ mới có thể bảo vệ vũ vệ bên trong lang tướng danh hiệu thế nhưng từ đó vô duyên lãnh binh mà chỉ có thể ở giang trong trướng xung làm bề ngoài lần này cầu mời mọc xa đến thất thủ kẻ gian vùng An Nam mà mưu cầu khôi phục đi nâng cũng là đời này của hắn lớn nhất mạo hiểm cùng cái kia giá trị bản thân tiền đồ được ăn cả ngã về không hợp ý mà làm hắn tộc thúc tăng nguyên dụ cũng chỉ là cho hắn một tờ trống không cáo thân thể cùng một ngàn tất vải lụa mạo xưng làm đi tư mà nhận lời ở sau khi chuyện thành công thì sẽ ở triều đình phương diện hoạt động truy tặng làm giao châu thứ sử Kiêm An Nam lấy đánh mạnh kiến so sánh với đó ngược lại là một vị khác khiến tương cao lớn An lặn lén lút dành cho trợ giúp càng nhiều không những lén lút tặng cho cô lương binh giáp cùng trang sĩ còn ngầm đồng ý hắn ở đất thuộc dùng trạch của chính mình tiếp tục chuẩn bị và gom góp cần thiết. nhưng hắn không khỏi được voi đòi tiên mà muốn càng nhiều, tỉ như đem điều này Tĩnh Hải quân tiết độ lưu sau, biến thành càng thêm danh chính luân thuận Tĩnh Hải tiết độ khiến, thậm chí thân kiêm An Nam đều che chở. Tĩnh Hải tiết độ khiến mặc dù chỉ là mới sắp đặt chưa lâu nhỏ con chấn, nhưng dù gì cũng là một sinh sát chuyên đoạt khai phủ xây dựng sở quan tiết độ sứ, còn hơn đất liền kinh nam, giang tây các vùng trên quyền bính nhiều hay ít có điều giảm giá quan sát cùng kinh lược bọn, nhưng bất chạch bất khấu phiên chấn liền, trên lý thuyết chỉ cần địa phương tài lực cho phép nói, có thể càng nhiều càng tốt từ tuyển mộ quân ngũ cùng từ nhận chức con liền. Hơn nữa An Nam đều che chở danh nghĩa phụ dụ tứ gì theo lệ quyền bính. có thể nói là so với nước bên trong đại đa số phiên chấn càng như là bờ rào trấn hoặc vừa là dựa vào cái này đi nhiếp linh tây, linh đông nơi. Thế nhưng An hữu quyền bộ đội sở thuộc bị diệt, để hắn lần này hy vọng triệt để rơi vào khoảng không, phải biết rằng chi này thật vất vả chấp vá đi ra binh mã, nhưng hắn dùng để càn quét Giao Châu quanh thân cùng ý hiếp quần rất bằng chứng, mà chính mình vừa vặn chấn giữ Giao Châu trong thành thu thập đến tiếp sau cục diện và trình hợp tài nguyên, nhưng không nghĩ một khi thì bị diệt ở này có kẻ gian tay chúng rồi. Mặc dù bây giờ trong thành được xưng còn có hơn vạn đội ngũ có thể dùng, nhưng trong đó có hơn nửa đều là hắn chỗ diễn kịch mà lòng người chưa hoàn toàn quy thuận thổ binh, còn lại lại có gần 3000 theo các nơi thu nạp trở về thú binh cùng đoàn luyện, lại có trong thành nhà giàu, phú thương gia mạnh mẽ hợp nhất mà đến tạm sắc vũ trang, thực tế tránh thức thuộc về hắn trực tiếp nắm giữ hạt nhân đội ngũ chỉ có không đến hơn 1000 người, trong đó chỉ có phần nhỏ là hắn một đường mang tới thủ. Vinh, còn có hơn phân nửa đều là ngay tại chỗ em hiến bộ cũ. Vốn trong thành, còn có 3000 chính là tĩnh hải tiết độ khiến danh nghĩa còn sót lại hành dinh binh, 2000 ở địa phương thu nạp lên thú binh. Nhưng bởi vì theo hắn thân tín đại tướng An Hữu quyền xuất trận bị tổn thất sau khi, thì cơ bản tổn thất hầu như không còn, bởi vậy đang lấy khinh ngự trùng mà bên dưới, hắn tình nguyện đem này có điều không yên dấu hiệu đất đoàn, từng nhóm phái ra đi thăm dò kẻ gian thế vì danh biến tướng tiêu hao mất, lại là tuyệt đối không thể lại để cho điểm ấy dùng để. Đan áp cục diện sức mạnh nòng cốt, có chút tổn hại cùng tránh mất. Mặc dù hắn còn có thể dùng gìn giữ đất đai vì danh theo trong thành lại cưỡng chế trưng tập lên mấy lần nơi đây thanh niên trai chẳng đến, thế nhưng ở đao thương giám sát dưới điều động bọn họ trợ giúp thủ thành còn có thể, thế nhưng hy vọng bọn họ ra khỏi thành cùng kẻ gian đi tiểu chiến không loạn, thì thật sự là muốn hơn. Bây giờ đặc biệt là bây giờ công thủ thay đổi xu thế sau khi, hắn cũng không có đầy đủ nắm chắc cùng tin tưởng, trong thành này đã bị đè xuống đối lập có tiếng cùng người phản đối, thì sẽ không dựa vào cái này rồi lại cùng thừa cơ lên làm loạn. Dù sao, so với này Hưng sư động chúng mà đến chuẩn bị đối lập đầy đủ cỏ kẻ gian, hắn tránh thức có khả năng bằng chứng thực bất quá là cái kia mấy trăm hôn theo mà thôi. Còn đối với trong thành tọa quan trước sau tình thế đại đa số người ta mà nói, một khi mất đầy đủ thực lực làm bằng chứng bên dưới, hắn chỗ lo liệu triều đỉnh đại nghĩa danh phận cũng chính là chuyện như vậy. nhưng là bị hắn giải quyết nhanh chóng phép tác diện trừ này đều hộ phủ thượng tầng lại là ở địa phương có các loại đan sen chẳng trịn mọc nguồn. cái kia những người này mặc dù tạm thời vô lực cùng hắn đối kháng chính diện thế nhưng ở trong bóng tối các loại dương thịnh em suy thủ đoạn từ chối kéo dài trong bóng tối chuyện xấu các loại cùn dao cắt thịt mùi vị nhưng khiến người ta có nỗi khổ không nói được đến trừ phi hắn có thể ngoan hạ quyết tâm lại tới một lần nữa gạt bỏ đối lập lớn thanh toán không phải vậy hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần một có cơ hội này bối sẽ liền không chút do dự chính mình bán đi cho này cỏ tặc người thật thỉnh giáo tây nguyên man mượn binh gì một giọng nói như trung đồng bình thường giọng ở bên vang lên lại là trước quế quản kinh lược bây giờ an nam phụ đều che chở kiêm doanh ruộng độ sai khiến lý toàn đây chính là uống rượu độc giải khát hạ hạ trọn tây nguyên là đời đường đối với đời sau quảng tây tả hữu lớn địa phương gọi chung từ triều đình ở linh nam thiết kế giữ gìn xoa châu huyện động tới nay dùng địa phương tủ trưởng thừa kế chức quan gọi thủ quan trong đó trái lớn một vùng an toàn minh dòng châu sùng trái nâng đỡ tuy các vùng làm vận động bên phải lớn trời các loại tinh tây các vùng làm nông động một lần đem ta đại tống quảng nam đường khiến cho gà chó không yên mà thành tựu địch sanh công danh nông trí cao loạn thì xuất thân từ này ngoài ra còn có kim họ cùng họ vi chu thị các loại đại bộ phận đều chiếm một phương này bao nhiêu cấp cho dân tộc thổ thế gia vọng tộc cùng với những cái khác rất nhiều to nhỏ bộ lạc đồng thời được gọi chung là tây nguyên man mà đây tây nguyên man cũng không là cái gì giỏi về hàng người bởi vì chen lẫn ở nam chiếu cùng đại đường trong lúc đó căn hệ hàng năm lẫn nhau chiếm lấy đánh sau khi cũng thỉnh thoảng bốn đến khẩu cướp cũng là từ xa xưa tới nay an nam đều hộ phụ thế lực trong phạm vi lúc làm phản lúc phụ lúc thời chiến cùng lớn nhất một luồng không yên tĩnh nhân tố lúc trước nam chiếu rất có thể đánh vào an nam mà vùi lấp không giao châu cũng là này Tây Nguyên Man bộ lạc thừa thế làm loạn làm mở đầu mặc dù bây giờ Tây Nguyên Man đã ở mười mấy năm trước bị thu phục cao biển của Giao Châu thuận tay thanh toán qua một lần tốt mấy cái đại bộ phận đều bởi vậy một hết hệ vải suy sụp mới có thể yên tĩnh đến nay thế nhưng như trước không chịu nổi toàn bộ Giao Châu thậm chí tống bình trong thành chỗ nào cũng có bị dẫn Nam Chiếu binh tàn sát giết hại qua khổ đại cửu thâm người ta một khi dẫn Tây Nguyên Man làm trợ lực tin tức để lộ hắn cái này dùng triều đình danh phận đại nghĩa cáo mượn oai hùng tiết độ lưu sau rất dễ dàng thì Thành Thiên Phu sợ chỉ mà khiến đặt chân chưa lâu căn cơ một lần nữa dao động kể cả này dưới trướng bản xứ sĩ tốt cũng có ở mức độ rất lớn sẽ dồn bỏ mà đi nhưng cho dù là uống tu hú giải khát hắn cũng không thể không đem cái ly này rượu đắng cho gượng mất xuống nếu như không mượn lực này một cái nói trong ngoài đều không đốn bên dưới hắn cơ bản cũng không có tương lai có thể nói đến tột cùng là trôn xương tại đây nắng nóng ở mức khí độc nam hơn nơi còn là công thành dành thoại nghe qua với triều đình thì nhìn cuối cùng này nhất bác chỉ có thể tin tưởng quảng phủ bên kia có kẻ gian cũng là đem hết toàn lực mới có thể phái ra như vậy một nhánh thiện chiến tri sư nếu như bọn họ đều bị diệt ở nơi đây nói không những địa phương lại không dư lực phản kháng có thể ngày sau khôi phục linh đông, linh tây liền có thể đạt được làm ít công to hiệu quả. bởi vậy, dù cho trước mắt trả giá một vài vạn bất đắc dĩ xua hồ nuốt sói giá cả, cũng là không thể làm gì sự tình. đưa đi có chút tan dã trong không vui ý tứ lý toàn sau khi, hắn như thế khích lệ cùng kiên định chính mình. ở một phần thư trên tre rơi xuống chính mình vào tay vẫn còn chưa nóng đều che chở ngân ấn. sau đó vừa quay triệu tập mà đến tả hữu phân phó nói. nhiều phái người tay tập trung trong thành này ở nhà giàu có, cảnh giác ấy gì động, có thể cổ vũ trong thành phố phường ngân báo cho dùng tịch thu tài sản hai ba phần mười làm thủ. và khiến người trên phố xá mái nhà làm thiên dương có kẻ gian nơi đi qua cùng phiếu chép không liệt nhà giàu nhà giàu có cũng xét nhà không loài mà lê dân dân chúng không hề may mắn thoát khỏi trai gái cùng bắt được với trong quân nô dịch thôn vùng đất nhỏ hết thành đất khô cằn Quy một chương 216, khắp nơi giao châu thành tử trong thành đã là đèn đuốc chập trần màn đêm thăm thẳm trong lúc cấm đi lại ban đêm tuần tra xong cùng gõ càng bắt đầu vang vọng ở đầu đường cuối ngõ trong lúc đó nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào ngăn chặn một vài lén lén lút lút qua lại lui tới với nhà cao cửa rộng đại trạch trong lúc đó bộ dạng cùng bóng người mà có đôi khi ngay mặt bị đục phải kể cả này ban đêm trinh sát tuần hành sĩ tốt cũng phảng phất là nhắm mắt làm nơ bình thường thác thân quá khứ trong đó thì bao gồm vừa mới tham gia xong một hồi mời tiệc trở về tần vị giao châu trong thành ba kéo xe ngựa một trong giao châu thứ sử cao tầm đoàn người các loại so với giữa ban ngày trên đầu tường đang nhìn thế địch mà đầy bụng tâm tư đã cuộn, ngồi ở nhân lực cất nhắc ngồi nối bên trong giao châu thứ sử cao tầm tất là lòng tràn đầy hối hận cùng không cam lòng hắn vốn là văn tư xuất thân cũng không có gì xuất sắc hoặc là khác hẳn với địa phương của người khác mặc dù đang thúc tổ cao biển dưới trướng là cao quý tiên phong binh mã khiến một trong thế nhưng trên thực tế không có liên quan một cũng không có làm gương cho binh sĩ trực diện qua địch nhân, chỉ là bởi vì cao biển điều nhiệm đường chấn sau khi cần phải có người đến trông coi cùng kinh doanh hắn ở địa phương chỗ tụ tập cùng đặt mua sản nghiệp mới rất mặt đất hắn làm giao châu thứ sử, mà này bản xứ xuất thân quan lại cùng đất đoàn tướng quân cũng là xem ở hắn chính là một đại danh tướng cao biển theo tôn mức, lúc này mới tôn hắn làm giao châu trên danh nghĩa trị thần cùng quan lớn nhất trưởng, thế nhưng một khi lĩnh đông lĩnh tây lần lượt vùi lấp không mà triều đình thua cung cấp đặc tuyệt, bọn họ quyết định ném phụ này có kẻ gian sau khi hắn cái này thứ sử cũng là mất đi lớn nhất tác dụng mà bị chỉ còn trên danh nghĩa không từ lên. thế nhưng tốt xấu nệ tình thân là làm đại danh tướng thân tộc ngạn nguồn đối với hắn khá là dùng lễ mà vinh hoa không lo thậm chí ngay cả hắn danh nghĩa tài sản riêng cùng ruộng vườn đều không có xúc phạm mà như trước có thể vì hắn sinh sôi nhiệt hơi thở cùng sản xuất thế nhưng này đã chuyện thứ nhất cũng không giống nhau hắn chép hết trong thành nhà giàu dùng sung quân tư cùng khao thưởng còn còn chưa đủ thậm chí ngay cả cao tầm dẫn đầu người hợp tác dòng dõi cũng không có buông tha mà mười một làm bọn họ nên vì triều đỉnh vỡ nát nhà kêu khó mà ở tiền tiền hậu hậu bỏ ra tất cả những thứ này cao tầm như trước còn là cái kia bị người thật cao chết lên xung làm sẽ đi đường sống con dấu của cơ quan chính quyền giao châu thứ xử. kể cả lúc trước cao biển để cho hắn chăm sóc sản nghiệp cùng kể bên người 300 gia tướng, bộ khúc cũng làm cho người ta cảm thấy thống nhất dùng mệnh làm lý do chiếm đi. Bởi vậy, nghĩ tới gia đình bên trong bị mang đi này chân ngoạn bảo hàng, hắn chính là từng trận đau lòng cùng đau lòng. So sánh với đó, vị kia quế quản kinh lực lý cốc nếu so với hắn dễ chịu nhiều, dựa vào tụ lại lên hơn 1000 bộ khúc, còn có ném bám vào dưới trướng hắn này gia tộc quyền thế gia binh, bây giờ quan lệ An Nam phụ đều che chở kiêm doanh ruộng độ sai khiến, mà thêm làm trong thành về thực chất nhân vật số 2. Nói thật nha, hắn tự nhận chính mình cũng không có quá lớn giá tâm cùng muốn tìm. chỉ muốn tại đây giao châu thứ xử mặc cho trên an an ổn ổn nhiều mỏ mấy năm tùy tiện đem này khi hắn danh nghĩa coi chừng sản nghiệp ở vượt lên một phen có phải này cũng không được gì bởi vậy hắn không khỏi đối với đã duyện thần tốc nghĩ lại thành thù mà ngầm sinh đoán hận lên nếu không phải đối phương chính là dùng giết quan làm phản lập nghiệp của kẻ gian hắn chỉ sợ sẽ khác muốn một con đường ra chỉ là hắn ở trở lại dinh thự của chính mình mà đóng lại ô đầu cửa lớn sau khi lại phát hiện ánh trăng trong sáng trong đình viện thình lình chờ một quen thuộc bóng người không khỏi thất kinh nói bôi trinh người càng còn sống bọn ngươi không phải chưa từng với cỏ kẻ gian đến sao lập tức cao tầm thì phản ứng lại, nhất thời sắc mặt phát lệnh quay vị này ngày xưa bộ khúc một trong nghiêm giọng nói, ngươi vẫn còn có mặt trở về, ta bèn danh môn cao thị con cháu, bột hải công thân tộc, lại nào không chịu nổi cũng quả quyết không có theo kẻ gian làm chướng đạo lý. Nhưng mà hắn ngoài miệng nói cố nhiên là nghĩa đang nghiêm bắt bỏ, nhưng trong lòng thì đã như điện quang hỏa thạch lẽ qua liên tiếp phức tạp tính toán. vị này tên là cố lưu Mộng, chữ bôi trinh gia tướng, chính là giang nam chủ nhà minh châu đều đặt giang xuất thân. lần này có thể bị thả trở về và dễ dàng lẻn vào này như gặp đại địch phòng giữ nghiêm ngặt đại la trong thành. chỉ sợ là có trong quân sức nặng không nhẹ nhân vật vì đó hô ứng cùng che lấp kết quả minh công nói thật phải chúng ta tự nhiên không dám có giờ cao khiến công cửa nhà cố lưu ngọc lại là càng khiêm cung rất nhiều tiếp tục nói chỉ là kính xin minh giám mười hai tiểu nhân tạm thời an toàn này thân thể tàn phế, lại là thật sự không đành lòng gặp nhất gặp khiến công lưu lại tốt đẹp cơ nghiệp liền như vậy chôn vùi với bản thân của người khác tư tâm càng không đành lòng gặp minh công lâu chấn một phen khổ tâm của giao châu cùng ân nước hết mức nước chạy về biển đông mà khó có thể chỉ lo thân mình người đây là ý gì dám không phải bàn về triều đình thủ thân gì Cao Tầm Nữ khí hơn nữa nghiêm khắc, nhưng trong lòng thì âm thầm thở ra một hơi. Ta lại có có tài cán gì? Minh Công vừa lại không cần tự ti, cố Lưu Ngộ lại là nghe lời đoán y bên dưới trong lòng hơn nữa xét đoán tiếp tục nhỏ bé tiếng nói. Đầu lĩnh giặc kia vẫn còn có lời nhắn cho Vu Minh Công nói rằng, không phải chủng tộc ta kỳ tâm tất khác biệt. Từ xưa tới nay, chớ bàn về ai cầm quyền với An Nam, đều là ta nhà Hán thần dân dân chúng. Cần phải cảm tạ là An Nam đại loạn không ngất mà đối phương hư không. Vậy thì không duyên cớ tiện nghi này man gì hôn nhân, lúc này mới có đúng khởi bình đã đến nguyên nhân. Thực sự là xạo nôn lệnh sắc. Cao Tầm tầng tầng hừ một tiếng. lại là đưa tay ý bảo hắn đi vào tránh hiểm nguy. Giao Châu phía tây bắc vo nga châu, nay Việt Nam quá nguyên xung quanh, biên giới cũng là khói lửa ngập trời. Thi hải khắp nơi mà đốt thành một vùng đất trống thành thị nhỏ bên cạnh, một nhánh cấp cho ăn mặc tạp đầu thổ man quân đội trong khi một lần nữa tụ tập lên, theo bọn họ tụ tập lên còn có này chứa đầy gì đó la ngựa, cùng với bị dây từng bó tay thành từng chuỗi, ao rách quần manh khóc sức mướt nữ tử. Bọn họ phần lớn đầu cuốn vải bố xanh khăn mà tiện đủ, trang bị có trúc, cái thùng, giáp, túi da, trường đường, tay đánh dấu nghiên nào cái khiên mây, núi nhỏ, trúc tiễn, cây báng tiễn các loại khí giới. Trong đó khỏe mạnh nhanh nhẹn dũng sĩ mới được văn mặt, mà văn mặt hơn nhiều người hơn làm trước trận thu hoạch càng nhiều dũng sĩ liền. Này man quân ở giữa xanh đen trên cờ lớn là một tổ ngân theo thưởng bắt đầu thất tình, mà nương theo kỳ phiên trên tất là đại diện buồn tộc tổ thần mạ vàng đầu hổ thân người đồng thú. Ở kỳ phiên dưới trên đất trống, vừa có thật nhiều dê bỏ bị bắt cũng trước chướng cắt vàng trên mặt đất, từng cái giết chia thịt cho các bộ dũng sĩ phân mà nướng chín ăn. Vừa lấy ra nội tạng ném vào đầu đội mà vu tế chỗ xuống lại múa lên hừng hực lò sưởi bên trong, mà phát sinh từng trận mùi gây mùi khét lẹt cùng mây khói, cho rằng điểm lành, lại dùng đồng giác thu thập xúc vật máu tươi rồi úp tại kia từng mặt san sắt trong trận lốm đốm lật màu xanh trống đồng bên trên, mà để này miêu tả thượng cổ săn bắn đánh trận truyền thuyết trống trên hoa văn mang theo khác, càng hiện ra dữ tợn đáng sợ lên, mà ở hoàn toàn mới dựng lên màu nâu ra thú trong đại trướng. bên ngoài hào phóng mà vóc người ngắn lớn lớn tù thủ là phụ Nghĩa, trong khi thoải mái ăn liên tục mà ăn trước ngực vài tơ lớn áo xiêm cùng bụng nem trên tất cả đều là quần áo dính dầu mỡ cùng cho cạn, lại không hề hay biết giơ sừng châu chén lớn tiếng uống thả cửa nói. Ở rất nhiều trống đồng gióng lên nhịp điệu trong tiếng, còn có ở Trần Văn mặt mỗi một động dũng sĩ ở trước trướng trên đất trống làm cái kia kịch liệt giặc đấu đọ sức hí, dù cho tranh đấu mồ hôi tràn trề dòng máu đầy mặt mà không nhúc nhích chút nào, mãi đến tận trong đó một phương máu thịt tàn tạ triệt để ngã xuống, mới ở một mảnh đối với người thắng ném mạnh vàng bạc phụ tùng hoan hô cùng tiếng giống giận dữ bên trong, bị bắt đi ra ngoài thay những người khác đến. La Phụng nghĩa vui vẻ mà tự đắc ngồi nhìn tất cả những thứ này, tràn đầy một loại nào đó cảm xúc mênh mông khát khao cùng giả vọng. Lúc trước La Thị tổ tiên cũng chỉ là Hoàng Thị đại bộ phận ta cấp cho, chứa nhiều lệ thuộc bộ hạ dưới chướng một nhỏ trại. Bởi vì ở mỗi một động tranh đất dùng binh khí đánh nhau đánh đoan ra ở trong bộc lộ tài năng, mà thay thế từ từ suy yếu nguyên lúa tám đen đầu độc chủ. Sau đó vừa thừa dịp Hoàng Thị loạn cùng triều đình trinh phạt binh mã bốn giết thời khắc, liền như vậy thoát khỏi đối với Hoàng Thị tông chủ lệ thuộc thân phận, mà ở rừng tây tây châu thu nhận Lưu Vong tự lập môn hộ hạ. súng Bây giờ la thị đại bộ phận thông qua mấy đời nối tiếp nhau hôn nhân cùng thôn tính thủ đoạn, danh nghĩa chiếm hữu rừng Tây Tây, nhân trị, lang mang ba cái giảng buộc nhỏ châu bên trong, ước chừng bảy động động đinh dân chúng hơn 10 vạn khẩu, lại có suối nước nóng, lộc tắc năm người giảng buộc nhỏ châu bên trong to nhỏ 19 động làm lệ thuộc, mà hàng năm hiến dâng tiền lương sản vật cùng đinh khẩu cưỡng bức lao động. Bởi vì từ lúc hơn 10 năm trước, này vốn thế lực mạnh nhất hoàng thị, nông họ thứ sử. động chủ bọn, bởi vì cấu kết nam chiếu nổi loạn duyên cớ, bị quan quân tiêu sát tàn sát chết đầy dãy, mà lần lượt thế yếu đến nay không thể khôi phục tiểu cũ, ngược lại bị La thị như vậy ngồi quan sát bỏ đá xuống giếng đường bộ thừa thế hòa tịnh, từng bước xâm chiếm cùng thôn tính không ít bên ngoài chạy cùng dân số. Từ đó năm này tháng nọ hạ xuống, La Phụng Nghĩa xuất lĩnh La thị bộ đã trở thành toàn bộ Tây Nguyên Linh rất, thậm chí An Nam đều hộ phủ dạng buộc đến 13 bộ 29 châu rất bên trong, mơ hồ đứng hàng hạng nhất đất quá lớn thế lực. Bởi vì bọn họ đời đời sinh hoạt đến nhiều chỗ núi mà hẻm núi cùng chậu nhỏ trải rộng, bởi vậy theo địa thế thiên nhiên hình thành mỗi người to nhỏ động, trại vì danh tụ cư khu vực vị trí, trong đó gọi bằng động người cái lớn so như một huyện, cái nhỏ cũng có một hướng nơi, mà trại tất là so với cùng hắn cơ bản nhất nông thôn đơn vị, mỗi trại đều có tương ứng đầu lĩnh cùng quý nhân, đúc chống đồng hiệu lệnh vị trí xưng là điều giả. Thế nhưng bởi vì thổ địa mặc dù hẹp lại còn màu mỡ và nước mưa đầy đủ, làm nông cùng chăn nuôi cùng khá là phát đạt bởi vậy mỗi một động địa phương trên được xưng lê dân rất nhiều cơm hạt gạo phong chứa vừa dự trữ nuôi dưỡng có rất nhiều nô tỷ liền làm điều động bởi vậy đang đứng ở nguyên thủy thị tộc đến chế độ nô lệ trong lúc đó xã hội tâm tính trong đó vừa tiếp cận hán mà khai hóa cũng là có xây tương ứng quan sở quan chợ chùa xem cùng lớp học các loại trong đó thổ sản có sông kim ngân đồng chỉ màu xanh đan sa xa, lông chim trả động điểm luyện vải hồi hương thảo quả chứa nhiều danh mục thường xuyên xuôi theo trong núi hơn hệ nước thả lưu xuống dùng bán đi với bình nguyên khu vực mỗi một đội đi ấy lợi bởi vậy làm mỗi một động thượng tầng các đại nhân qua vẫn có chút hào phú hơi một tí bờ ruộng miên liền với sơn giám mà trang viện liền vân sai khiến nô tỷ đồng bộc đến ngàn vạn mà trong đó mỗi một động chủ nhiều chọn lựa chọn dẫn tới dũng manh cường trắng người theo tập đao thương cung nọ mà vị trì động đinh nay động đinh thường thường kình thắng trận khả năng khổ cực mặc ra giày thiện xa săn lên xuống núi không ngưng lại ấy tướng báo thủ lúc lẫn nhau bày trận mỗi một tấm hai cánh dùng tướng bao lại dùng nhiều người dự trưởng giả thắng được Bởi vậy này Tây Nguyên rất thống soái đại nhân, động chủ bọn, bình thường thì không ít làm vùng núi nguồn nước cỏ ruộng cây rừng loại hình thuộc sở hữu, mà thường xuyên phát sinh dùng binh khi đánh nhau, thậm chí đời đời báo thù không dứt, cũng luyện thành khá là dũng mãnh không sợ dân tình cùng tinh lực, truyền thống. Mặc dù bọn họ trong ngày thường thì tranh đấu lẫn nhau không dứt, duy trì lẫn nhau dục khẩu làm hàng, cứ bởi vì nô tỳ truyền thống, thế nhưng một khi có cường đạo cổ tay đem thống hợp làm một chỗ, vậy thì sẽ biến thành ra ngoài cấu cướp, tàn phá địa phương một mối họa lớn. Ở trong lịch sử đất quấn kéo dài quán xuyên trên trăm năm, làm phản uống không biết hoàng thị độc loạn, thậm chí hơn 10 năm trước làm Nam chiếu chỗ dụ bảy nguyên đại động thủ lĩnh kiêm thứ xử lý độc tử dẫn nam chiếu. Xâm nhập thổ dân màu đỏ đạo cũ vị trí cửa núi bộ, chính là ở giữa tốt nhất khắc họa. Mà bây giờ ngồi lúc mà lên La thị đại bộ phận, hiển nhiên cũng là trong đó muốn học tổ tiên kẻ kế tục một trong. Trên thực tế, hắn cái này phụng nghĩa tên đều là trước đây La bộ đại nhân chỗ người thủ sư cấp cho, lấy ấy chung phụng tiết nghĩa nghĩa. Nhưng La phụng nghĩa cũng không phải thiên nhiên bị người ủng hộ trưởng nam. cũng không phải trước đây đại nhân thích nhất đấu tử, lại có thể ở mười mấy cùng thế hệ huynh đệ ở trong, dùng hào phóng bề ngoài cùng làm người xem thường diễn xuất, bộc lộ tài năng thậm chí cười đến cuối cùng. Hiện nhiên không phải vận may gây ra sự tình. Mặc dù trước sau như một có điều truyền thuyết hắn là bị tổ thần chỗ quan tâm tinh mạng chọn vân vân. Lần này hắn chỗ xuất thân là thị đại bộ phận kiêm mang này lệ thuộc bộ hạng, tổng cộng lôi ra ba vạn động đinh mà mang theo tây đạo lớn ven bờ các bộ, từ đó được xưng năm vạn đại quân đội hình. đương nhiên không chỉ là vì khấu cấp tầm thường mấy cái châu huyện tiền tài con cái khẩu vị mà thôi. dựa theo hắn vị kia từ nhỏ theo nam chiếu lính thua trận bên trong thu nhận hạ xuống lưu sĩ đoạn cấp nói bây giờ đường triều đình ám ngược mà nội loạn không ngừng an nam biển lục vây tuyệt vừa gặp gỡ nội chiến nên là la bộ quật khởi gọi bằng theo thời gian hay hơn chính là tựa như ý trời khó tránh bình thường đại quân của hắn mới trở ra giàu tiên sơn thì đụng phải đã đến tìm kiếm người họ hàng làm ngoại viện hắn ngang ngược đại diện này thì càng thêm sư xuất nổi danh thật là tốt làm hắn như thế suy nghĩ chỉ thấy hôn của chính mình đều dài vội vàng lướt qua uống đến ngã trái ngã phải đoàn người mà mặt không cảm xúc cho hắn đưa tới một phong vải tơ bao lại sự vật đã có càng tốt hơn danh nghĩa, cái kia những người này cũng không có dùng chỗ. Sau một lát La Phụng Nghĩa đột nhiên đứng lên, lộ ra một ngoài cười nhưng trong không cười vẻ mặt đến. Đều kéo ra ngoài chém tế thần. Trong giây lát đó văn mặt Dũng mãnh sĩ tốt xuống tới, đem công đường trong khi ăn tiệc ở trong đầu linh ở trong, một ít làm người nhà đường trang phục cho không nói lời gì kéo ra ngoài, vừa biến thành trên khay đóng máu thủ cấp phụng tiến đến. Bất thình lình một màn cùng trên mặt hắn giống như đã từng quen biết vẻ mặt, ảm, 85 không khỏi để một ít người nhớ tới nhiều năm trước còn tuổi trẻ mà cháng hắn, mang theo mười mấy tên tùy tùng chạy về sông vào bệnh nặng hấp hối thống soái đại nhân nơi ở. sau đó đem toàn bộ trang viện biến thành màu máu tình cảnh đó việc vui ha, thực sự là đại hình sự sau đó la phụng nghĩa mới đúng người vẫn vẻ mặt khác nhau mà vắng lặng tại chỗ động chủ động đem bọn chưa hết thòm thèm xoa xoa bóng mỡ to ngắn bàn tay cất cao giọng nói là nhà hán đều che chở mời mọc ta đi lấy kẻ gian tổ thân bảo vệ ta la thị đại bộ phận làm chủ thời cơ của an nam đã tới pham lớn đỏ dòng sông trải qua ơi, nhà hán dụng đất tiền tài con cái mặc dù lấy sử dụng đây tất cả mọi người có thể làm thứ sử tướng quân còn có đại la trong thành chân bảo tiền hàng chờ chúng ta đi hưởng dụng Đại đầu lính xong thi đấu, vạn thắng. Là Vương xong thi đấu. Lúc này đường dưới một mảnh nhảy cững hoan hô bắt đầu kêu gào. Quy 1 chương 217, khắp nơi 2. Theo giao châu thành nam thần tốc độ cao lên một số cái đại đất, có thể nhìn thấy trong khi từ từ áp sát dưới thành thổ mục làm việc, mà trong khoảng thời gian ngắn đầu tường trên cũng không có bất kỳ phá giải thi thố cùng cử động, trong nháy mắt cũng đã bị theo phía đông nam đột phá vốn đê phạm vi, mà áp sát tới dưới chân tường bách bước phạm vi bên dưới, sau đó mới nhìn thấy đầu tường trên có thừa thất mũi tên bắn tới, lại lại bị chắn dự thiết cháo như bùn che đậy trên bảng. Thế nhưng công thành tiến độ cũng giới hạn nơi này, trong khoảng thời gian ngắn trong thành quân coi giữ không có cách nào đi ra phản kích, mà nghĩa quân tạm thời đánh không quá khứ, bởi vì đây là một tòa tường cao thành dày cỡ lớn thành trì, muốn cắt đứt dòng sông sắp xếp làm sông đào bảo vệ thành nước, xin lỗi Hồng Hà cùng với nhánh sông cũng không là cái gì dành nước nhỏ, chỉ là đắp đê đập chính là một hạng lệ mề đại công trình. Muốn hòa công, xin lỗi, đây là một tòa dòng sông vẩn quanh mà trong thành nguồn nước chảy rộng, có thể nói mang nước cực kỳ thuận tiện, muốn thủy công, có có thể đem Hồng Hà chặn lên ở tích nước trôi ngâm nước công phu cùng nhân lực, cái kia giao châu thành cũng gần như nên bị đánh xuống đến, đến rồi. Con hệt mà đánh xin lỗi ở hồng hà bên cạnh đảo đất đạo đó là nghi ngờ chết đuối không đủ nhanh mà ở nông nghiệp khai phá độ rất cao hồng hà trên vùng bình nguyên tìm tới hợp dùng kiến tạo các loại khí giới thô to cây cối cũng không phải một chuyện dễ dàng trên thực tế địa phương vật liệu xây dựng đều tới từ hồng hà thượng du chạy qua vùng núi nếu như vậy nói đến còn dễ làm nhưng chỉ là muốn đem kiến tạo tốt đến khí giới công thành đẩy mạnh đến dưới thành đi phát huy tác dụng liền cần ở quân coi giữ cản trở cùng phản kích bên dưới giới trước tiên vượt qua đê đường sông tường ngăn cao ngang ngực ba đạo trở ngại có thể nói năm đó cao biển xây dựng này làm đại la thành trong khi thì cân nhắc đến ở không nguy hiểm có thể thủ bình nguyên thủy vắng trên khu vực có thể có thể bị lâu dài vây công cùng cố thủ các loại độ khả thi mà 11 ở phòng thành bố trí trên tiến hành rồi độ công kích phòng ngựa cùng phản chế mà có tòa thành lớn này làm chống đỡ cùng dựa vào đang chuẩn bị lâu dài trú đóng ở vật liệu đầy đủ bên dưới sẽ là bất kỳ muốn chiếm cứ cùng không chế thế lực của giao châu đều không thể quên cùng đi vòng qua lớn nhất trở ngại cùng phiên trước nơi đây chính là hồng hà bình nguyên vị trí an nam bắc bảy châu thủy bộ giao thông chỗ then chốt cùng trái tim giải đất một khi thay chủ sau khi là có thể coi đây là chống đỡ cứ điểm cùng phía sau dựa vào rất thuận tiện dựa vào vận tải đường thủy ưu thế chia tứ xuất mà hướng dẫn bình định các nơi. năm đó từ lúc cao biển kiến tạo đại la thành trong khi quân dân của giao châu dân chúng phía trước đều che chở dẫn dắt đi của thái tập chỉ bằng một tòa thành nhỏ mà chế vào an nam mấy vạn đại quân vài lần bội công cuối cùng là tại trung nguyên bùng nổ bảng hơn loạn mà chờ trực viện quân không tới trong thành tướng sĩ si chết đầy giấy mà tinh thần hạ dưới tình huống chủ động phá vòng vây thất bại mới bị nam chiếu quân cho thuận lợi. cho nên trước mắt trước đối sách còn là vây khốn làm chủ mà công tâm là thượng sách, chính thức mấu chốt đến rơi vào trong thành lòng người biến hóa lên. nghĩ đến đây. Chu Hải An ánh mắt tựa hồ đã xuyên thấu qua dày nặng tường thành, mà rơi ở này gia tộc quyền thế nhà giàu tụ cư bên trong trong thành. Lại là không nghĩ tới còn có thể có một ngày, chính mình cần muốn cùng này vốn nên bị lật đổ cùng đánh tới đối tượng, tiến hành tranh ăn với hồ phép tắc giao thiệp. Muốn nói là nói của người khác có lẽ có thể tại đây giao châu trong thành kiên nhẫn nhất thời để biến hóa. Thế nhưng bọn họ đại đa số điền sản trang viện, thậm chí thân tộc, tá điền đều ở đây nghĩa quân nắm giữ ở trong, mà ở thiết thân lợi hại gây ra bên dưới, phải làm ra tương ứng lựa chọn đến mới có khả năng bảo vệ tất cả những thứ này. Không phải vậy nói coi như ngày sau thành công giữ được giao châu lại mất đi địa phương trên này đời đời tích lũy xuống cơ nghiệp nói cái gọi là ngang ngược nhà giàu tên tuổi cũng là thành theo một ý nghĩa nào đó chê cười ít nhất làm theo một ý nghĩa nào đó thực chất uy hiếp chu hoài an là không ngần ngại chút nào đem này có gan đối kháng nghĩa quân tà đạo sinh phân cho này hôn phụ chính mình địa phương khác thế lực và đưa bọn họ tiến thêm một bước huấn luyện cùng vũ trang lên đi thôn tính cùng chiếm đoạt càng nhiều không phục giáo hóa không biết điều không nhìn được đại thế nghịch bẻ cơ nghiệp bẩm báo dân quân bị phu tuần tra ở ngoài trong doanh trại một thân mặc giáp trụ khúc thừa dụ đi tới thấp giọng nói phát hiện trước sau có một số trong thành người đến ý đồ lẹ vào muốn làm cái kia thuyết phục quay giáo việc, chỉ là nhiều bị tuần cấm truy tầm, hoặc vừa là vị trí lều trại cho bó cầm ra đến rồi. Trong khi hỏi han bên trong, ngươi làm không sai. Chu Hoài An khẽ gật đầu khẳng định đến. Nay bối còn muốn dở lại cho cũ, lại là đánh nhầm rồi bản quên đi. Đem người cho trói đến trên cột cờ đi đối với thị chúng đem. Sau đó, ta sẽ sắp xếp này quân coi giữ sĩ tốt tương quan thân tộc, đến trước trận đi thay nhau kêu gọi xem như đáp lễ. Ngoài ra, ngươi ở đây phiền sức cho ấy khuyên bảo như thế nào? Chu Hoài An lại tiếp tục dò hỏi. Bị phu trời sáng dùng lợi hại sau khi, đã có điều thái độ gian ra. Khúc thừa dụ lại là vừa nói ham muốn dừng lại nói chỉ là đứa kia đề xuất có chuyện muốn gặp mặt dẫn quân hỏi rõ thật không chu hoài an hơi kinh ngạc dưới thì lơ đến nói vậy thì tạm thời gặp hắn một lần được rồi chỉ là sau đó hắn đã bị một cái khác đột phát tin tức cho rời đi chú ý lực bởi vì ở vây thành trong quân doanh đã xuất hiện mấy chục lệ nhiễm bệnh báo cáo nhưng không phải ói tiêu chạy phép tắt đường ruột bệnh truyền nhiễm mà là rét ru nóng lên mồ hôi trộm mất sức điển hình nhiệt đới bệnh tật dấu hiệu nay cũng đang trúng rồi chu hoài an cho tới nay lo lắng cùng dữ liệu từ xưa tới nay trung nguyên quân đội ở nam cương mãng hoang khu vực tác chiến gặp phải đánh bại cùng giảm quân số nhân tố trọng yếu một trong chính là địa phương lưu hành các loại nhiệt đới nhanh bị bệnh mặc dù dưới đại đa số tình huống có thể thông qua tuân thủ một cách nghiêm chỉnh vệ sinh quen thuộc cùng nỗ lực bảo trì hoàn cảnh sạch sẽ chi tiết tỉ như nhiệt độ cao diệt còn cùng dùng lửa đốt giấm lửa tung ra vôi các loại khử độc thủ đoạn đến ngăn chặn cùng đề phòng trong đó đại bộ phận tỉ như làm loạn kết lụy thế nhưng đối với rồi ở mỗi chỗ mang theo bệnh sốt rét loại bệnh truyền nhiễm vẫn còn có chút khiến người ta khó mà phòng bị phải biết rằng mặc dù nguyên sinh ở dầu vệ cúc trừ sâu mai đến tận 20 thế kỷ mới dẫn vào trung quốc nhưng ở thời đại này đã có cùng loại nhang mỗi chế phẩm chính là đem lá ngải cứu cùng vàng xào sát tay thành dây thừng mà ở ban đêm dẫn hỏa từ từ hôn khói đến thương môi ấy. so với đại đa số người chỗ trang bị không nổi màn hoặc vừa là gia đình giàu có mới có thể sử dụng lên hơn hương có thể nói là người nghèo gia đình giá rẻ phương án giải quyết bởi vậy cùng loại dược dụng dây cỏ chế phẩm ở quảng phủ ở giữa cũng bị lượng lớn chế tác được rộng khắp ứng dụng ở viễn trinh trong quân của an nam mặc dù như thế còn là còn là tránh không được ở hàng ngày cần vụ cùng cưỡng bức lao động hoạt động ở trong bị địa phương con mối đốt cơ hội mà có nhất định sát xuất nhiễm phải địa phương á nhiệt đới bệnh tật nhưng mà đây là không có cách nào sự tình trước mắt chỉ có thể dựa vào tố chất thân thể đi chịu đựng được sau đó tiến một bước tăng cường hoàn cảnh vệ sinh quản lý thì như đốt cháy doanh trại xung quanh sậy đã cùng rời xa nước dơ hố loại hình dễ dàng sinh sôi rồi ở mỗi vị trí đến giảm bất tương ứng nhiễm trùng sát xuất mặc dù chu hoài an cũng biết làm bệnh sốt rét thuốc đặc biệt vật thay thế cây thanh hao tố cùng hoa cúc hao nguyên lý thế nhưng ở trước mắt đơn sơ điều kiện ở dưới muốn bày ra lấy ra hữu hiệu thành phần và chế thành thuốc men. hiện nhiên còn rất dài con đường phải đi còn nguyên sinh với mỹ châu cây cảnh kina bây giờ còn là xa không thể vội sự tình. trước mắt mãi đến tận đánh tới giao châu dưới thành mới phát hiện này mấy chục lệ bệnh tình cũng đã xem như một loại nào đó trong bất hạnh vận hạnh chủ yếu vẫn là tận lực chọn lấy đến từ phía nam khu vực sĩ tốt vừa dùng này mới phụ trưởng trinh thú binh cùng quan kiện làm đại quân đi đầu cùng hướng phát triển thám báo cùng với phối hợp ở ra ngoài trinh sát tuần hành tiền đặt cuộc cơm đội ngũ ở trong lúc này mới tránh khỏi loại kia xấu nhất kết quả bởi vì bọn họ này thú binh quan khỏe mạnh địa phương dài lâu lính thú phòng quá trình ở trong đã tạo thành theo một ý nghĩa nào đó kháng thể cùng miễn dịch năng lực đối lập này không thể chịu đựng được người mà nói quy một chương 218 khắp nơi ba làm tù nhân phiền trác bây giờ đã là 47 tuổi bất hoặc năm nhưng mà phong xương năm tháng cho hắn để lại đầu đầy sám trắng cùng trên mặt sâu và khe cùng với tay chân trên thâm hậu vết chai cùng quẻ chân nước nhưng cũng tiêu diệt không dứt trong mắt hắn kiên nghị to lớn nhưng tinh thần cùng hào quang dù cho là bị bắt giữ ở lều trại ở trong như trước không tổn hao gì hắn ánh mắt sáng láng tìm tòi nghiên cứu tỉnh thành thật mà nói hắn đối với này còn đột nhiên xuất hiện ở an nam quân phản loạn tràn đầy một loại nào đó nghi hoặc cùng không rõ điều tra trí tâm bởi vì bọn họ biểu hiện thật sự thái quá vũ khí đầy đủ hết mà chuẩn bị đầy đủ, thái quá tiến thôi có thứ tự mà kết cấu nghiêm sáng tỏ. quả thực không giống như là trong truyền thuyết chỉ có thể xuất thú ăn thịt người cường đạo, mà càng như là một con đường đường tranh tránh lâu năm trải qua chế chi sư. ngược lại là phía bên mình chỗ hiệu theo quân ngũ, càng gần gũi cường đạo tắc phong đám ô hợp chiếm đa số. loại này to lớn tương phản để hắn rất là mất mát, cũng rất là mê man. còn có ven đường này tranh nhau đã đến nhờ và thanh niên trai tráng cùng bị lão quân đội địa phương dân chúng. Nhìn thấy đối phương mà phát ra từ tùy tâm vui mừng cùng kích động, này tự phát đã đến mời mọc sư cùng sẽ binh một chỗ đất Đoàn hư binh, đều đang từng bước xung kích cùng dao động, hắn thân là quan quân một phương cùng triều đình tương ứng lập trường và tâm tính. Rốt cuộc ai mới là quan quân, ai vừa là cường đạo giới hạn cũng càng ngày càng lẫn lộn lên. Có phải phía bên mình thật chính là như thế không được lòng người gì, thế cho nên sĩ si dân dân chúng đều tình nguyện đi nhờ và cùng giúp đỡ này, rõ ràng là triều đình tạo phản ngoại lai quân phản loạn. Cũng không muốn đi tới Đại La thành làm củng cố triều đình pháp luật cùng thống trị, thêm ra trên một phần khí là gì? Bởi vì, đối phương cũng không có cố ý ngược đãi hắn. cũng không có tiến hành đặc biệt hạn chế, mà tùy ý hắn chính mắt thấy tất cả những thứ này quá trình cùng biến hóa, nhưng là để hắn càng thêm nghi hoặc cùng có đốn. Nay có kẻ gian rốt cuộc nghĩ muốn cái gì, hoặc giả nói là theo trên người mình đạt được mục đích gì. Đương nhiên, dưới đại đa số tình huống nhưng thật ra là hắn suy nghĩ nhiều. Ở cái này cổ đại, chỉ cần có thể kỷ luật nghiêm minh duy trì hòa ước trói lại binh lính, cơ bản không đi buông thả làm phiền dân hoặc là đi cái kia cường thủ hảo đạt việc, thì có thể nói được với là không mảy may tơ hảo đánh giá, nếu như hơn nữa công bằng buồn bàn có thủ lao trưng dụng, cùng với thay thế địa phương diệt cấp cùng giải vây các loại nhân tố bộ trợ. đó nhất định chính là một nhánh đường đường tranh tránh nhân nghĩa chi sư bản mẫu Hán từ nhỏ luôn thi không thứ còn đối với đền đáp quốc gia con đường làm quan chán nản sau đó mang theo một loại nào đó đi ngàn dặm đường đọc ngàn quyển sách tâm tư cùng ý nguyện vĩ đại bắt đầu đi du lịch thiên hạ mà đi qua nam hoang rất nhiều nơi buôn ba rất nhiều gian nan hiểm trở kiến thức muôn hình muôn vẻ phong cảnh nhân tình mới nổi lên tâm tư đem chính mình hiểu biết hội tụ lên làm hậu nhân lưu lại một quyển nam man sách viết tay cuối cùng bị bạn cũ thái tập mời mới có thể phụ tá thân phận tại đây xa xôi giao châu nơi sơ định hạ xuống thế nhưng thiệt vui chóng tàn nam chiếu xâm nhập giao châu thất thủ dùng lễ cùng coi trọng thái tập của hắn cũng vì nước chết vì thai nạn chỉ có hắn che chở ấn ra thoát được dùng tạm thời an toàn nhưng mà hắn cũng lần đầu tiên đối với chính mình sở học cùng theo đuổi sinh ra hoài nghi cùng dao động sau đó cao lệnh công một lần nữa khôi phục căn nam hắn dứt khoát ném hiến trong quân mà thôi quen thuộc mới công việc phong thổ cống hiến rất nhiều bèn ở sau cuộc chiến bị giới thiệu làm giao châu sử phụ tá tài năng có hạn thứ sử cao tầm tiếp tục làm địa phương hương tử xuất lực ở mặc cho trên trong lúc Hắn nỗ lực giáo hóa địa phương mà cổ vũ cày ruộng dệt vải, vừa đi lại ở núi gì, thổ man trong trại, làm sao cuộc chiến giao châu dân gian nghỉ ngơi lấy lại sức cũng là đến không ít khí lực. Hắn mặc dù thân là phó tướng lại lại không có bao nhiêu trong quân quyền binh, chỉ là kế tạm thời giới làm địa phương đại diện một bảng hiệu mà thôi, phụ trách cũng chính là thu hút tráng đinh cùng gom góp vật dùng loại hình việc vật đánh. Hắn không cảm giác mình đối với này có kẻ gian có cái gì chỗ đại dụng, đối với loại này khác hẳn với dùng lễ của người khác cùng lưu đãi càng trong lòng lo sợ nghi hoặc bất an lên. Phải biết rằng lễ hạ với người tất có sở cầu đạo lý, so sánh với đó, chính thức dân quân tác chiến hán tướng an bản quyền bị chém đầu. phụ có hy vọng của con người đại đức cảnh vật tiên cũng là giam cầm lên không thấy ánh mặt trời, mà đồng dạng ở trong quân dùng mệnh lại chủ động hàng phục của kẻ gian đỉnh châu số lớn trương ưu, lại là còn ở làm thu được này quân phản loạn tiến một bước tín nhiệm, mà nỗ lực buồn ba trước sau mà ở địa phương giết thổ man, trộm cấp đầu người của quận, làm ném hiến cấp. Trong khi một chiếc lắp ráp xong xuôi thạch pháo đại giá bên dưới, phiền chát xa, xa xa gặp được đội quân này chủ tướng, cái kia được xưng là quỷ hỏa tăng tu la bình thường nhân vật, trong khi tự mình dạy dỗ tương ứng thao khiến người tay đang tiến hành cái gì đo lường số liệu thu thập đi nâng. mà ở phiên sức chờ sau một lát, bộ này trừng cao ba trượng to lớn tảng đá lớn tháo, ngay ở mồ hôi phát như mưa hô quát cùng hiệu lệnh trong tiếng, ầm ầm về phía sau đột nhiên một cất chân lên lưỡn một cái mà tiếng gió gầm thét lên ném ra quả thứ nhất khổng lồ hòn đá, mang theo thiêu đốt khói dấu vết ở không trung ngắn ngủi gào thét mà qua sau khi, mới ầm ầm đánh rơi ở sông đào bảo vệ thành bên trong, tích bắn lên một đạo vừa dậy lại cao bọt nước cùng bùn não đến. Sau đó ngay ở này liên tiếp đánh ra thạch pháo xung quanh, tên kia có kẻ gian chủ tướng cũng xoay người đối với hắn lộ ra hình dáng đến, chỉ là để phiền chắc kinh ngạc đối phương tuổi trẻ có chút quá phận, mà toàn thân quản lý thập phần rõ ràng chính đề ngoại trừ một cái áo khoác cùng chủy anh tử nón mũ trụ ở ngoài, thì cùng đại đa số người mặc không khác. Mặc dù màu xám đen sắc điệu nào ống tay áo trên háng đã bị dính lên lầy lội cùng bụi đất nhiều điểm, lại không hư hao chút nào hắn ở một đám hoặc là tang thương, hoặc là sâu dày, hoặc là ngang nhiên, hoặc là hung ác, hoặc là hồng trắng, hoặc là tiêu ngựa hay thuộc hạ ở trong, so với cùng hạc đứng trong bầy gà bình thường cái đầu cùng tướng mạo, còn có loại kia khiến người ta cảm giác mới mẹ tinh thần đầy đủ, cùng tự nhiên làm người tự nhiên an tâm khí độ dài lâu. Chỉ là đối phương nón mũ trụ dưới chỗ lộ ra bị cắt tóc đến chỉ còn lại có một chút mỏng manh phát gốc giả cùng căng mịn tinh mịn màu da lưu bạch đang nhắc nhở đối phương từng thân là người trong phật môn trải qua cùng qua lại rất khó tưởng tượng dẫn như vậy chỉ đội hình cường thịnh chi sư hồi sư ý tứ nhiều như thế khó có thể hình dung tinh chất đặc biệt tập trung vào một thân tuổi trẻ nhân vật không biết tướng quân ham muốn dùng như thế nào nhưng mà thân là mệnh quan triều đình rụt rẽ cùng thể diện vẫn để cho hắn không nhịn được chủ động mở miệng nói ta muốn đem học vấn của phiền sinh phát huy lưu danh truyền lại đời sau chu Hoài an lại là vô vỗ trong tay bụi đất hoàn mỹ suy tư nói ta ở quảng phụ làm một chỗ dạy và học chỗ chuyên hướng về các loại người truyền nghiệp thụ đạo cho rằng tạo phúc dân xanh tư cùng kiếm sống tài nghệ cái gì lần này phiền chắc có chút không bình tĩnh không phải muốn nhận sự giúp đỡ chính mình đi dưới thành chiêu hàng hoặc là hiệu triệu này quê nhà gì làm sao chính mình khó khăn hạ quyết tâm phong cách vết thì triệt để thay đổi chẳng lẽ không đúng khiến cho ta chiêu hàng với trong thành gì vì vậy hắn lập tức nghĩ kỹ lời nói cũng không khỏi kẹt ở trong miệng sau đó vừa ma xui quỷ khiến bình thường vất ra vậy thì thật sự thái quá cốt tài chu hoài an lại là có chút nửa thật nửa giả nói học vấn của phiên sinh có thể so với tầm thường một tòa giao châu đại la thành được mất càng khẩn thiết nhiều a ta có làm sao lại làm loại này hư mất của trời việc nào như thế nào như vậy bố gan gan dạ trong lúc bình luận gọi to lần này tâm tư của phiền chắc triệt để có chút rối loạn hắn vốn còn có chút muốn cùng đối phương phân cao thấp thậm chí dựa vào cái này cố gắng tiến hành một phen nghĩa lợi phân biệt ý nghĩ Người làm nam man sách ta nhưng nhìn qua chu hoài an lại là lộ ra một loại tương đương chăm chú mà chân thành vẻ mặt đến ngoại trừ này lợi cho đánh chiến cùng kinh lực binh ra nói như vậy nhưng còn có càng nhiều là đều có thể tạo phúc lê dân dân chúng sự vật ta bất kể là thông thương kinh doanh thương nghiệp và khai thác mỏ còn là các nơi sản vật phong thổ dân xanh lợi và hại đều là rất có khả năng chỗ chỉ cần tiện thêm kinh doanh cùng vật dụng có lẽ chính là có thể đến giàu có an khang thượng sách bục nhưng triều đình mệnh quan phiến chắc như là bị khiếp sợ đường ngày, mới có chút thất thanh phun ra như vậy một câu thì tính sao từng làm triệu đình mệnh quan sau khi thì không thể đồng tình lê dân có mang làm dân chờ lệnh lương tâm gì chu hoài an lại là định liệu trước khẽ mỉm cười nói cho dù là ngươi là triệu đình người nhưng chỉ cần chỗ nhớ nhung học thức lại là chân tài thật học cùng dân hữu ích mà không bất kỳ lập trường và nghiêm vệ ta thì tại sao muốn bỏ đi nếu đối phương phiến chắc lập tức tâm loạn như ma mà vô cùng trăm mối cảm xúc nổi ngang lộ rõ trên mặt cả đời mình chỗ truy tìm lý tưởng cùng mục tiêu, cuối cùng lại là một làm phản triều đỉnh có kẻ gian trong miệng, tìm được đầy đủ khẳng định cùng tán đồng. hắn quả thực muốn vì thế thật to than thở một tiếng, nhưng có phát hiện mình căn bản bi thiết không ra, ngược lại bị đối phương tung đề tài hấp dẫn, không tự chủ được lĩnh giáo lên một vài chính mình sáng tác ở trong chi tiết nhỏ đến. sau đó ở một phen lời nói sau khi, phiền sức vừa không khỏi ở trong lòng sinh ra một loại nào đó hoang đường tuyệt luân cảm xúc cùng thán nhưng đến, đối phương tựa hồ so với mình còn hiểu ra bộ này nam man sách nội tình, mà có thể trong lời có ý sâu xa chỉ điểm cùng bình luận đến trong đó có lẽ có tranh luận cùng sơ hở chỗ. Phải biết rằng chính mình làm ra ở bản này Nam Man sách kỳ thực chỉ hoàn thành đại bộ phận, đã còn chưa từng toàn diện soát lại qua cũng không thực sự là san định đưa bài cho nhà in mà chạy qua truyền lại đời sau. Trên thực tế hắn chỉ có chỉ có bộ phận viết tay thứ cảo, dùng để phân biệt ném hiến qua kể cả đã chết đều che chở thái tỵp. Bây giờ thân thể mặc cho hoài Nam tiết độ sứ cao lệnh công ở bên trong, có thể đếm được trên đầu ngón tay mấy vị cố nhân mạo xưng làm trong quân tham tá tác. Dụng làm sao lại vừa có kẻ gian người trong đối với cái này như thế quan niệm, lại liên lạc với đối phương ăn nói không tầm thường mà dẫn trương theo điện không gì không biết, ngẩng đầu nhấc chân gian loại kia tự nhiên khí độ cùng thông dong làm thái. cũng xa khác hẳn với đại đa số lạnh con thứ thân thể kẻ sĩ, dù cho thân ở quê mùa thô huyên náo bay lên xây dựng trong lúc đó, cũng phản phất ở cao đường ngồi đầy mà trực diện chứa nhiều hỏi đối với thản nhiên cùng lòng dạ như quên, còn có trong lời nói loại kia mơ hồ siêu nhiên mà lên vận mệnh cùng tầm mắt. Đột nhiên nghĩ đến trong này các loại mảnh nơi sau khi, phiền chắc không khỏi đột nhiên có chút nghiền ngẫm sợ vô cùng lên, mà không dám xuống chút nữa phòng đoán càng hơn, rồi lại không khỏi ở trong lòng kêu thán, chính mình hẳn là đã quấn vào một loại nào đó thiên đại thị phi làm chúng rồi. Dù sao, ở theo hắn biết hiểu biết ở trong, có đôi khi triều đình cùng trấn cũng hoàn toàn không hoàn toàn là bình thường tâm tư. mà triều đình bất đồng giữa hệ phái cũng là có điều kỳ gặp cùng tranh luận, đặc biệt là ở đối xử loại địa phương này cường đạo về mặt thái độ, kỳ thực không ít tiến hành ngoài sáng trong bóng tối đánh cờ cùng đấu sức kiểu mẫu. Vì vậy bọn họ này bất đắc di kẹp ở, ở giữa quan địa phương liền thì nguy nhất qua. Hơn nữa đối phương dùng còn không đủ nhi lập chi niên, thì có thể thống ngự một nhánh nghiêm cận uy nghiêm đáng sợ, ngay ngắn trật tự đội ngũ quân ngũ, mà hơi một tí vượt biển mấy trăm dặm trinh phạt bên ngoài kiểu mẫu này đã không phải này đuổi đi ăn mà đi không có chỗ ở cố định phổ thông lưu Tặc có thể làm việc được đếm, còn có đến từ đi tới quảng phủ thương lữ một vài đồn đại cùng hiểu biết. cũng càng thêm để hắn khẳng định suy đoán của chính mình cùng tính toán sau đó hắn lại cảm thấy có chút bi vẫn cùng bất đắc dĩ chính mình cũng tạ tuyệt mời chào của cao lệ công mà tránh xa tại đây lĩnh ngoại nam tương nơi muốn vùi đầu sáng tác truyền lại đời sau kiêm làm ra chút thực lực đến nhưng vẫn là chạy không thoát quốc gia thị phi liên lụy lại không biết buộc trước mắt có thể có làm tướng quân cống hiến sức lực chỗ nghĩ đến đây phiền sức đã ở trong lòng bóng tối tự than thở nhưng mà không hề hay biết thả thấp tư thế nói có thể hay không khiến địa phương lê dân nhiều bảo toàn một vài nguyên khí dù sao trong thành phần lớn là nhà hán con cháu có thể ít một chút sát thương cùng hao tổn mà đối đại tương lai cũng tốt Lúc này đột nhiên có đến từ phương xa một ngựa chạy như bay tới, chạy đội ngũ tràn đầy nước bọt mà ở doanh ngoài cửa xuống ngựa hạ xuống, sau đó lại bị tiếp ứng quân sự cho nâng tiến vào trong doanh trại. Cái gì, Đỉnh Châu phát hiện có thổ man quy mô lớn xâm phạm biên giới. Chu Hoài An không khỏi xoay người lại, quay phiền sức nói. Xem ra thật đúng là đắc đắc nhận sự giúp đỡ phiền sinh một hai. Nhưng xin phân phó được rồi. Phiền sức cũng có chút bất đắc dĩ lại có chút nghiêm nghị nói. Quy một chương 219, khắp nơi 4, Đỉnh Châu, Đồng Hà Lính Thủ. Trương Đông cũng bất đắc dĩ nhìn bên cạnh đầu dơ đao thương người già trẻ em, vừa thấy lính thú đắp tường đất cùng sông ngòi ở ngoài này lấy đất, làm màu sắc rực rỡ hình giả bộ mà cổ vũ không đồng nhất thổ man, còn có chút rõ ràng là rơi vào dân ngoài, mà bị bắt được dân chúng đang bị từng cái chặt đầu, có lẽ con nữ tử bị ngã nhào xuống đất trên tàn phá. Hắn đột nhiên dựng cung lên bắn tên bay vụt như điện ở giữa một gã ở phía trước nhảy lên đang vui mừng thổ man đầu mục, nhất thời ở này thổ man trong hàng ngũ chấn động tới hỗn loạn tương mừng. Chỉ tiếp trong tay hắn người có thể xài được nghĩa quân không hơn, không phải vậy thừa thế sát tướng đi ra ngoài chỉ sợ sẽ có không ít chém lấy được. thành thật mà nói hắn thật không ngờ chính mình còn có cơ hội quay về nam cương nhưng lại là đi tới cảng phía nam an nam biên giới tác chiến nhưng hắn cũng chẳng có bao nhiêu không cam lòng cùng hắn giận ngược lại là cảm giác thật là ôn hòa nhã nhặn mà lại có chút cùng chung mối thủ ý tứ bởi vì bọn họ vẫn là cùng này gieo vạ dân chúng trộm cắp cùng thổ man tác chiến dùng vị kia hư dẫn quân lại nói coi là thực chí danh quy che chở dân yêu dân bảo toàn lê dân đội quân con em nhưng là là vì hắn ở quế quản một đời trực diện qua này tây nguyên rất duyên cớ cho nên đối phó lên đến còn có mấy phần quen tay làm nhanh lao luyện cùng thành thạo lúc này mới để hắn dẫn dắt này già yếu nhiều mà chiến mà đi. một đường lùi vào chỗ này chấn giữ cửa sông thủy bộ chỗ sung yếu nơi căn cứ hắn qua lại chán kinh nghiệm đại khái có thể trong trận địa địch nắm giữ chống đồng số lượng để phán đoán đại khái quy mô bởi vì một mặt chống đồng thì đại diện một cơ bản nhất thôn trại cùng với có thể điều động phân phát đi ra tráng đinh số lượng ước chừng ở hơn 10 người đến hơn 200 trong lúc đó từ một gã trại đầu hoặc là đều ra rất theo đương nhiên dùng đại đa số thổ man tổ chức độ cùng kỷ luật trang bị cùng đội trận cũng hoàn toàn không phải này tránh quy binh nghiệp có thể so với duy nhất có thể khen cũng chính là bọn họ theo man hoang bên trong tranh đấu đi ra cá nhân dũng mãnh nhưng một khi số lượng lên rồi cũng như trước là tương đương do người mà ở tại bọn hắn trước mặt ít nhất cũng triển lộ ra hơn 40 mặt chống đồng, điều này cũng mang ý nghĩa ước chừng hai, 3000 nhiều thổ man bộ hạ. Duy nhất hy vọng chính là giao châu phương diện buồn trận có thể phái ra cứu binh đến rồi. Thế nhưng đồng thời hắn vừa hoàn toàn không ôm nhiều lắm hy vọng, ở nơi đây chỉ có phối hợp địa phương đất đoàn làm việc một đội người, liền hắn và bốn vị hỏa trưởng ở bên trong cũng bất quá là tổng cộng 47 người sĩ tốt. Bất kể là về công về tư lấy hay bỏ, đều không có lý do gì từ bỏ nơi đó chủ yếu chiến cuộc, mà chưa bận tâm tới đây một tiểu đội đội ngũ. thế nhưng hắn ở ở bề ngoài còn phải gượng chống đỡ nữa, mà vẫn duy trì đầy đủ tin tưởng cùng sức lực, đến khích lệ cùng phát động lính thú đắp bên trong này quân dân dân chúng, lời thể son sắc bảo đảm tiếp viện ít ngày nữa sắp tới. không phải vậy chỉ sợ này cố bằng chứng lòng người tàng ra, bọn họ liền trước mắt chốc lát đều chống đỡ không nổi nữa. phải biết rằng nơi đây vốn là một chỗ 200 tên đóng quân cùng với thân thuộc chỗ chú lưu lính thú đắp, gian ngoài còn có nhiều ngay tại chỗ mở ra đến quân ruộng cùng chia ruộng theo nhân khẩu. kết quả bây giờ này trưởng phòng ở năm sáu người lính thú đắp lại một chút chen vào gấp ba bốn lần nơi đây chạy nạn dân số, lập tức thì trở nên phá lệ chen trúc cùng đồ ăn nước uống khẩn trương lên. Cũng may chỗ này lính thú đắp sau lưng gần sông. Trước tiên dùng vơ vét đến con thuyền đã đưa đi một nhóm lớn người già trẻ em, vừa cấp lấy trở một nhóm vật liệu tiền đến, không phải vậy chỉ sợ là còn muốn càng thêm khó khăn cùng chán ghét bị. Ngoài ra còn có hơn 100 tên địa phương lính thú binh, cùng với số lượng so với bọn hắn hơi nhiều hơn chút thanh niên trai tráng, thì lại tạo thành kề vai chiến đấu thủ vững chỗ này cứ điểm chủ yếu lực lượng. Sở dĩ trước mắt chỉ có hơn 100 tên hơn nữa non nửa mấy mang thương, tất là bởi vì bọn họ không nói lời gì tự đi lao ra, muốn tiếp ứng cùng cứu viện này chạy trốn lại dân chúng duyên cớ. Sau đó thì chúng rồi này đôi hàm tới đuổi giết thổ man quỷ tế. Bọn họ lượng lớn dấu ở bờ sông chỗ chúng dưới, một cũng này lao ra sau khi thì bọc đánh cắt đứt này thú binh đường lui, nếu không phải là mình vừa vặn mang theo quân đầy đủ sức lực xuất hiện, mà sông vỡ bắt bờ giết lớn nhất một mặt chống đồng dưới rất tù, bọn họ đại đa số người đều phải giao cho ở ra ngoài. Cho nên Trương Đông cũng có thể thay thế mất tích đội trưởng cùng trọng thương đội phó, dùng đệ nhị lửa hỏa trưởng thân phận, nhận lấy chỉ huy lính thú đắp bên trong phòng ngự tác chiến trọng trách. Trên thực tế hắn cũng không phụ sự mong đợi của mọi người lấy ra rất nhiều đối sách, mà khiến này tụ tập lại thổ man một lần lại một lần tay trắng trở về. Chỉ là kế tiếp tháng ngày lại là càng thêm làm người khó chịu. Được. hắn thấy tường đắp ở ngoài càng tụ càng nhiều mà một lần nữa phát động tấn công thủ man thầm than trong lòng có thể tự mình hôm nay muốn gây ở chỗ này đi chỉ có thể là triệt để vùi lấp không trước khi giết nhiều mấy cái tính mấy cái mới không phụ đến đây thời gian đi một gặp, này có lẽ chính là chính mình này trưởng trinh thú binh mạng đến. nói phân hai bên mà ở đông hà lính thú ở ngoài chống đồng đánh rung trời vang vọng mà ở đốt cháy nội tạng xương khói ở trong câu thông tổ thần vu tự cũng chọn hơn nữa điên cuồng thế nhưng như trước không thể thay đổi này dũng mánh liều lĩnh động đình lần lượt dẫn người xông lên lại bị đánh hạ đầu tường đến kết quả đã chết rồi ba cái chạy đầu cùng một đều ra đi Này nhà hán tử thậm chí dùng động thi thể của đình ở trên đầu tường đắp cao lên làm công sự cùng phòng tuyến, mà quay bọn họ diệu võ dương oai tiếp tục khiêu khích. Mà làm bọn họ thực tế người dẫn đầu la A phổ, cũng chỉ là mặt không cảm xúc thấy tất cả những thứ này, sau đó không dứt thúc dục này chỉnh nhóm hoàn toàn man binh, một lần nữa xông lên phía trước, mà hoàn toàn không yêu thương tất cả bọn họ khinh tập mà đến, hoàn toàn không có bất kỳ có thể dùng dùng công thành khí giới cùng đạo cụ, chỉ có thể dùng khuyết thiếu phòng vệ thân thể cho đắp quá khứ. So với này háo rách quần manh mà chỉ có một con thương trúc hoặc là dao bầu, chỉ có thể bắt lại cây lao liều chết đến gần rồi ném mạnh đa số thổ man tốt, đứng ở bên cạnh hắn này, động đinh không thể nghi ngờ muốn càng thêm rắn chắc lớn cùng trang bị càng hoàn mỹ nhiều. Người người đều có một thân hàng che trúc sắt nạm cái thùng giáp cùng mảnh lưỡi đao, nô no câu, tấm nọ những vật này, huyền nón trên còn khe có da thú trang sức, điều này cũng đại diện cho bọn họ thân là La thị bổn động tú bà đinh thân phận. Làm ở năm đó nam chiếu thua chạy sau thu nhận không ít tàn binh bại tướng La thị bộ Kỳ thực cũng theo đó kế tục không ít nam chiếu rất luyện binh cùng quân sự phương pháp, bèn dùng có ruộng người làm hương binh, tự chuẩn bị cung tên binh đao la ngựa định kỳ thao tập trận đấu, từ đó phân loại mấy chục hương mà cầm binh hơn vạn, mà thôi nô tỷ cúc cậy ruộng với công và tư đồng ruộng làm cung cấp ăn, và còn làm theo nam chiếu la tư tử, tinh nhuệ tiên phong binh. Cho nên lệ theo mỗi một hương binh bên trong chọn lựa chọn bình dày vùng núi mà kiện đánh mạnh tiêm người thành lập tú ba đinh, làm thống soái tự mình dẫn chi sư, mà có thể có được này tú ba đinh làm trước trận đi theo, không thể nghi ngờ đều là thống soái đại nhân thân tín cùng gần theo. La a Phổ hắn vốn là nô sinh thấp hèn tiểu đồng. sinh ra vào một lần lựa tế sẽ ca sau khi giá hợp kết quả chỉ là bởi vì vẫn còn có vài phần sắc đẹp mâu thân cho thống soái đại nhân nhìn lên mới chiếm được cái này đương nhậm bên người nhỏ bộ cơ hội sau đó hay bởi vì rất sẽ lấy thống soái đại nhân vui mừng mà dẫn làm đường tiền sai khiến tiến tới ở bỏ ra người thường khó có thể tưởng tượng giá cả cùng khúc chết sau khi vừa mới tìm được cái này dùng đồng chủ thân phận dẫn đội ra ngoài đôn đốc mà làm mưa làm gió với này tầm thường thổ man bộ hạ bên trên cơ hội bởi vậy ngoại trừ la thị năm bộ đại nhân sáu đại tướng cùng với chư vị động chủ động đem ở ngoài cho dù là này phụ theo 17 động chủ trở xuống nhân vật hắn hoàn toàn có thể cùng với từ biệt manh mối đâu cho nên hắn kỳ thực còn có khác nhiệm vụ y như theo hắn chỗ nhận được chỉ thị này ven đường mang theo mà đến tạp lưu trại đinh tự nhiên là tổn hại càng nhiều càng tốt tiếp theo là này đến từ lệ thuộc mỗi một động động đinh không thể để cho này bối bao biện làm thay cướp được quá nhiều chỗ tốt tốt nhất nhiều làm hao mòn cùng hao tổn một phen phe địch khí lực cùng tinh thần bọn họ này đến từ la thị trung tâm đội ngũ mới có khả năng ra trận cơ hội chỉ là tựa hồ là tổ thần không muốn hắn dễ chịu bình thường hắn càng không suy nghĩ gì lại càng đến cái gì bình thường lập tức một báo cáo để hắn đổi sắc mặt Vàng con la đứa kia nhìn trông mong chạy tới làm chi. Ta không cần hắn mang đến gì đó, tự nhiên cũng có thể đánh xuống. Mà ở tường đắp trên tận mắt nhìn đến cái kia cao to cái giá cùng hình dạng và cấu tạo, để sát mặt của Trương Đông không khỏi biến đổi. Loại này rõ ràng là Châu Thành mới có thể có thủ thành khí giới, làm sao cho này thổ man làm tới nơi này. bốn. Mà ở mấy chục rằm ngọn phía ngoài Châu châu Thành ra an toàn trong thành thứ sử phụ nhà trước, tảng lớn vết máu còn chưa khô ráo trên mặt đất, một đoàn trong thành nhà giàu, thân sĩ cùng nhân vật đứng đầu. trong khi một gã râu tóc hoa dâm mà gầy gò to lớn quả quyết ông lão dẫn dắt đi quỷ dạp xuống mặt trên, mà dùng một loại cẩn thận từng ly từng tí một nịnh nọt cùng a rua vẻ mặt, không thể chờ đợi được nữa cùng kêu lên lịnh bợ cùng xu nịnh nói: đại thủ lãnh mạnh khỏe, đại thủ lãnh thương nhớ gặp, chúng ta đã đúng hẹn trừ đi không thức thời vụ can trở. đón vào quý bộ sau khi, kính xin đúng hẹn bảo toàn chúng ta ròng rỗi. từ lúc đó vô cùng cảm kích mà cật lực phối hợp. sau đó người này gầy gò ông lão vừa vung vung tay, phủ nha cửa lớn đột nhiên từ bên trong mở rộng ra mà đẩy ra rất nhiều chứa đầy tiền hàng xe ngựa, còn có mười mấy sức buộc chặt ở một chỗ các màu tử. này chính là chúng ta một điểm tâm ý, còn có càng nhiều khao trong khi trong thành gom góp lập tất dâng. Nay tiện thì chính là này không thức thời vụ quan quyến, cũng tận từ đại thủ lãnh xử trí, mà ở trước mặt bọn họ thổ man hàng ngũ ở trong, cũng đi ra một cười ở thất núi trên lưng ngựa mà cả người điểm đầy lóe sáng vàng bạc đồ trang sức tấm nhân vật đến. Được, được, được. Dễ bàn, dễ bàn. Lại là hình dung đen gầy mà mắt nhỏ lông mi dài nam rừng tây động chủ vi cây tông đã ở vớt khẽ cuốn bình lên dài nhỏ hồ cần, mà dùng cũng không quen liếm tiếng hắn nói. Trắng các loại đều là có công người. Chú ý, ta. chắc chắn hướng về đại la vương thỉnh công nội mặc thưởng nghe được câu này sau khi nay quy trên mặt đất thân sĩ cùng nhà giàu các đại biểu cũng không khỏi lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt đến mà dồn dập dùng không cần tiền định nọt cố gắng nói tiếp tục tranh nhau thoát ra còn có người vỗ đầu gối đứng lên mà muốn cứ vậy rời đi lại bị này phong tỏa đường phố thổ man binh bức cho trở lại chú ý ta đã nói các ngươi có thể đi rồi gì nhưng mà vi kế tông đột nhiên biến sắp nói đại thủ lãnh này vừa là ý gì đầu linh tên kia gầy gò ông lão không khỏi đống nhiên cả kinh mà run run dày nói đương nhiên là các ngươi phải giúp càng nhiều bận rộn có thể có thể nhưng mà vàng đại đầu lĩnh đã như chúng ta bảo đảm qua sau đó hắn đã bị đâm đầu ác liệt một cái quất roi cho rút ra thế ngựa đi xuống mà kêu thảm phun ra vài khẩu máu cùng hàm răng đến mà để còn lại sống tới mọi người một lần nữa lùi bước lại đi nào quỷ trên mặt đất hoàng thị đó là hoàng thị bộ bảo đảm chẳng lẽ còn quản tìm được họ vi của ta bộ nào làm việc vì kế tông tiếp tục vớt ve o hiếm hổ cần nói khả năng bỏ qua cho các ngươi một cái mạng chó coi như được rồi còn muốn được voi đòi tiền càng nhiều gì vậy thì một cũng không lưu lại được rồi làm sao có thể như vậy trong giây lát đó một mảnh buồn bã khóc to cùng khóc giống buộc phát ra được được được rồi chúng ta là có công người rất cầu ngươi không chết tử tế được ta cho ngươi không đội trời chung liều mạng đồng quy vô tận theo một tiếng của hắn hiệu lệnh nay vừa mới còn là tình cảm quần chúng mãnh liệt đoàn người nhất thời ngay ở hạ xuống đao thương trước mặt đầu một nơi thân một mèo mà máu tươi tại chỗ mà cái khác đối phương này thổ man sĩ tốt giống như là chiếm được một loại nào đó trẻ chén say xưa thị yến muốn mời mọc bình thường mà sẽ nát ngưng trẻ một cái tĩnh mịch cùng dị dạng bất an không khí ở chấn thiên động địa gào khóc cùng tiếng kinh hô bên trong với ánh lửa nổi lên bốn phía trong thành tàn. Lên. mà làm người khởi xướng vi kế tông lại là từ từ nợ nụ cười, mà ở mặc giáp trụ đầy đủ hết đồng bộ dẫn dắt, dắt dưới bước vào chỗ này vẫn còn mùi máu tươi phủ nha bên trong. Hắn cũng là lệ thuộc La thị nam rừng cây động chủ kiêm làm trước đây người họ hàng, cũng là là Tây Nguyên rất ở trong thế gia vọng tộc một trong họ vi đại bộ phận phương xa chi nhánh, bởi vậy hắn bây giờ dưới chướng vượt xa thực tế thực lực 3000 động đỉnh, kỳ thực còn có tương đương bộ phận là đến từ thân cận những nhà khác vi họ động trại sức người, thậm chí hắn hoài nghi trong đó không hẳn chưa có tới từ có thực lực nhất họ vi đại tông truyền ý. hơn nữa hắn cũng tin tưởng cùng chính mình cùng đường làm việc mà đã mang theo khí giới ra khỏi thành đi tiếp viện nơi khác lớn hà động chủ vàng tài năng thâm lửng, dưới trướng nhiều đi ra này cường tráng động đinh cũng là như thế bối cảnh cùng làm mới lạ. Là. bởi vậy một khi hắn chỗ phụ theo la thị bộ đi sâu vào an nam mà có điều thu hồi nói nói vậy này như trước bao phủ đang đối với triều đình còn xuất lại kính sợ cùng bóng ma trong lòng dưới hoàng thị nông họ họ vi các loại tiểu cũ đại bộ phận sẽ nghe tin lập tức hành động mà đã đến phần một chén canh đâu cho nên trong đoạn thời gian này hắn muốn tận khả năng vì chính mình chỗ linh hạt nam rừng tây động cấp lấy lớn nhất lợi ích cùng chỗ tốt mới là con này bán đi người khác để cầu bảo toàn nhà mình ngu xuẩn, lại còn hy vọng chính mình tiếp tục khả năng tỉnh lại lưu dụng bọn họ, nhưng lại không biết người là giao thất ta là thịt cá bên dưới, còn có cái gì có thể nói thương lượng cùng giao thiệp đường sống? Nếu không phải bắt lại này nhà giàu xuống tay nói, vừa từ đâu tới càng nhiều tiền hàng cùng con cái đi khao cùng thỏa mãn này bộ tộc con cháu cùng động đinh sĩ tốt, này nhà giàu nhưng trong thành cực kỳ có dòng dõi một đám người, không giết dê béo của bọn họ có thể giết ai đó? Còn sau đó danh dự cùng danh tiếng, danh tiếng cái gì? Có phải người chết còn có thể theo lòng đất bỏ lên cùng bọn họ tính toán mấy thứ này gì? chỉ cần sau đó xử lý sạch sẽ cùng cấm khẩu thỏa đáng một vài, hắn thậm chí không cần coi chừng ở Đại La hướng về chỗ ấy có nhiều hơn bọn sóng. Mặc dù nói là phải tận lực thu nạp cùng động viên địa phương sĩ dân tri tâm, mà theo nhà Hán nhân trung chọn lựa chọn một hai làm phe mình sử dụng mới là ổn định và hòa bình lâu dài chiếm cứ chi đạo, nhưng này chỉ là Đại La Vương cùng quần liêu của bọn họ mới nên suy nghĩ sự tình. Là một động đứng đầu hắn có phải không nên thỏa mãn nhà mình sĩ tốt đốt cháy rết cướp giật dục vọng, mà đi ràng buộc cùng hạn chế thuộc hạ thu nhận bọn họ oán hận cùng người khác cười nhạo gì? Quy một chương 220 khắp nơi năm, Giao Châu trong thành. đều che chở kiêm tiết độ sứ sở quan bên trong tăng cồn thấy đứng ở trước mặt phiên xước chỉ cảm thấy trong lòng là nói không nên lời chán ngấy cùng không ưa rồi lại không thể không bóp mũi lại nghe hắn chuyển lời có kẻ gian đồng ý ngưng chiến lui binh đến sao đây là sợ hãi ta quân oai hiển hay gì cũng không phải lại là vị kia đồng ý tạm thời bỏ đi hiểm khích lúc trước cùng đều che chở dắt tay đối kháng sự xâm lược làm đầu phiên xước không khỏi nhẹ giọng giải thích và để buộc chuyển hiện một lời an toàn cùng nhà Hán, không cho ở ngoài rất, ở nhất trí đối ngoại chung một chiến tuyến điều kiện tiên quyết cái gì đều được giao thiệp một hai. sao có thể có chuyện đó hy vọng ta thời đại triệu đỉnh trung lương tướng môn cùng kẻ gian dắt tay gì tăng cồn xem thường cười lạnh lên, coi như ta gan dạ đáp lời, thủ hạ ta vạn ngàn binh sĩ cũng quả quyết không nên. vậy liền thì có lùi lại mà cầu việc khác bàn bạc. phiền xưa không chút hoang mang tiếp tục nói, ngoài thành bộ đội sở thuộc đem ham muốn đi tới đỉnh châu đánh mạnh chiến xâm nhập tây Nguyên rất kính xin trong thành a làm ngạc nhiên nghi ngờ mà đổ sinh thương vong vậy. lời ấy coi là thật không, người bất cứ cũng dám dễ tin cường đạo gì. tăng cồn không khỏi bỗng nhiên sắc giận mà vỗ bàn đứng dậy, nay có kẻ gian xưa nay tốt lợi vong niệm mà không biết nghĩa lý là vật gì. ta an gan dạ dùng lấp thành an nguy dao chỉ sợ đây là ở giả vờ yếu thế mà ham muốn làm cho quân ta không nên vọng động mà bỏ mất chiến cơ hoặc là trong bóng tối có trò lừa dối trá kiếm lời thủ đoạn mà thôi công minh đã có thể trả vậy thì nghỉ ngơi cho khỏe một trận không muốn lại lo lắng này không am hiểu sự tình. nghe đến đó phiền chắc không khỏi siết chặt trong tay nắm đấm có chút âm thầm phẫn nộ cùng bối rối có phải này an nam mấy trăm ngàn quân dân dân chúng an nguy tổn vong, vẫn còn chen không hơn kẻ bề trên cá nhân vinh nhục được mất gì cho dù là tính chất tượng trưng biểu xuất cái giả dối khoan dùng cũng tốt để hắn tiếp tục lừa mình dối người đi xuống chuyện này quả thật cùng hắn lúc trước lên trước lúc chân thành mà rõ ràng từng cái thuyết phục cùng tranh thủ địa phương ủng hộ mà lời thề son sắc nên vì an nam 13 ba châu sĩ dân dân chúng không tiếp thân này làm vẻ ta đây hoàn toàn là như hai người khác nhau nhưng mà hắn rồi lại ở trong lòng chán nản nói hầu như đều bị vị kia cho liệu chính xác cái tám chín phần mười sau đó mới buông ra nắm đấm mà tùy ý quân sĩ cho dẫn theo đi xuống như vậy nói hắn thì chỉ có thể đừng chọn phương pháp cùng khác tìm ra đường sau đó đợi cho hắn trở lại chỗ ở của chính mình phát hiện đã có tặng cồn phái tới quân sĩ trông coi ở ở giữa hắn không khỏi một lần nữa thán nhưng đạo đối phương cũng là ở phòng bị chính mình lén lút có thể làm ra dị động đến đến gì chỉ là cùng số lượng không nhiều người nhà đoàn tụ sau một lát thì nhận được có khách tới chơi thông báo không khỏi kinh dị nghĩ đến chính mình chính là theo kẻ gian doanh ở trong trở về người như thế nào còn có người không tránh hiểm nghi đến kiêm chính mình sau đó hắn thì gặp được đối phương lại là đến tự cao trên phủ thứ sử gian ô dung ủi làm lý do đưa tới cho hắn một chút vật dụng hàng ngày sau đó thông báo vài câu sau khi thì vội vàng từ đã đi sau đó hắn ở trong đó hộp cơm đáy phát hiện một cái không ký tên giấy lại là dùng hắn quen thuộc bút tích công đạo một chút trong thành đến tiếp sau sự tình cùng chú ý chỗ. Đợi cho đêm xuống, hắn tính toán đại khái càng tiếng mà một lần nữa từ trên giường bỏ lên, đốt sáng lên trong thư phòng đèn đuốc mà phản ra bản thân viết tay, một lần nữa kiểm tra cùng sửa chữa lên, sau nửa ngày, ra ngoài cửa một lần nữa bị vang lên lên mà có người nhẹ giọng hỏi dò, "Phiên trưởng sử nhưng tại không?" Sau đó phiền sức thì đi ra, lại là nhìn thấy cái kia làm ban ngày bên trong đến bái kiến qua cao phủ gia nô, trong khi góc tường dưới chờ đợi, sau đó hắn dựa theo trang giấy trên công đạo sớm hắn đổi qua một thân phổ thông kẻ sĩ ăn mặc, ở đối phương dẫn dắt đi ngoại trừ gia đình cửa sau. mà vốn nên canh giữ ở nơi đó hai gã cô lính, lại là đã sớm không thấy bóng dáng. Sau đó hắn làm đến một mối nối, nhấc cái vung che đậy rèm che lên, sau đó đã bị lảo đảo cất nhắc, từ người này dơ đèn lồng ra nô dẫn đường dọc đường hướng về trong thành, có nơi mà đi, ở đoạn này không dài không ngắn chặng đường bên trên, hắn vị trí mối nối ít nhất gặp phải ít nhất bốn đẩy tuần Ninh Thế nhưng bọn họ thái độ cùng phản ứng muốn tàn mạn cùng lười biếng hơn. Có hai nhóm trực tiếp chẳng quan tâm thác thân mà qua, có một nhóm còn dừng lại cho bọn hắn nhường đường, giống như là trước đó sớm có hiểu ngầm bình thường. Cuối cùng một làn sóng ở bên trong dưới thành gặp phải sau bị ngăn cản bản hỏi vài câu. vừa nghe nói phải đi trong thành trên yến hội đi chợ tân khách thì thả trôi qua cũng là một bộ không muốn nhiều chuyện thái độ này khiến cho phiền sức cảm giác trong đó tình hình đến có chút rất có chút đáng giá ngoại vị mà mục đích cuối cùng cũng không phải ở cao tầm phụ thứ sử mà là ở trong thành một chỗ chiếm thành khỏe mạnh thương trong nhà điều này làm cho hắn không khỏi có chút bất ngờ chỉ là ở đang đường nhập thất gặp được ở đây tân khách sau khi hắn vừa không thể không biết có điều ngoài ý muốn bởi vì bọn họ hầu như đều là cải trang trang phục sau trong thành mỗi một nhà dòng dõi nhân vật đại biểu từ nhỏ bên trong cũng không ít từng qua lại tồn tại lập tức ở một mảnh trình diễn lên ca múa kêu lên tiếng nhạc dưới sự che chở bọn họ bắt đầu dồn dập từng cái bắt chuyện cùng hành lễ đến già mượn phủ tôn tên tuổi đặc biệt mời trưởng sử đến tận đây chúng ta thật sự là có bất đắc dị nỗi khổ tâm trong lòng kính xin cố gắng tha thứ trong đó làm lớn tuổi một ông già đầy mà thấy náy cùng bất đắc dị nói lại không biết đắc quan ở nhà nội truyền lại liên quan tới ngoài thành vị kia an toàn cùng nhà hán không cho ở ngoài rất lời giải thích có thể có vài phần thật giả đúng là như thế nói phiền xước nghiêm nghị gật đầu khen nhưng trong lòng thì từ từ lắng liệt, đây là giữa ban ngày chính mình ở phủ nhà đơn độc hội kiến nói, bọn họ thì đều đã biết rồi. nay đây ta vừa mới chờ lệnh đã đến, miên làm một phen nỗ lực mà thôi. chi tiết, tại hạ vẫn còn có một chuyện, kính xin trưởng sử vui lòng giải thích nghi hoặc. lại có một thanh âm đạo, lại là cái mặt mày hủ rũ trung niên năm. nghe nói ngoài thành, sổ tuệ, Chi sư qua, địa phương gia tộc quyền thế gần như không may mắn thoát khỏi, tộc nhân con cái cùng nô dịch trong quân gọi to, lại không phải như thế, đây là từ đâu tới nói mỏ, phiền chắc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. bọn họ làm đều là loại bỏ tiêu diệt thổ man trộm cấp hoạt động mà sĩ dân dân chúng đạt được nhiều bảo toàn ta nhưng thấy tận mắt có làng xã chung quanh tráng đinh tranh nhau phụ với ấy dưới mà còn có hơn 10 cấp cho đất đoàn ăn theo sau đó trong đó liền có bọn ngươi thật là tốt mấy cái người quen cũ đâu theo đề tài cùng vấn đáp triển khai mà trốn ở đường sau lầu các trên quan sát tất cả những thứ này cao tầm lại là không khỏi dáng vẻ nóng này lên hắn quan tâm nhất chính là chính mình có khả năng từ đối phương nơi đó thu được đãi nộ cùng điều kiện nhưng vẫn chậm chạp không thể nói về lên vì vậy hắn không khỏi trong bóng tối rơi xuống cái ý bảo Lại không biết trong thành có điều biến hóa sau khi, chúng ta lại làm do đâu tự sự. Sau đó, hay là có người đem câu nói này hỏi ra đến. Tự nhiên là không thể hoàn toàn như là trước đây bình thường. Sau đó phiền sức không chút nào suy tư thăng thở, bầu không khí nhất thời có chút ngưng trệ một cái cùng thất thanh. Nay trợ trụ vi ngược tự nhiên muốn thanh toán, mà ngồi xem quan sát cũng phải có điều thay, cái khác giống xuất lực nhiều ít có thể đến bảo toàn, hoặc được chia thủ thưởng, lại là cần phải cố gắng tính toán mới được. Lần này ngay ở đường dưới gây nên tất cả xôn xao cùng ồn áo tiếng. có người lộ ra như chút được gánh nặng vẻ mặt có người đầy mặt sầu khổ cùng sợ sạch sắc có người lòng tràn đầy tính toán cùng tính toán lên có người trầm tư suy nghĩ mà sắc mặt âm tình bất định cái kia sở quan bên trong sĩ quan quân đội phủ lại làm như thế nào cho phải phóng viên cái này nghị luận sôi nổi làm nền lại có người đem điều này cao tầm quan tâm nhất vấn đề đề xuất chỉ cần không có quá lớn tội lôi dấu vết cùng khuyết điểm có thể tự rất nhiều bọn họ đi ở từ lá xong phiền xước thời khắc này lại là rất phiền phức giải thích nếu có chuyện nhờ đi chi tâm cũng không ngăn chỉ là ngoại trừ dòng roi thân tộc ở ngoài thì không thể mang theo cuốn băng ấy hắn muốn tiếp tục lưu dụng phải tuần hoàn mới quy củ cùng chương trình nghe đến đó điều kiện cao tầm không khỏi có chút thất vọng có có chút âm thầm mơ hồ hán hận đấy vị này chính mình ngày xưa khá là đắc lực lại trong bóng tối con em kẻ gian nghiêng về giúp đỡ đến tại sao thì không thể nhìn ở quá khứ bạn cũng mức cho mình tranh thủ đến càng nhiều điều kiện cùng chỗ tốt có thể ở kéo dài một chút để cục diện có điều biến hóa thì tốt rồi Hắn ở trong lòng đối với mình như thế nói bốn khi xác trời một lần nữa trắng bệnh sau khi đã trở nên thanh tính lại ngoài thành doanh trại ở trong ta cảm thấy đói quá cũng có thể ăn một con con voi chu hoài an quay trong khi chỉ có thể tả hữu bưng lên ăn uống lựa chủ chủ quần đạo đối phương lại là ngại ngùng nợ nụ cười nói quản đầu mặc dù yên tâm đừng nói là tầm thường con voi lớn cho dù là ba năm con cũng theo cho ngài bảo chế đi ra hắn gọi cao không hợp lớn rất cao một cao lớn vạm vỡ đồ tể kiêm đồ ăn chín đồ bếp nhất là làm được một tay tốt thịt chó thời gian qua đi thoạt nhìn bề ngoài uy mãnh lại là tương đương cẩn thận chặt chẽ nhân vật bất quá hắn bây giờ cho chu hoài an nấu chính là voi lớn thịt cũng chính là quảng phủ mười chân ở trong một trong voi voi cứu có điều hắn này cũng cũng không phải thổi phồng trên thực tế ở toàn bộ thời đại lĩnh nam đến năm nơi Thường xuyên vẫn còn dã tượng xông vào thôn vùng đất nhỏ nhà dân mà bị trục xuất hoặc là đánh giết tin tức. Bởi vậy, nghĩa quân ở đối phương thu thập cùng chọn mua vật dùng trong khi, thuận tay thì đưa tới một cả đoạn muối mẻ vòi voi thịt. Sau đó đem vòi voi phòng loại bỏ ra bám vào, cái khoan sắt lỗ cắm rốt vào số nhiều tương liệu mà che dùng mặt ngọt, ướp muối một quãng thời gian vậy lên cụ xả, giao thơm các loại phối liệu tiến hành mảnh lửa quay nướng, cuối cùng dùng ngón tay đoạn độ rộng cắt miếng phân bản, ở vàng và giòn da cùng bên trong bắp thịt, mỡ kim hồng bạch giao nhau trong lúc đó, giống như thiên nhiên sắp dựng tác phẩm nghệ thuật, mà ăn lên ở ngoài giòn trong mềm ngon sướng miệng nhiều chất lòng. Ngoài ra còn có ôm khoai nước canh nấu đậu châu, ngũ vị cua, cơm mặt cá, sữa, nay gọi bằng con sữa, sinh các loại, còn có thịt nạc, theo bụng ướp muối, cùng soi đậu thị cùng trứng muối cùng với gạo đồng thời nấu chế đoạn lửa cháo làm món chính. ở lộ thiên giới nhiều vô số xếp đặt một bàn lớn, mà khiến người ta nhìn ra chảy nước miếng. trong đó khá là có đặc sắc chính là ôm khoai nước canh, chính là nấu một nồi hương khoai nước lại thả lửa mát, phục đem cọ rửa sạch sẽ sống con nếp bỏ vào, sau đó thêm lửa bị nóng mà không thể không ôm chìm nổi trong canh khoai môn từ từ đổi quen, người nhái lặn tươi mới cùng khoai môn gạo nếp gương nhập làm một thể ở sền thu nhựa trong canh, xem như một loại nước gấm nấu hết phép tác giả tham ăn ăn pháp. chỉ là chu Hoài an đối với hết loại này côn trùng có ích thiên nhiên hảo cảm cùng đối với ký sinh trùng xin miễn thư cho kẻ bất tài cho nên đội dùng dòng suối bên trong tài năng bắt được thạch con ếch. sau đó hắn ở lân cận một mảnh hiếu kỳ nóng bỏng hoặc là nhắm mắt làm ngơ các màu ánh mắt ở trong như gió cuốn tản vũ bình thường hai tay luân phiên không ngừng đem ước chừng bảy xuống bao nhiêu chậu lớn thức ăn tính cả một thùng nhỏ cháo đều cho trở thành hư không dù sao không ngừng hoán đổi ngồi công cụ giao thông dọc theo giao châu đại la thành tường thành xoay chuyển tầm vài vòng lặp đi lặp lại phát động năng lực của chính mình đến tìm kiếm này tường thành trong ngoài hư thật cùng một vài chi tiết nhỏ đích thật là một cái rất mệt người sự tỉnh kể cả tầm nhìn ở trong năng lượng đầu đều bị thanh không nhiều lần. Có điều lần này khổ cực hạ xuống, cũng không phải hoàn toàn không có thu hoạch cùng phát hiện là được, mà vào lúc này làm cùng có lợi ích. Mà ở tại hắn bộ hạ trước mặt chỗ bày xuống mười mấy đầu trên bàn dài, một phần bàn sấy voi lớn thịt cùng nấu canh, cũng mới gặm nhấm nuốt ăn có điều khoảng một nửa. Trên thực tế, liên quan tới vị này dẫn quân đại nhân cái kia mỗi giờ mỗi khắc không phải vô cùng tốt khẩu vị, cũng là trong quân một hạng đã từng đặc sắc truyền thuyết cùng suy đoán đánh cuộc màu đầu. Mặc dù trong quân cấm chỉ có bộ ngạ, đánh bạc, nhưng là vẫn không ngăn được sĩ tốt bọn dùng một vài bán phân phối phẩm. dùng vị này hòa thượng dẫn quân khẩu vị có quan hệ sự vận tiến hành đặt tiền cuộc đoán sát xuất hành vi đặc biệt là đối với này gia nhập chưa lâu mới cuối cùng tới nói này càng một sự uy hiếp cùng giáo dục phương thức thế cho nên đều sản sinh một chút như là hắn chính là chuyển tiếp ở phật môn thần thú thao thiết hóa thân chỉ là làm tầm thường phật môn tu hành đã không cách nào cấp dưỡng ấy cần thiết mới không thể không ngược lại xuất thế đến được lợi thế gian ăn uống cho rằng phương pháp tu luyện loại hình tin đồn không phải bàn về. lúc này một gã vội vàng chui vào nhanh chóng cuối cùng rồi lại mang đến cho hắn một tin tức xấu cái gì giao châu càng lớn làm cất biển chỗ tập kích đã mất đi tin tức chu hoài an đột nhiên hiểu rõ hiểu ra nói Này có lẽ chính là đối phương chỗ dựa vào hậu thủ Quy một chương 221, trăm hai loạn đuổi giao châu giới thành lâm thời triệu tập chiến điệu thời gian năm trên trong quân tổn trữ lương thực vẫn còn có bao nhiêu dư giận chu hoài an quay cơm bộ quan kiêm phụ trợ đại đội dẫn đầu nói của dương năng vừa có thể chống đỡ bao lâu đây hồi bẩm dẫn quân dựa theo bây giờ phung phí trong quân lương thảo tổn trữ lương thực còn có 20 ngày tải hữu hữu hư lượng bởi vì trên mặt nhiều chỗ bị thương mà thoạt nhìn chính là có chút mặt đơ không chút biểu tình dương Năng đáp ngoài ra trong khoảng thời gian ngắn còn có thể lục tục theo địa phương xoay sở chọn mua đến một vài làm bổ sung đều có thể chỉ hoan đến một tháng tạ hữu chỉ là đợi cho sau 20 ngày nay phụ theo quân ngũ cùng phu dịch muốn không để ý tới lại cũng không sao có khoảng thời gian này đủ để chúng ta xây dịch thắng địch tranh thủ có điều tình thế hôn loạn cùng đột phá chu hoài an nghĩ đến muốn ngược lại động viên cùng khích lệ nói có điều địa phương trong khi yên ổn trong khoảng thời gian ngắn không muốn khiến tin tức quyết tán thì tốt rồi cho nên chúng ta không những không thể tùy tiện tiêu giảm sức người còn muốn chiêu mộ càng nhiều người như vậy đi ta sẽ truyền lệnh xuống chu hoài an dừng một chút lại nói tiếp dùng tiến một bước sắp xếp lại biên chế làm lý do tăng cường đối với này phụ theo quân ngũ không chế lại dùng sắp xếp hồi hương canh tác làm lý do phân phát cùng cắt giảm này tác dụng không lớn giải yếu dùng bước tiếp theo chính là chiêu mộ cùng vũ trang lên càng nhiều thanh niên trai chẳng đến cho dù là sung làm tình cảnh cũng tốt chỉ cần có thể nắm giữ này chắn đinh địa phương khác muốn loạn cũng loạn không đi nơi nào Tuân lệnh ở đây hơn 10 tên bộ hạ cùng cùng nhau chấn thanh nói sau đó chu hải an đơn độc đứng ở mới chế tạo xa bàn trước mặt dùng tay gỗ nhẹ nhàng đập hồng hả trên vùng bình nguyên bị biểu thị đi ra các loại địa hình làm một con mới thành cơ cấu quân ngũ đã sớm kéo ra qua lại loại kia không có lương thực thì lại tán truyền thống nông dân quân phạm vi bởi vậy ở có điều mong muốn dự trữ bên dưới dù cho ở phía sau đoạn tuyệt trong vòng một tháng cũng sẽ không có quá lớn vấn đề húng chi hắn còn có mới mở hải môn trấn cùng với trên biển kinh đảo, làm dự bị chuyển vận con đường mấu chốt là này bên ngoài thế lực bởi vậy mà đến phản ứng dây chuyển bây giờ xa có quy mô lớn xâm chiếm thủ man gần có trong thành gắng chống đối rốt cuộc tàn quân phía sau lại có cướp biển làm loạn bên dưới bởi vậy chỉ có thể căn cứ nắm chặt nắm đấm đánh người nguyên lý tập trung toàn lực đến ưu tiên giải quyết trong đó một đường mới có thể đạt được liên hoàn phá cuộc kết quả 4. mà ở so với cảnh vật cảng đỉnh đầu này một cái nồi sắt nhỏ lâm thâm hà ngồi xổm trên nóc nhà quay xa xa một gã ngó giáo giác người còng lưng bỏ lên được nhân một mũi tên vọt tới đột nhiên theo tiến tới sau đó tầng tầng thở dài mà theo trên eo trong hồ lâu cẩn thận từng ly từng tí một ngậm một cái nước quyến tắc thoải mái khô nước khát khô cổ cổ họng bây giờ bọn họ sở dĩ biến thành bộ này cục diện duyên cớ lại là vì bên ngoài những tặc nhân kia duyên cớ nghe nói cái kia lòng đất lo liệu giao châu cảng lớn bang hội liên hợp ngũ lao sẽ tàn dư một trong chạy trốn hoa lão không biết là lúc nào đã về tới cảng khu ở trong và xuyến liên phía sau trong nội thành phường gặp gia đình giàu có, đột nhiên khởi sướng biến loạn mà phong kín bọn họ rút lui quá khứ đường lui. Sau đó rất nhiều cướp biển từ trên mặt biển chen chúc tới, cảng khu bên trong càng có người thừa cơ làm loạn phóng hỏa, trong ứng ngoài hợp bên dưới nhất thời thì luân hãm đại bộ. Phần khu vực cuối cùng chỉ còn lại có bọn họ này tụ tập ở tràn ra còn sót lại đóng giữ đội ngũ dựa vào mảnh này ở vào cảng khu góc đông kho hàng nhà kho khu vực mà kiên trì cố thủ nhất thời, lại có gần đây bỏ neo mái nhà trên thuyền nước phu, người treo thuyền tri viện mới lần lượt đánh lùi này lộn xộn cướp biển bọn quen thuộc tiến công. Thế nhưng bây giờ trời gần mất tỉnh. Hiển nhiên bọn họ cũng đã tìm được rồi mới đối sách, bắt đầu ở nhà kho kho ở ngoài trồng chất lên rất nhiều tuổi đến, sau đó dùng vận chuyển hàng tay đẩy xe làm che, một chút hướng về nhà kho khu vực dưới tường áp sắt cùng tiến tới gần, dù cho cho lục tục bắn dết tại chỗ rồi lại người trước ngã xuống, người sau tiến lên tự nhiên là một bộ mạnh mẽ hơn hỏa công tư thế. Lúc này phía sau lại truyền tới báo động. Không ổn, thập nhân theo trên mặt biển chèo thuyền lặn vượt qua đến rồi. Theo này kinh hô cùng tiếng gạo. chỉ thấy một chiếc bò neo ở xung quanh mái nhà thuyền đã ở một loại nào đó chém giết gầm rú động tinh ở trong thần tốc thất thủ mà ở trên bong thuyền bị phóng hỏa đốt thành một mảnh vừa có thật nhiều kêu thảm thiết bóng người mang theo tinh hỏa nhiều điểm hạ rất xuống đến tâm tư của lâm thâm hà lập tức chìm xuống dưới mà lâm vào đến một loại nào đó sợ hãi cùng tuyệt vọng ở trong nay có thể nói là cửa trước đi lên hổ mà mặt sau đến lang tự lo không xong nay này cầm đao theo cung trợ giúp bọn họ thủ nữ nước phu cùng người chèo thuyền bọn cũng không khỏi dồn dập luống tay chân hoặc là rối loạn trần thế mà bắt đầu có người làm không tự chủ được hướng về phía sau chạy đi lại là muốn trốn về đến biển thuyền lớn của chính mình đi lên nói lại. nhưng mà đột biến đồ sinh mà ở trong tiếng kêu gào thê thảm chốc lát huyết quang tung tóe ra lại đều là đứng dậy bỏ chạy cái kia vài tên nước phu bị cấp trước một bước nhảy xuống đỉnh đến lâm thâm hà cho bắn ngã hai cái vừa đánh ngã một mà chặt rơi xuống đầu nhất thời để còn lại người bỗng nhiên cả kinh mà dừng bước cùng động tác các người làm mơ heo làm tâm trí mê mụi gì bất cứ muốn cũng bị địch mà chạy đây là nghi ngờ đoàn người bị chết không đủ nhanh gì vang cả người làm máu lâm thâm hà trừng mắt tràn đầy tơ máu đỏ mắt lạnh lùng nói nếu là trên bờ điểm ấy nó thân nơi khó giữ được chỉ bằng các ngươi mấy chiếc không kịp thăng cánh buồm thuyền biển có thể trốn đến cái gì đối phương đi chỉ có theo ta giết lui tập nhân mới có đường sống nam mà ở cảng khu bên trong một chỗ lầu canh bên trên làm lần này biến cố người khởi sướng từng lâu dài nắm giữ giao châu cảng lớn thậm chí duyên hải thế lực dưới đất ngũ lao sẽ người dẫn đầu một trong hoa lão cũng trong khi đánh giá tình cảnh này mà không ngừng thúc giục cùng điều người trước sức người gia nhập vào đối với này thế lực còn sót lại tấn công bên trong đi vị này hoa lão mặc dù có cái già chữ thế nhưng thoạt nhìn không có chút nào có vẻ già ngược lại là vị phong vận dư âm mà trong lúc phất tay đều mang theo cảm động phong thái mỹ phụ trung niên người rất khó khiến người ta tưởng tượng đến chính là như vậy một rất có sắc đẹp phụ nhân lại từng nắm giữ dùng so với cảnh bật cảng làm trung tâm giao châu duyên hải số lượng hàng trăm hát quán tài trại mà lợi dụng trên biển trung chuyển ưu thế lâu dài lũng đoạn cùng giữ gìn địa phương đại tông dân số buôn bán chuyện làm ăn bởi vậy cũng che giấu chuyện xấu phép tắt nuôi dưỡng cùng thu nhận rất nhiều bị truy nã lưu vong tội lôi đồ cùng bỏ mạng làm duy trì tự thân quyền thế cùng địa vị cánh chim cùng nanh đốt, thủ hạ bởi vậy tạo thành vô số người cửa nát nhà tan cùng vợ con ly tán càng huyết lệ loang lộ tội lỗi chồng chất bởi vậy còn cùng rất nhiều các biển lưu phỉ tư phiến hàng ngũ ký kết dưới thâm hậu mạng lưới quan hệ cùng khó có thể dao động lợi ích ràng buộc bởi vậy có thể tầm thường tay trói gà không chặt yếu đuối nữ lưu thần, ở này mạnh được yếu thua mà chỉ có phụng võ lực làm đầu thế giới dưới lòng đất ở trong cùng này thật ác độc so dũng khí bang hội đặt ngang hàng làm người sáng lập hội ngũ lao một trong cho nên ở cùng với những cái khác người sáng lập hội trong lúc đó lục đục với nhau chiếm lấy chết cùng tính kế đồng thời ở trong ngày thường cũng là đảm nhiệm một loại nào đó cố vấn cùng tin tức linh thông nhân vật nay đây, ở này có kẻ gian đội bộ giao châu càng lớn mà đau nhức xuống tay ác độc bắt đầu chỉnh đốn sau khi nàng có thể trước tiên người khác một bước chạy thoát và cuối cùng liên lạc với gợ mạnh mẽ bối cảnh cùng chỗ dựa, tự chính mình lưu lại giao thiệp cùng út một lần nữa quay đầu trở lại mà ngồi cái kia phản công cướp lại việc thậm chí còn có thể thuyết phục phía sau nội thành phường gặp bên trong này gia đình giàu có ngồi xem không can thiệp tới, mà biến tướng đoạn tuyệt này có kẻ gian hướng ra phía ngoài cầu viện cùng phá vòng vây con đường nhưng chính là là phạm là thật giận người tất có đáng thương chỗ nàng muốn tên là nụ châu chính là phá sản thương nhân người hổ thiếp sống chết, bởi vậy rất nhỏ đã bị buôn bán nhiều chỗ. cuối cùng mới ở giao châu thành dùng màu xanh hình dáng đẹp nhi danh sách trở thành đang hot nhất thời đầu bảng thế nhưng cũng không có gì bất ngờ xảy ra gặp tới rất nhiều nhà chứa nữ tử lộ số cùng kết cục trước tiên là bị nghèo khổ xuất thân mà không thể không đối với hiện thực thỏa hiệp ái lang chỗ phụ lòng mà tự giận mình sau đó lại bị cố ý thiết kế liên hoàn âm hưu chỗ nhằm vào mà cả người cả của hai mất kể cả gà làm thương nhân phụ theo cơ hội tốt sẽ đều không có mà bị ép ghi nợ vị trí nhà chứa lượng lớn nợ nần nhiều năm xấu hổ nhẫn nhục nỗ lực cùng kỳ vọng một khi thành công. mặc dù cuối cùng giật mình tỉnh lộ lại thông qua cố ý kết tốt ban hội đầu lĩnh theo trên người đối phương một chút báo thù về. vậy nhiều đã đi vị trí nhà chứa quyền thống chế, nhưng nàng cũng vì thế trả ra thân thể đến tinh thần trên giá không rẻ. sau đó nàng thì đại triệt đại ngộ, chính mình có thể bằng chứng ra thịt nhan sắc cuối cùng rồi sẽ muốn biến mất, nhưng một vài thứ lại là vĩnh viễn không thay đổi. vì vậy nàng liền như vậy bắt đầu không chừa thủ đoạn nào truy đuổi cùng tìm kiếm tất cả muốn gì đó, hoặc giả nói là có thể cho nàng mang đến một chút cảm giác cả an toàn quyền thế, tài phú loại hình sự vật. tỷ như thông qua kỹ quán châu thu được tin tức và đem gậy biến thành của cải cùng quyền thế các loại lực ảnh hưởng con đường. cho tới bây giờ. đã không ai còn dám gọi nàng qua lại cái kêu màu xanh hình dáng đẹp nhi danh sách mà muốn theo lệ cung cung kính kính lệ, lệ nghi hoa lão lúc trước giao châu địa phương đại loạn, mà vẫn trong bóng tối nắm giữ ngũ lao sẽ muốn thừa cơ đi trên bàn tiệc bày ra cũng là xuất từ cùng nàng tay kết quả sau đó thì có đường biển cùng trên lục địa lần lượt tràn lan cho cướp lại có tô thuế đinh cùng đoàn kết binh mâu thuẫn trở nên gây gắt mà lưỡng bại câu thương hư tiêu hao thế nhưng còn không có đợi cho ngũ lao sẽ dốc toàn lực phát động lên giao thiệp cùng tài nguyên tiến hành đến bước tiếp theo mang theo đại thế bức bách trong nội thành này địa phương buôn bán trên biển nhà giàu thỏa hiệp cùng phái nhượng tiến tới thừa nhận bọn họ ở giao châu cảng lớn công khai chủ đạo cùng quyền khống chế đến từ trên biển hung hăng tham gia giao châu cảng lớn của kẻ gian lại là triệt để vỡ vụn kế hoạch của bọn họ cùng dự định ngũ lao hội sợ phát động lên quyền thế cùng võ lực ở này nghiêm trình huấn luyện thiện chiến quân ngũ trước mặt cũng như là ảo ảnh trong mơ bình thường thần tốc tan thành mây khói bởi vậy về tình về lý về công về tư muốn lên phục cùng báo thù nàng rất dễ dàng thì dựa vào giao châu trong thành nội tuyến mà liên lụy mới chỗ dựa cùng bối cảnh Đối phương thậm chí nhận lời nàng nếu như có thể thành công đứt rời ngoại lai này quân phản loạn đường lui nói, không cần nói một lần nữa đứng ở trên mặt đại đến, thậm chí muốn một chính thức tán thành thân phận cùng tương ứng chức vị cũng hoàn toàn không còn là vấn đề, vì vậy nàng không chút do dự đầu nhập vào chính mình có thể liên lạc với tất cả. Chỉ tiếc nghỉ lại ở lại cảng khu bên trong này có kẻ gian quá cẩn thận, đối với nàng phái ra đi thông đồng cùng lôi kéo thủ đoạn, thời gian ngắn trong vòng cơ bản không có gì thành quả, mà ở sự tình phát động sau khi thức dậy, lại còn có phần nhỏ có thể tụ tập lên mà chiến mà đi, lui giữ tới mái nhà thuyền bỏ neo khu vực trong thủ đứng lên. Chỉ tiếc chính là Nàng phụ trách liên lạc đến này cấp biển trộm cướp, tư phiến, cũng là mỗi người có lai lịch mà cũng không phải đồng lòng làm việc, đợi cho lên bờ hợp nhau sau khi tất cả đều bận rộn đốt cháy giết nữ làm ngân bắt cướp, căn bản không có nhiều hay ít tâm tư chúng sức lên đi đối phó này còn sót lại cỏ kẻ gian chỗ chiếm cứ khu vực đại biểu xương cứng, cho nên bất cứ làm cho bọn họ vừa lục tục tụ tập cùng tránh được đã đi nhiều người, à, 85 thậm chí còn có người cố ý đánh vỡ hắn và nội thành này nhà giàu ước định cùng hiệu ngầm mà muốn vọt qua tường vây đi cố gắng tàn phá một phen. chỉ là đều bị đánh lùi trở về, mặc dù như thế còn là đối với nàng cùng cái kia những người này quan hệ tạo thành khó có thể quên ảnh hưởng. hoặc là nói trong khi nàng thiết yếu trả giá càng nhiều lợi ích phân chia cùng nhựa bộ tài năng một lần nữa ổn định này lương trừng hàng ngũ. thế nhưng bây giờ ở nàng đem hết toàn lực uy bức lợi dụng nhận lời cùng cổ động cùng với đền đáp lại trao đổi ích lợi bên dưới, tất cả những thứ này cũng nên triệt để đã xong a, nàng thấy từ trên biển cùng trên đất bằng lần lượt từ từ bị dìm ngập ở xé tiếng giết bên trong nhà kho khu vực, không khỏi một lần nữa lộ ra một loại nào đó trí tuệ vững vàng vẻ mặt đến. chỉ cần có thể giải quyết đi này có kẻ gian còn sót lại thu được bọn họ chỗ dấu vết quân tư vật dùng là có thể đem này mạng người nghèo hèn cường đạo bọn tiến một bước vũ trang lên mà hơi thêm dẫn đường cùng cổ động liền có thể làm cho bọn họ ngược lại đối phó phía sau trong thành khu này lâm thời đồng minh mặc dù bọn họ mỗi người có gia đình cùng hộ vệ chú đóng ở nhà cửa làm bằng chứng có thể tự bảo vệ mình nhất thời thế nhưng ở hình thành quy mô khấu trộm điên cuồng trước mặt cũng bất quá là bị tiêu diệt từng bộ phận mộ bên trong xương khô mà thôi có phải này có đầu tường cho rằng bàng quan sẽ là dễ dàng như vậy sự tình gì lúc này đột nhiên lại thủ hạ vội vàng lại thông báo đạo Ở cảng ở ngoài trên biển phát hiện một con không rõ đội tàu. Quy một chương 222, loạn đội 2. Một con thuyền đội trưởng tiếp cận giao châu càng lớn, đứng trên mũi tàu đã khôi phục đầu tròn tròn não một thân mỡ lô gọn gàng, cũng trong khi trông mắt xa nhìn trong đó động tĩnh, mà vẻ mặt có chút âm tình bất định ở trong. "Chủ nhân, hay không muốn tạm lánh nhất thời?" Một gã chủ sự không khỏi xin chỉ thị. "Ngược lại bằng vào chúng ta đồ ăn nước uống còn có thể chống đỡ đến Quảng phủ đi. Để nhỏ bọn kiên trì một chút thì tốt rồi." "Không ổn." Biệt hiệu béo lỗ lo gọn gàng này lúc này phản ứng lại. "Chúng ta muốn đúng hạn nhập cảng. Để trên thuyền năng động đều cầm lấy binh khí." chuẩn bị kỹ càng rết lên bờ đi chi viện một phen dù sao ở hải ngoại bán dạo trên thuyền làm sao có khả năng không có tự bảo vệ mình binh khí giáp dưới đâu còn lại là tìm được chính thức biến tướng ủng hộ dưới tình huống trên thuyền có nhiều hộ vệ bản thân liền là trải qua chiến trận từng thấy máu sĩ tốt chỗ làm cho dù là lâm thời đổi nghề làm điểm làm đi làm thêm đều đủ để lực gáp đồng hành chỉ là ở chỗ có đáng giá hay không trồi lên cái này giá cả mà thôi lại nói cho đáy cabin này phiêu cùng thiên trúc người muốn ở đông thổ cố gắng ăn thân thì cho ta đánh bạc tính mạng đến tò mò theo bất kể giá cả chúng như là cảng bên trong Có liên tiếp đụng đáy cung cấp lấy thác nước cặp bờ trên hải thuyền vung dựng tấm, đồng dạng dơ lên một mặt thanh kỳ nước phu cùng bọn hộ vệ cũng vung binh khí, ở cờ xí rêu rao dưới vọt vào trong khi cấp biện cấp bóc dưới hỗn loạn tương bừng cả khu, mà bùng nổ ra càng nhiều lớn hơn nữa tiếng chém giết đến. Người đến cho ta mặc giáp, ta muốn đích thân lên bờ chỉ huy. Lỗ gọn gàng nỗ lực vặn vẹo trên người dày béo, làm ra hiên ngang lấm liền xúc động nói, làm sao đến mức này đâu, chủ nhân không cần phải tự mình mạo hiểm. Giao cho thủ hạ nhỏ bọn thì tốt rồi. Một gã phòng kế toán vội vàng khuyên can đến. Lão đây chính là cơ bản nhất thái độ vấn đề a. Hơn nữa lao tử hận nhất này cướp biển nếu không phải là có này cầu vật ta làm sao từng bước một lưu lạc tới cái này hoàn cảnh không muốn chặn lại ta khiến cho ta cố gắng biểu hiện trên như vậy một cái được rồi an nam tháng 9 nắng gắt như trước nóng rực như lửa mà ở một chỗ bỏ đi thôn ở trong một hàng rào che dưới đã là hỏa trưởng tráng hán thạch lưu vớt chính mình truy đầu sáu cạnh truy cảm thụ này nặng chỉnh trịch lạnh như băng để cho mình lúc lâu có chút buồn bực tâm tư từ từ bình phục lại một vài mà đem sự chú ý một lần nữa phóng tới đã biết một hỏa còn lại bảy tên sĩ tốt trên người trong đó chỉ có ba cái là theo hắn đồng thời đi tới nơi này nóng ước an nam nơi lão nhân cái khác hai cái đều là chiến tổn sau là từ đường bộ phân phối lại còn có hai cái bổ sung trong doanh trại thô thô huấn luyện qua dân bản xứ bởi vậy mỗi người bọn họ trang bị cũng là không giống nhau ba cái lão nhân đều là đao bài thủ mà hai gã phân phối đến chính là mặc giáp cung thủ bản xứ mới cuối cùng tất là cầm đoạn mâu cùng khéo léo cây lao theo vốn cùng một mẫu xếp thứ tự biến thành loại này lộn xộn cũng là tác chiến hoàn cảnh gây ra duyên cớ loại này tổ hợp tiểu đội đối với này không hề cơ cấu cùng thứ tự có thể nói cho cướp người man hàng ngũ là thích hợp nhất linh cơ ứng phó thay đổi dù sao Tại đây khắp nơi là mạng lưới sông ngòi bình nguyên khu vực trên, căn bản không có nhiều hay ít có thể mai phục cùng chú đóng ở địa thế, cũng không có nhiều hay ít cơ hội thu được xuất kỳ bất ý tính bất ngờ, bởi vậy đại đa số chiến đấu chính là ở phát hiện, gặp địch nhân, sau đó bày trận, đánh tan tuần hoàn bên trong vừa qua, ít nhất những ngày qua hắn đã theo đội tham gia gần 20 lần to nhỏ chiến đấu, cũng làm cho này một hỏa hầu như thay đổi vài gốc dạng người. Cho nên đời sau đối với càng phản kích chiến bên trong, bị bắt bắt bộ vùng núi yếu điểm lương sơn các vùng sau khi, kế tiếp Hà Nội vị trí giải đất bình nguyên. thì cơ bản là không nguy hiểm có thể thủ vùng đất bằng thẳng căn bản không ngăn được cơ giới hóa đại binh đoàn đẩy mạnh mà không thể không chuẩn bị rời cúng để ta cường điệu một lần nữa để giảm bớt khẩn trương cùng lo lắng thạch lưu theo thói quen dựa theo lớp học ban đêm trên dạy dỗ quay thủ hạ vài tên sĩ tốt dạy dỗ nói không cho phép uống nước lã chết khát cũng không cho phép uống gì đó cũng phải xào chín ăn không can thiệp tới cả người lẫn vật thi thể cũng phải nghĩ cách trôn giáp rời chất bẩn không được ném loạn cần tập trung lên xử trí không muốn hại tự mình cùng người khác không minh bạch được với bệnh dịch làm mất mạng muốn nghiêm ngặt nghe theo không làm được phải ăn quân pháp Đến rồi đến rồi. Khoác cắm đầy có cái áo choàng đứng ở một viên cây già theo dõi trên chằm đắm, cũng không khỏi lớn tiếng kêu lên. Chuẩn bị sẵn sàng. Chỉ thấy ở khói bụi quần quận ở trong một đám vô cùng chật vật đất đoàn, ở số lượng càng nhiều thổ man bộ hạ gào thét kêu gào bên dưới mất mạng cấp đường chạy trốn mà đến. Và càng qua đặt trước mai phục địa điểm sau khi như trước cũng không quay đầu lại chạy như điên, mà không phải dựa theo kế hoạch dừng lại làm sơ phản kháng cùng dây dưa mới là. Hiển nhiên này cái gọi là trước đến kế dụ địch, phòng chừng bị người cho biến thành tránh thức tan tác mà chạy, mà đã dừng lại không được. Ở gào thét cái còi trong tiếng trong khoảng thời gian ngắn tòa này âm vui đầy tử khí bỏ đi thôn trang giống như là sống lại bình thường trong giây lát đó rõ ra rất nhiều dương cung cải tên lệnh thẳng hướng lên trên bóng người mà ở dài ngắn khoảng cách khẩu lệnh nhiều tiếng bên trong ào ào như phong thanh thổi qua ngọn cây động tĩnh bắn ra rất nhiều mũi tên đến hoặc như là un tùm châu chấu bình thường như chút nước xuống rác ở này bị kéo dài sau khi nhanh chân về phía trước thổ man bên trong trong giây lát đó thì thanh trừ sạch sẽ đến một mảnh thưa thất phạm vi đến kể cả bọn họ chỗ cất nhắc chống đồng đều theo đồng thời hạ rơi ở trên mặt đất mà quẳng lộn ra thật xa đến sau đó là làn sóng thứ hai bắn một lượt bao trùm mấy khu vực của hắn làn sóng thứ ba bắn trụm dọn dẹp tập trung đám người đợi cho lần thứ bốn lên dây cung cây cung mà tự do chọn bắn khẩu lệnh vang lên sau khi này tên liệt ngã xuống một chỗ thi thể cùng người bệnh thổ man bọn đã tăng hẳn ra mà còn lại thổ man như là rốt cục phản ứng lại bình thường hoa hoa kêu to một phần tại chỗ chạy tán loạn mà đi còn lại thì lại lộn xộn hướng về bên này chém giết tới sau đó lại bị liên tiếp bị bắn ngã ở trên đường cuối cùng chỉ có thưa thất số ít người trùng tới thôn trước sau đó lại đang bọn họ là xem hàng rào tre cùng đất bao vây trên cho dấu ở phía sau xà mâu tay cùng cây lao đâm lật đâm thủng chọn nga xuống đảo mắt này một làn sóng mấy trăm tên thổ man xung kích đã bị địa thế dễ dàng ngăn ở thấp bé một hàng rào tre cùng tường đất bên dưới mà chen chúc đẩy đạp lên thủy chúng không được tiến thêm chút nào mà ở trong thôn một bên khác phụ trách tiếp địch đao bài thủ bọn hoàn thành tụ họp cùng cả đội dọc theo bên bờ đột nhiên vật ra nhất thời liền đem này mấy lần với mình thổ man chặn ngang cắt đứt cho đập thất linh bắt lạc bởi vậy trận này không thế nào hoàn mỹ phục kích chiến rất nhanh sẽ ở thảng thốt mà chạy bóng người ở trong đã xong mà này chạy đi đất đoàn cũng lục tục dắt dịu nhau đi trở về. gia nhập vào quét tước chiến trường cùng bộ đao trong hàng ngũ đi cũng chính là tam lưu đất đoàn con đường liền thấy qua những quan quân kia cũng không bằng làm đội đầu thạch lưu dùng sức ở trong đất cắt lao sạch sẽ đầu đũa trên nhiễm đồ vật trong lòng đọc thầm nói đó là khi hắn thân thể trong khi trùng gõ chết nện ngã ba cái man bình vừa dã vỡ nát một mang theo đơn sơ màu đầu mục đầu sau khi cho lưu lại chiến tích ít nhất hắn đã theo lúc trước cái kia yếu đuối đến sẽ chỉ ở trong trầm mặc bùng nổ tỉnh tỉnh tợ đá ủả tám lồ sắc thành một gã có lòng vì thiên hạ người cùng khổ phấn khởi chiến đấu mà bước đầu thích đứng máu tanh tình cảnh nghĩa quân sĩ tốt chỉ là thủ hạ của hắn vừa thiếu mất một người. lại là vận may không tốt chúng rồi thổ man thổi bắn thuốc tiễn mà bên cánh tay tử đều xưng lên thả hơn nửa chậu máu mới bảo vệ tính mạng đến có điều chiến công vẫn là tương đối khá bọn họ cũng dùng tầm thường một đoàn binh hơn nữa đồng dạng số lượng đất đoàn dùng hơn trăm người thương vong giá cả ít nhất kích phá một lỗ nhỏ hơn ngàn tên man binh mà giết bắt được hơn phân nửa ngoại trừ không biết tung tích động chủ ở ngoài còn bắt bớ giết động đem chạy đầu, đều lão nhị hơn 10 người tức được ít nhất hơn 10 mặt to nhỏ chống đồng như vậy bọn họ này một đoàn lên phía bắc kéo ngăn trở thế địch cùng vũ trang trinh thắng phe địch sức chiến đấu nhiệm vụ cũng coi như là bước đầu hoàn thành Chỉ là ông trời tựa hồ không cho bọn họ như ý bình thường, rất nhanh sẽ ấm nước bên trong dự rót trà ngội mới vừa ăn xong một phần loại sách tay đồ ăn, thạch như thì gặp được theo phương xa lại chạy trốn trở về bụi mù, lần này chẳng những có này tiến đến đuổi giết tàn quân đất đoàn, thương binh bọn, thậm chí còn có đồng dạng là nghĩa quân ăn mặc tồn tại, mà tú năm tụm ba đầy người trần nghe dắt dịu nhau. Bọn họ cách thật xa tiếng gào mơ hồ ở trong gió chuyển đến, nhanh ngay tại chỗ cấu phòng kết trận. Rất nhiều man quân giết qua đến rồi.